Chương tại mạc lạp tư thành phía trước cách đó không xa đâu nghịt một mảnh dòm bị nhưng lại đã áp đã đến cửa thành phía dưới những cái này dòm bị tuy nói trẹo không bên trên cái tia cao tới gần hai mươi triệu tường thành nhưng lại trực tiếp vọt tới trên tường thành vung vẩy của bọn hắn m ó n g đuốt sắp bén không ngừng công kích tới tường thành nhìn xem dưới tường thành cái kia đông nghịt một mảnh tuy nhiên thấy không rõ cụ thể số lượng nhưng là thô thô một mực chắc ít nhất cũng có hơn mười vạn a lại nhìn phía sau cái kia cơ hồ vô biên vô hạn một mảnh không ai đức hầu tức thế nhưng mà bị thật sâu lại càng hoảng sợ cái này vị diện khác gác ma không khỏi cũng quá nhiều đi à n h a nhìn xem liên cùng hướng tường thành b ọ n tới thi triều không ai đức hầu tức tâm không khỏi tự đ ề nếu để cho mấy cái này vị diện khác á c ma công phá tường thành như vậy đến lúc đó đối với bọn hắn mạc lạp tư thành mà nói tuyệt đối là một cái ác、ngậu. lại để cho không ai đức hầu tức cảm thấy thoáng yên tâm chính là mạc lạp tư thành tiền nhiệm thành chủ tại tu kiến mạc lạp tư thành tưởng thành thời điểm không có ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu cái này cấu trúc tưởng thành tài liệu đều là theo từng tòa dãy núi bên trong khai thác mà ra cứng rắn nhất cự đại sơn thạch tại kiến thành về sau còn tìm tới rất nhiều ma pháp sư làm cho tưởng thành thi triển cố hóa ma pháp lại để cho mấy cái này núi đá trở nên càng thêm cứng rắn h á n độ cứng chi Kiên! so về một ít cái gang đến trả muốn cứng rắn mấy phần cho dù là một ít cái bốn năm tinh chiến sĩ cầm trong tay lưới dao sắc bén cũng rất khó cho hắn mang đến cái gì đại tổn thương tối đa cũng tựu là tại trên tường thành lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết mà thôi chỉ có những cái này đạt tới bảy tinh chiến sĩ c h i cảnh có thể đấu khí ngoại phóng tồn tại dùng đấu khí cường hóa vũ khí của mình mới có thể chém ra một tia mảnh đá đến bất quá cho dù như thế theo thời gian trôi qua tại đây tính bằng đơn vị hàng nghìn dọn bị không ngừng công kích phía dưới tường thành cũng không khỏi sinh ra tí ti thật nhỏ k h ẽ hở mảnh đá v ẩ y r a nếu như cứ như vậy không kiêng nể gì cả lại để cho cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn d ọ m bị công kích đến đi như vậy dù là cái này mạc lạp tư thành tường thành như thế nào chắc chắn cũng chống đỡ không được bao lâu đấy đối với cái này một điểm trên tường thành quân coi giữ cũng là biết rõ cho nên tại mấy cái này d ọ m bị phát động công kích thời điểm trên tường thành quân coi giữ cũng nhao nhao lộ ra bọn hắn r ă n g nhanh không ai đức hầu tức bên trên được tường thành về sau vừa hay nhìn thấy tiêu mộ nhưng tướng quân chính chỉ huy thanh long thứ sáu quân tướng sĩ cùng với mạc lạp tư thành một đám giong binh công kích tới một đám z o m bi e cái này mạc lạp tư thành với tư cách một nhà buôn bán trọng thành tại thần dụ hạ đạt trước khi cũng không có gì quân đội trú đóng ở nơi đây mà ở trong đó có nhưng lại tất cả lớn nhỏ quy mô không đều giong binh đoàn cùng với vô số một mình giong binh theo thần dụ hạ đạt mấy cái này giong binh tự nhiên cũng là bị triệu tập mấy cái này giong binh mặc dù nói không có kỷ luật nghiêm minh không thể làm được kỷ luật nghiêm minh nhưng là bọn hắn cũng là một cổ không nhỏ trợ lực hơn nữa so sánh với quân đội đến mấy cái này g o n g bên trong cao thủ nhưng lại muốn phải nhiều hơn không、ý. tốt như vậy trợ lực tiêu một nhưng chỉ cần không phải đầu bị môn cho lách vào rồi t i ê u cũng không vứt tới không cần đấy hiện tại toàn bộ mạc lạp tư thành bên trong có thể chiến chi lực ngoại trừ phục mệnh đến đây đóng quân mười vạn thanh long thứ sáu quân tướng sĩ bên ngoài còn có hai mươi vạn tất cả cấp bậc g i a g binh cả hai thêm cùng một chỗ chừng ba mươi vạn chi chúng xem rất nhiều nhưng là cái kia dỏm bị số lượng nhưng lại bọn hắn gấp mười lần thậm chí là mấy chục lần một trận chiến này mạc lạp tư thành một phương tưởng muốn lấy đắc thắng lợi còn thật không phải là một kiện chuyện dễ dàng tại tiêu mộ nhưng tướng quân giới sự chỉ huy tính bằng đơn vị hàng nghìn thanh long thứ sáu quân chiến sĩ cùng dòng binh chiến sĩ chính dùng mấy người làm một tổ đem một cây cao vài trượng đường kính gần nửa mễ m lăng cây theo hai mươi trượng cao trên tường thành ném xuống mọi người toàn lực ném hơn nữa chiếm cứ địa lý ưu thế mỗi một căn lăng cây rơi xuống đều đem mấy cái thậm chí là hơn mười cái dòm b ì nện đầu n ở hoa cái này dòm b ì tuy nói khôi phục năng lực kinh người cho dù là đứt tay đứt chân cũng là có thể khôi phục lại nhưng là cái này đầu một nợ hoa nhưng lại cũng phải cái chết không thể lại chết rồi thế nhưng mà cái kia dòm bị số lượng thật sự là nhiều lắm c càng càng càng càng nhìn xem cái kia không ngừng công kích tới tường thành z o m bị i lạnh lùng cười cười tiêu một nhưng tướng quân âm thanh lạnh lùng nói theo tiêu một nhưng tướng quân ra lệnh một tiếng lập tức thì có rất nhiều thanh long thứ sáu quân chiến sĩ khiêng nguyên một đám bắt tô đi lên tường thành rất hiển nhiên mấy cái này lại trong nổi trang đúng là cái kia dầu hỏa rồi theo một nồi nồi dầu hỏa ngã xuống toàn bộ tường thành p h ụ cận đều tràn ngập đồng đậm dầu hỏa vị châm lửa tiêu mộ nhưng tướng quân l ệ n h quát một tiếng t ừ n g trích bó đuốc lập tức liền từ trên đầu thành ném đi xuống dưới đánh rơi cái kia rót dầu hỏa lăn cây phía trên đốt lên những cái này dầu hỏa đại hỏa lập tức h ừ n g hực bớt đốt đem dưới tường thành đốt trở thành một mảnh hỏa d i ễ m thế giới tạm thời ngăn cản những cái này dòm bị tiến công thật không ngờ cái này thủ tướng còn có mấy phần cơ chí a ngay tại tiêu mộ nhưng hạ lệnh châm lửa thời điểm tại trên tường thành một cái vắng vẻ tiệu trong góc một người không khỏi mở miệng nói nhìn kỹ người này không phải là lang tiêu nha mà bên cạnh hắn cái không phải hình lan ngũ nữ cùng lục đại sư nhân còn có thể là ai cái k i a kim sắc năng lượng trụ chỗ phát ra năng lượng ra sao hắn kinh người lăng tiêu làm sao có thể không có phát giác được ở đằng kia g i ò m bị công thành trước khi lăng tiêu liền mang theo chư nữ cùng một đám thủ hạ đến nơi này trong lúc này đã phát s a n h hết thảy lăng tiêu bọn hắn có thể nói là đều nhìn ở trong mắt đấy chủ nhân nói không sai cái này thủ tướng xác thực là có vài phần b ụ n sự trước dùng l ă n cây sát thương những cái này g i ò m y lại dùng dầu hỏa đốc chi dầu hỏa mượn nhờ lăn mục t r lực nhưng lại buộc phát ra không gì sánh kịp lực sát thương có lẽ là nhìn ra lục đại sư nhân trong mắt nghi hoặc hình lan cười giải thích nói nhìn xem tại liệt hỏa bên trong không ngừng dãy r u ộ một đám z o m bi e tiêu một nhưng tướng quân thoáng v g ô n g lòng thoáng một phát vừa hay nhìn thấy hướng chính mình đi tới không ai đức hầu tức không khỏi mở miệng nói thành chủ đại nhân ngươi xem như đã đến b á i kiến tiêu tướng quân mặc mốt nhưng lại đến chậm không ai đức hầu tức hướng tiêu một nhưng tướng quân hành người quý tộc lê nói thoáng một phen khách sáo về sau không ai đức hầu tức có chút khẩn trương dò hỏi tiêu tướng quân mặt khác mấy cái cửa thành tình huống như thế nào mấy cái này dòm bị cũng không phải là chỉ cần công kích bọn hắn chỗ đông thành cái này dòm bị công kích thế nhưng mà bốn phương tạm hướng mặt khác khu vực ba tưởng thành cũng là không ngừng thừa nhận lấy dòm bị công kích bất quá tương so cái này đông thành áp lực là lớn nhất mà thôi dù sao cái này đông thành thế nhưng mà gặp phải ma vực chi sâm mà những cái này dòm bị theo ma vực chi sâm mà đến tự nhiên là đem trọng điểm đặt ở cái này đông thành rồi thành chủ đại nhân cái này mà tướng cũng không quá rõ ràng bất quá thành chủ đại nhân yên tâm mặt tướng đã lại để cho ba vị phó tướng tất cả mang hai vạn tinh binh cùng bốn vạn don g binh tiến đến khu vực ba đóng ở rồi nghĩ đến phòng ở những cái này quái vật cũng không phải việc khó gì nghe xong tiêu mộ n h ư n g tướng quân không ai đ ứ t hầu tức tâm thoáng để xuống mặt khác khu vực ba tường thành dù sao không phải đối phương chủ muốn tiến công mục tiêu có sáu vạn tinh binh bắt tay trong thời gian ngắn chắc có lẽ không có chuyện gì đấy thành chủ đại nhân địch nhân số lượng thật sự là nhiều lắm mặt tướng vừa rồi thoáng nhìn ra thoáng một phát xâm phạm c h i địch không hề trăm vạn số lượng cái này còn đơn đơn chỉ là chúng ta đông thành nếu là tính cả mặt khác khu vực ba tường thành cái này số lượng của địch nhân nhưng lại còn phải lật lên một phen mà chúng ta tuy nói cũng có ba mươi vạn đội ngũ nhưng là muốn ngăn trở gấp mười lần tại chúng ta được nhân lại là có chút lực chỗ không kịp hy vọng thành chủ đại nhân ngươi có thể hướng đế quốc cầu viện lại để cho bọn hắn mau chóng phái viện binh tới kỳ thật tiêu mộ nhưng nhưng lại có một câu không có nói ra bọn hắn tuy nói có ba mươi vạn c h i chúng nhưng là cái kia hai mươi vạn dòng binh trên căn bản là đám ô hợp trong bọn họ có ít người cá nhân thực lực là so sánh lợi hại nhưng là tại đại quân t r ù n g kích phía dưới cá nhân vũ dung căn bản sáu t u không coi là cái gì trừ phi trong bọn họ có đã có thể bỏ qua chiến thuật biển người bán thần cường già tồn tại bất quá điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào mấy cái này đám ô hợp đến lúc đó căn bản là khởi không có bao nhiêu tác dụng hai mươi vạn nhân số tuy nhiều nhưng là chân chính chiến lược khả năng còn không bằng hắn mấy vạn thanh long chiến sĩ đến cường đại vừa nghe đến quân địch rõ ràng cao tới mấy dùng trăm vạn m à tính không ai đức hầu tức lập tức đã bị lại càng hoảng sợ mấy trăm vạn quân địch cho dù là mấy trăm vạn đầu con heo cho ngươi tới giết đều đủ để cho ngươi giết nương tay rồi thú n g chi là mấy trăm vạn ác ma rồi lập tức cái này không ai đức hầu tức cũng không từ chối tướng quân yên tâm mặc mỗ lập tức liền hướng đế quốc cầu viện Trường t i ể u quang vinh trèo lên gió đông đế quốc hầu tước vị chấp trưởng buôn bán trọng thành mạc lạp tư thành rồi phải biết rằng bọn hắn mạc gia tuy nói cũng là quý tộc nhưng là cũng chỉ là tiểu quý tộc mà thôi không ai đức hầu tước phụ thân chẳng qua là một vị nho nhỏ hơn tước hắn có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi lấy được thành tựu i như thế cái kêu hoàn toàn tựu i là một mình hắn cố gắng kết quả hắn tự nhiên minh bạch hiện tại bọn hắn ỉ vào tường thành c h i lợi còn có thể ngăn cản hạ những cái này vị diện khác gác ma công kích nhưng là nếu là không có cái gì v i ệ t quân đến lúc đó một khi tường thành bị hủy bọn hắn cũng khó trốn bị tàn sát vận mệnh song phương ở giữa số lượng tranh l ệ n h thật sự là nhiều lắm đối mặt gấp mười lần thậm chí là mấy chục lần quân địch dù là đối phương chi nhân như thế nào anh dũng cuối cùng cũng rất khó có cơ hội thắng lợi c húng chi chính mình một phương ba mươi vạn đại quân cũng không đều là tinh nguyện trong đó đại bộ phận hay vẫn là không thông chiến trận đám ô hợp hiện tại theo tường mã thủ khả năng còn nhìn không ra một khi mất đi tường thành chi lợi mấy cái này đám ô hợp có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lược đến thật sự chính là một cái không biết bao、nhiêu. suy nghĩ cẩn thận nhóm người mình lúc này tình cảnh về sau không ai đức hầu tức tự nhiên là không dám lãnh đ ạ m lại cùng tiêu một nhưng khách sáo hai câu nói âm thanh tại đây t i ể u thoát khỏi tướng quân rồi về sau t i ể u lui xuống đầu tường rất hiển nhiên là chuẩn bị cái kia cầu viện công việc rồi cái này thánh hồn đại lục mặc dù nói không có điện thoại không có điện thoại nhưng là cái này mà võ văn minh cũng là do hắn chỗ đặc biệt muốn c ự ly xa truyền thống tin tức cũng không phải việc khó gì thông qua ma pháp trận t i ể u có thể làm được bằng không thì không ai đức hầu tức bọn hắn cũng chỉ có thể đủ yên lặng cùng mạc lạp tư thành cùng tồn vong rồi cái này mạc lạp tư thành cũng sớm đã bị cái kia mấy dùng trăm vạn kế giòm bị cho vây quanh một tầng lại một tầng muốn dựa vào nhân lực giết ra đi cầu viện cái kia không có bán thần cường giả tu vi trên căn bản là chuyện không thể nào cho dù là thánh vực cường giả đó cũng là lực không hề và thánh vực cường giả tuy nói đã có thể ngự không phi hành nhưng là bọn hắn cái này thời gian phi hành nhưng lại không hề dài lâu một khi không tốt rơi xuống cái này thì trong nước thánh vực cường giả cũng chỉ có bị cắn nuốt toàn thân huyết một mệnh bất quá đáng tiếc chính là cái này m ặ c lạp tư thành bên trong thánh vực cường giả ngược lại là có thêm không ít tính cả mới tới thanh long thứ sáu quân cao thủ thánh vực cường giả cũng có hơn mười vị nhưng là bán thần cường giả nhưng lại không có người nào l a g tiêu bọn hắn ngoại trừ chứng kiến không ai đức hầu tức rời đi về sau tiêu m ộ nhưng thoáng nhẹ nhàng thở ra hiện tại bọn hắn chỉ cần phải làm là phòng thủ sau đó chờ đợi viện quân đến là được rồi đối với cái này phòng thủ tiêu m ộ nhưng vẫn có vài phần nắm chắc từ lúc thần dụ hạ đạt thời điểm m ặ c lạp tư thành mà bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến tranh hơn nữa trước kia tốn k o cái này phòng ngự vật chất lại là phi thường sung túc hơn nữa cái kia gần hai mươi triệu hùng thành chi chợ dù là đối phương có gấp mười lần tại đối phương binh lực nhưng là thủ cái hơn mười hai mươi ngày bất quá sự tỉnh thật là sẽ như hắn suy nghĩ cái kia giống như sao t i ự u lại để cho chúng ta mọi mắt mong c h ờ a theo thời gian trôi qua cái này thế lượn nhưng lại càng ngày càng nhỏ bất quá cái này một bà đại hỏa thu hoạch nhưng lại không tệ cái kia xông vào trước nhất tính bằng đơn vị hàng nghìn d ò m b ị nhao nhao chôn vùi trận này đại hỏa bên trong nhìn xem cái kia bị trống g i ố n g một mảnh thi c h i ề u tiêu một nhưng đích trong mắt chẳng những không có chút nào sắc mặt vui mừng ngược lại tràn đầy sầu lo vốn tại hắn nghĩ đến cái này một bà đại hỏ x u ố n dưới tuy nhiên giết không chết đại lượng xâm phạm c h i địch nhưng là cũng có thể dọa lùi đối phương cái kia liệt hỏa đốt người nỗi khổ có thể nói đủ để đem người sợ tới mức vong hồn đại bước lên có thể là địch nhân chẳng những không có tối l ù i cái này thế lửa một ít bọn hắn nhưng lại vẫn còn như thủy triều dâng lên nhưng lại không thể không khiến tiêu một nhưng cảm thấy tâm lo nếu là địch nhân lần này là nhân loại cái này một bà đoàn người xung dưới đối phương rất có thể tự bây giờ thu binh rồi đáng tiếc chính là cái kia địch nhân cũng không phải nhân loại mà là không có cảm giác đau không biết sợ hãi là vật gì bất tử sinh linh d ò n bi cái này tiêu một nhưng không hổ là thân kinh bách chiến thế hệ biết rõ hiện tại có thể không phải mình ngẩn người thời điểm hơi xưng sờ thần về sau tự lập tức hạ lệnh lăn cây chuẩn bị cho ta ném theo tiêu mộ nhưng đích ra lệnh một tiếng một cây lăn cây lập tức tựa như hạt mưa điên cùng hướng cái kia chen trúc mà đến dòm bi đập tới thẳng nện những cái này dòm bi đầu n ở hoa ố c vỡ toang ngay tại tiêu mộ nhưng chỉ huy một đám chiến sĩ cùng ném lấy lăn cây thời điểm một thành viên tiểu tướng nhưng lại đi vào tiêu mộ nhưng đích trước mặt nói tướng quân xì lạt ma đạo sư đã đến tiêu mộ nhưng lập tức tự là vui vẻ ngẩn đầu hướng cái kia tiểu tướng phía sau xem xét quả nhiên thấy đang mặc màu đỏ mà pháp bảo xì lạt ma đạo sư hướng chính mình đi tới vội vàng nên đón tiếp lấy hành lễ nói b ã i kiến s ì lạt đại sư ma pháp sư cùng chiến sĩ phân cấp cũng chia là vừa tới cựu tinh tại cựu tinh ma pháp sư phía trên cùng chiến sĩ phân cấp đã thành vi thánh vực cứng giả bán thần cứng giả mà ma pháp sư tu vi đạt tới bắt tinh chi cảnh có thể xưng là ma đạo sư rồi cựu tinh ma pháp sư lại xưng là đại ma đạo sư so sánh với đấu khí tu luyện đến ma pháp tu luyện nhưng lại muốn cực khổ trùng trùng địa điểm một ngàn cái trong đ á m người đều chưa chắc có thể xuất hiện một vị ma pháp sư cho nên tại thánh hồn đại lục ở bên trên ma pháp sư số lượng cái kia có thể nói là cực kỳ thưa thớt toàn bộ gió đông đế quốc mấy trăm ứ c nhân dân bên trong tu luyện đấu k h í chiến sĩ khả năng có trên trăm ứ c người nhưng là ma pháp này sư khả năng còn chưa đủ để trăm vạn người bởi vậy cũng đó có thể thấy được ma pháp này sư rất hiếm ma pháp sư như thế rất thưa thớt vậy tu luyện thành công c h i nhân thì càng thêm rất hiếm tại ma pháp sư bên trong đạt tới thánh vực c h i cảnh tồn tại cái kia hoàn toàn có thể nói là phượng m a u lân g i t rồi thánh vực ma pháp sư giá trị thậm chí đã không hề một ít cái bán thần cường giả phía dưới rồi như cái kia xì lạt hát tuy nói chỉ là một vị ma đạo sư thì ra là một vị bắt tinh ma pháp sư nhưng là tại gió đông đế quốc ma pháp giới nhưng lại đã là phi thường cường đại tồn tại nếu là đơn đả độc đấu một vị ma đạo sư khả năng xa xa không bằng một vị thánh vực cường giả đến lợi hại nhưng là tại đây trong lúc chiến tranh cái này ma đạo sư tác dụng nhưng là phải xa xa lớn hơn một vị thánh vực cường giả một vị thánh vực cường giả muốn giết mấy trăm hơn ngàn người đây chính là được giết đến tận không thiếu thời gian rồi mà một cái ma đạo sư một cái quần công giới ma pháp đi cái kế lực sát thương to lớn cả hai tầm đó căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính đấy đấu khí cùng ma pháp coi như là lẫn nhau có ưu khuyết ta một cái thích hợp hơn solo mà cái khác thích hợp hơn quần công a vật dung hiếm là quý tại gió đông đế quốc bên trong ma pháp sư địa vị đó là xa cao hơn người bình thường về phần ma đạo sư nhưng lại so về một ít người quý tộc còn muốn tôn quý nhiều tiêu mộ nhưng tuy nói quý v i đế quốc hầu tước trưởng quản l ấ y thanh long thứ sáu quân mười vạn tướng sĩ có thể nói là quyền cao trức trọng nhưng là tại một vị ma đạo sư trước mặt nhưng lại còn không có có tự cao tự đại tư cách tướng quân đại nhân k h á c khí rồi Cái này xí l ạ tại ma đ o sư cũng không h p ả cái gì không trừng một ự c chi nhân, đã tiêu đã m h cho hắn mặt ngũi, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho hắn ế cũng sắc ngũi, mặt mặt xem đấy. Tại một tự Tại sẽ đấy. phen khách sáo về sau tiêu một nhưng gọn gàng dứt khoát nói đại sư không biết đại sư dẫn theo bao nhiêu ma pháp sư đến đông thành tướng quân mạc lạp tư thành bên trong tổng cộng có được ba trăm vị ma pháp sư ngoại trừ tại cái khác khu vực ba tất cả an trí năm mươi tên ma pháp sư dùng t r ợ những tướng quân khác thủ thành bên ngoài còn lại một trăm năm mươi vị ma pháp sư đều bị ta cho mang đi qua toàn bộ mạc lạp tư thành tổng miệng người không dưới ba trăm vạn số lượng mà ma pháp này sư rõ ràng chỉ có chính là ba trăm người cái này so liệt thật sự chính là đủ tiểu nhân tốt kế tiếp vậy thì xin nhờ đại sư ngài nghe được rõ ràng có một trăm năm mươi vị ma pháp sư đi vào đông thành tiêu một nhưng lập tức tựu i là vui vẻ cái này một trăm năm mươi vị ma pháp sư nếu dùng được tốt vậy cũng tuyệt đối đỉnh bên trên mấy vạn đại quân a chương ba trăm ba mươi ba dọn bị công thành bốn chương ba trăm ba mươi ba dọn bị công thành bốn tiêu một nhưng cũng là có tự mình hiểu lấy chiến tranh hắn lành nghề nhưng là hắn dù sao cũng là một vị chiến sĩ không là ma pháp sư thuật nghiệp có chuyên tấn công cái này chỉ huy ma pháp sư sự tỉnh hay vẫn là giao cho ma pháp sư để làm tốt như là do ở hắn chỉ huy không thỏa đáng lại để cho cái này một trăm năm mươi vị ma pháp sư không có phát huy ra xứng đáng thực lực đến vậy cũng sẽ không tốt còn không bằng trực tiếp đem cái này quyền chỉ huy giao cho xì、sì、lạt ma đạo sư tốt tin tưởng dùng xì、sì、lạt ma đạo sư thực lực mới có thể đủ lại để cho cái này một trăm năm mươi vị ma pháp sư vật tận kỳ d ụ n g đấy xì、sì、lạt ma đạo sư có chút tán thưởng nhìn tiêu mộ nhưng liếc trong nội tâm không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra hắn còn thực s ợ tiêu mộ nhưng không hiểu giả hiểu lung tung chỉ huy ma pháp sư chiến đấu cùng chiến sĩ ở giữa chiến đấu hoàn toàn cũng không phải là một cái dạng dứt khoát cái này tiêu mộ nhưng không hộ là đế quốc nổi danh tướng lãnh cũng không có lại để cho hắn thất vọng lập tức hắn cũng không k h á c h k h í trực tiếp ứng tiếng nói tướng quân nhưng xin yên tâm tự là như vậy ta trước hết đi chuẩn bị lập tức xì lạt ma đạo sư t i ể u xoay người một cái triệu tập một trăm năm mươi vị ma pháp sư hơi làm chuẩn bị một chút về sau lại lần nữa đi vào trên đầu thành nhìn phía dưới cái tiết như thủy t r i ề u tuân hướng tưởng thành z o m bi e xì lạt ma đạo sư cởi lệnh một tiếng nói hỏa hệ ma pháp sư chuẩn bị theo hắn ra lệnh một tiếng một trăm năm mươi vị ma pháp sư bên trong lập tức thì có năm mươi vị thân mặc màu đỏ ma pháp bảo ma pháp sư tiến lên một bước tại đây một trăm năm mươi vị ma pháp sư bên trong các hệ ma pháp sư đều có bạo ấ t tương quá cái này hỏa hệ ma pháp sư nhưng nói, này đối mà ma hỏa hệ l i tối đa đấy. Chuẩn bị b ạ liệt hỏa cầu thuật phóng. Bạo l i ệ tiểu hỏa thuật cầu t hỏa cầu thuật tấn cấp ma pháp chính là một cái trung cấp ma pháp cái này năm mươi vị ma pháp sư đẳng cấp cao thấp không đều cao người có lục tinh ma pháp sư thực lực so về x ì lặt cái này ma đạo sư cũng không quá đáng chính là hai cấp chi t r ê n lệch mà thôi thấp người cũng có tam tinh ma pháp sư thực lực cao cấp ma pháp khả năng mấy cái này ma pháp sư bên trong còn có người sẽ không nhưng là như bạo liệt hỏa cầu thuật như vậy vừa mới bước vào trung cấp ma pháp liệt kê trung cấp ma pháp bọn hắn hay vẫn là hồi đấy nhìn phía dưới cái kia đông nghịt một mảnh z o m bi e có chút cái ma pháp sư sắc mặt lập tức tự là tái đi bọn hắn tuy nói cũng trải qua một ít cái thí luyện cũng giết qua người b á i kiến huyết nhưng là đáng sợ như thế chẳng diện thật sự chính là lần đầu nhìn thấy bất quá xì lạt ma đạo sư bọn hắn lại không thể đủ không nghe có chút nhát gan chi nhân không khỏi nhắm lại hai mắt trong miệng khẽ n h ế c nghiệm lên chú ngữ theo lên ma pháp t r ư ở n g múa một đoàn bóng rổ lớn nhỏ màu xanh ra trời hỏa diễm ở trước mặt bọn họ tụ tập sau đó ma pháp trượng đi phía trước vung lên năm mươi đoàn bóng rổ lớn nhỏ ma pháp hỏ Căn bản là không cần bản không như thế nào n là thế h ắ một chúng, có thể đánh chúng mục cái cũng chúng mục chuyện thể đánh không thì những không pháp đánh phi hắn nhãn không thì không thể xuống ném bằng này liền trận muốn bọn bằng nào. Vâng, tùy tiêu, tiểu mắt tiêu, trừ tâm tuyệt ý đối dám ma mở m đi, là là sư, tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh lấy ngàn mà tính dòm bị cứ như vậy bị tặc trở thành n á t b ấy cái này là ma pháp sư lực lượng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian ngâm sướng phát động ma pháp dù là chỉ là vừa nhập môn ma pháp sư một cái giới ma pháp đi đều đủ để đơn giản chém giết đại lượng được nhân lại để cho một đám hỏa hệ ma pháp sư đón lấy phóng thích bạo liệt hỏa cầu thuật về sau xí lạt ma đạo sư hướng về phía còn lại một trăm vị ma pháp sư nói thủy hệ ma pháp sư chuẩn bị cùng một chỗ thi triển cao cấp ma pháp sóng nước ngập trời cái này sóng nước ngập trời tại cao cấp ma pháp bên trong cũng thuộc về so so sánh cao cấp tồn tại xem như gần với cấm chú một cấp đỉnh cấp ma pháp rồi tại mấy cái này thủy hệ ma pháp sư bên trong coi như là thực lực đạt đến ma đạo sư chi cảnh cũng rất khó một mình thi triển ra cái này một cao cấp ma pháp đến t h ú n g chi cái này hơn mười vị ma pháp sư bên trong lợi hại nhất cũng không quá đáng là lục tinh ma pháp sư mà thôi thiếu chút nữa càng là một ít cái ba tứ tinh ma pháp sư muốn một mình thi triển ra cái này sóng nước thao thiên ma pháp đến căn bản chính là không có khả năng hoàn thành sự t ì n h bất quá một mình không được cũng không có nghĩa là hơn mười vị thủy hệ ma pháp sư liên hợp cùng một chỗ cũng phát không n ú c nhích được cái này sóng nước ngập trời theo sóng nước ngập trời ma pháp trú v ă n g lên đại lượng thủy nguyên tố tại một đám ma pháp sư phía trước tụ tập sóng nước ngập trời đi cuối cùng chỉ nghe một tiếng quát lớn thanh â m đạo đạo thủy triều tựu như vậy l ă n g không mà hiện hướng trên tường thành một đám giòm bị đánh tới ai có thể đủ dập tắt lửa nhưng là lại có câu nói gọi là băng hỏa lưỡng cho thiên mấy cái này d ọ m bị vừa vừa lấy được hỏa hệ ma pháp bạo liệt hỏa cầu thuật t i ê u đốt bây giờ đang ở trải qua cái này sóng nước ngập trời trung kích lần này còn có mấy cái này d ọ m bị chịu được lập tức thì có tính bằng đơn vị hàng nghìn d ọ m bị sóng lớn trung kích p h â n thân pai cốt một kích này uy lực tuy nhiên cực lớn nhưng là cái kia gánh nặng nhưng lại không nhỏ chỉ là một cái sóng nước ngập trời không sai biệt lắm t i u tiêu hết sạch một đám thủy hệ ma pháp sư ma pháp lực trong thời gian ngắn mấy cái này thủy hệ ma pháp sư nhưng lại đánh mất sức chiến đấu rồi phân phó thủy hệ ma pháp sư ngay tại chỗ khôi phục ma lực về sau xí lạc ma pháp sư lập tức chỉ huy còn lại ma pháp sư khởi phong hệ ma pháp sư phong n h ậ n thuật lôi hệ ma pháp sư lạc lôi thuật thổ hệ ma pháp sư gai đất thuật mấy cái này ma pháp tuy nói chỉ là một ít trong đó cấp thấp ma pháp nhưng lại uy lực nhưng lại cũng tương đương bất p h à m hơn nữa phía dưới lộ vẻ chút ít dòm bi căn bản là không cần lo lắng chính mình hội đánh không chúng đ ị ợ h nhân kết quả từng cái ma pháp thường thường đều có thể mang đi mấy cái thậm chí là mấy chục cái dòm bi t á n h mạng trong khoảng thời gian ngắn tại hơn một trăm vị ma pháp sư tàn sát bừa bãi phía dưới dưới thành dòm bi nhưng lại mạng lớn mạng lớn tử vong tại một đám thủ hạ không kiêng nể gì cả phóng thích ra ma pháp chém giết lấy phía dưới dòm bi thời điểm xì lạt ma đạo sư cũng không có nhàn rỗi tay khẽ é v â y một căn hỏa hồng sắc ma pháp trượng cựu xuất hiện ở trong tay của hắn hồng ma pháp trượng chính là xì lạt ma đạo sư thành danh chi m i n h dựa vào cái thanh này hồng ma pháp trượng nhưng lại vì hắn thắng được một cái hồng ma danh sưng cái này hồng ma pháp trượng tuy nói không phải cái gì thanh khí thần khí nhưng là chỉ là cái kia có thể làm cho hỏa hệ ma pháp uy lực gia tăng tầm ba hỏa nguyên tố ngưng tụ tốc độ gia tăng tầm ba t h u tính cũng đủ để lại để cho hắn trở thành hỏa hệ ma pháp sư trí bảo rồi nhẹ nhàng vớt ve thoáng một phát hồng ma pháp trượng dạng như vậy giống như là tại vớt ve người yêu của mình ông bạn già á, ông bạn già. hôm nay lại nên ngươi đại triển tần h uy lúc sau trong miệng n h ỉ non một tiếng cũng không thấy hắn m i ệ m cái gì ma pháp chú k h ẽ quát một tiếng bạo liệt hỏa cầu thuật lập tức một k h ỏ a đường kính vi nửa mét màu xanh ra trời hỏa cầu liền hướng phía dưới thi hải hoành h ứ cái này xì lạc không hổ là ma đạo sư thực lực kia mạnh thực không phải ma pháp sư có thể so sánh như bạo liệt hỏa cầu thuật như vậy chúng cấp ma pháp sư khác có thể đánh đồng đấy đương nhiên trong lúc này cái kia hồng ma pháp trượng cũng là không thể bỏ qua công lao d ù n xì l ạ ma đạo sư tu vi thuấn phát một ít cái như tiểu hỏa cầu sơ cấp ma pháp cũng không phải việc khó gì nhưng là muốn thuấn phát trung cấp ma pháp lại không phải là người nào đều có thể có thể đấy mỗi một lần hồng ma pháp trượng huy động đều có một khoả bạo liệt hỏa cầu bắn ra mang đi mấy dùng mười kế giỏm bị tánh mạng kỳ thật dùng xì lạt ma đạo sư tu h vi dù là so bạo liệt hỏa cầu thuật càng thêm cao cấp hỏa long thuật hắn cũng có thể đơn giản thả ra bất quá cái này hỏa long thuật tuy nói uy lực cực lớn một đầu hỏa long xuống dưới mang đi cái đo đếm trăm giỏm bị tánh mạng cũng không phải việc khó gì nhưng là cái này hỏa long thuật đã là lệ thuộc cao cấp ma pháp phạm chủ rồi xì lạt ma đạo sư muốn thi triển cân n i ệ m chú không nói Ma hao cao lực là cũng sắc tiêu sâu hơn ba ạ o liệt h ỏ cầu trăm h hắn có thể liên tục không ngừng phóng u ậ t tục liên ngừng có a hơn mấy t r ngàn cái ba ạ o liệt h ỏ cầu, n mươi này bốn g t dòm bị công thành năm chương ba trăm ba mươi bốn i ò m bị công thành năm tại s ỉ lạt ma đạo sư dưới sự dẫn dắt cái k i a hơn một trăm vị ma pháp sư có thể nói là đại h i ể n thần uy giống như là hơn một trăm tòa tiểu nhân pháo đài mỗi một lần công kích đều mang đi lấy ngàn má tính d ò bị tách mạng hơn nữa có tưởng thành tri lợi bọn hắn căn bản là không cần lo lắng an nguy của mình tự nhiên là đại s á t đ ặ c giết ngắn ngủn vài phút thời gian cũng đã từng có mười vạn dòm bị chết tại trên tay của bọn hắn rồi ma pháp này sư không hổ là chiến tranh chi lợi khí hắn lực sát thương to lớn không phải chiến sĩ bình thường có thể so sánh đấy nhìn xem đang tại đại s á t tứ phương một đám ma pháp sư tiêu m ộ nhưng tướng quân không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng mấy cái này ma pháp sư lực sát thương quả nhiên kinh người đáng tiếc nhưng lại số lượng có hạn nếu là có một vạn ma pháp sư không chỉ cần có mấy ngàn ma pháp sư bộ tướng vừa lại không cần lo lắng mấy cái này vị diện khác các ma hắn còn thật có thể đủ mớn một vạn ma pháp sư thực đem là ma pháp này sư là ven đường rau cải trắng tùy ý có thể thấy được đó à, toàn bộ gió đông đế quốc cũng không quá đáng chính là mấy chục vạn ma pháp sư mà thôi mà gió đông đế quốc diện tích sao mà rộng rộng rãi so về hiện thế địa cầu cũng phải lớn hơn bên trên gấp b ộ i bất quá cái này cũng bình thường nếu là không có thật lớn như thế diện tích làm sao có thể đủ chịu tại hạ cái kia mấy dùng mười tỷ kế dân chúng mà lớn như vậy diện tích cái này trên trăm vạn ma pháp sư vừa chia tay từng thành trì lắc ạ đầu bài trừ trong nội tâm không thực tế nghĩ cách về sau tiêu mộ đúng vậy lần nữa tổ chức thủ hạ một đ á m tướng sĩ nghiêm mật phòng thủ hơn một trăm vị ma pháp sư điểm hỏa lực chỗ b á n tuy nói dày đặc nhưng là tóm lại là có như vậy một ít cái cá lọt lưới vọt tới dưới tường thành không có cách nào cái này phương dòm bị thật sự là rất nhiều nhiều đến chỉ dựa vào hơn một trăm vị ma pháp sư căn bản là phong tỏa bất trụ thế công của bọn hắn mà lúc này đây một đám chiến sĩ tác dụng t i ể u phát huy ra đã đến mỗi khi có dòm bị phá tan ma pháp sư phong tỏa đến dưới tường thành về sau liền đem từng khỏa lăn cây ném đem những cái này dòm bị cho n ệ nóc vỡ toang nếu là những cái này dòm bị tiếp tục bỏ qua lăn cây công kích tường thành một nồi nồi dầu hỏa lập tức cũng đừng có tiễn tựa như dội xuống n h a n nhóm lăn cây ngăn cách thi triều đối với tường thành tiến hành phá hư cái này thi h ả i thế nhưng mà theo bốn phương tám hướng vây công mạc lạp tư thành ngay tại tiêu mộ nhưng hắn ngay ngắn trật tự chỉ huy một đám tướng sĩ tiến hành phòng ngự thời điểm mặt khác khu vực ba đầu tưởng công thủ chiến cũng là hừng hực khí thế tiến hành ở đằng kia nam thành tiêu mộ nhưng tòa hạ ngồi xuống phó tướng một trong diệp đảo vân đang mặc một thân nhung trang đứng tại trên đầu thành vung tay lên bốn đầu bắt tinh ma thú h ỏ a d i ễ m cùng sư t i ể u xuất hiện ở trước mặt của hắn cái này diệp đảo vân nhưng lại một vị hy hữu triệu h o à sư hơn nữa nhìn khởi tiện tay là có thể triệu hồi ra bốn chỉ bắt tinh ma thú đến xem hắn cái này triệu hoán đẳng cấp còn không thấp rất có thể là một vị đại triệu hoàn sư tương đương với đại ma đạo sư một cấp tồn tại mà nam thành cái kia năm mươi vị ma pháp sư tại bốn chỉ bát tinh ma thú h ỏ a d i ễ m cùng sư dưới sự dẫn dắt các loại ma pháp không ngừng hướng phía dưới vừa mới c h ú n g dòm bị đập tới mà mỗi khi có dòm bị đột phá các ma pháp sư phòng tuyến hắn sẽ mệnh lệnh một đám tướng sĩ đem một cây lăn cây rơi x u ố nhen g nhóm ngăn cản lấy mấy cái này d ò n bị công kích t ư n g thành may mắn từ lúc thần dụ hạ đạt thời điểm không ai đức hầu tức mà bắt đầu sốt ruột dân chúng tích cực phòng ngự cái này mạc lạp tư trong thành dân chúng cũng biết tổ chi bị phá không chứng lành đạo lý một khi mạc lạp tư thành bị cái kia vị diện khác g ác ma công phá về sau như vậy bọn hắn mấy cái này bình dân cũng tuyệt không sinh lộ đáng nói cho nên nao nhao phối hợp không ai đức hầu tức hành động lên núi chặt vận chuyển núi đá dự t r ữ thủ thành vật tư cho nên cái này mạc lạp tư thành bên trong thủ thành vật tư nhưng lại tương đương phong phú đầy đủ bọn hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài rồi ở đằng kia tây thành phó tướng lục chiến cũng như nam thành lại để cho năm mươi vị ma pháp sư tự do công kích mà hắn thì là chỉ huy một đám tướng sĩ không ngừng hướng phía dưới phương ném lấy lan tây chạy đến dầu hỏa sử dụng hỏa diễm ngăn trở lấy thi triệu không cho những cái này dòm bị công kích tới tường thành bất quá tương đối nam thành mà nói cái này tây thành hỏa lực áp chế nhưng lại yếu nhược bên trên một chút dù sao bộ dạng này đem lục chiến không giống cái kia diệp đào vân chính là một vị triệu hoàng sư có thể triệu hoán ma thú đến trợ chiến mà cái kia thành bắc người phụ trách nhưng lại thanh long thứ sáu quân một vị duy nhất nữ tướng diệp phi tuyết cái này diệp phi tuyết tuy nói là một vị nữ tử nhưng lại là bậc cân bắc phụ nữ không thua đấng mày dâu một thân hậu kỳ thá toàn bộ thanh long thứ sáu quân mười vạn tướng sĩ bên trong cũng rất khó tìm ra mấy người là đối thủ của nàng rồi cũng cựu chủ tướng tiêu một nhưng cũng có thể ổn áp nàng một đầu mà thôi cái này t h à n h bắc tại diệp phi tuyết nữ tướng dưới sự chỉ huy cái này phòng ngự thế công nhưng lại làm gần kề có đầu không cho những cái này d ò m b i lướt qua lôi đình nửa bước bất quá cái này diệp phi tuyết chẳng qua là lại để cho thành bắc năm mươi vị ma pháp sư đã tiến hành mấy luân phiên công kích về sau cựu lại để cho bọn hắn lui ra đến khôi phục ma lực đi nàng lại là chuẩn bị lại để cho mấy cái này ma pháp sư bảo tồn thoáng một phát ma lực dùng tốt ở lúc mấu chốt đương nhiên cái này cũng cùng công kích thành bắc g i ọ n bị số lượng thua xa tại đông thành có rất lớn nguyên nhân như là công kích lấy thành bắc g i ọ n bị cũng như đông thành nhiều như vậy nàng l à tuyệt đối không dám dễ dàng như thế lại để cho mấy cái này mà pháp sư nghỉ ngơi lấy ai chủ yếu hay vẫn là mấy cái này mà pháp sư đẳng cấp quá thấp ma lực nhưng lại có hạn căn bản t i ể u không khả năng không hạn chế thích phóng ma pháp ngắn ngủn hơn tháng mười năm hai không phút của oanh loạt tạc mặt khác khu vực ba hai trăm năm mươi vị ma pháp sư bên trong ngoại trừ xì、sì、lạt ma đạo sư cùng số ít mấy vị sáu thất tinh ma pháp sư bên ngoài nhưng lại đã đã tiêu hao hết trong cơ thể của bọn họ ma lực trong thời gian ngắn nhưng lại thi triển không được ma pháp rồi hơn hai trăm vị ma pháp sư đã tiêu hao hết trong cơ thể của bọn họ ma lực nhưng là cái kia lấy được thành quả nhưng lại không thể bỏ qua ngắn ngủn hai mươi phút ở trong chết trên tay bọn họ dòm bỉ đã không dưới bốn mươi vạn số lượng rồi bình quân tính ra mỗi một vị ma pháp sư đã giết hơn một ngàn dòm bỉ rồi có thể nói mấy cái này m a pháp sư đều là ngàn nhân độ a ngoại trừ đã chết tại ma pháp sư trong tay gần năm mươi vạn số lượng dòm bỉ bên ngoài bốn cái cửa thành mấy dùng mười vạn kế chiến sĩ thành quả chiến đấu cũng là nổi bật không sai biệt lắm có gần hai mươi vạn dòm bỉ không phải đã chết tại cái kia lăn ngấm c y phía dưới t ự l à táng thân tại trong biển lửa tại bỏ ra mây dùng mười vạn kế dòm bị t h á n h mạng nhưng lại không có lấy được chút nào thực chất tính tiến triển về sau từng đợt người bình thường khó có thể nghe được kỳ dị thanh â m lập tức theo thi chiều phía sau chuyển đến lập tức chỉ thấy kinh khủng kia thi chiều hướng phía sau t ố i lui thật không ngờ mấy cái này dòm bị sau lưng còn có chỉ huy chi nhân xem ra lúc này đây đại kiếp nạn là càng ngày càng thú vị rồi đông trên thành một chỗ góc hẻo lánh bên trong lăng tiêu tự đủ những cái này thanh thi màu xanh da thịt nhân loại phát ra ra lại để cho dòm bị lui lại t h a nhâm người bình thường nghe không được cũng không có nghĩa là lăng tiêu cũng nghe không được kỳ thật thanh âm này chỉ cần tu vi đạt tới thánh vực c h i cảnh c h i nhân đều là có thể nghe được đang nghe thanh âm kia về sau l a n g tiêu linh thức lập tức quét ngang mà ra rất nhanh liền phát hiện những cái này tại thi triều phía sau t o ạ n c h ấ n thanh thi mấy cái này ra hỏa có lẽ tựu là những cái này dòm bị tiến hóa thể à, thực lực cũng không t ệ lắm đều đạt tới thánh vực c h i cảnh linh thức quét qua những cái này thanh thi l a n g tiêu trong nội tâm thì thào lẩm bẩm hắn mặc dù nói không có nhìn thấy dòm bị tiến hóa thành thanh thi c h ẳ n g diện nhưng là theo những cái này thành thi thể bên trên phát ra cường đại thi khí nhưng lại không khó lại để cho lăng tiêu nhìn ra mấy cái này ra hỏa cũng là dọn bị một thành viên chương ba trăm ba mươi lăm dọn bị công thành sáu chương ba trăm hai mươi lăm dọn bị công thành sáu chứng kiến cái kia vô biên vô hạn thi chiều cứ như vậy lui đi trên tường thành phần lớn người đều phát ra kinh thiên hoan hô thanh âm dùng chúc mừng bọn hắn lần này chỗ đạt được thắng lợi lần này bọn hắn chỉ là bỏ ra một chút thủ thành vật tư tại không có nhân viên thương vong dưới tình huống nhưng lại d i ệ t địch mấy dùng mười vạn m à tính có thể nói là một hồi cực lớn thắng lợi rồi đồng thời ở trong đó cũng có chút ít thổ lộ trong lòng mình khủng hoảng ý tứ hãng ú c cái kia trên tường thành dầm dạp chẳng c h ị dòm bị b ầ y thế nhưng mà cho bọn hắn rất lớn áp lực bọn hắn trong những người này có rất nhiều người hay vẫn là tân binh viên k i a m à căn bản cũng không có như thế nào bái kiến huyết thoáng cái đã đến mấy dùng trăm vạn kế định nhân cho bọn hắn mang đến áp lực tự nhiên là có thể nghĩ được rồi nếu như không là có thêm tưởng thành c h i lợi không thể nói trước không cần đánh đã có người trở thành đảo binh cũng nói không chính xác hiện tại cái này thi triều vừa lui bọn hắn cái kia khỏa dẫn theo tâm tự nhiên cũng t i u để xuống nhìn xem thối lui thi triều tiêu một nhưng chờ mấy vị người phụ trách chẳng những không có chút nào bưng lòng trong mắt trong lúc mơ hồ nhưng lại còn hiện lên tí ti vẻ mặt ngưng trọng những cái này thành thi phát ra ra thường nhân khó có thể nghe được thanh âm dùng tiêu một nhưng bọn người thực lực tự nhiên không có khả năng không có nghe được theo những cái này trong thanh âm bọn hắn nhưng lại phát giác thực lực đối phương chi khủng bố tuyệt đối là không hề một ít cái thánh vực cường giả phía dưới những cái này bình thường dòm bị t i u lại để cho bọn hắn có loại thở không được cảm giác mấy trăm vạn số lượng cho dù là mấy trăm vạn chỉ con heo phóng cùng một chỗ lại để cho bị hắn giết đều lại để cho bọn hắn giết nương tay rồi húng chi mấy cái này dòm bị cũng không phải cái gì kẻ yếu xem bọn hắn một cách phía dưới thì có thể làm cho cái này tưởng thành mảnh đá bay múa có thể nhìn ra được bọn hắn lực lượng to lớn không tại sáu bảy tinh chiến sĩ phía dưới hiện tại hơn nữa một đám thánh vực cơn ư giả g đối với bọn hắn mặc lạp tư thành chúng sinh mà nói tuyệt đối là một hồi thai nạn a tiêu m ộ nhưng hiện tại đã bắt đầu có chút hoài nghi mình bọn người phải chăng có thể trèo trống đến đế quốc viện còn đến trong nội tâm tuy nói lo lắng lo lắng nhưng là tiêu m ộ n h ư nhưng g n lại không có biểu hiện ra ngoài ngược lại trở nên càng thêm chấn định tự nhiên chính là binh chi gan nếu là bọn họ mấy cái này là chi nhân đều tâm hoảng ý loạn cái t i ê trận chiến đấu này căn bản là không cần đánh cho trực tiếp mang lấy thủ hạ chúng tướng sĩ trốn chạy để khỏi chết đi rồi bất quá cho dù bọn hắn muốn chạy trốn cái kia trên cơ bản cũng không có khả năng sự tình mấy cái này dòm bị tuy nói đã thối lui nhưng là cũng không có thối lui rất xa chỉ là lui về sau vài dặm c h i địa mà thôi có thể hay vẫn là bao quanh vây khốn lấy mạc lạp tư thành muốn chạy ra trùng trùng địa địa cách trở coi như là thánh vực cường giả đều rất khó làm đến về phần không đặt thánh vực chi thành người trên cơ bản đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục mạc lạp tư thành trên đầu thành chiến sĩ còn không có c o vương lòng bao lâu những cái này c ũ n g bố dòm bị nhưng lại lại đi mà quay lại rồi chỉ thấy cái kia vô biên vô hạn thi chiều lại lần nữa áp đã đến tường thành phụ cận lại để cho cái kia trên đầu thành chiến sĩ sắc mặt lập tức cựu là t á i đi bất quá so sánh với ngay từ đầu đến nhưng lại thoáng tốt lên rất nhiều mấy cái này dòm bị lần này nhưng lại không có hướng vừa mới bắt đầu như vậy không muốn sống giống như p h o n g tới tường thành cái kia vô biên vô hạn thi chiều một hồi c u ộ n c u ộ n t ừ n g trích dòm bị rõ ràng bắt đầu tự giết lẫn nhau chứng kiến cái này ngạc nhiên một màn tiêu một nhưng bọn người lập tức cựu là một kỳ có chút làm không rõ ràng mấy cái này dòm bị tại sao phải như thế chẳng lẽ mấy cái này ra hỏa phát sinh nội loạn hay sao ý nghĩ này vừa mới sinh ra tiêu một nhưng bọn người lập tức cựu là vui vẻ nếu làm ấy cái này dọn bị thật sự đã xảy ra nội loạn như vậy đã có thể thật tốt quá rất nhiều chiến sĩ nhao nhao bắt đầu nguyền rủa nói cắn a nhanh cắn chết hắn tốt nhất toàn bộ cắn chết thì tốt rồi có một cái tiểu tướng càng là hướng tiêu mộ nhưng thành lập nói tướng quân nếu không chúng ta thừa cơ ra khỏi thành giết đến tận một phen như thế nào tiêu mộ nhưng trong lòng không khỏi tự là khé động hiện tại sung phong liều chết đi ra ngoài không thể nói trước thật đúng là có thể đại sát một trận bất quá ý nghĩ này vừa mới bay lên đã bị hắn cho bóp chết trong trứng nước rồi thành bên ngoài quân địch thật sự là nhiều lắm ỉ vào lấy tưởng thành chi lợi bọn hắn còn có thể ngăn cản hạ công kích của đối phương nếu là ra khỏi thành đi một cái không cẩn thận bị đối phương trôi vây quanh cái kia trên cơ bản tự là chỉ có một con đường chết trừ đi một tí cái thánh vực c ư ờ n giả g có thể ngự không phi hành bay trở về nội thành bên ngoài những người khác căn bản cũng không có cái gì lao động chân tay đang nói càng nghĩ tiêu một nhưng hay vẫn là quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến tựu lại để cho bọn hắn trước tự giết lẫn nhau lấy nói sau dù sao tổn thất cũng là đối phương không phải bất quá còn không có đợi bọn hắn xem bao lâu thời gian náo nhiệt một cái khủng bố hình ảnh lập tức tự ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong cái kia thi chiều bên、trong. trải qua giúp nhau c h é m giết chết đi tính bằng đơn vị hàng nghìn z o m bi e kết quả lại là tại những cái này thi trong nước xuất hiện 20. quái vật mấy cái này quái vật từng cái đều có gần 50 m độ cao so với ma thú nhất tộc vương tộc bệ hẹ một nhất một ộ t còn c muốn tới khủng bố nhiều bệ h ẹ một nhất tộc nhược tiểu đích nhất thanh đồng bị mông trưởng thành cũng không quá đáng 1 ư hai m m thân cao cao một cấp bạch ngân bị mông cũng tiểu mười l độ cao mà thôi vương tộc hoàng kim bị mông cũng tiểu m ư m m độ cao mà cái kia bị mông nhất tộc hoàng giả bạch kim bị mông cũng không quá đáng chính là h a m độ cao mà thôi mà mấy cái này ra hỏa rõ ràng cao tới năm mươi m năm mươi m a đó là kinh khủng bực nào t h ầ n cao à, cái này mạc lạp tư thành t ư ờ n g thành thì ra là sáu mươi m độ cao mà thôi nói cách khác mấy cái này quái vật khẽ vươn tay có thể đắp lên thành từng rồi nhẹ nhàng nhảy lên có thể xông lên đầu từng rồi trận c ủ a tui nét nhìn xem những cái này khủng bố quái vật tiêu một nhưng bọn người ở đâu vẫn không rõ đối phương ở nơi này là cái gì tự g i ế t lẫn nhau à, cái kia hoàn toàn tựu là tại thôn vệ nhà thông qua thôn vệ đồng bạn của mình đến lớn mạnh chính mình mà thôi mà bọn hắn mấy cái này rõ ràng còn ngây thơ cho rằng đối phương đã xảy ra nội đấu cái này không thể không nói là một cái thiên đại trâm trọc à a nào cái kia hai mươi khổng lồ dòm b ì ngay ngắn hướng phát ra một tiếng rung trời gào thét thanh n â m về sau bọn hắn phía trước dòm bì nhao nhao hướng hai bên t ố i lui vì bọn họ n h ư ợ n g suất nói tới đông đông đông ba theo cái kia hai mươi khổng lồ dòm b ì chạy trốn toàn bộ đại địa không khỏi đều rung động run cái kia tư thế đừng nhìn mấy cái này khổng lồ dòm bị hình thể khổng lồ nhưng là tốc độ của bọn hắn nhưng lại không c h ư m không có cách nào ai gọi nhân ra chân dài đâu rồi bọn hắn một bước đủ để đỉnh bên trên những người khác mấy chục bước ngắn ngủn mấy hơi tầm đó cũng đã lướt qua vài trăm mét khoảng cách khoảng cách tường thành cũng không quá đáng chính là trăm mét xa mà thôi muốn chỉ cần vượt qua cái hai ba bước có thể đến dưới thành rồi cảm thụ được dưới chân trận trận lắc lư lang tiêu khỏe miệng không khỏi có chút một như nói thật không ngờ mấy cái này dòm bị còn giống như này trí tuệ không có công thành xe không có thang m â y nhưng lại làm ra nhiều như vậy cái công thành q u á i thu đến xem ra lần này còn có mấy cái này quân coi g i nếm mùi đau khổ rồi hy vọng cái tia tinh không chư thần có thể phù hộ bọn hà na lời nói mặc dù nói như vậy nhưng là lăng tiêu nhưng lại không có chút nào ý tứ độc thủ trên gấm hoa lửa không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chỉ có chờ đến những người này chính thức gặp được nguy cơ thời điểm lăng tiêu ra tay mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả hơn nữa lăng tiêu cũng muốn kiến thức kiến thức mấy cái này khổng lồ dòm b ị thực lực chủ nhân mấy cái này ra hỏa thật sự tốt khổng lồ à, cũng không biết mấy cái này quân coi giữ có phải hay không mấy cái này quái vật đối thủ hình lan cảm thán một tiếng nói chủ nhân mấy cái này ra hỏa bề ngoài thật sự không tệ thực muốn đi ra ngoài cùng bọn họ đánh lên một hồi sư nhân eo tư có chút kích động nói mấy cái này khổng lồ dòm bị xem khủng bố phi thường hơn nữa thực lực cũng đều không kém t h á n h vực cường giả rất có thể còn không phải đối thủ của bọn hắn bất quá đối với này eo tư nhưng lại không có chút nào e sợ ý có chỉ có vô tận chiến ý vì để cho hình lan các nàng tại lần này đ ạ i kết nạn có thể rất tốt bảo vệ mình lăng tiêu lần này thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn rồi cắn răng một cái lại là hai mươi vạn sinh mệnh tinh năng xuống dưới đem bọn hắn tu vi lại tăng lên hai cái tiểu cảnh giới lại để cho bọn hắn đạt tới nửa bước bán thần chi cảnh gấp làm gì đợi lát nữa có ngươi đánh chính là thời điểm gặp chủ nhân của mình đều nói như vậy rồi sư nhân eo tư cũng chỉ có thể đủ cưỡng chế lao ra một trận chiến xúc động đối với lăng tiêu mệnh lệnh bọn hắn thế nhưng mà không dám có chút vi phạm đấy chương ba trăm ba mươi sáu ma pháp sư bị thương nặng chương ba trăm ba mươi sáu ma pháp sư bị thương nặng lăng tiêu chủ tớ mười hai người tại đâu đó chuyện trò vui vẻ giống như căn bản cũng không có đem cái kia một đám khổng lồ dòm bi để ở trong mắt bất quá cũng đúng dù n g lăng tiêu thực lực của bọn hắn vô luận là ai đều là có thêm đơn giản diện s á t những cái này khổng bi thực lực xác thực là có tư cách kia không đem mấy cái này khổng lồ dòm bi để ở trong mắt so sánh với lăng tiêu bọn h tiêu một nhưng bọn người sắc mặt lập tức tự lạ châm xuống tí ti dự cảm bất hảo không khỏi phun lên bọn hắn trong lòng nếu để cho mấy cái này so bệ hẹ một còn muốn tới được c ự thú khủng bố quái vật đánh lên đầu tường cái kia đối với bọn họ tất cả mọi người mà nói đây tuyệt đối là một hồi khủng bố tai nạn bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể dùng hơi trả giá thật nhỏ lấy được thật lớn như thế thắng lợi không phải bọn hắn đủng đến cỡ nào thực lực cường đại lớn nhất nguyên nhân nhưng lại bọn hắn c h i ê m cứ tuyệt đối có lợi như thế một khi mất đi cái này tưởng thành chi trợ lại để cho mấy cái này mới dùng trăm vạn kế quái vật giết vào thành đến Không chỉ nói bọn hắn chỉ có chính nói bọn có lúc à vạn quân coi giữ, tự là lại đến cái 30 vạn, lại quân đến cũng tuyệt đối tránh thôn đến. tuyệt coi cái cái chiều chỗ thôn phệ kết cục, giữ, đối khỏi kia thi tự kết là l phệ bị đó một khi đã mất đi bọn hắn những người này thủ hộ như vậy mạc lạp tư thành bên trong ba trăm vạn cư dân đem giống như cái kia mình trần thiếu nữ mất đi bất luận cái gì thủ hộ lại để cho mấy cái này dòm bị tùy ý t r à đập rồi cho nên vô luận như thế nào cái này tường thành tuyệt đối không thể có chỗ tổn thất nhất định phải đem mấy cái này khổng lồ quái vật ngăn cản tại tường thành bên ngoài đúng nhất định phải ngăn cản những này quái vật hủy hoại tường thành sở hữu tất cả ma pháp sư chuẩn bị công kích mấy cái này quái vật theo tiêu mộ nhưng đích ra lệnh một tiếng sở hữu tất cả ma pháp sư cũng bất chấp giờ phút này ma lực của mình còn không có hoàn toàn khôi phục thậm chí có một ít ma pháp sư biết rõ ma lực của mình đã thấy đấy rồi lại tiếp tục thi triển rất có thể sẽ gặp đến ma lực cắn trả cũng là nguyên một đám cường chống phóng xuất ra nguyên một đám ma pháp lập tức nguyên một đám bạo liệt h ỏ a cầu l ư ơ i giao gió lũ l ụ c cầu hướng những cái này khổng lồ dòm bị công tới thế nhưng mà lại để cho người cảm thấy khiếp sợ chính là những cái này đủ để đơn giản hủy diệt mấy dùng mười nhớ bình thường dòm bị ma pháp o a n kích tại mấy cái này khổng lồ dòm bị trên n g i căn bản lạ khởi không có bao nhiêu tác dụng không chỉ nói tổn thương bọn hắn rồi tự là cho bọn hắn lưu lại điểm một chút vết thương cũng khó khăn dùng làm được hỏa long gào thét chỉ nghe xì lạt ma đạo sư trợ t quát một tiếng một đầu gần bốn trượng dài hỏa long nanh vớt vũ trào hướng một chỉ khổng lồ dòm bị phong đi hỏa long gào thét chính là một cái cao cấp hỏa hệ ma pháp dùng xì lạt ma đạo sư thực lực nhưng lại cũng khó có thể làm được tuấn pháp bất quá cái này hỏa lòng gào thét lực công kích nhưng lại chân thật đáng tin một ít cái thánh vực cường giả đối mặt cái tia gào thét hỏa long cũng chỉ có tạm lánh mũi nhà phần chứng kiến cái tia khổng lộ dòm bị đối mặt cái tia trực diện mà đến h sĩ lạt ma đạo sư khỏe miệng không khỏi lộ ra t í ti cười t à đương nhiên hắn trên miệng nhưng lại không ngừng cao cấp ma p h á p hỏa lòng gào thét chú ngữ lần nữa đ ọ c lên cao cấp ma p h á p hỏa lòng gào thét tuy nói đủ để trọng thương một ít cái thánh vực cường giả nhưng là muốn đánh chết một vị thánh vực cường giả lại là có chút khó khăn ma pháp trượng trong tay vung lên lại là một đầu bốn trượng dài hỏa lòng theo sát phía sau hướng cái con kia khổng lồ d ò m bị lao thẳng tới mà đi chết đi khỏe miệng có chút một nghiêng sĩ lạt ma đạo sư cười lạnh một tiếng đáng tiếc cái kia khỏe miệng vừa mới nhét lên nhưng lại lập tức tựu cứng lại rồi lập tức tự điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng nhất định là ảo giác nhất định là ảo giác cái k i a hai cái đủ để trọng thương thậm chí là tuyệt s á t thánh vực cường giả hòa long rõ ràng cứ như vậy bị cái k i a khổng lồ z o m bi e cứ như vậy giống như đập con ruồi bị nhẹ nhàng lưỡng c h ả o cho đập tán tại giữa không trung một màn này thật sự là quá mức làm cho người rung động rồi không chỉ nói xì lạt ma đạo sư không tiếp thu được tự là tiêu một nhưng bọn người cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn xem cái k i a khổng lồ z o m bi e đây chính là cao cấp ma pháp thế nhưng mà đủ để trọng thương thánh vực cường giả cao cấp ma pháp a cho dù là tiêu một nhưng cái này định phong thánh vực cường giả cũng tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế tiếp được cái này hai chiêu chẳng lẽ mấy cái này quái vật đều có được có thể so với bán thần cường giả thực lực tiêu mộ nhưng bọn người lần này nhưng lại xem trọng những cái này khổng lồ d ò n bi thực lực của bọn hắn tuy nhiên lợi hại nhưng là so về bán thần cường giả đến cái kia lại là xa xa không bằng không chỉ nói cùng bán thần cường giả so sánh với cho dù là so về tiêu mộ nhưng cái này đ ỉ n h phong thánh vực cường giả đến mấy cái này khổng lồ dòng bỉ cũng muốn kém hơn một chút cái kia khổng lồ dòng bỉ sở dĩ có thể đơn giản tiếp được cái này hai chiêu hỏa long gạo t é t cái kia hoàn toàn là trượt c h n h của bọn hắn kinh khủng kia lực phòng ngự mà th hơn nữa bọn hắn hai m o n g thế nhưng mà bọn hắn trong thân thể cứng rắn nhất bộ vị so về một ít cái thanh khí đến đều muốn mạnh hơn không ít cái này hỏa lòng gào thét tuy nhiên cường đại nhưng là muốn bị phá hủy thanh khí nhưng lại còn kém rất nhiều trăm mét khoảng cách đối với một b ư ớ c kia có thể vượt qua mấy chục thức khổng lồ dòm bỉ mà nói căn bản là không tính là cái gì khoảng cách ngay tại tiêu một nhưng âm thầm kinh hãi chi tế mấy cái này khổng lồ dòm bỉ nhưng lại lại bước ra lớp b ổ xuất hiện ở đằng kia d ư ớ i tường thành lập tức kinh khủng kia nhấc tay t i ể u làm một trào chụt về phía đầu tường những cái này khổng lồ d ò m bị khí lực hạng gì cực lớn bọn hắn mặc dù nói không thông cái gì đấu khí ma pháp nhưng là một kích này chi lực đâu chỉ trăm v ạ n cân cho dù là t h á n h vực cường g i ả t ạ i một trào này phía dưới đó cũng là không chết cũng phải trọng thương kết cục mà cái k i a tường thành mặc dù bảo hoàn toàn do cưng răn núi đá tạo thành lại có rất nhiều ma pháp sư v i hắn thêm rót cố hóa ma hóa phòng ngự năng lực cường đại vô cùng coi như là vừa mới có thể đấu khí bên ngoài b ả y tinh chiến sĩ cũng không quá đáng là có thể chém tới một chút mảnh đá nhưng là đối mặt cái này khổ lộ dọn bị khủng bố như thế sức lực lớn đó cũng là không chịu nổi gánh nặng đại lượng đá vụn không ngừng bị đập bay mà đi. Á Á Á a ba những cái này rời đi khá gần quân coi giữ bởi vì đến không kịp trốn tránh cũng là bị cái kia quảng đá vụn cho đập phá vừa vặn lập tức thì có tính ra hàng trăm quân coi giữ đã chết tại những cái này t o á i dưới đá về phần những cái này người bị thương nhưng lại càng nhiều mà ở thương thế kia vong trong đám người lại là có không ít ma pháp sư không có cách nào ai gọi bọn hắn đều đứng tại tường thành phía trước nhất hơn nữa vì đối phó những cái này khổng lồ z o m bi e giờ phút này trong cơ thể của bọn họ ma lực đã hạ xuống thấp nhất gốc nói sau ma pháp sư năng lực phản ứng còn xa xa so ra kém một ít cái chiến sĩ bọn hắn bất tử ai chết đây này khủng bố đánh ra thanh â m còn đang không ngừng văng lên đá vụn không ngừng phóng lên trời trong nháy mắt công phu tường thành nhưng lại trở nên có chút tàn phá không được đầy đủ có nhiều chỗ thậm chí đã thấp mấy mét nếu là cứ như vậy lại để cho mấy cái này khổng lồ dòm bị tiến công xuống dưới đến lúc đó cái này tường thành tuyệt đối là chi chống đỡ không được bao lâu đấy sở hữu tất cả thánh vực cường giả theo bổn tướng lên chém giết mấy cái này quái vật những người khác chạy nhanh bảo hộ ma pháp sư ly khai đầu t ư ợ n g cái này ba trăm cái ma pháp sư đối với tiêu mộ nhưng mà nói đây chính là bọn chúng đều là bảo à bọn hắn một mình thực lực khả năng còn không bằng chiến sĩ đến cường đại nhưng là bọn hắn cái kia lực sát thương tuyệt đối không phải chiến sĩ có thể so sánh với trước khi chỗ chết đi trong địch nhân mấy cái này ma pháp sư có thể là đã chiếm đại bộ phận công lao rồi ma pháp này sư mỗi chết một người đều sẽ để cho tiêu một nhưng tâm thương yêu không dứt, nếu là mấy cái này m a pháp sư đều gặp bớt chắc đây tuyệt đối là một cái đánh giá tổn thất cái này cũng khó trách cái này tiêu một nhưng sẽ như thế được c h ứ gấp những cái này mà pháp sư rồi theo tiêu một nhưng đích ra lệnh một tiếng đứng ở đó một đám ma pháp sư phụ cận chiến sĩ nao nao đi vào một đám ma pháp sư bên người liều chết bảo hộ mấy cái này m a pháp sư rút lui khỏi nơi đây thậm chí có chút ít chiến sĩ vì hắn chỗ bảo hộ ma pháp sư có thể an toàn t r á n h né những cái này đá vụn công kích không tiếc dùng huyết nhục của mình chi thân thể thay bọn hắn ngăn cản những cái này bay tới hòn đá bất quá cho dù như thế mấy cái này ma pháp sư cũng là tổn thất thẳng trọng cuối cùng có thể an toàn thoát thân ma pháp sư bất quá chính là bảy tám mươi người gần nửa ma pháp sư nhưng lại vĩnh viễn lưu tại cái kia trên đầu thành từ nơi này cũng đó có thể thấy được ba trăm ba mươi bảy khủng bố phòng ngự chứng ư ơ n Khủng phòng ngự g h bố c kiến chỉ có gần nửa ma pháp sư an toàn lui xuống tiêu một nhưng đích tâm có thể nói là tại nhỏ màu a nhưng hắn là biết rõ mạc lạp tư thành bốn phía cửa thành đều nhận lấy dòm bị công kích đã nơi này có khổng lồ dòm bị xuất hiện như vậy tại cái khác khu vực ba nghĩ đến cũng đúng hẳn là khổng lồ dòm bị công thành mà ở trong đó hao tổn gần nửa ma pháp sư như vậy m ặ khác khu vực ba tổn thất có lẽ cũng sẽ không biết thấp đi nơi nào đấy tiêu mộ nhưng muốn không sai ngay tại đông thành xuất hiện khổng lồ z o m b i e thời điểm m ặ t khác ba thành cũng nhao nhao có khổng lồ z o m b i e hiện thế so sánh với đông thành đến cũng không quá đáng là số lượng thoáng giảm bớt một điểm mà thôi đông thành thoáng cái xuất hiện hai mươi chỉ khổng lồ z o m b i e m ặ t khác ba thành t ắ c thì bất quá là mười chỉ khổng lồ z o m b i e mà thôi bất quá tương đối mà nói m ặ t khác ba thành lực lượng phòng ngự cũng là xa xa không bằng đông thành từng cửa thành mười chỉ khổng lồ z o m b i e cũng đủ bọn hắn uống một bình rồi tại khổng lồ dòm bì đà kích phía dưới mà khác ba thành tổn thất cũng là không nhẹ mỗi một chỗ tổn binh hao tướng mấy trăm người không nói tây thành năm mươi vị cuối cùng chỉ có giải rác hơn mười người tại một đám chiến sĩ hộ vệ phía dưới lột xuống bất quá cho dù như thế cái này hơn mười vị ma pháp sư cũng là từng cái mang thương trong đó còn đều biết người càng là đã tiêu hao hết ma lực tổn thương căn cơ không có một thời gian ngắn tu dưỡng trên căn bản là không có gì sức chiến đấu rồi hơn nữa cho dù bọn hắn sau khi thương thế lành về sau muốn tại tấn cấp cũng trên căn bản là không có gì khả năng căn này cơ bị hao tổn cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể phục hồi như c ũ đấy thành bác so sánh với tây thành đến cũng, cũng không khá hơn chút nào năm mươi vị ma pháp sư nhưng lại cũng hao tổn gần nữa Trước, trước, m so sánh với đông thành tây thành thành bắc đến cái này nam thành năm mươi vị ma pháp sư xem như bảo toàn tốt nhất phải biết rằng cái này diệp đảo vân thế nhưng mà một vị đại triệu hoàng sư tại tứ đại bát tinh ma thú h ỏ a d i ễ m cổng sư thủ hộ phía dưới năm mươi vị ma pháp sư chỉ là hao tổn hơn mười vị mà thôi đại bộ phận hay vẫn là an toàn lùi xuống bất quá vì để cho mấy cái này ma pháp sư có thể an toàn lùi lại nam thành tổn thất cũng là không nhỏ không nói trước cái kia chiến sĩ chết bị thương mấy trăm người chỉ là bốn chỉ bát tinh ma thú h ỏ a d i ễ m cổng sư t i u hao tổn hai cái còn lại hai cái h ỏ a d i ễ m cổng sư cũng là từng cái mang thương triệu hoán sư chơi đúng là triệu h o á n thú bốn chỉ h ỏ a d i ễ m cổng sư hao tổn hai cái diệp đạo vân tổng hợp thực lực lập tức tự đi hầu hết bất quá vạn hạnh chính là chỉ cần diệp đạo vân cảnh giới không hết lại thu phục hai cái bắt tinh ma thú cũng cũng không phải việc khó gì nếu để cho tiêu một nhưng biết rõ mặt khác ba thành tốn thất nhất định sẽ bị tức được thổ huyết ma pháp sư hao tổn một trăm sáu mươi một trăm bảy mươi người xem giống như không phải rất nhiều căn bản là không thể chiến sĩ thương vong so sánh v ớ i nhưng là chú ý vậy cũng là ma pháp sư a toàn bộ mạc lạp tư thành cứ như vậy chính là ba trăm ma pháp sư a vốn nhưng hắn là còn trông cậy vào mấy cái này ma pháp sư xây dựng kỳ c ô n g hiện tại ngược lại tốt cứ như vậy thoảng cái t i ể u hao tổn hầu hết rồi nếu như hy sinh mấy ngàn chiến sĩ có thể đổi về những cái này ma pháp sư tánh mạng tiêu m ộ nhưng tuyệt đối là sẽ không một chút nhữ mày đấy ba trăm vị ma pháp sư dễ dàng có thể đồ sát mấy chục vạn địch nhân mà mấy ngàn chiến sĩ liều chết liều sống có thể chém g i ế t mấy lần tại địch nhân của mình tựu cao nữa là rồi hơn nữa bởi như vậy cái này mấy ngàn chiến sĩ cũng tuyệt đối không có mấy người có thể sống được tại địa phương khác khả năng còn nhìn không ra cái gì nhưng là tại đây trên chiến trường không chút nào khoa trương mà nói một vị ma pháp sư tác dụng so về trên trăm chiến sĩ đến cũng phải lớn hơn bên trên rất nhiều trong nội tâm đau buồn không thôi bất quá tiêu m ộ nhưng cũng biết bây giờ không phải là chính mình sầu nào thời điểm chật quát một tiếng nghiệm trướng chịu chết đi màu xanh phong chi đấu khí lập tức bày kín toàn thân trên người bội kiếm phá phong kiếm ra khỏi vỏ một cái vọt người t i u phóng lên trời t i u xông về cách hắn gần đây một chỉ khổng lồ z o m bi e tại tiêu một nhưng phóng lên trời thời điểm đông thành phía trên lại có hơn hai mươi người trên người b ộ c phát ra trói mắt hào quang lập tức cũng như tiêu một nhưng phóng lên trời nao nhau, nhau thẳng hướng những cái này khổng lồ z o m bi e không cần nhiều lời cái này hơn hai mươi người đều là lưu thủ đông thành thánh vực cường giả ngay tại tiêu một nhưng bọn hắn động thủ chi tế mặt khác ba thành thánh vực cường giả cũng nao nhau, nhau đi động diệp đào vân ba người cũng không phải cái gì đồ đẩn tự nhiên minh mạch nếu là tùy ý mấy cái này khổng lồ d ọ m bị tiến công xuống dưới cái kia tưởng thành thế nhưng mà chi chống đỡ không được bao lâu mà muốn muốn đối phó mấy cái này khổng lồ d ọ m bị cũng chỉ có mấy cái này thánh vực cường giả nếu là đổi lại những người khác cho dù là gần với thánh vực cường giả cựu tinh chiến sĩ cái kia cũng chỉ có chịu chết phần không nói trước những cái này khổng lồ d ọ m bị thực lực cường đại vô cùng không phải cựu tinh chiến sĩ có thể đối phó được tại đây khổng lồ d ọ m bị phía sau cách đó không xa thế nhưng mà khủng bố thi triều mấy cái này cựu tinh chiến sĩ nếu là dám xuất chiến cũng chỉ có cho mấy cái này dọn bị thêm độ an phận chỉ có mấy cái này có thể ngự không mà đi thánh vực cường giả mới có thể không sợ dưới đáy thi triều có cùng mấy cái này khổng lồ dòm bì một trận chiến thực lực nghiêm trướng chết đi thân ảnh loay lên tiêu một nhưng lập tức t i ê u xuất hiện ở một chỉ khổng lồ dòm bì phía trên trong tay phá phong kiếm ánh sáng màu xanh đại sơn trực tiếp t i ê u làm ộ t chiêu lực phách hoa sơn bủ về phía cái kia khổng lồ dòm bì đầu lâu rất có đem hắn một kiếm chém thành hai khúc tư thế cái này khổng lồ dòm bì cũng không phải ăn chay trực tiếp t i ê u là một móng vuốt đánh ra đinh đường một tiếng kim loại va chạm phía trên p h á phong kiếm hung hăng chạm ở đằng kia thi trào phía trên lại để cho tiêu m ộ nhưng cảm thấy khiếp sợ chính là bằng hắn p h á phong kiếm sắp bén hơn nữa cái k i a toàn lực cái này đủ để toái kim đoạn thiết m ộ t kích rõ ràng p h á không khai đối phương móng nuốt mấy cái này quái vật móng nuốt không khỏi cũng quá n g ạ n h hơi có chút ta trong lúc mơ hồ tiêu m ộ nhưng lại là có chút minh bạch xì lạt ma đạo sư hỏa lòng gào thét vì cái gì thường không đến mấy cái này quái vật rồi không phải xì lạt ma đạo sư m a p h á p không đủ cao cường mà là đối phương cái này phòng ngự quá mức biến thái a cao cấp ma pháp tuy nhiên lợi hại nhưng là muốn đốt h khả năng thì ra là những cái này có hủy thiên d i ệ t địa chi v u năng một chiêu có thể bị phá hủy một thành trì cầm t r ú mới có thể hủy mấy cái này quái vật móng v ú ợ t ra ngay tại tiêu mộ nhưng cảm thấy có chút khó tin thời điểm chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sức lực lớn theo trên tay phá phong kiếm chuyển đến miệng hổ chấn động lập tức tiêu mộ nhưng gục phi mà đi cái này khổng lồ dòm bị như thế khổng lồ xem xét t i u là lực lớn vô cùng thế hệ tiện tay một kích thì có trăm vạn cân chi lực thánh vực cường giả khí lực tuy nói cũng không nhỏ nhưng là cùng cái này khổng lộ dòm bị so sánh mới nhưng lại không khỏi có chút gặp dân chơi thứ thể rồi dùng bình n n tấn công địch chi trưởng cái này tiêu mộ nhưng c ó thể chiếm được tiện nghi đó mới là một kiện bãi sự khổng lồ dòm bị linh trí so về bình thường dòm bị tới cũng cao không đi nơi nào thì ra là tám lạng nửa cân số lượng nhưng là bọn hắn bản năng chiến đấu nhưng lại không thấp tại một móng vuốt đập bay tiêu mộ nhưng về sau cái kia khổng lồ dòm bị lập tức lại là một móng vuốt chụp vào bay ngược mà đi tiêu mộ nhưng rất có một móng vuốt chụp chết tiêu mộ nhưng đích tư thế cái này tiêu mộ đúng vậy là thân kinh bách chiến chi nhân kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú vừa thấy được đống nhiên ngầm hạ rất nhiều bầu trời đêm lập tức cựu là cả kinh có chút một cái như n g ờ trên tay phá phong kiếm nên không ch một đạo đấu khí chạm phóng lên trời chém về phía cái kia rơi xuống tự c h ả o cái này đấu khí chạm mặc dù không có cho cái kia cự c h ả o tạo thành cái gì tổn thương nhưng lại cũng thoáng cản trở thoáng một phát cự c h ả o rơi xuống tốc độ nhân cơ h ộ i này tiêu một nhưng một cái gia tốc lập tức t i u thoát ly cự c h ả o bào t r ù m phạm vi vanh ba một tiếng vang thật lớn cái tiêu cự c h ả o hung h ă n g vỗ vào trên tường thành đá vụn phi liệt lập tức tường thành t i u xuất hiện một cái lỗ hồng chương ba trăm ba mươi tám vô lực cảm giác chương ba trăm ba mươi tám vô lực cảm giác nhìn xem trên tường thành cực lớn lỗ hồng tiêu một nhưng trong nội tâm không khỏi tự là một hồi may mắn may mắn chính mình phản ứng nhanh nếu là bị một chảo này từ đập trong đến lúc đó cho dù bất tử cũng phải đi nửa cái tánh mặn g rồi một hồi tiếng thét vang lên một chỉ che bầu trời cự t r ả o lại từ trên trời ra xuống hướng tiêu mộ nhưng đập đi kiến thức cái kia cự t r ả o khủng bố lực phá hoại tiêu mộ nhưng ở đâu còn dám n g ạ n h kháng cái này cự t r ả o công kích dùng mình ngắn tấn công địch chiều dài sự tình làm một lần quên đi biết rõ cái này khổng lồ dọm bị có được khủng bố sức lực lớn còn cùng hắn so khí lực trừ phi là kẻ gần bằng không thì tuyệt đối không có gì phải làm như vậy tiêu mộ nhưng có thể ngồi trên một quân chi chủ đem tự nhiên không thể nào là cái gì vụng về chi nhân tiêu ố c mộ mặc dù ảnh liên tiếp chất động tránh thoát khổng lồ dòm bị mấy lần công kích về sau một cái là mình lại là xuất hiện ở khổng lồ dòm bị sau lưng sắc mặt sắc mặt giận dữ trợt l ó e lên hung ác cơm thanh nói n g h i ệ m trướng b ổ tướng quân cũng không tin thân thể của ngươi cũng sẽ biết như ngươi móng v ố t như vậy cứng rắn hắn tiêu mộ nhưng dù nói thế nào đó cũng là đỉnh phong thánh vực cứng r i ả tại toàn bộ gió đông đế quốc bên trong đó cũng là sắp xếp thượng đẳng đích nhân vật tự nhiên là có niềm kiêu ngạo của hắn nhưng là bây giờ ngược lại tốt rõ ràng bị quái vật kia như đập con ruồi cho vô cả buổi cái này căn bản là trần trụi ở đánh hắn tiêu mộ nhưng đích mặt tiêu mộ nhưng nếu không phải cảm thấy phẫn nộ vậy hắn cũng không phải là tiêu mộ nhưng rồi nghiêm trướng chịu chết đi chất quát một tiếng tiêu mộ nhưng một cái ra tốc. lập tức xuất hiện tại khổng lồ dòm bỉ ba t r ư i n g bên ngoài tách ra lấy sáng lạn ánh sáng màu xanh phá phong kiếm chạm tại khổng lồ dòm bỉ trên vai trái thế nhưng mà lại để cho tiêu một nhưng cảm thấy thất vọng chính là cái này khổng lồ dòm bỉ địa phương khác cũng không phải như cái kia hai cái móng vuốt đến cứng rắn bất quá cũng không kém là bao nhiêu dựa vào đỉnh cấp thanh khí phá phong kiếm sắp bén hơn nữa toàn lực của hắn một ích rõ giang cũng t u cho cái này khổng lồ dòm bỉ lưu lại một đạo ba thốn sâu miệng vết thương mà thôi ba thốn sâu miệng vết thương nếu là phóng tại cái khác trên thân người cái kia tự nhiên là một cái khó lường miệm vết thương rồi đủ để đem một người bả vai cho t h á o xuống rồi nhưng là đặt ở cái này khổng lồ dòm bì trên người thật sự là không coi là cái gì không chỉ nói bị thương nặng tựu là vết thương nhẹ đều không tính là tối đa cũng tựu là một điểm bị thương ngoài ra mà thôi cái này cái này tiêu mộ nhưng đích trong mắt lộ vẻ vẻ khó tin đây chính là hắn một kích toàn lực rõ ràng cũng gần cày lại để cho quái vật kia thu một chút như vậy bị thương ngoài ra cái này còn thế nào đành a ngay tại tiêu mộ nhưng khiếp sợ không thôi thời điểm cái này khổng lồ dòm bì cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại thế công cánh tay trái vung lên trực tiếp tựu là một móng nuốt chụt về phía tiêu mộ nhưng không tốt cảm nhận được cái kia trận trận tiếng thét tiêu một nhưng lập tức liền ý thức được không ổn đáng tiếc hắn giờ phút này mới ý thức tới không ổn không khỏi hơi trễ rồi cái kia cự trào khoảng cách hắn cũng không quá đáng chính là mấy trào khoảng cách giờ này k h ắ c này muốn trốn tránh đã là có chút không còn kịp rồi chờ đợi hắn cũng chỉ có ngạnh kháng một con đường có thể đi a trợ quát một tiếng trong cơ thể đấu khí vẫn đến cực điểm gây nên màu xanh hộ thể đấu khí lập tức tự hào quang phóng đại vốn chỉ có ba thốn dày hộ thân đấu khí t h o q a n g c á i nhưng lại đã tăng tới một mét bên ngoài giờ phút này tiêu một nhưng tự giống như một chỉ tản ra sáng trói ánh sáng mà không bố cự trào hung h ă n g quét tại tiêu mộ mặc dù lên tiêu mộ nhưng lập tức t i u cảm nhận được một cổ kinh khủng sức lực lớn chuyển đến mà quanh thân hộ thân đấu khí lập tức đã bị đập tán hơn phân nửa cả người lập tức t i u hướng phía sau bay ngược mà đi cho đến bay ngược vài trăm mét bên ngoài tiêu mộ nhưng mới ngưng được lui về phía sau s u thế tiết hầu có chút mà ngọn hoa một tiếng một ngụm máu tươi t i u phụ u tới sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt cho dù là có hộ thân đấu khí lẫn nhau nhưng là ngạnh kháng một cách này tiêu mộ đúng vậy là bị điểm một chút vết thương nhẹ trong cơ thể đấu khí ở đằng kia bị hao tổn mấy chỗ kinh mạch có chút vận hành m tiêu mộ mặc dù ảnh lập lòe vài cái xuất hiện lần nữa ở đằng kia khổng lồ g i ò m b ị trước mặt thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hắn vừa mới thật không dễ dàng mới ở đằng kia khổng lồ g i ò m b ị trên vai lưu lại miệng vết thương giờ phút này cứ như vậy khép lại rồi nếu như không phải ở đằng kia trên bờ vai còn có điểm một chút vết sẹo tiêu mộ nhưng thật sự không thể tin được trước mắt cái này chỉ khổng lồ g i ò m b ị t i ể u là bị chính mình gây thương tích cái kia chỉ bất quá cái kia vết sẹo đã ở dần dần trở thành nhạt tin tưởng dùng không được bao dài thời gian thương thế kia sẹo sẽ biến mất không thấy gì nữa do bị vốn tự có được khủng bố trị hết năng lực cho dù là thiếu cánh tay thiếu chân bọn hắn cũng có thể khôi phục lại mà cái này khổng lồ dòm bỉ chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn dòm bỉ lẫn nhau thôn phệ kết quả vì chế tạo cái này hai mươi chỉ khổng lồ dòm bỉ đây chính là c h ọ n vẹn hy sinh hơn trăm vạn dòm bỉ bọn hắn tự lành năng lực so về dòm bỉ đến nhưng lại càng thêm khủng bố cho dù là so về một ít cái hoàn thành một lần siêu cấp tiến hóa thanh thi đến đó cũng là chỉ mạnh không yếu vết thương nhẹ cái tiêu căn bản là không cần mấy hơi thời gian tựu i có thể khôi phục đã tới Và, khủng bố như vậy khôi phục tốc độ. Cái này khủng khôi như phục g bố tốc vậy cái độ, giờ phút này cho dù là dùng tiêu mộ nhưng đích tu dưỡng cũng là thô tục hết bài này đến bài khác thật vất vả mới xúc phạm tới cái này khổng lồ dòm bi kết nếu như đối phương trong trước mắt tự hồi phục xong hơn nữa liền chút vết sẹo đều không ở lại mà nhóm người mình hơi không chú ý cũng sẽ bị mấy cái này khổng lồ dòm bi cho một móng vuốt c h ụ c chết đối mặt như thế biến thái đ ị c h nhân cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh chút bất chi bất giác tí, tí tuyệt i t vọng chi tình nhưng lại cho tới bây giờ đều không có gặp gỡ qua lại để cho hắn như thế vô lực đức nhân so sánh với tiêu mộ n h ư đến những thứ khác thánh vực cường giả tâm tình cũng cũng không khá hơn chút nào liều kính toàn lực thật vất vả mới chém bị thương mấy cái này quái vật kết quả trong nháy mắt mấy cái này quái vật cựu trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu rồi đối mặt địch nhân như vậy vô luận là ai cũng sẽ không có cái gì hào tâm tình đấy chủ nhân mấy cái này ra hỏa khôi phục năng lực thật là khủng khiếp a không chỉ là tiêu một nhưng bọn người bị mấy cái này khổng lồ d ọ m bị biến thái khôi phục năng lực cho hủ đến rồi t i u là h ì n h lan mọi người cũng bị kinh đã đến kinh n g ư ờ i như thế khôi phục năng lực hơn nữa kinh khủng kia lực phòng ngự cho dù là bản thần cường giả muốn chu giết bọn hắn đều lên giá phí nhất định được công phu a cũng tạm được、à. lăng tiêu có chút khinh thường nhìn những cái này khổng lồ dòm bị liên nói đối với mấy cái này khổng lồ dòm bị khôi phục năng lực lăng tiêu nhưng lại một chút cũng không để trong lòng so sánh với mấy cái này khổng lồ dòm bị đến lăng tiêu tự lành năng lực nhưng lại càng thêm khủng bố càng thêm biến thái trong cơ thể ẩn chứa vô hạn sinh chi lực lăng tiêu không chỉ nói vết thương nhẹ rồi tự là bản thân bị trọng thương hắn cũng có thể đơn giản khôi phục lại coi như là thiếu cánh tay thiếu chân lăng tiêu muốn khôi phục cũng không quá đáng là chính là mấy hơi thời gian mà thôi mấy cái này khổng lồ dòm bị cùng lăng tiêu so sánh với cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiện rồi cả hai tầm đó căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh tính bất tử tiểu cường danh sưng lang tiêu có thể nói là hoàn toàn xứng đáng chủ nhân ngươi nói chúng ta có thể hay không chém giết những n à y quái vật xuân lan trong tứ nữ nhất hoạt bát thu cúc có chút kích động nói mấy cái này gia hỏa thực lực coi như không tệ bất quá còn không làm khó được các ngươi lang tiêu khẳng định nói hình lan bọn hắn mười một người đây chính là bọn chúng đều là nửa bước bán thần cực giả hơn nữa đều là đình phong chi cảnh nửa bước bán thần so với cái kia hàn băng môn môn chủ phong hàn đến đó cũng là không chút nào trách l ệ n h mấy cái này khổng lồ z o m bi e tuy nói có khủng bố tự lành năng lực nhưng là dùng thực lực của bọn hắn muốn m à i từ từ cho chết bọn hắn cũng không là chuyện không thể nào bất quá là cần thời gian nhất định mà thôi chương ba trăm ba mươi chín hợp lực chém giết chương ba trăm ba mươi chín hợp lực chém giết đối mặt cái này lực phòng ngự cao biến thái mình khôi phục năng lực lại mạnh khổng lồ z o m bi e tiêu một nhưng chờ trong lòng người đó là tràn đầy đắm chát chận t r ậ n cảm giác vô lực không khỏi p h u n lên trong lòng của bọn hắn nếu là chỉ có bọn hắn mấy cái này thánh vực cứng giả cho dù r ế t không được mấy cái này khổng lồ z o m b i e cũng không có cái gì cùng lắm thì vừa đi chi là được dùng thực lực của bọn hắn nếu là một lòng muốn đi mấy cái này khổng lồ z o m b i e nhưng lại cũng không làm gì được được bọn hắn thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại biết rõ bọn hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy thối lui bọn hắn cũng không phải là l ẻ loi một mình a phía sau của bọn hắn thế nhưng mà mạc lạp tư thành ba trăm vạn dân chúng a bọn hắn thân bằng hào hữu thế tử nhi nữ đều vẫn còn mạc lạp tư thành bên trong một khi bọn hắn như vậy thối lui hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi cự vừa rồi như vậy trong chốc lát công phu gần hai mươi trượng cao tường thành đã bị mấy cái này khổng lồ dòm bị cho đập c u ghề có vài đoạn tường thành thậm chí đã rõ ràng thấp một đoạn rồi nếu là không có bọn hắn kiềm chế tùy ý mấy cái này khổng lồ dòm bị công kích tường thành chắc hẳn tuyệt đối dùng không mất bao nhiêu thời gian cái này tường thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát đến lúc đó lại để cho mấy cái này dòm bị công vào thành đi như vậy chứ bọn họ ra mấy cái này có thể ngự không mà đi t h á n h vực c ư ờ n g giả bên ngoài những người khác trên cơ bản tránh khỏi bị cái này thi chiều chỗ thôn vệ kết、Cục. đây tuyệt đối không phải bọn hắn bằng lòng gặp đến đấy giờ phút này bọn hắn cho dù là không có cách nào trọng thương thậm chí là chém giết mấy cái này khổng lồ z o m bi e bọn hắn cũng không khỏi không một lần lại một lần s u n g phong liều chết đi lên tốt lại để cho mấy cái này khổng lồ z o m b i e vô tâm công kích tường thành may mắn mấy cái này khổng lồ z o m b i e không có có bao nhiêu trí tuệ một khi có người tiến công bọn hắn bọn hắn lập tức cựu sẽ b u ô n g tha cho đối với tường thành công kích ngược lại để đối phó những cái này công kích người của bọn hắn chính là do ở một đám thánh vực cường giả dây dưa mấy cái này khổng lồ z o m b i e mới không có đối với tường thành tạo thành cỡ nào thương tổn nghiêm trọng về phần những cái này bình thường zombie công thành. trên đầu thành một đám tướng sĩ cũng không phải ăn chay tại một đám tiểu tướng dưới sự chỉ huy lang tây dầu hỏa không ngừng rơi xuống tại dưới tường thành bay lên từng đạo bức tường lửa không ngừng đốt hủy lấy những cái này xông lên z o m bi e lại để cho một đám thủ thành tướng sĩ có chút thất vọng chính là cái k i a có thể đơn giản chết cháy bình thường z o m bi e bức tường lửa đối mặt cái k i a ra dày thịt béo khổng lồ z o m bi e căn bản cũng không có chút nào tác dụng đáng nói không chỉ nói chết cháy bọn hắn rồi tự la bỏng bọn hắn cũng khó có thể làm được bất quá cũng đúng cái này bức tường lửa dù sao chỉ là phan hỏa đối với một ít cái phạm nhân thậm chí trong cấp thấp chiến sĩ còn có nhất định được lực sát thương nhưng là đối với thánh vực cường giả mà nói chỉ cần bọn hắn hộ thân đấu khí m ộ t hai mấy cái này p h ạ m hỏa căn bản là không coi là cái gì mà cái này khổng lồ dòm bi thế nhưng mà thánh vực cường giả một k í c h toàn lực đều rất khó làm thương tổn làm hại tồn tại chính là p h ạ m hỏa lại làm sao có thể không làm gì được hắn cả nhóm đám bọn họ theo thời gian trôi qua tiêu một nhưng bọn người cũng thời gian dần trôi qua yên lòng rồi bằng thực lực của bọn hắn tuy nói khó có thể trọng thương mấy cái này khổng lồ dòm bi nhưng là mấy cái này khổng lồ dòm bi bởi vì bọn họ dây dưa cũng khó có thể khuyết trương lớn hơn bao nhiêu thành quả chiến đấu nếu là cứ như vậy xuống dưới mấy cái này dòm bị cũng là khó có thể càng lôi chỉ một bước đấy nghĩ cách là mỹ hảo nhưng là sự thật thường thường nhưng lại cốt cảm giác ngay tại tiêu một nhưng t r ờ trong lòng người âm thầm hạ quyết tâm không cầu có thể tổn thương mấy cái này khổng lồ dòm bị chỉ cần ngăn chặn bọn hắn không cho bọn hắn tiến đến công kích t ư ờ n g thành thời điểm lại để cho bọn hắn không tưởng được biến cố lập tức đã xảy ra một hồi thường nhân khó có thể n g h e được kêu nhỏ thanh â m theo mấy cái này thì chiều phía sau chuyển đến lập tức chỉ thấy những cái này khổng、lồ. dòm b ì nhao nhao từ bỏ riêng phần mình đối thủ ba lượng bước đi vào dưới tường thành kinh khủng kia cự trào nhao nhao chụp về phía cái kia gồ ghề tường thành trong khoảng thời gian ngắn đá vụn bay loạn có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên t h a i rất hiển nhiên lại có rất nhiều thủ thành tướng sĩ bị chết ở đằng kia phi dưới đá cái này khổng lồ dòm b ì cùng bình thường dòm b ì không có gì bất đồng cái kia trí lực cơ hồ tiếp cận về không hoàn toàn là dựa vào cái kia g i ã thú bản năng làm việc nhưng là cùng mà so sánh v ớ i những cái này trải qua một lần siêu cấp tiến hóa thanh thi lại bất đồng mấy cái này thanh thi trí lực so về người bình thường đó cũng là không chút nào t r í c lệ tại g i ò m b ì nhất tộc bên trong mấy cái này đã đã có được trí k h ô n nhất định thanh thi mới thật sự là thi tộc chi nhân mấy cái này g i ò m b ì cái kia hoàn toàn cựu là không hoàn toàn kết quả mà thôi nhìn thấy những cái này khổng lồ g i ò m b ì rõ ràng vứt bỏ nhóm người mình mà đi một lòng công kích tới tường thành tiêu mộ nhưng bọn người lập tức cựu là quý lên nếu để cho bọn hắn như vậy công kích đến đi đến lúc đó một khi mất đi tường thành chi t r ợ mặt lạp tư thành ba mươi vạn tướng sĩ cùng ba trăm vạn bình dân đã có thể nguy hiểm trong nội tâm lập tức cựu là quý lên n h o nhao nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng những cái này khổng lộ dòm bị công tới trong lúc nhất thời đấu khí bay tứ thế nhưng mà lại để cho tiêu một nhưng bọn người cảm thấy thất vọng chính là mấy cái này khổng lồ d ọ m b ị ỉ vào chính mình cái tiêu biến thái lực phòng ngự cùng khôi phục tốc độ không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào công kích tự làm một lòng công kích tới tường thành rất có không đem tường thành phá hủy tựu i thể không bỏ qua tư thế ngắn ngủn mấy hơi thở tường thành nhưng lại lại thấp một đoạn hiện tại lồn nhất mấy chỗ đã chỉ có chính là mười hai mười ba thước nếu là lại lại để cho bọn hắn công kích đến đi rất nhanh sẽ xuất hiện nguyên một đám lỗ hồng đến lúc đó kinh khủng kia thi triều có thể tiến quân thần tốc rồi trong mắt hiện lên tí ti vội vàng hào quang tiêu một nhưng bọn người tần suất công kích càng phát ra nhiều lần đáng tiếc chính là mấy cái này khổng lồ d ọ m bi là quyết tâm muốn hủy đi tường thành vô luận bọn hắn như thế nào công kích như thế nào khiêu khích tự là không để ý tới bọn hắn tâm thần k h ẽ động tiêu một nhưng nhẹ nhàng vây tay một cái sẽ đem cách hắn khá gần mấy vị thánh vực cường giả cho triệu tập tới hắn nhưng lại nghĩ đến đã một người khó có thể trọng thương mấy cái này khổng lồ d ọ m bi như vậy tập hợp mấy người chi lực đâu này mấy vị thánh vực cường giả một k í c h toàn lực cái k i a chính là bán thần cường giả cũng không dám khinh thị a dù sao mấy cái này khổng lồ z o m bi e đã quyết tâm công kích tường thành rồi như vậy bọn hắn cũng, cũng không cần phân tán ra đến hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực hay vẫn là trước tập trung lực lượng chém giết mấy cái nói sau muốn làm liền làm đem phụ cận mấy vị thánh vực cường giả triệu tập tới về sau tiêu m ộ nhưng t i ể u phân phó bọn họ cùng chính mình cùng nhau công kích một chỉ khổng lồ z o m bi e c h ậ t quát một tiếng q u á i vật cho bùn tướng chết đi toàn phong trạm trong tay phá phong kiếm xẹt qua một đạo kỳ dị đường vòng cung một đạo dài đến mấy trượng thanh sắp đấu khi trạm tựu chém về phía cái tia khổng lộ dòm bi phần lưng bên cạnh hắn cái tia bốn vị thánh vực cường giả cũng không dám các loại tuyệt kỷ sở trường lần lượt thi triển mà ra nhao n h a u hướng tiêu một nhưng công kích địa phương công tới năm vị thánh vực cường giả một kích toàn lực cái k i a lực công kích cũng không phải là một thêm một bằng với hai a cho dù là nửa bước bán thần chi cảnh cường giả tại dưới một kích này cũng phải trọng thương thậm chí là tử vong cũng nói không chính xác cái này khổng lồ dòm bị lực phòng ngự tuy nói khủng bố nhưng là cũng không chịu nổi cái này khủng bố một kích chỉ n g h e q a n h một tiếng cái này khổng lồ dòm bị phần l ư n g tựu xuất hiện từng đạo khủng bố vết thương màu đen thi huyết lập tức tựu giống như không cần tiền tựa như hướng rơi xuống mà cái kia miệng vết thương tuy nói tại khép lại nhưng lại là không giống trước khi như vậy trong nháy mắt cựu hoàn toàn khôi phục lại cái kia giữ tận miệng vết thương không có mấy mười phút thậm chí là một hai giờ thời gian căn bản là không thể hoàn toàn khép lại nhìn thấy công kích của mình có hiệu quả tiêu một nhưng bọn người lập tức cựu là vui vẻ nhao n h a u lần nữa ra tay đủ loại t u y ệ t k ỹ nhao n h a u đánh tới hương cái kia khổng lồ dòm bị miệng vết thương chỗ tại năm đại thánh vực cao thủ của ngành loạn tạc phía dưới cho dù là dùng cái này khổng lồ dòm bị cái kia viễn siêu thánh vực cường giả lực phòng ngự cũng chịu không được tại thừa nhận mấy luân phi một tiếng cả người t i ể u muốn nổ tung lên hóa thành đạo đạo huyết vụ mặt khác một đám thánh vực cường giả cũng là học theo n h a u n h a u tập hợp cùng một chỗ dùng năm sáu người làm một hỏa đủ loại tuyệt chiêu đặc biệt không ngừng hướng mấy cái này khổng lồ dòm bỉ trên người mời đến ngắn ngủn một hai phút thời gian lại có bốn chỉ khổng lồ dòm bỉ trước sau chết đi tăng thêm tiêu một nhưng bọn người giết chết cái tia chỉ hai mươi chỉ khổng lồ dòm bỉ đã bốn đi thứ nhất rồi chương ba trăm bốn mươi kinh biến chương ba trăm bốn mươi kinh biến tại tiêu một nhưng dùng năm sáu người làm một hỏa hợp lực ra dưới tay lấy được không nhỏ thành quả ngắn ngủn một hai phút thời gian hai mươi chỉ khổng lồ dòm bị đã bị bọn hắn cho chém giết năm chỉ bất quá vì thế bọn hắn trả giá cao cũng là không nhỏ cái kia tường thành tại đây hai mươi chỉ khổng lồ dòm bị dốc sức l i ề u mạng đánh ra phía dưới nhưng lại mất đi một mảng lớn lùng nhất một chỗ tường thành hiện tại bất quá chỉ có bảy tám triệu mà thôi cao bảy tám triệu tường thành xem rất cao nhưng là cùng nguyên lai hai mươi triệu cao tường thành so sánh với nhưng lại kém nhiều lắm ngoại trừ tường thành nghiêm trọng bị hao tổn bên ngoài nhân viên thương vong cũng là không nhỏ theo tường thành lỗ hồng càng lúc càng lớn cái kia khổng lỗ dòm bị thân cao vốn so về tường thành cũng thấp không đi nơi nào nhưng bây giờ là so về tường thành cao hơn bên trên như vậy một bậc rồi mấy cái này khổng lồ d ò m bị một móng v ố t xuống dưới đây chính là không chỉ có hội đập đi một đoạn tường thành mà ngay cả dưới tường thành chiến sĩ đều bị bọn hắn trục chết không ít hơn nữa cái kia đ á vụ đập chết chiến sĩ như vậy điểm công phu cũng đã có lấy ngàn mà tính tướng sĩ chết oan chết ổn g rồi may mắn những cái này mà pháp sư đã bị triệt hạ đầu tưởng không có gì thương vong bằng không thì tiêu một nhưng vẫn không thể đau lòng chết không thể nhìn xem cái kia l ổ h ư n g bộ phát tường thành tiêu một nhưng bọn người lập tức tự l ạ quý lên bọn hắn thân bằng hảo hữu thê tử nhi nữ đều còn ở lại chỗ này mạc lạc Tư thành ở trong. một khi mất đi tường thành c h i lợi đến lúc đó đối mặt cái này mới dùng trăm vạn kế z o m bi e trong thành nam nữ già trẻ tuyệt đối đều là khó thoát khỏi cái chết lập tức cũng bất chấp dừng lại nhao n h a u tìm tới mặt khác một ít cái khổng lồ z o m bi e đủ loại tuyệt chiêu nhao n h a u hướng trên người bọn họ mời đến giờ phút này vì nhanh lên giải quyết mấy cái này khổng lồ z o m bi e tiêu m ộ nhưng bọn người vừa lên đến tựu là các loại tuyệt chiêu cái này tuyệt chiêu tuy nói vi lực kinh người nhưng là cái k i a sở muốn tiêu hao đấu khí cũng là tương đương kinh người dùng bọn hắn thánh vực tri cảnh tu vi cũng là chống đỡ không được bao lâu cho dù là dùng tiêu m ộ nhưng như vậy định phong thánh vực cừng gi có thể liên tục thi triển hơn mười hai mươi lần đại triều tự cao nữa là rồi bất quá đã đến tỉnh c h ẳ n g như thế bọn hắn cũng bất chấp nhiều như vậy hiện tại hàng đầu mục đích đúng là nhanh lên giải quyết mấy cái này khổng lồ dòm bi cái này kéo thêm một giây đồng hồ đối với mạc lạp tư thành hơn ba trăm vạn quân dân vậy thì nhiều một phần nguy hiểm à. nếu là một cái không tốt thật làm cho bọn hắn bị phá hủy một đoạn tường thành hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi à. đối mặt tiêu một nhưng bọn người công kích mấy cái này khổng lồ dòm bi nhưng lại không né không tránh hay vẫn là trước sau như một đánh ra lấy tường thành xem ra những cái này thành thi lại là chuẩn bị hy sinh mấy cái này khổng lồ dòm bị đến phá hủy tường thành rồi làm cho bọn hắn dòm bị đại quân có thể an toàn sát nhập mạc l ạ p tư thành bên trong mấy cái này thành thi không chỉ có đối với địch nhân hung ác đối với chính mình người nhưng lại ác hơn mấy cái này dòm bị thế nhưng mà tính bằng đơn vị hàng nghìn dòm bị tụ tập hợp thể a cái này hai mươi chỉ khổng lồ dòm bị đã có thể đại biểu cho trên trăm vạn dòm bị rồi cái này trên trăm vạn thủ hạ bọn hắn lại còn nói hy sinh t u hy sinh đây đã là không thể dùng hung ác để hình dung Dầm dầm dầm A. tại tiêu mộ nhưng bọn người không ngừng công kích phía dưới lại đều biết chỉ khổng lồ z o m bi e lần lượt biến thành mau mau thịt nát nhìn xem cận tồn mười chỉ khổng lồ z o m bi e tiêu mộ nhưng bọn người tâm không khỏi có chút buông lỏng lập tức liền chuẩn bị không ngừng cố gắng giải quyết còn lại những cái này khổng lồ z o m bi e thế nhưng mà còn không có đợi bọn hắn lần nữa hành động trên đầu thành một đám tướng sĩ nhưng lại đã xảy ra trận trận hỗn loạn Trưng Ta là tiểu trưng ngươi vương, à, lao đầu, không muốn, không muốn cắn ta à? Đại binh, ngươi làm gì lao làm là lao đầu, đầu, cái à, c vậy? hiểu phong người điên rồi sao ta là đại ca ngươi a ngươi mau bưng tay mau bưng tay a giống như vậy kêu to t h à n h âm tại trên đầu thành nhưng lại liên tiếp giờ phút này cái này trên đầu thành có thể nói là tương đương hỗn loạn khắp nơi đều có người tại c ắ n người không tệ t ự u là c ắ n người nhìn kỹ những cái này điên cùng cắn xé đồng bạn chi nhân đỏ bừng lấy hai mắt móng tay trở nên dài nhỏ xem cùng dưới đáy g i ò m bị không có bao nhiêu khác nhau chủ nhân cái này đây là chuyện gì xảy ra những người này đều điên rồi phải không nhìn xem cái kia hỗn loạn một màn hình lan không khỏi cả kinh nói nàng thật sự là có chút không rõ mới vừa rồi còn tốt người tốt như thế nào thoằng cái t i ể u trở nên cùng chó điên khắp nơi cắn người đ â y này xuân lan bọn người tuy nhiên không nói thêm gì nhưng là theo các nàng cái kia nghi hoặc trong lúc biểu lộ nhưng lại không khó nhìn ra bọn hắn cũng là phi thường muốn biết đáp án kỳ thật cũng không có cái gì chẳng qua là bị dòm bị vi rút lây nhiễm mà thôi lăng tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia hỗn loạn đầu tường l i ê n nói thật sự là thật không ngờ cái này dòm bị huyết dịch rõ ràng có cường đại như thế tính ăn mòn mà ngay cả khôi giáp đều có thể ăn mòn lăng tiêu nhưng lại thấy rõ ràng cái kia khổng lồ dòm bi bị rết về sau chỗ rơi xuống màu đen huyết dịch tung tòe đến những cái này chiến sĩ trên người mà ngay cả các chiến sĩ mặc khôi giáp cũng khó khăn dùng ngăn cản cái kia màu đen huyết dịch một khi dính vào cái kia máu đen cái kia khôi giáp tự lập tức bị ăn mòn liền khôi giáp đều bị ăn mòn thúng chi là cái kia huyết đ ụ c chi thân thể rồi mà theo r a thị t bị ăn mòn cái kia trong máu dòm bị vi r u s dĩ nhiên là tiến nhập những cái này chiến sĩ trong cơ thể mà ở mấy cái này dòm bị vi r u s dưới tác dụng mấy cái này chiến sĩ kết cục tự nhiên là có thể nghĩ n a o n a o đã trở thành cái kia không có chút nào linh trí chỉ biết là rét chóc dòm bi đương nhiên cũng có mấy người vận khí tốt tại dòm bị vi rút nhập vào cơ thể về sau chẳng những không có biến thành dòm bi ngược lại còn sinh ra kháng thể sự thực lực của bọn hắn trên phạm vi lớn tăng lên bất quá may mắn như vậy n h ì dù sao cũng là số ít một ngàn trong đám người đều chưa chắc sẽ xuất hiện một cái cơ hồ có thể không cần tính đấy chủ nhân cái gì là dòm bi vi rút à hình lan kỳ nói dòm bị vi rút trên địa cầu chỉ cần là xem qua sinh hóa nguy cơ mọi người là biết rõ nhưng là cái này thánh hồn đại lục ở bên trên có thể không có gì điện ảnh cho người xem đấy cái này dòm bị vi rút nha kỳ thật tự là một loại kỳ lạ độc tố những cái này vị diện khác quái vật trong cơ thể tự u ẩ n chứa loại độc tố này mà một khi nhiễm bên trên loại độc tố này tự sẽ biến thành dưới thành những cái này không có chút nào trí tuệ chỉ biết là giết chóc quái vật cho nên các ngươi đang cùng mấy cái này quái vật thời điểm chiến đấu ngàn vạn cần phải chú ý không thể dính vào máu của bọn hắn không thể bị bọn hắn bắt được không thể bị bọn hắn cắn được hơi chút tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ về sau lang tiêu chậm rãi nói đến kỳ thật lang tiêu lại là có chút xem trọng mấy cái này dòm bị rồi thì ra là mấy cái này khổng lồ dòm bị huyết dịch có cường đại như vậy tính ăn mòn mà thôi về phần bình thường dòm bị huyết dịch, căn bản cũng không có cái gì tính ăn mòn không chỉ nói ăn mòn khôi r ắ p rồi cho dù là lại để cho bình thường dòm bị huyết dịch đụng phải r a thịt chỉ cần không phải xui xẻo như vậy vừa vặn đụng phải trên vết thương đều là sẽ không bị lây trở thành dòm bi hơn nữa dùng hình lan bọn người nửa bước bán thần c h i cảnh tu vi cho dù thật sự lây nhiễm cái kia dòm bị vi rút cũng là có thể bằng mượn bọn họ cái kia thực lực cường đại g i o sát cái kia dòm bị vi rút đấy vừa nghe đến lăng tiêu như thế t r ị n h trọng dặn dò hình lan bọn người trong lòng lập tức tự là dùng mình âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải chú ý về sau cùng mấy cái này quái vật thời điểm chiến đấu nhất định phải phóng xuất ra chính mình hộ thân đau khí bọn hắn cũng không muốn trở nên cùng dưới tường thành q u á c v ẩ n thực nếu như thế còn không bằng trực tiếp giết bọn chúng đi tốt rồi nhìn thấy hình lan bọn người vẻ mặt cẩn thận bộ dạng lăng tiêu ám ám thở dài một hơi tuy nói bằng vào số một thần kỳ năng lực dù là hình lan bọn hắn thật sự lây nhiễm cái kia dòm bị virus hắn cũng có lòng tin chữa cho tốt bọn hắn nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải coi chừng làm việc tổng không có cái gì không tốt nhìn xem trên đầu thành cái kia hỗn loạn trang diện tiêu m ộ nhưng bọn người lập tức tựu là cả kinh cái kia khỏa thoáng c n g tâm lập tức tựu lại để chương ba trăm bốn mươi mốt đột chương ba trăm bốn mươi mốt đột giết tại ngắn ngủn vài phút trong thời gian t i u giải quyết gần nửa khổng lồ z o m bi e tiêu một nhưng đích tâm tình hay vẫn là coi như không tệ tin tưởng dùng không được bao lâu là có thể giải quyết còn lại khổng lồ z o m bi e rồi đến lúc đó không có cái này khổng lồ z o m bi e chi trợ nương tựa theo t ư ờ n g thành chi lợi muốn ngăn cản dưới t ư ờ n g thành bình thường z o m bi e cũng không phải việc khó gì thế nhưng mà hắn cái này h ả o tâm tình còn không có có bảo trì bao lâu t i u gặp được như thế biến cố trên đầu thành một đám thủ tướng rõ ràng bắt đầu hỗn loạn rất nhiều tướng sĩ không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng giống như nổi điên điên cuồng cắn sẽ đứng dậy bên cạnh chiến hữu đến mà một khi có người bị những cái này điên cuồng chiến sĩ cắn được chưa từng có bao lâu những người kia lập tức sẽ trở nên điên cuồng cùng lúc trước nổi điên chiến sĩ điên cuồng công kích bốn phía đồng đội đoạn ngắn không đến nửa phút thời gian vốn chỉ có chính là mấy trăm nổi điên chi nhân hiện tại đã khuyết t r ư ờ n g đã đến gần hai nghìn số lượng hơn nữa cái số này còn đang không ngừng khuyết t r ư ờ n g lấy nếu là nếu không ngăn lại trên đầu thành cái này tính bằng đơn vị hàng nghìn tướng sĩ khả năng tự thật sự muốn đã xong nhìn xem càng ngày càng nhiều nổi điên chi nhân tiêu m ộ nhưng trong mắt vẻ lo lắng t r ợ n lóe lên bất quá cái này tiêu m ộ nhưng không hổ là gió đông đế quốc n ổ i danh đại tướng lại là có thêm danh tướng là hắn gió càng là khẩn yếu con đầu lòng của hắn nhưng lại càng phát ra tỉnh táo trong nội tâm có chút một tự định giá về sau t i ê u phân phó một đám thánh vực cường giả tiếp tục công kích những cái này khổng lồ z o m bi e mà chính hắn t ắ c thì mang theo mấy vị thánh vực cường giả trước đi giải quyết trên đầu thành hỗn loạn cái này trên đầu thành hỗn loạn cục diện cần giải quyết nhưng là cái này còn lại mười chỉ khổng lồ dòm bi cũng không thể vứt tới không để ý tới nếu là cứ như vậy lại để cho cái này mười chỉ khổng lồ dòm bi công kích tương、thành. Đến lúc đó ế bọn hắn lúc cho dù giải q u y thân cái kia trên t đầu à này thành là n biến tường cũng phương công tương cùng vương h cho phá, hai h bị bút cái đối mới cố, được t đạo so, A. vẽ ảnh có chút l ó e lên tiêu một nhưng cùng hai vị thánh vực cường giả t i ể u hàng rơi xuống trên đầu thành vừa rồi hắn ở trên không bên trong hơn nữa cảnh ban đêm chính đậm đặc tiêu một nhưng đối với những cái này nổi đ i ê n chi nhân nhưng lại không có quá nhiều phát hiện chỉ là biết do những người này không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên n ổ i điên điên cuồng công kích đồng bạn của mình bất quá đợi đến lúc hắn tự mình đáp xuống đến trên đầu thành nhưng lại hoảng sợ phát hiện mấy cái n à y nổi điên chi nhân cùng dưới thành những cái này dòm bị quái vật lại như thế tương tự đây là có chuyện gì tốt người tốt như thế nào sẽ biến thành những cái này quái vật đột nhiên đứng ở bên cạnh hắn một vị thánh vực cường giả h o à n g sợ nói tướng quân ngươi nhìn bên cạnh theo tiếng nhìn lại tiêu một nhưng vừa hay nhìn thấy một vị chiến sĩ vừa vặn dính vào một đ o à n khổng lồ dòm bị màu đen huyết dịch sau đó chỉ thấy cái kia chiến sĩ sắc mặt bắt đầu v ặ n mẹo móng tay bắt đầu b i ế n trưởng hai cái đồng tử trở nên đỏ bừng trở nên cùng những cái này nổi điên chiến sĩ độc nhất vô nhị giờ phút này hắn ở đâu vẫn không rõ là vật gì lại để cho chiến sĩ của hắn biến thành như thế bộ、dáng. không khỏi mở miệng t r ợ t quát lên các vinh đệ những cái này quái vật huyết dịch có độc ngàn vạn không muốn dính vào những cái này quái vật huyết dịch tại nhắc nhở một đám tướng sĩ về sau tiêu một nhưng nhưng lại không có ngừng tay đến lần n ữ a quát các vinh đệ theo bổn tướng quân giết lời còn chưa dứt tiêu một nhưng t i ự u xuất hiện tại một vị bị thi hóa chiến sĩ trước mặt phá phong kiếm vẽ một cái lập tức liền có một k h ỏ a sáu dương khôi thủ phóng lên trời nhìn xem trước kia chiến hữu nguyên một đám chết tại trên tay của mình tiêu một nhưng tâm có thể nói là tại nhỏ ngọc người không phải có cây ai có thể vô tình bất quá hắn nhưng lại biết do hắn không được không làm như vậy nếu là ở bình thường khá tốt còn có thể trước đem mấy cái này thi hóa chiến sĩ giam giữ nhìn xem có biện pháp nào chậm trễ cứu chữa bọn hắn nhưng là bây giờ tại đây trên chiến trường hắn nhưng lại không thể làm như vậy giờ phút này đã đều biết ngàn chiến sĩ lây nhiễm dòm bị vi rút rồi không nói trước đem bọn họ toàn bộ giam giữ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng trong thời gian ngắn căn bản tiểu không khả năng đem bọn họ toàn bộ bắt tới hơn nữa nếu là bọn họ thật sự làm như vậy đến lúc đó lại để cho giới tường thành dòm bị rết vào thành đến cái này mạc lạp tư thành bên trong mấy trăm vạn quân dân đã có thể đều đã xong trong nội tâm tuy nói vạn phần không đành lòng nhưng lại là không thể không đi này thủ đoạn quân lệnh như núi trên đầu thành một đám chiến sĩ tuy nói không đành lòng cứ như vậy giết mấy cái này cùng bọn họ sớm chiều ở chung chiến hữu nhưng là bọn hắn cũng biết đây là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi hơn nữa mấy cái này bị thi hóa chiến sĩ cũng sẽ không theo chân bọn họ đem cái gì tình cảm nếu là bọn họ không có tay chết như vậy có thể chính là bọn họ rồi ặc không đúng xác thực nói là biến thành dòng bi rất nhiều người nhao nhao trong nội tâm thì thầm một câu huynh đệ xin lỗi rồi về sau cựu nhao nhao cầm lấy vũ khí hướng cái kia một đám đã bị thi hóa đồng bạn đánh tới trên đầu thành dòm bị số lượng tuy nói không thể cùng dưới thành cái kia rậm rạp chẳng chịt mấy dùng trăm vạn kế dòm bị so sánh mới nhưng là cũng có mấy ngàn số lượng rồi hơn nữa mấy cái này chiến sĩ bị thi hóa về sau bất kể là lực lượng hay vẫn là tốc độ đều có trên phạm vi lớn tăng lên tuy nói biến thành dòm bị về sau bọn hắn không thể tại phong thích đấu khí rồi nhưng là tổng thể thực lực nhưng lại không hàng p h ả n thăng trên cơ bản mỗi một người thực lực đều tăng lên một cấp độ rồi hơn nữa so sánh với một đám dòm bị không kiêng nể gì cả đến đầu tường quân coi giữ có thể nói là cố kỵ trùng trùng điệp bọn hắn thế nhưng mà rất sợ bị đối phương cho làm bị thương vết xe đổ a rất nhiều người bị nắm chậm đến hoặc là cắn được về sau thế nhưng mà đều biến thành dọn bị rồi thì ra là như tiêu một nhưng chờ thực lực siêu cường thế hệ mới có thể không hề cố kỵ đại khai sát giới ỉ và hộ thân đấu khí chi lợi bọn hắn cũng không lo lắng những cái này thi hóa chiến sĩ có thể xúc phạm tới bọn hắn bất quá cái này trên đầu thành quân coi giữ số lượng tuy nhiên vượt xa những cái này thi hóa chiến sĩ nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng tất cả mọi người qua đến giải quyết mấy cái này dưới thành kinh khủng kia thi chiều thế nhưng mà còn không ngừng công kích tới tường thành nếu là sở hữu tất cả chiến sĩ đều để đối phó những cái này thi hóa chiến sĩ Cái lúc cho cái chiến cái cũng được cho cũng kia giải thi giữ rồi, tối thiểu nhất cũng phải khả không hóa nửa đến đó quyết những này này tường thành năng nên nhất lưu lại thật dù một sự sĩ, bởi i đối phó những cái này vọt tới dưới bi. n những này vọn h phó thành lực dòng b như vậy muốn tại trong thời gian ngắn cầm xuống những cái này thi hóa chiến sĩ lại là có chút khó khăn bất quá cũng may mấy cái này thi hóa chiến sĩ đã bị bọn hắn cho bao quanh vây khốn nghĩ đến cũng đúng là không nổi sóng gió gì rồi mà cái kia mười chỉ khổng lồ dọn bi lại có gần ba mươi vị thánh vực cường giả đối phó bọn hắn muốn đến giải quyết bọn hắn cũng là chuyện sớm hay muộn xem đều dường như là hướng phía tốt phương diện phát triển đáng tiếc lại là làm việc tốt thường gian nan ngay tại tiêu một nhưng bọn người âm thầm yên lòng thời điểm biến c ô xoay mình thăng hơn mười đạo màu xanh thân ảnh theo dưới đáy thi chiều bên trong phóng lên trời hướng những cái này chính dốc sức l i ề u mạng công kích khổng lồ z o m bi e thánh vực các cường giả c ô n g tới cái này biến đổi cố thật sự là đến quá mức đột nhiên rồi mà những cái này một lòng nghĩ đến nhanh lên giải quyết những cái này khổng lồ z o m bi e căn bản cũng không có muốn đến, đến giờ n à y khác này sẽ có địch nhân công kích bọn hắn mấy cái này thánh vực cường giả căn bản là không kịp làm ra phản ứng gì Cái cũng trước kia hiện xanh ra màu mặt thân ảnh cũng đã ra hiện ở bất ọ họ n này muốn tại trốn tránh nhưng lại rốt cuộc không còn kịp rồi. Chỉ có thể đủ dốc sức liều mạng phóng phút chỉ thể rồi, rốt rồi, giờ tại lại kịp cuộc liều u có dốc sức đủ x ra của chính công kích mình hộ thân đấu khí, ngạnh kháng công kích của đối phương. Bất đấu đối quá cái này công kích hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy tiếp vì một lần hành động cầm xuống cái kia gần ba mươi vị thánh vực cường giả những cái này thanh thi thế nhưng mà mưu đồ hồi lâu tại lại để cho khổng lồ g i ò m bị hấp dẫn một đám thánh vực cường giả chú ý lực về sau m ấ y dùng mười nhớ thanh thi t i ể u lẫn vào thi triều bên trong một mực yên lặng lạc yên cùng đợi cái kia tốt nhất cơ hội ra tay mấy cái này thanh thi từng cái đều có được không thua thánh vực cường giả thực lực so về giữa không chung một loại thánh vực cường giả đến cái kia đều là chỉ mạnh không yếu hơn nữa số lượng tại phía xa những cái này thánh vực cường giả phía trên có thể nói từng cái thánh vực cường giả đều nhận lấy một vị thậm chí là mấy vị ngang cấp cường giả đánh lén kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết ngoại trừ giải rác mấy người xem thời cơ sớm l i ề u mạng trọng thương may mắn lui ra bên ngoài mặt khác đại bộ phận thánh vực cường giả không phải là bị những cái này thanh thi tại chỗ đ ổ i giết t ự là bị đánh nhập thi chiều bên trong mà một khi tiến vào thi chiều bên trong kết quả kia tự nhiên là có thể nghĩ cho dù là bọn họ là thánh vực cường giả cũng khó trốn bị một đám giòn bị thôn phệ vận m chương 342, r i h i ta chương 342, r i h i ta chỉ là chém giết một chỉ khổng lồ dòm bị tựu i lại để cho lăng tiêu thu hoạch năm vạn tinh sinh mệnh tinh năng phát hiện này thế nhưng mà lại để cho lăng tiêu cao h ứ n g không thôi nhìn về phía còn lại bảy chỉ khổng lồ dòm bị trong ánh mắt đó là tràn đầy vui vẻ tại một đám mạc lạp tư thành thánh vực cường giả công kích phía dưới nhưng lại lại có hai cái khổng lồ dòm bị trước sau chết đồng thời lăng tiêu trong nội tâm lại có chút hối hận chính mình không có sớm chút ra tay hai mươi chỉ khổng lồ dòm bị đây chính là trên trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng a hơn nữa nam thành tây thành thành bắc khu vực tháng ba năm cái k i a nhưng chỉ có hai trăm năm mươi vạn tinh sinh mệnh tinh n ă n g a cái kia đến lúc đó tấn cấp cần có năm trăm vạn tinh tánh mạng tinh có thể là thì có hơn phân nửa rồi bất quá may mắn là hiện tại ra tay cũng không muộn ngoại trừ mấy cái này khổng lồ z o m bi e bên ngoài thế nhưng mà còn đều biết dùng mười nhớ thanh thi tánh mạng chờ hắn đi thu hoạch đâu rồi nghĩ đến mấy cái này thanh thi là sẽ không để cho hắn thất vọng đấy tâm niệm cấp truyền đồng thời l a n g tiêu thân ảnh nhưng lại không ngừng một cái lắc mình tự i xuất hiện tại một chỉ khổng lồ z o m bi e trước mặt cũng không thấy l a n g tiêu thi triển cái gì tinh d i ệ u chiêu thức bằng vào viễn siêu tại mấy cái này khổng bi thực lực nhẹ nhàng một đao tự giải quyết cái kia khổng lồ zombie. thân ảnh liên tiếp c h ấ p động mỗi một lần c h ấ p động đều có một chỉ khổng lồ z o m bi e bị chém thành hai khúc n g ắ n ngủ một cái hô hấp tầm đó lang tiêu bảy chỉ khổng lồ z o m bi e cũng lần lượt vẫn lạc tại lang tiêu trong tay đây là n ữ a bán thần cường giả nhìn xem không ngừng chém giết lấy khổng lồ z o m bi e lang tiêu tiêu một nhưng cả k i n h nói mấy cái này khổng lồ z o m bi e thực lực bọn hắn thế nhưng mà thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho dù là hắn cái này đỉnh phong thánh vực muốn chém giết một chỉ đều cần muốn nhờ mấy vị thánh vực cường giả lực lượng nhưng lại cần tốn hao không ngắn ngủi thời gian mới có thể giết chết s á c thực nói hẳn làm mại từ từ cho chết đối phương mà có thể dễ dàng như thế chém giết mấy cái này khổng lồ dòm bị chi nhân ngoại trừ bán thần cường giả cho dù là đã là một chân bước vào bán thần chi cảnh lựa bước bán thần cường giả cũng là khó có thể làm được đấy vừa nghĩ tới đối phương là bán thần cường giả tiêu một nhưng vốn có chút lòng tuyệt vọng trong lúc đó nhưng lại hiện lên vô tuyến hy vọng đến có một vị bán thần cường giả tương trợ bọn hắn h ô m nay có lẽ có thể tránh được cái này hẳn phải chết chi tiếp cũng nói không chính xác cái lăng không mà đứng hơn mười người tuy nói đều là cao thủ mỗi một người đều có được không thua thánh vực nhưng là tiêu mộ nhưng nhưng lại cảm thụ đạt được đối phương bên trong người mạnh nhất cũng không quá đáng là so với hắn mạnh hơn một lượng trù mà thôi tối đa cũng t i u là nửa bước bán thần chi cảnh cường giả nhưng lại không có người nào đạt tới bán thần chi cảnh cái này nửa bước bán thần chi cảnh cùng bán thần chi cảnh tuy nói chỉ là một bước ngắn nhưng là cả hai ở giữa tranh lệnh nhưng lại không thể đạo lý mà tính không chút nào khoa chừng nói một vị bán thần cường giả cho dù là mới vào bán thần chi cảnh cũng đủ để đơn giản thu thập mấy vị nửa bước bán thần rồi cùng tiêu mộ nhưng trong lòng mừng rỡ bất đồng cái t i ê trong hư không mấy dùng mười nhớ thanh thi giờ phút này tâm tình lại là có chút trầm trọng khổng lồ dòm bị chính là bọn hắn chế tạo ra đến đối với tại thực lực của bọn hắn một đám thanh thi nhưng lại tại tinh tường bất quá được rồi ngoại trừ không thể phi hành trí lực rất thấp bên ngoài mấy cái này khổng lồ dòm bị hết t h ạ so về bọn hắn tới cũng là không chút nào t r ê n l ệ n h đơn thuần chiến lược mấy cái này khổng lồ dòm bị chiến lược vẫn còn rất nhiều thanh thi phía trên mà có thể dễ dàng như thế t i u giải quyết tám cái khổng lồ dòm bị thực lực của đối phương mạnh tuyệt đối là khi bọn hắn phía trên rất có thể chính là b á n thần cường giả liên bán thần cường giả cũng biết xem ra mấy cái này vị diện khác ác ma đối với thánh linh vị diện sự tỉnh giải nhưng lại không y ta bất quá cũng đúng Biết một ì n người chăm trận chăm thắng nha, này vị diện chiến tranh cũng là như thế đấy. Cương thần nhất h thế biết trăm trăm t là đấy. vị c việc, các hạ hay vẫn là không muốn chuyến cái làm là này muốn vẫn hạ hay không r a n vũng nước h vào đám ủ tốt, thì Một bằng không hử hử. đ thanh thi bên trong một vị mang theo nhẹ nhàng màu đồng cổ thanh thi hướng về phía lang tiêu nói theo mặt khác thanh thi đối với hắn kính sợ trong ánh mắt không khó nhìn ra hắn cựu là cái này một đám thanh thi người đầu lĩnh rồi cái này linh trí mở rộng ra có linh trí mở rộng ra chỗ tốt cũng có hắn bất lợi chỗ nếu làm ấy cái này thanh thi hay vẫn là bình thường dọn bị lưu manh ác ngộng ác ngộng cựu tuyệt đối sẽ không hướng lang tiêu nói như vậy tuyệt đối là lập tức liền hướng lang tiêu phát động công kích rồi linh trí mở rộng ra bọn hắn tự nhiên cũng cựu đã có được mặt khác sinh linh vốn có đủ loại tình cảm nói ví dụ sợ hãi sợ chết nghe được cái kia thanh thi tiêu một nhưng bọn người trong lòng lập tức cựu là xếp chặt bọn hắn thế nhưng mà rất sợ rằng tiêu sẽ bị một đám thanh thi cho h ù sợ như vậy thối lui dù sao thực lực của đối phương cũng là không để cho khinh thường m ấ y dùng mười nhớ thánh vực cường giả trong đó còn đều biết vị nửa bước bán thần cường giả thực lực như vậy cho dù là bán thần cường giả cũng không khỏi không c ố kỵ cái một h a i một cái không tốt thế nhưng mà cũng có vẫn là nguy hiểm ngươi nói như vậy là ở uy hiếp tá g i u lăng tiêu có chút nghiền ngẫm nhìn cái kia thanh thi lớp nói vừa tiếp xúc với lăng tiêu vậy có chút ít nghiền ngẫm ánh mắt cái kia thanh thi thể lĩnh không khỏi tự cảm thấy run lên một cổ dự cảm bất hảo lập tức phun lên trong lòng của hắn bất quá vừa nghĩ tới phía sau của mình thế nhưng mà còn có vài chục vị bọn hắn cương thần nhất tộc cao thủ trong lòng lập tức tự là nhất định một mình hắn có phải hay không bán thần cường giả đối thủ nhưng là hơn mười người liên thủ chi uy cho dù là chống lại bán thần cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận thậm chí chiến thắng cũng là có nhiều khả năng ừ uy hiếp ngươi thì thế nào đắc tội chúng ta cương thần nhất tộc dù là ngươi là bán thần cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết cái kia thanh thi thể lĩnh hử l ệ n h một tiếng nói hắn muốn kỳ thật không tệ bằng thực lực của bọn hắn bán thần cường giả xác thực là không làm gì được được bọn hắn đáng tiếc bọn hắn hôm nay gặp gỡ chính là lăng tiêu cái này quái t h a i v y hiếp người của ta cũng đã xuống địa ngục đi các ngươi cũng sẽ không biết ngoại lệ lăng tiêu lời này vừa nói ra cái kia thanh thi đầu lĩnh lập tức t u ý thức được không ổn thế nhưng mà còn không có đợi hắn tới kịp làm ra phản ứng gì chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lõi lên sau đó ánh mắt tối sầm nên cái gì cũng không biết rồi cái này thanh thi thể lĩnh tuy nói có chút b u ồ n sự nương tựa theo có thể so với thanh khí lực phòng ngự coi như là ban bố b á n thần cường g i ả gặp gỡ hắn cũng có thể khó thoát khỏi cái chết bất quá đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại không coi là cái gì tại lăng tiêu trong mắt cái này thanh thi thể lĩnh cũng t i ể u hơi lớn một chút c ò n sâu cái kiến mà thôi t hiện tại a y sờ có chết bóp thể tồn t đơn giản bóp chết tồn tại. Hiện tại đến phiên các ngươi tại giải quyết cái kia thanh thi đầu lĩnh về sau lăng tiêu tùy ý quét qua một đám thanh thi đạo lăng tiêu ánh mắt những nơi đi qua cái kia một đám thanh thi nhao nhao túi lầu sọ Không cho những thể cùng lăng này nửa dám dù cái mặt, có là tiêu đối với đã so bọn ư cường ớ c cũng không ngoại lệ. Chính mình thủ lĩnh thực lực, bán b thần thanh không ngoại mình lĩnh thi thủ giả lệ. hắn ọ bọn họ, là rồi, bọn họ, là là là là lực lực, là hoàn toàn tại tinh tường bất tại trong tuyệt nhất tồn tại. thần nhất tộc trong, thực thủ thực thân đại hạ rồi, đối nói cường Cương bên chính bằng chuyện, không phận h quá đực đây đảo có của áp dù như tuy h ế nào tôn q ý đều đ cũng không thể làm cho phục không người tin thể làm ấ b ọ nói hắn n tuy biết rõ lăng tiêu thực lực cường đại vô cùng so về trong bọn họ bất luận cái gì một người đều muốn cường đại hơn rất nhiều nhưng là khi bọn hắn nghĩ đến thủ lĩnh của bọn hắn cho dù không phải đối phương đối thủ nhưng là bảo trụ tánh mạng của mình có lẽ cũng không phải việc khó gì nhưng là cái này kết quả lại là sâu sắc vượt quá dự liệu của bọn hắn thủ lĩnh của bọn hắn lại có thể biết bị bại nhanh như vậy thậm chí có thể nói là bị đối phương cho trực tiếp biểu sát đối phương đã có thể dây giết trong bọn họ cường đại nhất thủ lĩnh như vậy đổi lại là bọn hắn đâu này ý nghĩ này cùng một chỗ một đám thanh thi lập tức cựu là hoảng hốt nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt không khỏi tràn đầy sợ hãi cùng có chút hoảng hốt thanh thi bất đồng trên đầu thành tiêu một nhưng bọn người nhưng lại tràn đầy kinh hỉ t ba trăm bốn mươi ba ra tay chương ba trăm bốn mươi ba ra tay đối mặt như thế kình biến tiêu mộ nhưng lập tức tự là ngẩng ngơ trong miệng càng là thì thào lẩm bẩm đã xong hết thể đều đã xong đối phương rõ ràng che giấu như thế chi sâu không tiếc dùng những cái này khổng lồ dòm bị vi mội nhử chính là vì một lần hành động đánh chết đối phương cao đoan chiến l ự c do đó một lần hành động định c ắ t khôn nghĩ đến không có khả năng c h ỉ cần c h ỉ ở đông thành có an bài như thế đấy tiêu mộ nhưng muốn không sai ngoại trừ đông thành bên ngoài mặt khác ba thành dòm bị trong đại quân cũng cất giấu thanh thi chỉ có điều so sánh với đông thành cái này mới dùng mười nhớ thanh thi đến mặt khác ba thành nhận tàng thanh thi số lượng muốn ít hơn không ít mà thôi bất quá đối với mặt khác ba thành thánh vực cường giả mà nói mấy cái này thanh thi đủ để cho bọn hắn tạo thành đà kích trí mệnh rồi dù sao so sánh với đông thành đến mặt khác ba thành vốn có thánh vực cường giả cũng m u ố n ít hơn không ít không phải toàn bộ mạc lạp tư thành bên trong vốn có được gần bốn mươi vị thánh vực c ư ờ n g giả về sau tiêu một nhưng lại đã mang đến gần hai mươi vị thánh vực c ư ờ n g giả ngoại trừ đông thành tại đây an bài gần ba mươi vị thánh vực c ư ờ n g giả bên ngoài mặt khác khu vực ba cửa thành còn có tất cả mười vị thánh vực c ư ờ n g giả ngay tại đông thành cái kia mấy dùng mười nhớ thanh thi phát động tập kích thời điểm mặt khác ba thành giống như thương lượng tốt rồi cũng nao nhao đối với ba thành thánh vực cường giả đã phát động ra tờ ấp ậ p kích tại hơn mười hai mươi vị thanh thi tờ ấp ậ p kích phía dưới c h í ngoài h thanh là vị thánh vực n c ư ờ giả căn bản là không kịp làm ra phản ứng gì, ba thành tổng cộng 30 vị thánh vực cường giả g bản phản cân vực thành thanh n là làm kịp vị ra ạ mạng i diệp phi người thời cái trừ tuyết trở ít nhanh, nhỏ của mình mấy may số xem mắn bên. n g cơ của bảo o trụ những người khác không phải đã chết tại thanh thi móng đ u ố t sắc bén phía dưới tự là bị đánh rơi đến thi chiều bên trong mà đối với một đám g i ò m bị mà nói càng cường đại sinh linh huyết nục tự là càng tốt thuốc bổ mà mấy cái này thanh vực cường giả huyết nục tự nhiên là tốt nhất thuốc bổ rồi hiện tại có như vậy cái cơ hội tốt tự nhiên là không sẽ như thế cơ hội rất nhanh mấy cái này thanh vực cường giả đã bị gắm thức ăn chỉ còn lại có một cỗ xương khô rồi giờ phút này mạc lạp tư thành gần sáu mươi vị thánh vực cường giả nhưng lại chỉ còn lại không tới mười người mà không có cao đoan chiến lược bọn hắn hôm nay nếu là không có cái gì kỳ tích xuất hiện như vậy chờ đợi cái này mạc lạp tư thành mấy trăm vạn quân dân đúng là bị mấy cái này dòm bị chỗ thốt vệ làm cho mấy trăm vạn dòm bị đại quân lại dán mấy trăm vạn dòm bị kết cục nhìn xem cái tiêu bên trên bầu trời hơn mười vị thanh thi lăng tiêu biết rõ nên là nhóm người mình ra tay thời điểm nếu là lại không ra tay cái này mạc lạp tư thành mấy trăm vạn quân dân có thể thì xong rồi lập tức chỉ thấy lăng tiêu hướng về phía hinh lan chờ mười một có người nói các người đi chợ giút mặc khác ba thành tại đây t i ể u giao cho ta tốt rồi bất quá vì an toàn để đạt được mục đích lang tiêu hay vẫn là nhắc nhở bọn hắn lại để cho bọn hắn mười một người cùng một chỗ hành động một cái đầu tường một cái đầu tường thanh lý đi qua những cái này thanh thi bên trong không thiếu c ư ờ n giả g có mấy cái thực lực đều không tại hình lan chúng nữ phía dưới một khi tách ra cứ u viện rất có thể gặp được nguy hiểm gì đây cũng không phải là lang tiêu bằng lòng gặp đến về phần bởi như vậy mặt khác hai nơi không có được trợ giúp đầu tường sẽ xuất hiện đại lượng thương vong cái kia cũng không phải là tại lang tiêu cân nhắc trong phạm vi rồi những cái kia tánh mạng con người ở đâu có hình lan bọn người tánh mạng đến trần quý v ậ phần mỗi người ngang hàng lời này hoàn toàn tự là c h ó má tại nhóm người mình không có gì nguy hiểm dưới tình huống lang tiêu không thấy ý đem làm một bà chúa cứu thế giúp bọn hắn thoáng một phát nhưng là lại để cho lang tiêu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu bọn họ lang tiêu tự cho là mình còn không có giống như này vĩ đại anh hùng mặc dù tốt nhưng có phải hay không tốt như vậy đem làm một cái không cẩn thận vậy cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng tích không có thể rất nhiều trong chuyện xưa cái chết nhanh nhất đúng là mấy cái này anh hùng chúa cứu thế sao hinh lan bọn người tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy bằng vào nhóm người mình thực lực coi như là tách ra hành động cũng sẽ không có nguy hiểm gì đặc biệt là xuân lan bốn chị em theo tu vi tăng lên các nàng bốn chị em hợp kích chi thuật nhưng lại càng phát ra lợi hại coi bọn nàng hiện tại nửa bước bán thần chi cảnh tu vi bốn chị em liên thủ coi như là vương s o n g như vậy hậu kỳ b á n thần bọn hắn đều có lòng tin tới một trận chiến thậm chí là chiến thắng đương nhiên giờ phút này vương s o n g cũng không phải là bọn hắn bốn chị em có thể đối phó được rồi được tại lăng tiêu dưới sự trợ giút vương s o n g tu vi đạt đến đại viên mãn bán thần chi cảnh không nói hiện tại kinh qua đem gần một tháng thời gian luyện hóa cái kia băng chi thần cách tuy nói còn không có có bị hắn cho luyện hóa nhưng là đã luyện hóa được một phần nhỏ băng chi thần cách hắn thế nhưng mà đã nắm giữ tí ti băng chi p h á p tắc đều là bán thần đại viên mãn cường giả nhưng là lĩnh ngộ pháp tác đại viên m ã n bán thần c ũ n g không có lĩnh ngộ pháp tác đại viên m ã n bán thần căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính một vị lĩnh ngộ pháp tác đại viên m ã n bán thần đủ để đánh bại dễ dàng thậm chí là giết chết mấy vị không có lĩnh ngộ pháp tác đại viên m ã n bán thần xuân lan bốn chị em tâm linh cảm ứng tuy nhiên cường đại nhưng là tối đa cũng tự là lại để cho bọn hắn có được cùng đại viên man bán thần sức đánh một trận mà thôi chống lại lĩnh ngộ pháp tác đại viên man bán thần nhưng lại không có bại vòng một đường bất quá đối với mình chủ nhân mệnh lệnh bọn hắn nhưng lại lại không dám không nghe nhìn xem hình lan chờ mười một người sau khi rời khỏi lăng tiêu một cái lắc mình đã đi ra chỗ ẩn thân đối với hình lan chờ mười một người lăng tiêu nhưng lại rất yên tâm bọn hắn mười một người mặc dù nói không có người nào đạt tới bán thần c h i cảnh nhưng là thực lực mạnh coi như là một ít cái bán thần cường giả gặp gỡ bọn hắn cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn hơi không cẩn thận còn phải đem tánh mạng cho lưu lại những cái này thanh thi tuy nói người đông thế mạnh thực lực cũng là viễn siêu thánh vực cường giả nhưng là muốn tổn thương hình lan bọn người nhưng lại còn chưa đủ tư cách lăng tiêu thân ảnh lõe lên lại là xuất hiện ở một chỉ khổng lồ dòm bị sau lưng tay mở ra h á cám t h a n h giáo nhị trưởng lao sử dụng cấp thấp bán thần khí h á c ma đào tựu i xuất hiện ở lăng tiêu trong tay cái kia lam như đình sử dụng bán thần khí h á c tinh thần kiếm nhưng lại đã bị lăng tiêu từ ngữ h n h lan vốn lăng tiêu cũng chuẩn bị đem cái thanh này h á c ma đào ban cho xuân lan các nàng xuân lan các nàng bốn chị em sở tu luyện đúng là h á cám nấu khí nhưng lại chính thích hợp cái này h á cám thuộc tính h á c ma đào bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ lăng tiêu nhưng lại không có ban thưởng xung giới đây cũng không phải nói lăng tiêu không nỡ cái thanh này hát ma đào chính là không để trong lòng không chỉ nói cấp thấp bán thần khí rồi cho dù là cao cấp bán thần khí thậm chí là đỉnh cấp bán thần khí lăng tiêu đều không thế nào xem tại trong mắt chủ yếu hay vẫn là lăng tiêu trên tay bán thần khí quá ít nếu là ban cho xuân lan hạ hạ các nàng ba tỷ m ộ i có thể cũng chưa có vì để tránh cho có mất công bằng lăng tiêu nhưng lại không định tạm thời không ban cho các nàng tỷ m ộ i bán thần khí mà là chờ về sau trong tay bán thần khí nhiều hơn lại ban thưởng cho các nàng tỷ m ộ i bán thần khí đối với những người khác mà nói là khó gặp trí bảo sinh thời có thể có được một kiện tựu là tổ tông mỡ mắt bất quá đối với lăng tiêu mà nói không coi là cái gì tin tưởng dùng không được bao lâu lăng tiêu có thể làm đến càng nhiều nữa bán thần khí rồi không chỉ nói bán thần khí rồi tự là càng cao cấp thần khí lăng tiêu cũng là có tin tưởng đem tới tay đấy chết đi k h ẽ quát một tiếng lăng tiêu cầm trong tay hát ma đao dùng một lực phách hoa sơn s u thế b ổ về phía cái con kia khổng lồ z o m bi e c ũ n g là lực phách hoa sơn một chiêu này nhưng là lăng tiêu xử đến cùng cái kia tiêu một nhưng căn bản là không thể so sánh nổi tiêu một nhưng một chiêu lực phách hoa sơn liền đối phương phòng ngự cũng khó khăn dùng phá vỡ đã bị khổng lồ dòm bi một cái tắt cho đập bay đi mà lăng tiêu một chiêu này lực phách hoa sơn đi qua cái kia khổng lồ dòm bi trực tiếp đã bị lăng tiêu cho chém thành hai、nữa. tại một chiêu kết quả cái kia khổng lồ dòm bỉ về sau lăng tiêu khỏe miệng không khỏi có chút một nghiêng lộ ra một cái nụ cười hài lòng mấy cái này khổng lồ dòm bỉ thực lực không ra hồn nhưng là cái kia chỗ cung cấp sinh mệnh tinh năng nhưng lại không ít vốn giết chết một người thánh vực cường giả tối đa bất quá có thể đạt được ba bốn vạn sinh mệnh tinh năng mà thôi mà cái này một chỉ khổng lồ dòm bỉ rõ ràng v ì lăng tiêu đã mang đến năm vạn sinh mệnh tinh năng chém giết hai vị hậu kỳ thánh vực cường giả thu hoạch được sinh mệnh tinh năng cũng cứ như vậy cái đo đến rồi khó trách lăng tiêu sẽ như thế đã hài lòng tàn sát vừa nghĩ tới cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí cao thủ rất có thể là trung kỳ b á n thần thậm chí là càng đẳng cấp cao b á n thần tiêu m ộ nhưng đích tâm không khỏi t i u là b ô n g l ỏ n g thần bí kia cường giả thực lực càng cường bọn hắn thì càng thêm an toàn giờ phút này tại tiêu m ộ nhưng bọn người trong nội tâm thần bí kia cao thủ không khác là cuối cùng thủ hộ thần rồi nếu là thần bí kia cao thủ lại để cho những cái này vị diện khác gác ma cho giải quyết như vậy bọn hắn mặc lạp tư thành ba trăm vạn quân dân thật có thể chính là chạy trời không khỏi năng rồi nhìn xem lăng tiêu nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cái k i a một đám thanh thi lập tức thì có loại thợ săn nhìn về phía con mồi cảm giác đương nhiên những cái này con mồi tự nhiên chính là bọn họ rồi xác thực mấy cái này thanh thi tại lăng tiêu trong mắt tự l à t ừ n g trích tốt nhất con mồi đại biểu cho đại lượng sinh mệnh tinh năng sinh mệnh tinh năng nhóm đám bọn họ các ngươi tựu i thành thành thật thật trở thành của ta tinh năng điểm m ớ i a một cái hưng phấn lăng tiêu lại là có chút nói l ỡ miệng bất quá may mắn là ở đây tất cả mọi người cũng không biết cái này sinh mệnh tinh năng là vật gì cái gì sinh mệnh tinh năng có một chỉ thanh thi càng là ngây ngốc dò hỏi ha, ha. cái này các ngươi tự không cần đã biết lăng tiêu tự nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn biết cái gì là sinh mệnh tinh năng rồi nếu là một cái không tốt đưa tới một ít cái trí cường giả chú ý vậy cũng tự nguy rồi lăng tiêu thực lực tuy nói không tệ chân thần cường giả đều chưa chắc là đối thủ của hắn nhưng là cũng chỉ là không tệ mà thôi tại một ít cái cường giả chân chính trong mắt nhưng lại không coi là cái gì thì ra là một chỉ hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi nhẹ nhàng cười cười về sau lăng tiêu một cái lắc mình tự xuất hiện tại một chỉ thanh thi trước mặt trong tay hắc ma đao vẽ một cái tự cắt đi này thanh thi đầu lâu bà v ạ tinh trong nội tâm yên lặng thì thầm một câu về sau thân ảnh l ó e lên tự xuất hiện ở mặt khác một chỉ thanh thi trước mặt một đao đem hắn chém thành hai nửa trong miệng lầm bầm lầu bầu một tiếng hai vạn năm nghìn tinh tại tiêu một nhưng bọn người cường đại vô cùng thanh thi phóng tới lăng tiêu trong tay tự cùng cái thất gỗ bên trên thịt mỡ xoát xoát mấy đao cũng đã có hơn mười hai mươi chỉ thanh thi đã chết tại lăng tiêu trên tay rồi mấy cái này thanh thi cũng không phải cái gì đánh không hoàn thủ m a n g không trả khẩu thế hệ tại lăng tiêu đối với bọn họ phát động công kích thời điểm bọn hắn cũng là liều chất chống cự đủ loại công kích không ngừng hướng lăng tiêu kêu gọi thế nhưng mà lại để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là lăng tiêu tốc độ thật sự là mau kinh người công kích của bọn hắn căn bản là đánh không đến lăng tiêu dù là ngẫu nhiên có như vậy một lượng nhớ công kích đánh c h ú n g vào lăng tiêu cũng khó có thể tổn thương lăng tiêu mảy may mà trái lại đối phương mỗi một lần thân ảnh chất động ánh ngao lóe lên thì có một chỉ thanh thi đã chết tại lăng tiêu trong tay đ o ạ n ngắn không đến một phút đồng hồ thời gian thì có hơn phân nửa thanh thi đã bị chết ở tại lăng tiêu hắc ma trên a o thực lực của hai bên t r ê n lệnh thật sự là quá lớn một cái chính là là có thể tàn sát chân thần tồn tại mà một cái liền bán thần chi cảnh đều không có đắt tới cả hai tầm đó căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính nếu không là lang tiêu muốn cùng mấy cái này thanh thi chơi nhiều chơi lang tiêu đã sớm đem mấy cái này thanh thi tàn sát không còn theo đồng bạn đại lượng tử vong còn sót lại mười dư thanh thi không khỏi manh động t h ầ i ý bọn hắn hơn mười người cũng không phải đối phương đối thủ thúng chi là hao tổn đại bán nhân mã sento bọn hắn rồi thật vất vả mới hoàn thành một lần siêu cấp tiến hóa đã có được linh trí trở thành chính thức cương thần nhất tộc một thành viên bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi biết rõ là chết còn s ô n g đi lên đưa đi ngu như vậy sự tỉnh bọn hắn nhưng không làm nếu là bọn họ hay vẫn là giống như trước như vậy không có gì linh trí trong i đối ê u tuyệt sẽ k lòng có thoái ế t r ý về sau một đám thanh thi cũng cựu không hề như trước khi điên cuồng như vậy hướng lăng tiêu phong đi mà là vừa đánh vừa lui chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường bất quá bọn hắn muốn đi lăng tiêu có thể cũng không nguyện ý lại để cho bọn hắn cứ như vậy an toàn thối lui mấy cái này thanh thi Tại lăng tiêu t hoa hoa hoa hoa khỏe miệng có chút một nghiêng cười lạnh một tiếng đã các ngươi như vậy vội vã đi chết ta đây sẽ thanh toàn các ngươi vốn lăng tiêu còn chuẩn bị cùng mấy cái này thanh thi hảo hảo chơi một chút nhưng là hiện tại đã bọn hắn vội vã đi chết l a n g tiêu làm sao có thể không cho bọn hắn như ý đây này cũng không thấy lăng tiêu có cái gì động tác mười ngón liên đạn từng đạo sáng trói tinh mang phóng lên trời mỗi một đạo tinh mang s ẹ t qua phía chân trời t i ê u thường thường sẽ có một chỉ thanh thi đầu lâu bị h o a n h thành mạnh vỡ ngắn ngủn trong một sắt na hơn mười chỉ thanh thi tựu i cận tồn một chỉ rồi cái này một chỉ thanh thi hay vẫn là lăng tiêu cố ý còn xuất lại nhưng hắn là còn chuẩn bị từ nơi này chỉ thanh thi trong miệng biết được vị kia mặt thông đạo vị trí đây này cái này mạc lạp tư thành sở dĩ được gọi là lần này vị diện chiến tranh tiền tuyến cái kia lại là vì tại đây mạc lạp tư thành phụ cận có một cái vị diện thông đạo nếu không phải hủy vị diện này thông đạo đến lúc đó cho dù lăng tiêu tiêu diệt cái này của dò m bi đại quân mặc lạp tư thành nguy cơ cũng không vì vậy mà chấm dứt chỉ cần vị kia mặt thông đạo vẫn còn một ngày như vậy mấy cái này dò m bi đại quân có thể thông qua vị kia mặt thông đạo liên tục không ngừng tới đây thánh hồn đại lục nguy hiểm mặc lạp tư thành đương nhiên lăng tiêu hỏi thăm này vị diện thông đạo vị trí cũng không đơn giản chỉ là vì thay mặc lạp tư thành ba trăm vạn quân dân đây chỉ là thuận tay mà làm mà thôi lăng tiêu chi như vậy làm có thể là có thêm hẳn kế hoạch của mình đấy thân ảnh l o i lên lăng tiêu lại là xuất hiện ở cái kia cận tồn một vị thanh thi trước mặt khe cười nói ngươi đây là muốn đi đâu、à. nhìn xem trên mặt cười tà l ă n g tiêu cái kia cận tồn thanh thi lập tức cựu là hoảng hốt có chút một cái quay đầu nhưng lại hoảng sợ phát hiện cái kia vốn đi theo phía sau hắn đồng bạn nhưng lại một cái cũng không trông thấy rồi ngươi ngươi muốn làm gì cái kia cận tồn thanh thi có chút cả l â m mà nói lại phối hợp thêm cái kia vẻ mặt thất kinh biểu lộ nếu như hắn nếu là một nữ tử như vậy không biết chuyện đã xảy ra chi nhân một xem nhất định sẽ cho rằng l ă n g tiêu là cái kia hoành hành năng ngự ư cường đoạt dân nữ áp á bá đến lúc đó không thể nói trước còn có người đến anh hùng cứu mỹ nhân cũng nói không chính xác ngươi không cần khẩn trương ta không muốn đem ngươi thế nào chẳng qua là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi như là câu trả lời của ngươi để cho ta thỏa mãn ta không thể nói trước còn có thể thả ngươi một con đường sống lang tiêu khoát tay h à o nói đại nhân ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi tiểu nhân ta nhất định là chi vô bất n ôn không biết không nói nôn vô bất t ẫ n biết gì nói đấy đấy xem ra thằng này còn không phải sợ chết ta lang tiêu đều không có như thế nào bức bách hắn hắn tựu thành thành thật thật hướng lang tiêu thỏa hiệp rồi bất quá bởi như vậy nhưng lại vừa vặn làm thỏa mãn lang tiêu ý n ế vậy phần còn lại những cái này bình thường dòm bì lăng tiêu nhưng lại mặc kệ hội vốn cho rằng bất kể là khổng lồ dòm bì hay vẫn là cái này thanh thi chỗ thu hoạch sinh mệnh tinh năng đều viễn siêu cùng một đẳng cấp thánh vực cứng giả nghĩ đến mấy cái này bình thường dòm bì cũng là như thế thế nhưng mà kết quả lại là lại để cho lăng tiêu thất vọng mấy cái này bình thường d ọ m bị có thể đều có được có thể so với sáu tinh chiến sĩ thực lực thế nhưng mà đủ khả năng thu hoạch sinh mệnh tinh năng lại là xa xa không bằng chém giết sáu tinh chiến sĩ tới nhiều chém giết một chỉ bình thường d ọ m bị rõ ràng chỉ có thể đủ thu hoạch khi nào hơn mười điểm sinh mệnh tinh năng l a n g tiêu tự nhiên là để không nổi cái gì hứng thú rồi mà hắn như vậy ly khai mặc lạc tư thành ba trăm vạn quân dân sẽ hay không gặp nguy hiểm cái k i a cũng không phải là tại l a n g tiêu cân nhắc bên trong rồi sở hữu tất cả đẳng cấp cao d ọ m bị hắn cũng đã thay bọn hắn giải quyết nếu là liền mấy cái này bình thường dọn bị bọn hắn đều không giải quyết được chết như vậy cũng là đáng lời chương ba trăm bốn mươi lăm đại thu hoạch chương ba trăm bốn mươi lăm đại thu hoạch l ă n g tiêu có thể thật là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng theo hắn xuất hiện đến bọn hắn ly khai cũng không quá đáng là chính là một hai phút thời gian mà thôi bất quá cho tiêu một nhưng bọn người chỗ mang đến khiếp sợ nhưng lại vượt quá tưởng tượng những cái này thanh thi lợi hại bọn hắn thế nhưng mà thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ có thể ngự không phi hành cái này mới dùng mười nhớ thanh thi mỗi một người thực lực đều là không tại thánh vực chi cành phía dưới nhiều như thế thánh vực cường g i ả tập hợp cùng một chỗ cho dù là bán thần cường già gặp được cũng không khỏi không tạm l á n mũi nhọn coi như là trung kỳ bán thần muốn giải quyết. bọn hắn cũng không khỏi không tốn hao một chút thời gian xem ra ta vẫn còn có chút coi thường vị tiền bối này tâm niệm hơi động một chút tiêu một nhưng lại là chuẩn bị cùng cái này đột nhiên xuất hiện tiền bối cao nhân hào háo kết giao một phen nếu là có thể đủ cùng mạnh như thế người kết giao đối với hắn mà nói đây chính là có không nhỏ chỗ tốt nếu như có thể đạt được thần bí kia tiền bối ủng hộ đến lúc đó hắn tại gió đông đế quốc địa vị tuyệt đối là có thể chăm thức can đầu cao hơn một tầng đến lúc đó vị cực nhân thần cũng không phải là không có khả năng sự tình hơn nữa nếu là có vị tiền bối này cao nhân tọa chấn mạc lạp tư thành như vậy mạc lạp tư thành có thể nói là phòng thủ kiên cố rồi có một vị hậu kỳ b á n t h ầ n thậm chí là cường đại hơn tồn tại t o a c h ấ n mạc lạp tư thành trừ phi cái này vị diện khác gác ma bên trong có ngang cấp cao thủ xâm phạm bằng không thì căn bản là không làm gì được được mạc lạp tư thành đáng tiếc chính là cái này tiêu m ộ nhưng vừa vừa mới chuẩn bị kết giao một phen thần bí kia cao nhân thần bí kia cường giả nhưng lại cũng sớm đã biến mất tại mênh mông trong bóng đêm rồi kỳ thật cái này hoàn toàn tự là tiêu m ộ nhưng ý nghĩ hao huyền nghi cách mà thôi dù là giờ phút này lăng tiêu còn tiếp tục lưu lại cái này mặc lạp tư thành bên trong lăng tiêu cũng sẽ không biết phản ứng đến hắn có cái dạng gì thực lực hôn cái dạng gì vòng tròn l u ậ n quẩn tiêu m ộ nhưng đ ỉ n h phong thánh vực chi cảnh tu vi tại rất nhiều thánh vực cường giả bên trong tính toán là một thanh không tệ hảo thủ nhưng là tại bán thần cường giả bên trong nhưng lại không coi là cái gì v ề phần đang lăng tiêu loại này có thể tàn sát thần linh biến thái trong mắt càng là con sâu cái kiến tồn tại thử hỏi một người hội khuất thân kết giao một chỉ con sâu cái kiến sao tại lăng tiêu trắng trận giết chóc đông thành thanh thi thời điểm hình lan chở mười một người cũng tại cái khác ba thành đại khai sát giới những cái này khổng lồ dòm bị cùng thanh thi tuy nhiên lợi hại nhưng là cũng không thế nào đặt ở hình lan bọn người trong tay xuân lan bốn chị em tạm không nói đến tinh thông tâm linh cảm ứng chi thuật c á c nàng bằng vào nửa bước bán thần tu vi cho dù là một ít cái không có lĩnh ngộ pháp tác chi lực đại viên man bán thần cực giả bọn hắn đều không phải là không có cái k i a sức đánh một trận mà lục đại sư nhân tuy nói chỉ có nửa bước bán thần tu vi nhưng là trong cơ thể của bọn họ thú vương huyết mạch đã t h ứ c tỉnh mượn nhờ thú vương huyết mạch lực lượng tuy nói còn khó hơn dùng làm được vượt cấp khiêu chiến khiêu chiến bán thần cực giả nhưng là lục đại sư nhân liên thủ đối phó hai ba vị sơ kỳ bán thần cũng không phải việc khó gì cho dù là chống lại trung kỳ bán thần cũng không phải không có lực đánh một trận về phần h i n h lan nàng đã không tinh thông tâm linh cảm ứ n g chi thuật trong cơ thể cũng không có cái gì thú vương huyết mạch như vì vậy mà xem nhẹ nàng cái tiết nhưng chỉ có mười phần sai rồi chớ quên nàng thế nhưng mà mười trong một người một người duy nhất bị lăng tiêu ban cho bán thần khí chi nhân mượn nhờ bán thần khí hát tinh thần kiếm lực lượng sơ kỳ bán thần rất có thể đều không phải là đối thủ của hắn không chút nào khoa chương nói đơn thuần cá nhân thực lực có hát tinh thần kiếm nơi tay hình lan tuyệt đối là bọn hắn mười trong một người cường đại nhất tồn、tại. cái này mười một người trên cơ bản có thể nói là không phải bán thần nhưng lại thật là bán thần cực giả những cái này t h a n h thi cùng khổng lồ dòm bỉ tuy nhiên lợi hại nhưng là muốn địch ở hình lan b ọ n người lại là có chút lực không hề và tại đạt được lăng tiêu mệnh lệnh về sau hình lan chở mười một người dẫn đầu đi tới nam thành một đạo nam thành an chiếu lây trước khi an bài hình lan một người đánh về phía cái kia cận tồn năm chỉ khổng lồ dòm bỉ mà xuân lan c h ờ mười người thì là đánh về phía cao giữa không trung cái kia đối diện nam thành còn sót lại hai vị thánh vực cường giả tiến hành vây quét hai mươi vị thanh thi cái này khổng lồ dòm bỉ phòng ngự tương đương kinh người so về một ít cái thanh thi đến Đó điểm đối nói, có cũng vực cường của cho bước chi cảnh cường cũng công coi cái chi cái lực chính cái chê cười, muốn mạnh hơn không、ý. nếu là thánh vực cường giả muốn phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, cho dù là nửa bước bán thần chi cảnh cường giả cũng không khỏi không tốn hao một điểm công phu, nhưng Hinh Lan mà nói, nhưng lại không coi là cái gì. Có bán thần khí chi trợ, khổng lồ bị cái kêu kinh người lực phòng ngự, Hinh Lan trong mắt chính là một cái chê cười, vào hát tinh giả giả gì, là là là là lại là lồ là mà vào một dòm mắt một kiếm. phu, tại phá khỏi hao khí hát kêu ít, trợ, thần vỡ với bị dù sắp bén hình lan phi tốc thu gặt lấy mấy cái này khổng lồ dòm bị t á n h mạng tại hình lan hướng một chỉ khổng lồ dòm bị ra tay thời điểm xuân lan c h ờ mười người cũng như cái k i a một đám thanh thi đã phát động ra tập kích mấy cái này thanh thi căn bản cũng không có muốn đến giờ này khắp này còn có người hội đánh lén bọn hắn trong lòng bọn họ cái này mạc lạp tư thành cao đ o à n chiến l ự c cũng sớm đã khi bọn hắn đánh lén phía dưới đã thiếu chút nữa toàn quân bị diệt rồi còn lại mấy người cũng là bản thân khó bảo toàn tại có tâm tính vô tâm phía dưới hơn nữa xuân lan bọn người thực lực viễn siêu những cái này thanh thi kết quả có thể nghĩ lập tức thì có mười vị thanh thi đã chết tại xuân lan bọn hắn đánh lén phía dưới hơn nữa cái này mười chỉ thanh thi trên cơ bản đều là một đám thanh thi bên trong đích cao thủ còn tại này thu a thập i t nam thành ra so hai n h trường mươi chỉ thanh thi cùng năm chỉ khổng lồ dọn bị về sau hình lan chở mười một người cũng không tại nam thành qua dừng lại thêm nhao n h o hướng tây thành bay đi nhìn xem biến mất tại mênh mông trong bóng đêm hinh lan b ọ n người nam thành thủ tướng diệp vân sóng lớn giờ phút này tâm tình lại là có chút phập phồng bất định vốn tại những cái này thanh thi đột nhiên buộc phát giết chết nam thành rất nhiều thánh vực cường giả về sau diệp vân sóng lớn đã bắt đầu có chút tuyệt vọng đã không có một đám cao đoàn chiến lược nam thành căn bản là rất khó ngăn cản công kích của đ ị c h nhân bất quá ai biết nhưng lại l i ề u a m hoa minh lại một thôn mấy cái này thanh thi vừa mới dùng đánh lén chi pháp kích giết bọn chúng đi đại bán thánh vực cường giả kết quả còn không có cao hứng bao lâu đã bị một đám thần bí cường giả dùng đồng dạng phương pháp cho kết quả biến hóa này cực nhanh lại để cho diệp vân sóng lớn rất có loại đang ở trong ngậu cảm giác kỳ thật giờ phút này không chỉ có diệp vân sóng lớn cảm khái ngàn vạn cái này tây thành thành bắc thủ tướng cũng là như thế cái này tây thành thành bắc những cái này dòm bị lực lượng nhưng lại không kém bao nhiêu không sai biệt lắm cũng là hai mươi chỉ thanh thi cộng thêm bên trên năm sáu chỉ khổng lồ dòm bi tự nhiên là không thể nào ngăn cản hạ hình lan bước tiến của bọn hắn bất quá chính là mấy phút đồng hồ thời gian mấy cái này thanh thi cùng khổng lồ dòm bi t u đã bị chết ở tại hình lan trên tay của bọn hắn nếu như không là vì chạy đi hao tốn không thiếu thời gian căn bản là không cần lâu như thế thời gian đấy nam thành tây thành thành bắc ba thành có tất cả hai mươi chỉ thanh thi cộng t h ê m năm sáu chỉ khổng lồ z o m bi e thêm cùng một chỗ chừng sáu mươi chỉ thanh thi cùng mười sáu chỉ khổng lồ z o m bi e hơn nữa đông thành bốn mươi tám chỉ thanh thi cùng tám cái khổng lồ z o m bi e lần này lăng tiêu nhưng lại lợi nhuận đại phát một trăm lẻ tám chỉ thanh thi cùng hai mươi bốn chỉ khổng lồ z o m bi e lần này thu hoạch c h i phong so với lăng tiêu trước khi sở hữu tất cả thu hoạch đều muốn phải nhiều hơn rất nhiều cái này không khỏi chiến tranh đối với thánh linh vị diện sở hữu tất cả sinh linh mà nói đều là một hồi dị thường khủng bố tai nạn nhưng là đối với lăng tiêu mà nói nếu không, không phải cái gì tai nạn ngược lại là hắn quật khởi cơ hội thật tốt cái này không khỏi chiến tranh vừa mới bắt đầu l a n g tiêu thì có thật lớn như thế thu hoạch tin tưởng dùng không được bao lâu l a n g tiêu có thể thành tựu i chân thần thậm chí là siêu việt chân thần tồn tại chương ba trăm bốn mươi sáu thi thần vị mặt chương ba trăm bốn mươi sáu thi thần vị mặt tại giải quyết nam thành tây thành thành bắc ba thành t h à n h thi cùng khổng lồ dòm bị về sau giết được chính cao hứng lục đại sư nhân đang chuẩn bị xâm nhập thi triều bên trong trắng trận giết chóc một phen bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra l a n g tiêu tựu truyền âm ngăn lại hắn lăng tiêu đây chính là không lợi không dậy nổi sớm cái tiêu cứu viện tiêu m ộ nhưng bọn người hoàn toàn là thuận tay mà làm. chủ yếu mục đích vẫn là vì thu hết sinh mệnh tinh năng hiện tại như là đã biết do chém giết mấy cái này bình thường dòm bị căn bản tựu i không được đến bao nhiêu sinh mệnh tinh năng về sau tự nhiên sẽ không để cho hình lan bọn người ở tại mấy cái này bình thường dòm bị phía trên lãng phí thời gian hơn nữa mấy cái này bình thường dòm bị cũng không phải đơn giản như vậy một cái bình thường dòm bị không coi là cái gì nhưng là cái này hàng trăm hàng ngàn vạn dòm bị tụ tập cùng một chỗ cho dù là thánh vực cường giả một cái không cẩn thận đều có vẫn là nguy hiểm hình lan chờ mười một người tuy mạnh chiến lược thậm chí có thể so sánh với bán thần cường giả nhưng là dù sao không phải bán thần cường giả không phải rất nhiều bán thần cường giả thần thông bọn hắn nhưng lại đều không chuẩn bị bán thần cường giả lĩnh vực một hai đơn giản có thể chém giết lấy ngàn má tính z o m bi e nhưng là bọn hắn lại là rất khó làm được nếu là một cái không tốt tại vô tận thi chiều không ngừng trùng kích phía dưới hình lan bọn người thật đúng là sẽ có vẫn là nguy hiểm vì đi một tí cái không thể làm chung người tự lại để cho chính mình một đám thủ hạ về phần địa phương nguy hiểm đây cũng không phải là lăng tiêu tính cách nói sau lăng tiêu bọn hắn vì bọn họ làm đã đủ nhiều lực rồi đã không có cái tiêu một đám thanh thi cùng khổng lồ dòm bi nguy hiểm ỉ vào tường thành chi chợ hơn nữa rất nhiều thủ thành vật tư muốn ngăn cản được mấy cái này dòm bị công kích cũng không phải thập sao chuyện khó khăn chứng kiến h ì n h lan bọn người biến mất tại mênh g ô n g trong bóng đêm về sau ba thành thủ tướng âm thầm nói âm thanh đáng tiếc nếu là có thể đủ cùng mấy cái này cường giả kéo lên quan hệ đối với bọn hắn mà nói đây chính là chỉ mới có lợi không có chỗ xấu đáng tiếc còn không chờ bọn họ có cái gì hành động những người kia cũng đã biến mất vô ảnh vô tung đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu suy nghĩ khởi lai lịch của những người này tại đây ban thần cường giả lánh đời không xuất g a trong cuộc sống nửa bước bán thần chi cảnh cường giả cái kia có thể nói đã là đứng tại thánh hồn đại lục tối đỉnh phong tồn tại mỗi một vị nửa bước bán thần cường giả có thể nói đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại hiện tại rõ ràng thoang cái xuất hiện như vậy ban bố bán thần cường giả cũng không biết những người này rốt cuộc là thần thánh phương nào chớ không phải là theo năm đại thánh địa đi ra a nhiều như thế nửa bước bán thần cường giả có thể không phải thế lực có thể có được cho dù là một ít cái đỉnh cấp thế lực cũng không quá đáng là có được mấy vị nửa bước bán thần mà thôi cũng chỉ có thần bí kia khó lường năm đại thánh địa mới có thể xuất ra nhiều như thế cường giả quả nhiên không phải thường nhân có thể tưởng tượng đấy nếu như lại để cho lăng tiêu biết rõ nhóm người mình rõ ràng bị cho rằng là năm đại thánh địa chi nhân không biết sẽ có cái gì cảm tưởng bất quá nghĩ đến khi đó lăng tiêu biểu lộ nhất định là tương đương thú vị a diệp vân sóng lớn bọn người thoáng cảm thán một tiếng cựu lại lập tức bắt đầu chỉ huy một đám tướng sĩ phòng ngự khởi dưới thành dọn bi đại quân thế công chiến tranh nếu là cầm đầu tướng lãnh lần lượt bỏ mình như vậy lần này chiến đấu trên căn bản là xem như đã xong bất quá cái này dọn bi đại quân nhưng lại bằng không thì dù là chỉ huy bọn hắn thanh thi đã lần lượt đã chết tại lăng tiêu trong tay của bọn hắn rồi nhưng là cái này mới dùng trăm vạn kế d ò m bị đại quân cũng không có vì vậy mà thối lui hay vẫn là trước sau như một công kích tới tường thành thậm chí so sánh với trước khi đến cái k i ê u công thành s u thế chẳng những không có chút nào yếu bớt ngược lại còn tăng cường không ít may mắn lăng tiêu bọn hắn trước khi ra tay k ị p lúc không để cho khổng lồ d ò m bị hoàn toàn phá hủy tường thành bằng không thì một khi lại để cho cái này mới dùng trăm vạn kế d ò m bị dũng mánh vào mạc lạp tư thành bên trong như vậy mạc lạp tư thành ba trăm vạn quân dân thật có thể đã xong ta chợ lấy tường thành chi lợi một cây lăn cây không ngừng theo trên đầu thành rơi đập xuống dưới một nồi, nồi dầu hỏa không ngừng ngã xuống thường trích h ỏ a tiễn không ngừng bắn ra rất nhanh tại tường thành phủ cận t i ể u kéo từng đạo bức tường lửa ngăn trở thi triều mánh liệt thế công cái lúc này trước khi nửa tháng vật tư dự trữ chỗ tốt t i ể u thể hiện ra rồi n h ư n ế u không có trước khi c h ữ bị rất nhiều phòng ngự vật tư mạc lạp tư thành thủ tướng cho dù là có được t ư ờ n g thành c h i lợi cũng tuyệt đối chi không căng được cái này c ũ n g bố thi triều mấy lần trùng kích đấy không nói trước mạc lạp tư thành công thủ chiến chính hừng hực khí thế tiến hành lang tiêu dẫn theo cái kia thanh thi thân ảnh l o a lên tựu xuất hiện ở một tòa tiệu trên đồi núi đem cái kia thanh thi hướng trên mặt đất tiện tay một ném phía trên l a n g tiêu k h ẽ mỉm cười nói hy vọng câu trả lời của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng tốt xem l a n g tiêu giờ phút này tâm tình hay vẫn là không tệ bất quá cũng thế ngẫm lại kinh khủng kia thu nhập l a n g tiêu tâm tình không tốt đó mới là một kiện q u á i sự l a n g tiêu cùng hinh lan bọn người tổng cộng chém giết hơn một trăm chỉ thanh thi cộng thêm hai mươi b ố chỉ khổng lồ z o m bi e mấy cái này thanh thi bởi vì thực lực cao thấp đủ khả năng cung cấp sinh mệnh tính năng cũng có khác nhau rất lớn bất quá ít nhất cũng có một hai vạn sinh mệnh tính năng số ít mấy cái chỗ cung cấp sinh mệnh tính năng càng là không hề những cái này khổng lồ dòm bị phía dưới cái này hơn một trăm chỉ thanh thi thế nhưng mà trọn vẹn vì lăng tiêu cung cấp hai trăm hơn mười vạn sinh mệnh tinh năng chỉ là cái này hai trăm hơn mười vạn tinh sinh mệnh tinh năng cũng đủ để chống đỡ mà vượt lăng tiêu tại hàn băng môn cùng hỗn loạn c h i vượt hai lần đó thu nhập c h i cùng rồi mà cái kia hai mươi b ố chỉ khổng lồ dòm bị số lượng tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là người ta đó là trọng chất không sức nặng a một chỉ khổng lồ dòm bị t i ể u là năm vạn sinh mệnh tinh năng a hai mươi b ố chỉ cái tiết nhưng chỉ có trọn vẹn một trăm hai mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng a xem như chém giết thanh thi nó được lăng tiêu lần này thế nhưng mà c h ọ n vẹn gặt hái được gần ba trăm năm mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng tăng thêm trước khi chỗ còn lại một trăm hai mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng khoảng cách tấn cấp chân thần cần có năm trăm vạn sinh mệnh tinh năng cũng không quá đáng là chính là ba mươi vạn số lượng rồi nếu như trước khi lăng tiêu không phải bỏ ra hơn bốn mươi vạn tánh mạng t i n h có t h ể tới vi hình lan bọn hắn đến để thăng tu vi giờ phút này lăng tiêu khả năng cũng sớm đã tấn cấp cũng nói không c h ừ n g rồi bất quá đối với này lăng tiêu cũng không phải quá mức hối hận công dụng thiện hắn lợi tất trước lợi hắn khí không phải nếu không phải để cao hình lan thực lực của bọn hắn Bọn hắn tại thanh thi chi t vô bất ngôn không biết không nói nôn vô bất tẫn biết gì nói nấy phía dưới lang tiêu đối với thanh thi chỗ vị diện đã có đại khái rất hiểu rõ thanh thi chỗ vị diện gọi là thi thần vị mặt cái này thi thần vị mặt có chừng một phần năm thánh linh vị diện như vậy lớn nhỏ tại đây thi thần vị mặt bên trong hoàn toàn là do bọn hắn cương thần nhất tộc chỗ thống trị cái này thi thần vị mặt không giống cái này thánh linh vị diện có rất nhiều quốc gia tại thi thần vị trên mặt có rất nhiều nguyên một đám lãnh chúa như cái này thanh thi t i ể u là thi thần vị mặt một cái tiểu lãnh chúa nhất cấp thấp nhất thanh thi lãnh chúa tại đây thi thần vị mặt bên trong thực lực phân chia cũng không có thánh linh vị d i ệ n phức tạp như vậy tu vi không có đạt tới thánh vực chi cảnh không có chút nào linh trí đúng là thi b u ộ c tại thi thần vị mặt cái này thi b u ộ c trên cơ bản không có gì địa vị đang nói thuần túy phá hôi thi b u ộ c phía trên t i ể u là thanh thi tiểu lãnh chúa mỗi một vị thanh thi tiểu lãnh chúa đô thống dẫn mấy dùng trăm vạn kế thi bục thanh thi tiểu lãnh chúa phía trên thì là đồng thi đại lãnh chúa. Nói như vậy, một vị đồng thi đại l ã n h chúa đô thống dẫn mấy dùng mười nhớ thanh thi tiểu l ã n h chúa mà ở đồng thi đại l ã n h chúa phía trên tựu i là ngân giáp thi thần nhất cao cấp đúng là kim giáp thi thần rồi ngân giáp thi thần cùng kim giáp thi thần tại toàn bộ thi thần vị mặt bên trong cái kia đều thuộc về trí cao vô thượng tồn tại thanh thi tiểu l ã n h chúa thánh vực cường giả đồng thi đại l ã n h chúa bán thần cường giả ngân giáp thi thần nhất tinh đến ngũ tinh chân thần kim giáp thi thần lục tinh đến cựu tinh chân thần so sánh với thánh linh vị diện chư thần mà nói cái này thi thần vị mặt thần linh số lượng nhưng lại muốn ít hơn không ít tổng cộng có được bảy mươi hai ngân giáp thi thần cùng một mươi tám Mà ở thánh linh vị diện, không tính chủng tộc khác thần linh không diện, vị chương ủ n g tộc t khác ba trăm c chân thần t đã bốn mươi bảy vị diện thông đạo chương ba trăm bốn mươi bảy vị diện thông đạo lăng tiêu lại hỏi t h a m thoáng một phát cái này thanh thi mấy vấn đề biết mình muốn biết đáp án về sau hướng về phía cái kia thanh thi tà tà cười nói trả lời coi như không tệ đại nhân cái kia ngài muốn biết tiểu nhân cũng đã từ đầu trí cuối nói cho ngài tiểu nhân ta bây giờ là không phải có thể đi nữa à cái kia thanh thi lập tức kinh hỉ nói ân ngươi đi đi lăng tiêu nhàn nhạt gật đầu nói tạ đại nhân tạ đại nhân rất sợ lăng tiêu hối hận giống như cái này thanh thi tại hướng lăng tiêu nói âm thanh tạ về sau liền hướng dưới núi chạy tới bất quá còn không có đợi hắn chạy ra rất xa đã cảm thấy n g ự c đau xót có chút một cúi đầu vừa hay nhìn thấy một bả màu đen trường kiếm xuyên qua bộ ngực của mình gian nan xoay đầu lại nhìn xem lăng tiêu có chút không thể tin nói vi vi cái gì còn? còn muốn giết ta ta là đáp ứng tha cho ngươi một cái mạng nhưng là cũng không có nói dưới tay của ta không lấy tánh mạng của người à hướng về phía cái kia thanh thi tà tà cười nói đối với cái này thanh thi lang tiêu thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lại để cho hắn còn sống ly khai tại đây cái này thanh thi tuy nói rất sợ chết nhưng là thực lực hay vẫn là không tệ giết hắn đi về sau nhưng cũng có lấy mấy vạn tinh sinh mệnh tinh năng thu nhập cái này con mũi tại tiểu cũng là thịt không phải sao có thể đủ b ô n g tha đây này n g ư ờ i tốt tốt ti ti đằng sau lời còn chưa nói hết chỉ thấy hình lan vừa dùng lực cái kia hát tinh thần kiếm lập tức tự cắn nát thanh thi trái tim tại h i n h l a n bọn người trong nội tâm chủ nhân của bọn hắn lang tiêu đó là trí cao vô thượng tồn tại vô luận là ai cũng không thể đủ đối với chủ nhân của bọn hắn bất kính cho dù là thần đều không được cái này cương thần nhất tộc sinh mệnh lực tương đương ưng lạnh một khi thành công tấn cấp thanh thi tiểu lãnh chúa cho dù là phấn thân phái cốt tốn hao một chút thời gian bọn hắn cũng là có thể khôi phục lại nhưng là cái này trái tim một khi bị nát ấy vậy cũng phải đi l ờ i nhà ma không chỉ nói nho nhỏ thanh thi tiểu lãnh chủ cho dù là đồng thi đại lãnh chúa một khi trái tim bị hủy cũng là chỉ có một con đường chết đấy lăng tiêu nhìn cũng không nhìn cái kia thanh thi liếp nói chủ nhân chẳng lẽ ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao hinh lan có chút nghi ngờ nói đúng vậy vị kia mặt thông đạo một ngày không hủy nhưng cái này d ò m bị đại quân có thể liên tục không ngừng thông qua vị kia mặt thông đạo tiến vào thánh hồn đại lục đến lúc đó cái này mạc lạp tư thành nhưng lại vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đang nói cho nên ta chuẩn bị tiến đến hủy vị kia mặt thông đạo lăng tiêu v ẻ mặt đại nghĩa lăng nhưng nói nếu không phải hiểu rõ lăng tiêu chi nhân nghe xong lăng tiêu lời này nhất định sẽ cho là hắn là cái gì vì nước vì dân đại anh hùng nhìn một cái lời này vị mạc lạp tư thành ba trăm vạn quân dân suy nghĩ không tiếp độc thân tiến về trước hắc h ổ không đúng hẳn là thi huyệt người như vậy cho dù là cái kia nói ra hiệp to lớn nghĩa người vì nước vì dân quách tính quách đại hiệp cũng không gì hơn cái này đi à nha chủ nhân nếu không chúng ta cùng người cùng nhau đi tới a hinh lan có chút lo lắng nói căn cứ cái kia thanh thi theo như lời vì thủ hộ vị diện thông đạo cái này cương thần nhất tộc có thể nói là rơi xuống vô liếng cái kia vô số thi buộc không nói trước ở đằng kia vị diện thông đạo phụ cận còn đầy hứa hẹn mấy không ít thanh thi tiểu lanh chúa cái này cũng chưa tính còn có một vị đồng thi đại lanh chúa một mực đóng tại vị diện thông đạo phụ cận này vị diện thông đạo có thể nói là phòng thủ kiên cố cho dù là bán thần cường giả đối mặt như thế đội hình cái kia rất có thể cũng là có đến mà không có về kết cục ha ha không cần lo lắng không chỉ nói chỉ là nho nhỏ đồng thi đại l ĩ n h chủ cho dù là ngân giáp thi thần tự mình toa c h ấ n cũng không làm gì được được chủ nhân nhà người của ta lăng tiêu nhẹ nhàng cười nói lời này nghe giống như có chút khoa trường kỳ thật nhưng lại bằng không thì dù n g lăng tiêu lúc này tu vi cho dù là cùng tàm tinh chân thần hắn đều có lực đánh một trận thậm chí là chiến thắng một ít cái không tính quá mạnh mẽ ngân giáp thi thần căn bản tự không phải là đối thủ của hắn coi như là kim giáp thi thần ra tay lăng tiêu coi như là không định lại muốn muốn chạy trốn cũng không phải việc khó gì số một cái này siêu cấp thần khí cũng không phải là đùa giỡn theo lăng tiêu tu vi tăng lên số một rất nhiều năng lực cũng bị khai phát ra tới rồi chủ nhân hình lan đằng sau lời còn chưa nói hết đã bị lăng tiêu cắt đứt nói tốt rồi hình lan ngươi không cần nhiều lời rồi ta ý đã quyết các ngươi hay vẫn là sớm chút hồi mạc lạp tư thành đi thôi nhìn thấy lăng tiêu sụ mặt xuống hình lan bọn hắn cũng không nói thêm gì nữa biết rõ nhà mình chủ nhân quyết định cũng không phải là bọn hắn có thể cải biến được rồi được cuối cùng c h ỉ có thể đủ nói một tiếng chủ nhân vậy ngài hết thệ coi chừng về sau liền hướng mạc lạp tư thành bay đi nhìn xem dần dần đi xa hình lan bọn người lăng tiêu lắc đầu về sau thân ảnh loại lên cũng biến mất tại cái kia tiểu trên đồi núi nếu như lăng tiêu thật sự đơn giản chỉ là đi phá hủy vị kia mặt thông đạo như vậy mang theo hình lan bọn hắn cũng không có thể khá vị kia mặt thông đạo tuy nói nguy hiểm nhưng là có thêm lăng tiêu che chở nghĩ đến cũng rất không có khả năng gặp gỡ nguy hiểm gì bất quá lăng tiêu lần đi có thể không đơn giản chỉ là phá hủy vị kia mặt thông đạo đơn giản như vậy nhưng hắn là còn chuẩn bị đi chỗ đó thi thần vị mặt đi dạo bên trên một đi dạo đâu rồi một khi tiến vào thi thần vị mặt làng Tiêu cũng không dám mà ngân giáp thi thần hội tiến vào thánh linh vị diện cái này trên căn bản là rất không có khả năng thần linh cũng không giống như mặt khác sinh linh như vậy tiến vào vị diện khác không có gì hạn chế một khi thần linh ly khai chính mình vị diện tiến vào vị diện khác thực lực tiếp nhưng là sẽ có nhất định hạn chế tại vị diện chi lực dưới tác dụng một cái nhị tinh chân thần tiến vào vị diện khác tại vị diện chi lực gáp chế xuống có thể phát huy ra nhất tinh chân thần chiến lực t i ể u cao nữa là rồi hơn nữa bản vị diện thần linh cũng không phải a n chay một khi có thần linh tiến vào thánh linh vị diện cái kia thánh linh vị diện chư thần tuyệt đối không ngại t á n sát hắn thần linh có thể nói là toàn thân đều là bảo vật ta thần kha thần kha vậy cũng đều là đổ tốt a chính là do ở vị diện chi lực á p chế có rất ít thần linh sẽ rời đi chính mình vị diện hàng lâm vị diện khác đấy cho dù hàn lâm thường thường cũng phân là thân hàng lâm thân ảnh loại lên lăng tiêu nhưng lại đã tiến nhập ma vực chi sâm bên trong cái này ma vực chi sâm lăng tiêu trước khi cũng đã tới nhiều lần bất quá lần này tiến vào ma vực chi sâm nhìn xem một mảnh kia phiến đ ó n g bựa bộn chi s á c lăng tiêu cũng không khỏi không cảm khái thoáng một phát cái này dòm bị đại quân kinh người lực phá hoại trước khi cái này ma vực chi sâm là bực nào náo nhiệt đủ loại ma thú có thể nói là tùy ý có thể thấy được nhưng bây giờ thì sao đi lâu như vậy không chỉ nói ma thú rồi tự là con rồi đều không có chứng kiến đi rất nhiều ma thú bóng dáng đều không có chứng kiến bất quá nhưng lại gặp được một đ á m chính bốn phía kiếm thức ăn thi bảy cái này cổ thi bảy số lượng cũng không nhiều cũng t i ể u như vậy mấy vạn mà thôi cùng cái kia động tắc thì trăm vạn thi chiều so sánh với căn bản là không coi là cái gì những cái này dòm bị vừa nhìn thấy l ă n g tiêu t i u giống với là cậu thấy sương cốt lập tức liền hướng l ă n g tiêu r u n g manh lao tới h ừ m u ố n chết h ừ lạnh một tiếng p h á thiên trên tay ngân quang loại lên lập tức t i u làm ộ t q u y ề n oanh ra cái kia màu trắng b ạ c đoàn năng lượng đón gió m à t r ư ờ n g rất nhanh đường kính tự vượt qua mười m những nơi đi qua hết thể dòm bị tất cả đều hóa thành hư vô o a n ba một tiếng ngân quan g đại tránh chờ cái kia ngân quan g tán đi ở đằng kia dòm bỉ chỗ tụ tập chi địa xuất hiện một cái rộng chừng tầm hơn mười t r ư ợ n g sâu đạt mấy t r ư ợ n g hố to mà những cái này dòm bỉ nhưng lại đã biến mất không thấy một quyền giải quyết vẻ này dòm bỉ về sau lăng tiêu nhưng lại không ngừng chút nào lưu dựa theo cái kia thanh thi theo như lời hướng vị kia mặt thông đạo bay đi càng là tiếp cận vị kia mặt thông đạo chỗ tao nộ dòm bị đại quân lại càng phát nhiều lần bất quá đều bị lăng tiêu đơn giản giải quyết dưới đường đi đến cũng là vi lăng tiêu đã mang đến hơn mười vạn sinh mệnh tính năng xem như một cái không nhỏ gạt hái được chương ba trăm bốn mươi tám sương ngũ tri đ i ệ chương ba trăm bốn mươi tám sương mù chi địa dựa theo cái kia thanh thi chỉ thị lăng tiêu hướng vị kia mặt thông đạo nơi ở cấp tốc bay đi cự l y này vị diện thông đạo nơi ở càng gần lăng tiêu gặp được dòm bi đại quân tần suất lại càng lớn vốn là vài phút khó có thể gặp gỡ một cổ dòm bi bảy nhưng bây giờ là ngắn ngủn mấy hơi tầm đó t i ể u sẽ gặp phải một cổ dòm bi đại quân đối với cái này từng bảy dòm bi lăng tiêu cũng không k h á c h khí hết thể đều là một quyền oanh giết bọn hắn chút bất chi bất giác đã chết tại lăng tiêu trên tay dòm bi bảy có lớn có nhỏ đại tắc thì không dưới mười vạn số lượng mà t i ể u cũng có hơn vạn số lượng thêm cùng một chỗ cũng có mấy chục vạn số lượng rồi ngược lại là cũng làm cho lăng tiêu cho hảo hảo buôn bán lợi một số một cái g i ò m b ỉ cung cấp không có bao nhiêu tinh sinh mệnh tinh năng nhưng là không chịu nổi người ta số lượng nhiều à cái này mấy chục vạn g i ò m b ỉ nhưng lại v ì lăng tiêu đã mang đến hơn hai mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng tăng thêm lăng tiêu vốn vốn có hơn bốn trăm vạn sinh mệnh tinh năng khoảng cách tấn cấp chân thần cần có năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng nhưng lại không kém là bao nhiêu rồi thì ra là chính là mấy vạn tinh lộ hồng mà thôi chết đi lại là một quyền đổi rét lấy ngàn má tính dòm bị về sau lăng tiêu một cái l ắ p mình nhưng lại đi tới sương mù chi khu biên giới khu vực nhìn xem cái kia phía trước cái kia t r ậ n t r ậ n sương mù lăng tiêu trong nội tâm không khỏi thầm thở dài một tiếng mấy cái này d ọ m bị ngược lại là hội tìm địa phương rõ ràng đem vị diện thông đạo khai tại đây sương mù chi trong vùng chắc không được nhiều người như vậy đều phát hiện không được vị kia mặt thông đạo chỗ tại cái này sương mù chi trong vùng nghe nói chính là thượng cổ ác ma phong ấn c h i địa hơn nữa tại đây mênh mông sương mù phía dưới rất dễ dàng đã bị mất phương hướng phương hướng tại trước kia cũng có rất nhiều giang binh đến đây cái này sương mù chi địa thăm dò nhưng lại là chưa từng có có thấy người có thể từ nơi này x ư ơ n g m ụ chi địa lần nữa đi ra qua phải biết rằng trong những người này không thiếu đã đạt tới thánh vực chi cảnh thánh vực cường giả thậm chí trong đó còn có một chân bước vào bán thần chi cảnh nửa bước bán thần cường giả dần ra, cái này x ư ơ n g m ụ chi địa liền trở thành cái này mà vực chi xâm bên trong một cái cấm địa không có gì người dám bước vào cái này x ư ơ n g m ụ chi địa nửa bước nhẹ nhàng cảm thán một tiếng về sau lang tiêu một cái lắc mình h ã y tiến vào này x ư ơ n g m ụ chi địa người khác sợ hãi cái này x ư ơ n g mù chi địa không dám đặt chân cái này sương mù chi địa nửa bước lang tiêu nhưng lại không để trong lòng không nói trước cái này sương mù chi trong đất phải t r ă n g thật sự tồn tại thượng cổ ác ma cho dù tại đây thật sự tồn tại thượng cổ ác ma thì như thế nào bằng lăng tiêu khủng bố thực lực đến lúc đó là ai giết a i còn không nhất định đây này hơn nữa mà ngay cả mấy cái này giống như con sâu cái tiến z o m bi e thanh thi cũng có thể tại đây sương mù chi địa tự do xuất nhập lăng tiêu hắn lại có cái gì thật lo lắng cho đấy vừa vào cái này sương mù chi địa lăng tiêu nhưng lại phát hiện cái này sương mù chi địa s á t thực là có chút mưu nạo cái này bốn phía sương mù rõ ràng có ư c chế linh thức năng lực dùng lăng tiêu thực lực, nếu là ở bên ngoài toàn lực phóng thích chính mình linh thức đủ để bao phủ phương viên mấy trăm dặm chi địa thế nhưng mà ở chỗ này rõ ràng chỉ có thể đủ điều tra phương viên vài dặm chi địa cái này linh thức c h ọ n vẹn bị ức chế chín tầm chín nếu là đổi lại những người khác cho dù là bán thần cơn ư giả g bọn hắn linh thức tối đa cũng tự là có thể bao phủ mấy mét chi địa mà thôi tại đây x ư ơ n g ngủ chi địa cái này linh thức trên cơ bản xem như phế đi hơn nữa bởi vì trùng trùng điệp điệp x ư ơ n g ngủ cách trở tầm nhìn càng là thấp đáng sợ cho dù là dùng lăng tiêu thị lực cũng không quá đáng có thể nhìn thấu trăm mét chi địa mà thôi đổi thành những người khác cũng là có thể nhìn thấu mấy mét chi địa mà thôi mà cái này sương mù chi địa thế nhưng mà chừng hơn một nghìn km vông chi địa trong một rộng lớn chi địa một khi đã bị mất phương hướng phương hướng muốn muốn đi ra cái này mất phương hướng chi địa cái kia độ khó có thể không phải to lớn cái này cũng chưa tính cũng không biết cái này sương mù là vật gì rõ ràng có trở ngại cách linh khí tác dụng tại đây sương mù chi trong đất căn bản là hấp thu không đến chút nào một điểm linh khí trong lúc mơ hồ lăng tiêu lại là có chút minh bạch nhiều như vậy cường giả sẽ đi không xuất ra cái này sương mù chi địa nguyên nhân rồi thánh vực cường giả bán thần cường giả có thể mấy tháng không ăn cái gì đó là bởi vì bọn h ắ n có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến duy trì thân thể của mình cần thiết mà ở cái này hấp thu không đến nửa điểm linh khí sương mù chi địa mấy cái này thánh vực c ư ờ n g giả bán thần cường giả so về người bình thường tới cũng cường không đi nơi nào không ăn không uống tối đa cũng cựu là có thể trèo c h ố n g mười ngày nửa tháng mà thôi nếu là gặp lại mấy thứ gì đó sự t ì n h trong cơ thể năng lượng trên phạm vi lớn tiêu hao càng là không căng được mấy ngày mà ở cái này linh thức thị lực đều nghiêm trọng đã bị hạn chế trí địa muốn tại ngắn ngủn mấy ngày ở trong đi ra cái này sương mù trí địa cái kia khó khăn còn thật sự không phải đại a chẳng lẽ tại đây sương mù c h i địa còn có cái gì bảo bối hay sao nghĩ đi nghĩ lại lăng tiêu con mắt không sợ hái t i ể u là sáng lời nói như vậy nguy hiểm thường thường là cùng kỳ nộ cùng tồn tại cái này sương mù c h i địa đã như vậy nguy hiểm không thể nói trước còn thật sự có bảo vật gì cũng nói không chừng tâm niệm vừa động lăng tiêu lập tức lại để cho số một tìm tòi toàn bộ sương mù c h i địa trước đây lăng tiêu cũng đã biết do hắn linh thức tuy nói bị hạn chế chín tầng chín nhưng là số một lại là hoàn toàn không bị cái này sương mù hạn chế mà số một dò xét phạm vi thế nhưng mà lăng tiêu linh thức tìm tòi gấp mười lần a lăng tiêu toàn thịnh thời kỳ có thể linh thức có thể bao trùm phương viên mấy trăm dặm tri địa nói cách khác số một có thể dò xét phương viên mấy ngàn dặm tri địa cái này sương mù tri địa tuy nói phạm vi không nhỏ chứng hơn một n g à n km vông tri địa nhưng là đối với số một mà nói nhưng lại không coi là cái gì rất nhanh số một sẽ đem toàn bộ sương mù tri địa cho dò xét một lần vì không bông tha bất kỳ một cái nào khả năng mà ngay cả dưới mặt đất mấy chục hơn trăm mét tri địa số một đều điều tra một lần thế nhưng mà lại để cho lăng tiêu cảm thấy thất vọng chính là căn bản cũng không có bảo bối gì Cũng có trước cái chi không thể nói như thanh vẫn thanh, hẳn là. Trước kia tiến vào cái này sương khí kia thể vài vậy, vào là mụ đối ị a những cái này thanh cường giả chỗ còn chỗ giả cái vực lại đấy. xót đ với người bình thường mà nói cho dù là một ít cái thánh vực cường giả mà nói cái này thánh khí đều là khó gặp bảo vật thú chi trong đó còn đều biết kiện đỉnh cấp thánh khí phải biết rằng rất nhiều bán thần cường giả dùng còn đều là cái này đỉnh cấp thánh khí đâu rồi đáng tiếc chính là lăng tiêu trong mắt chính là thánh khí căn bản là không coi là cái gì cùng một ít cái đồng nát sắt vụn cũng không có bao nhiêu khác nhau theo tu vi đề cao không phải bán thần khí trên cơ bản đã rất khó nhập lăng tiêu pháp nhãn rồi mà lăng tiêu thu thập mấy cái này bán thần khí cũng không là chính bản thân hắn sử dụng chủ yếu vẫn là vì võ trang cái k i a m ộ t đám thủ hạ mà thôi làm sao có thể bảo bối gì đều không có đ â y này lăng tiêu có chút không cam lòng thì thào lẩm bẩm cái này x ư ơ n g mù lại là như thế nào sinh ra hay sao cuối cùng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định lại để cho số một tại điều tra một lần lúc này đây tự là dưới mặt đất trăm mét phía dưới t r i đ ị a đều do xét thoáng một phát thế nhưng mà kết quả hay vẫn là đồng dạng căn bản cũng không có bảo bối gì lăng tiêu lần này nhưng lại muốn é m Cái này sương mù thực i địa sương m lực tại rất nhiều thượng cổ ma thú bên trong đó cũng là tiếng tắm lửng lây tồn tại bất quá đáng tiếc chính là cái này sương mù thú tại thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm bị mấy vị ngang cấp cường giả vây công cuối cùng bất hạnh vẫn lạc mà cái này sương mù chi địa kỳ thật chính là sương mù thú vẫn lạc chi địa cái này sương mù thú tại vẫn lạc thời điểm t i u hóa thành đạo đạo sương mù vốn cái này sương mù chi địa cũng không phải là chỉ có như vậy trĩa xuống đất phương ngay từ đầu thế nhưng mà bao phủ hơn phân nửa ma vực chi sâm bất quá theo thời gian mất đi cái này sương mù chi địa phạm v i nhưng lại tại một chút thu nhỏ lại cho đến hôm nay nhưng lại chỉ là chiếm cừ ma vực chi sâm rất tiểu nhân một bộ phận khả năng mấy trăm năm cũng hoặc là mấy ngàn năm về sau cái này sương mù chi địa sẽ theo ma vực chi sâm bên trên biến mất cũng nói không chừng chương ba trăm bốn mươi chín đ ộ c sông chương ba trăm bốn mươi chín đ ộ c sông lần nữa tìm tòi phía dưới còn không có tìm được bảo bối gì cuối cùng lăng tiêu nhưng lại không thể không hết hy vọng rồi bảo bối là không có tìm được bất quá lăng tiêu đến cũng không phải toi công bận rộn nhưng lại đã tìm được vị kia mặt thông đạo nơi ở mấy cái này d ò m bị ngược lại là hội tìm địa phương nhưng lại đem này vị diện thông đạo thiết lập tại cái này mất phương hướng c h i địa trung ương c h i địa có cái này sương mù với tư cách che giấu còn thật không có người nào có thể phát hiện này vị diện thông đạo chỗ tại cho dù là dùng lăng tiêu đích thủ đoạn nếu là không có số một tướng trợ muốn tìm được vị Tiêu mặt thông đạo đều lên giá phí không ít công phu ở đằng kia sương mù ức chế phía dưới lang tiêu linh thức thế nhưng mà bị hạn chế chín tầm chín chỉ có thể đủ điều tra chính là vài dặm c h i địa tuy nói phạm vi này cũng không phải rất nhỏ nhưng là muốn điều tra cái này hơn một n g à n km vông sương mù c h i địa lại không phải thời gian ngắn có thể làm được hơn nữa tại đây khắp nơi đều làm ông lung sương mù c h i địa hơi không cẩn thận sẽ có mất phương hướng khả năng cái kia càng là khó khăn trùng trùng điệp điểm rồi đã không có phát hiện bảo bối gì lang tiêu cũng cựu không hề tại đây lãng phí thời gian liền chuẩn bị hướng, hướng bị tại đây h ư ơ n g h ư ớ mù tri địa nếu là đổi lại những người khác bởi vì linh thức cùng thị lực song song đã bị hạn chế muốn phát hiện một cái khi bọn hắn vài dặm bên ngoài người đó cũng không phải là khó khăn nhưng là đối với mấy cái này dòm bi mà nói nhưng lại không coi là cái gì dòm bị tuy nói cũng có được con mắt nhưng là cái kia thị lực có thể thật là không lớn đấy thị lực thụ không bị hạn chế đối với bọn hắn đến nói thật không coi vào đâu bọn hắn chủ yếu hay vẫn là dựa vào của bọn hắn cái kia khíu g i á c bén nhẹ đến phát hiện mục tiêu đấy cái này x ư ơ n g mù chi đ ị a tuy nói hạn chế thị lực cùng với linh thức nhưng là có thể không hạn chế khíu g i á c mấy cái này dòm bị có thể bình yên xuất nhập cái này mất phương hướng chi đ ị a bọn hắn khíu g i á c có thể nói là không thể bỏ qua công lao a hừ muốn chết hư lạnh một tiếng lang tiêu thân ảnh loại lên trong t r ớ c mắt tự xuất hiện ở đám kia dòm bị trên không tay mở ra h á c ma đao tựu i xuất hiện ở làng tiêu trong tay lăng không chém một đạo dài chừng mười t r ư ợ n g kinh thiên đao mang gào thét mà qua đ a o mang những nơi đi qua những cái này dòm bị tất cả đều hóa thành hư vô lập tức tựu i mang đi lấy ngàn má tính dòm bị tánh mạng một cái chém ngang đạo thứ hai đao mang quét ngang mà ra còn thừa cái k i a mấy ngàn dòm bị còn chưa kịp làm ra phản ứng gì tựu i mất đi tại đao mang phía dưới đối với người khác mà nói tại đây sương ngủ, ngủ cách trở hấp thu không đến nửa điểm linh khí chỉ có thể đủ tiêu hao chính mình đấu khí trong cơ thể bởi như vậy cho dù là một ít cái bán thần cường giả cũng là kiên trì không được bao lâu nhưng là điểm này đối với lang tiêu mà nói căn bản là không coi là cái gì không chỉ nói ở chỗ này rồi cho dù là tại địa phương khác lang tiêu chiến đấu cũng không phải dựa vào cái kia thiên địa linh khí trong cơ thể sinh chi lực nếu là tiêu hao quá lớn thì ra là t i ê u đốt cái ngàn tinh sinh mệnh tinh năng sự tình có gần năm trăm vạn sinh mệnh tinh năng với tư cách hậu thuẫn lang tiêu căn bản là không cần lo lắng cho mình hội hao hết sinh chi lực hơn nữa lang tiêu thế nhưng mà chuyên tu thịt thân dù là chỉ bằng vào thịt thân chi lực lang tiêu đều có thể tàn sát chân thần không giống một ít cái bán thần cơn giả một khi trong cơ thể đấu khí tiêu hao hầu như không còn t i u lập tức đánh mất sức chiến đấu lưỡng đao giải quyết cái kia hơn vạn dòm bỉ về sau lang tiêu cũng không hề qua dừng lại thêm thân ảnh loay lên t i u biến mất ở giữa không t r u n g bên trong chờ hắn xuất hiện lần nữa nhưng lại đã tại một cái đen k ị sơn động phía trên nhìn cái kia không ngừng theo tính mịch huyệt động bỏ ra tới dòm bi nhưng lại không khó biết rõ cái này tính mịch huyệt động chính là vị diện thông đạo chỗ huyệt động rồi tiện tay giải quyết huyệt động phụ cận cái kia mấy trăm dòm bỉ về sau lang tiêu một cái lắp mình h ã y tiến vào này trong huyệt động huyệt động này bên ngoài xem không được tốt lắm nhưng là bên trong nhưng lại có khác đ ầ tiên cả cái huyệt động rõ ràng đều biết trước cao bên trong cũng không giống bên ngoài chỗ bày ra nhỏ hẹp nhưng lại lộ ra có chút rộng rãi tại h u y ệ t động này hai bên đều khảm nạm lấy từng khỏa ư u lan thạch đem cái này ư u ám đồng học cho chiếu lên tươi sáng không khó nhìn ra mấy cái này d ọ m bi tại h u y ệ t động này phía trên rơi xuống một phen khổ công rồi lăng tiêu vừa tiến vào h u y ệ t động vẫn chưa đi bao lâu lập tức thì có tính ra hàng trăm dọn bị d căn bản là không đủ lăng tiêu một chiêu diện nhưng, là tại cái này trong huyệt động. nhưng lại không tốt như thế nếu là một cái không tốt làm cho sụp cái này phương huyện động trực tiếp bị phá hủy này vị diện thông đạo vậy cũng tự gặp không may lăng tiêu thế nhưng mà còn chuẩn bị mượn nhờ vị k i a mặt thông đạo c h i lực đến cái kia cương thần vị mặt đi đi dạo bên trên một đi dạo đây này không thể quá mức bạo lực vậy thì một đ a o đ a o giết đi tâm niệm vừa động lăng tiêu khỏe miệng có chút một nghiêng một cái trong tay hắt mà đ a o một cái b ư ớ c lướt cựu nhảy vào thi bầy bên trong ánh đ a o liên tiếp c h ấ p động đầu người liên tiếp bay lên thời gian trong nháy mắt cái kia tính ra hàng trăm dòm bị liền trở thành trên đất thi thể cái này trong huyệt động dòm bị thật đúng là quá nhiều lăng tiêu vừa mới giải quyết cái này mấy trăm dòm bị lập tức cựu lại đầy hứa hẹn mấy không ít dòm bị chụt một cái đi lên không có cách nào chỉ có thể đủ tiếp t hát ma đao tại l ă n g tiêu trên tay không ngừng múa không ngừng có dòm bị ngã xuống đất không d ậ y nổi mười bước giết một người thiên lý bất lưu ngấn đã không đủ để hình dung l ă n g tiêu rồi cái gì thiên nhân chạm vạn người chạm hết thạy đều được đứng sang bên cạnh từng bước một đẩy mạnh cái kia đi ra dòm bị thực lực lại càng c ư ờ n g ngay từ đầu chỉ là có thể so với sáu tinh chiến sĩ dòm bi giết đến bây giờ cái kia sinh ra hiện dòm bị chiến lực đã không hề tám tinh chiến sĩ phía dưới rồi bất quá cái này thì như thế nào căn bản là ngăn c ả n không được l ă n g tiêu tiến lên bước chân bất kể là có được sáu tinh chiến sĩ thực lực dòm b y hay vẫn là có thể so với tám tinh chiến sĩ thực lực dòm b y cũng không phải lăng tiêu hợp lại chi địch không đến mười phút thời gian lăng tiêu đã kinh trải qua đã qua hơn nửa lộ trình mà chết tại lăng tiêu trên tay dòm bỉ cũng đã lấy ngàn má tính rồi tiện tay đem một chỉ nào lên dòm bỉ cho chém thành hai khúc về sau lăng tiêu trong nội tâm không khỏi cảm thán một tiếng đám này từ dòm bỉ động này nào có thể thực tờ nờ rờ sâu a dọc theo con đường này tuy nói bởi vì mấy cái này dòm bỉ cắt trở lại để cho lăng tiêu tốc độ có chỗ hạ thấp nhưng là cái này thời gian ngắn đến nay lăng tiêu, tiêu, đem đem tiêu có chút buồn bực thở dài nói bất quá lăng tiêu những lời này nhưng lại nói đúng tại cương thần vị mặt bên trong mấy cái này không có chút nào linh trí dòng bi hắn địa vị thấp so về thánh hồn đại lục ở bên trên nô lệ đến đều muốn thấp hơn rất nhiều chỉ có những cái này mở ra linh trí hoàn thành lần thứ nhất siêu cấp tiến hóa thanh thi mới có được một chút như vậy điểm nhân quyền là bọn hắn cương thần nhất tộc chính thức một thành viên thanh liệt thanh mục thanh nguyên mấy người các người đi giải quyết này tự tiện xông vào c h i nhân huyệt động ngọn một đầu một vị m ặ c đồng giáp tráng hán hướng về phía bên cạnh hắn mấy cái thanh thi nói ra cái này đồng giáp tráng hán tự là thủ hộ vị diện thông đạo người phụ trách đồng thi đại lãnh chúa đồng man rồi đồng thi đại lãnh chúa phóng tới thánh hồn đại lục đây chính là tương đương với bán thần cường giả tồn tại lang tiêu tại cái này trong huyệt động làm ra động tĩnh lớn như vậy đến cái này đồng man tự nhiên là không thể nào không biết được rồi vâng đại nhân cái kêu bị gọi vào mấy vị thanh thi liền vội vàng gật đầu nói cương thần nhất tộc bên trong đẳng cấp thế nhưng mà tương đương s x n g nghiêm thanh thi tiểu lãnh chúa có thể tùy ý chỉ huy rất nhiều thi b u ộ c mà mấy cái này đồng thi đại lãnh chúa cũng có thể đơn giản chỉ huy một đám thanh thi tiểu lãnh chúa chứ ba trăm năm mươi đồng man tự tin chứ ba trăm năm mươi đồng man tự tin thanh liệt ba người tại lĩnh mệnh về sau lập tức cựu bên ngoài bay đi nhìn xem dần dần biến mất thanh liệt ba người đồng m an cũng dần dần yên lòng rồi đối với thanh liệt ba người hắn có thể nói là tương đương có lòng tin ba người bọn họ tuy nói đều là thanh thi nhưng là thực lực mạnh tuyệt đối không phải thanh thi có thể so sánh với đấy không chút nào khoa trương nói ba người này là hắn đồng man thủ hạ lợi hại nhất tam đại thanh thi cũng nói bất quá thanh liệt ba người liên thủ cho dù là bán thần cường giả đều không nhất định là đối thủ của bọn hắn muốn tới thu thập thoáng một p h á t cái t i ê u tự tiện xông vào chi nhân cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn cựu phái như vậy ba con con sâu cái kiến để đối phó ta không khỏi cũng quá mức xem nhẹ ta đi ả nha cả vài h dặm tri động n có thể địa u đối với thanh liệt ba người mà nói căn bản là không coi là cái gì hơn nữa bọn hắn cũng không giống như lăng tiêu sẽ có d ò m bị đến ngăn trở đường đi của bọn hắn trong nháy mắt thanh liệt ba người tự xuất hiện tại lăng tiêu trước mặt nhìn xem lăng tiêu không kiêng nể gì cả chém giết lấy thủ hạ của bọn hắn Tính tính t thanh thanh í hư khủng t h t á bố o n h thanh liệt ba người không hổ là đồng man thủ hạ mạnh nhất thanh thi đơn phần lực công kích nhưng lại đã không hề bán thần cường giả phía dưới rồi đáng tiếc bọn hắn hôm nay gặp gỡ chính là lăng tiêu cũng không thấy lăng tiêu thi triển cái gì tinh diệu chiêu thức chỉ thấy tự là một đao bộ tới thanh liệt ba người tốc độ công kích rất nhanh l a n g tiêu tốc độ công kích nhưng lại nhanh hơn cái kia hát ma đao nhưng lại cái sau vượt cái trước lập tức t i u hung hăng chạm tại thanh liệt trên người quát á một tiếng cái kia có thể ngăn cản t h a n h khí một kích mà không chút nào tổn hại thanh thi thân thể tựu i cùng giấy bị l a n g tiêu cho một đao chém thành hai nửa tại một đao giải quyết cái kia thanh liệt về sau l a n g tiêu tay một chuyến hát ma đao xẹt qua một đạo xinh đẹp đường c o n g lập tức tựu i làm một khỏa sáu dương khôi thủ phóng lên trời tại nhẹ nhàng một cái như người tránh thoát thanh nguyên công kích trong n g a y mắt thanh liệt thanh mục hai người lần lượt thân vẫn thế nhưng mà đem thanh nguyên cho hung hăng sợ hãi kêu lên một cái ba người bọn họ nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình đối với thanh liệt thanh mục hai người lợi hại thanh nguyên đây chính là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hai người này so về hẳn đến đây tuyệt đối là không chút nào t r i n h lệnh thậm chí còn phải mạnh hơn một tia nửa điểm cũng nói không chính xác với tư cách nhất tiếp cận đồng thi đại lanh chúa tồn tại cho dù là đồng thi đại lanh chúa muốn kích giết bọn hắn cũng không khỏi không tốn hao một chút thời gian a nhưng bây giờ hắn gặp được cái gì miểu sát cùng hắn nổi danh thanh liệt thanh mục cứ như vậy cho người cho miểu sát rồi trốn tâm niệm hơi động một chút thanh nguyên nhưng lại đã manh động thoái ý thanh nguyên hắn cũng không đốc biết rõ là cái chết sự tình hắn tự nhiên là không muốn làm đấy về phần vi đồng bạn của mình báo t h ủ rửa hận giờ phút này hắn ở đâu còn lo lắng những n à y nói sau báo t h ủ cũng là muốn báo t h ủ thực lực mới được hắn cùng với thanh liệt hai người tương giao mặc dù dày nhưng lại là còn chưa tới vị g i ú p bọn hắn báo t h ủ mà vứt bỏ tánh mạng mình tình trạng có chút xoay người một cái thanh nguyên liền hướng huy động ở chỗ sâu trong nhảy tới tại thanh nguyên trong nội tâm chỉ cần chạy trốn tới huy động ở chỗ sâu trong như vậy hắn cựu an toàn c h ấ n thủ nơi đây đồng thi đại l ã n h chúa đồng man tại thi thần vị mặt rất nhiều đồng thi đại l ã n h chúa bên trong đó cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại thực lực mạnh đủ để đứng hàng rất nhiều đồng thi đại l ã n h chúa top một trăm linh liệt kê có đồng man che chở nghĩ đến tên kia cũng không làm gì được được hắn rồi thanh nguyên nghĩ cách là mỹ hảo nhưng là cái này sự thật thường thường nhưng lại cốt cảm giác nếu để cho hắn như vậy cái nho nhỏ thanh thi tại mỹ mắt dưới đáy chạy trốn đây không phải là tại đánh hắn lăng tiêu mặt mà nếu là chuyến đi lại để cho hắn lang tiêu còn thế nào tại thánh hồn đại lục hôn a chuyện như vậy lang tiêu làm sao có thể lại để cho hắn phát sinh đấy trong mắt hàn quan g có chút lóe lên một cái là mình lập tức t i u đuổi theo này thanh nguyên cười lạnh một tiếng chết đi hắc ma đao chém thẳng vào mà má xuống mãnh liệt sức lực phong lập tức t i u mang tất cả mà xuống cảm thụ được phía trên truyền đến trận trận kinh phong thanh nguyên trong mắt hiện lên tí ti hoảng sợ cố tình trốn tránh nhưng là lại để cho hắn hoảng sợ chính là đối phương linh thức đã hoàn toàn đã tập trung vào hắn ngoại trừ n ạ n h kháng bên ngoài căn bản là không phải do hắn làm ra chút nào trốn tránh không theo thanh nguyên cái tia không cam lòng chi tiếng vang lên cả người lập tức đã bị hắc ma đao cho chém thành hai nửa có chút khinh thường nhìn thoáng qua thanh nguyên ba người thi thể liếc lang tiêu một cái lắm mình cựu không hề để ý tới bọn hắn cái kia tư thế cái này thanh nguyên ba người tự giống như là cái gì không có ý nghĩa con sâu cái kiến bất quá cũng đúng thanh liệt ba người tại người bình thường trong mắt đây tuyệt đối là phi thường cường đại tồn tại cho dù là tại rất nhiều thanh thi bên trong đó cũng là thuộc về nhất đỉnh tiêm tồn tại nhưng là đối với lang tiêu mà nói nhưng lại không coi là cái gì hoàn toàn cựu là con sâu cái kiến tồn tại mà thôi từng bầy dòm bị không ngừng đánh về phía lang tiêu ngăn chở lang tiêu đường đi nhưng lại là không có chút nào tác dụng l a n g tiêu hay vẫn là trước sau như một đẩy về phía trước t i ế n lấy cuối cùng tại chém g i ế t lấy ngàn má tính dỏm bì về sau l a n g tiêu rốt cục đi tới huyệt động này chỗ xấu nhất nhìn về phía trước mười trượng bên ngoài cái kia đường kính số l ư ợ n g mễ m m à u xanh ra trời vòng xoáy l a n g tiêu minh mạch cái này là chính mình việc này mục tiêu cái kia liên thông lên thánh linh vị diện cùng thi thần vị mặt vị diện thông đạo rồi không có chứng kiến đang có từng trích dỏm bì theo cái kia màu xanh ra trời vòng xoáy bên trong bò lên ư có chút nhìn lang tiêu liếc đồng man nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi thật sự là có chút không ngờ rằng cái này xâm nhập c h i nhân sẽ như thế tuổi trẻ tại hắn nghĩ đến lang tiêu hẳn là một vị sống không biết bao nhiêu năm lao ra hỏa m ớ i đúng có thể xông người tới chỗ này thực lực kia tự nhiên không có khả năng n h ư ợ c đi nơi nào rất có thể là bán thần cừng giả mà muốn đạt tới bán thần c h i cảnh dù là dù thế nào thiên tài không có có vài chục trên trăm năm khổ tu cái kia trên cơ bản đều là chuyện không thể nào thế nhưng mà cái này kết quả lại là sâu sắc vượt quá hắn chỗ liệu tuy nói hắn nhìn không thấu lang tiêu chức có thể tu vi nhưng lại là không khó nhìn ra lăng tiêu niên k ỳ tuyệt đối bất mãn song thập số lượng bất quá đồng thời cái k i a khỏa thoáng dẫn theo tâm cũng để xuống thật không ngờ ngươi tuổi nhỏ như thế lại có thể biết có được như thế tu vi nếu không phải xuất hiện cái gì ngoài ý mớn tiếp này ngươi rất có thể trở thành vô thượng chân thần nhẹ nhàng thở dài về sau chỉ thấy đồng man lời nói xoay chuyển nói đáng tiếc ngươi hôm nay thật sự không nên tới tại đây tuy nói nhìn không thấu lăng tiêu chức có thể tu vi nhưng là đồng man cũng không cho rằng lăng tiêu tu vi sẽ ở hắn phía trên không phải hắn đồng man tự phụ chủ yếu hay vẫn là lăng tiêu tuổi thọ thật sự là quá nhỏ nguyên nhân muốn hắn đồng man khổ tu mây t r ắ n tái mới đã có được như thế tu vi hắn có thể không tin một vị không đến hai mươi tuổi m a n đầu tiểu tử có thể so với hắn còn muốn tới đến lợi hại dù là hắn tại như thế nào đích thiên tài tại không đến hai mươi tri linh tấn c ấ p bán thần c h i cảnh cái kia đã có thể nói yêu nghiện rồi nếu là đạt đến đại viên mãn bán thần c h i cảnh cái kia không khỏi cũng quá không có thiên lý rồi về phần nhìn không thấu đối phương tu vi đồng man nhưng lại chỉ đem làm lăng tiêu trên người có bảo bối gì che giấu hắn chân thật tu vi mà thôi tự tin là chuyện tốt nhưng là có đôi khi quá mức tự tin vậy cũng, cũng không phải là cái gì chuyện tốt rồi dám c a n đảm xem nhẹ lăng tiêu tri nhân thường thường cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt đấy chương ba trăm năm mươi mốt đ u ổ i g rét bán thần đồng thi đại l ã n h chúa đồng man rất c ư ờ n g thật sự rất c ư ờ n g bằng hắn có thể so với bán thần hậu kỳ tu vi hơn nữa cái kia viễn siêu thanh thi khủng bố lực p h o n g ngự đủ để cho một ít cái bán thần cường giả bị run r u dậy cho dù là đại viên man bán thần cũng không dám khoe khoang khoác l á c có thể chiến thắng hắn mạnh như thế người xác thực là có hắn tự ngạo vô liếng lạnh lùng quét cái kia đồng man liếc lang tiêu k i n h miệt cười nói muốn lưu lại ta chỉ bằng ngươi còn không xứng cái này đồng man có ngạo khí nhưng là lăng tiêu nhưng lại so với hắn càng ngạo lăng tiêu ngày bình thường xem một bộ bình dị gần gũi bộ dạng nhưng là nếu nói là lăng tiêu không có n g ô n g nghen đây tuyệt đối là chuyện không thể nào mỗi một vị thiên tài đều là là tự nhiên mình tiêu ngạo thúng chi là gần như yêu nghiệt lăng tiêu rồi tại không đến hai mươi tri linh t i ự u đã có được khiêu chiến vô thượng chân thần thực lực cái này đã không đủ để dùng thiên tài để hình dung hoàn toàn t i u là yêu nghiệt mà cái gì kia thiên tài bảng đích thiên tài cùng lăng tiêu vừa so sánh với cùng người bình thường căn bản cũng không có cái gì khác nhau mà đồng man người cũng như tên làm người chi giá man lăng tiêu, tiêu khinh thường rất i u thi đại lường n h chúa cái kia đồng man liếc chít chít méo mó nói nhiều như vậy nhìn ngươi cái này vóc người cũng người cao ngựa lớn thật không ngờ nhưng lại như một đàn bà đồng dạng lại ngại không ngừng lăng tiêu cái này há mông a nhưng lại không thể bảo là không độc nhìn đều đem cái này đồng man khí thành cái dạng gì rồi tiểu tử ngươi thành công rồi ngươi thành công chọc giận bản l ĩ n h chủ bản l ĩ n h chủ nhất định phải đem ngươi luyện thành thi khôi đời đời kiếp kiếp nô l ệ ngươi thi khôi chính là so thi bộ u còn c thấp hơn cấp tồn tại thi bộ u c thông qua chiến đấu có thể thông qua thôn vệ đối phương huyết đ ụ c đến gia tăng tu vi chỉ cần tu vi đột phá đến thánh vực c h i cảnh là có thể linh trí mở rộng ra trở thành thành thi tiểu l ĩ n h chủ mà một khi trở thành thi khôi tuy nói cũng có thể thông qua nuốt vệ huyết thịt đến gia tăng tu vi nhưng là linh trí đem vĩnh viên ở v à hỗn độn trạng thái dù là hắn tu vi đạt tới ngân giáp thi thần tri cảnh cũng tuyệt không khai linh nói ngươi là đàn bà ngươi còn không thừa nhận rõ ràng còn nhiều như vậy nói nhảm ta nhìn ngươi a nhưng lại liền đàn bà đều không bằng rồi á c độc đích thoại ngữ lần nữa theo l ă n g tiêu trong miệng này ra a tiểu tử cho ta chết đi tại l ă n g tiêu lần nữa miệng mai phía dưới đồng man nhưng lại rốt cuộc chịu không được sùng dưới lập tức t i ệ u bạo đi rồi tay mở ra một bả màu đỏ sậm trường đao tựu i xuất hiện ở trên tay của hắn cái thanh này màu đỏ sậm trường đao thế nhưng mà đại có lai lịch tên là ám dao đánh l ử a chính là đồng man hao tốn theo một vị đồng thi đại lanh chúa châu đó có được một kiện bán thật khí tuy nói chỉ là một kiện cấp thấp bán thần khí nhưng là đã có cái này ám d a o đánh lửa tương trợ hắn đồng man thực lực nhưng lại tăng vọt mấy phần ám d a o đánh lửa nơi tay cho dù là đối mặt đại viên man bán thần hắn đều có tới một trận chiến tin tưởng có chút một cái bay lên không trên tay ám d a o đánh lửa lập tức cựu bổ ra mấy trăm đao mấy trăm đạo sắc có thể xe kim liệt tiết khai sơn thoái thạch mỗi một đạo đều đủ để đơn giản chém giết một vị thánh vực cường giả khủng bố đao khí từ trên trời giang xuống lập tức c ự hội tụ thành một đạo có thể chạm núi phá hải khủng bố lao mang hướng lăng tiêu bao phủ mà đi cái này mấy trăm đao kh Vi lực của nó mạnh cho dù là bán thần cường giả tại một đao kia phía dưới cũng muốn bị hắn chém giết cái này là đồng thi đại lãnh chúa đồng man tuyệt kỹ ngay lập tức chém cái này ngay lập tức c h ẳ n g nghe nói luyện đến cao thâm chỗ lập tức có thể bổ ra vạn đạo đao khí đến lúc đó vạn đạo đao khí hợp lại là một đủ để đơn giản hủy diệt toàn bộ mạc lạp tư thành quả nhiên là khủng bố đến thực điểm bất quá muốn trong nháy mắt bổ ra vạn đao cái kia chỉ có bệ mị kim giáp thi thần tồn tại mới có thể có thể hắn đồng man nhưng lại còn kém chi khá xa lăng tiêu k h ỏ miệng có chút một nghiêng nhưng lại khinh thường cười hướng một bên thoáng tho cứ như vậy một bước lang tiêu cũng đã xuất hiện tại mấy chục thức ở ngoài cái kia mấy trăm đao đao khí hội tụ mà thành khủng bố đao mang lập tức tựu chạm trên mặt đất phố lực lượng lập tức bộc phát đúng là trên mặt đất để lại một đạo cự đại khẽ hở đến mà không hướng phi lễ vậy nghiệp trướng ngươi cũng ăn ta một chiêu lang tiêu khẽ quát một tiếng trên tay hát ma đao l a n g không chém một đạo so đồng man dùng mấy trăm đao đao khí hội tụ mà thành đao mang còn muốn khủng bố hơn màu trắng bạc đao mang lập tức bổ ra hướng cái kia đồng man hung hăng chém tới cảm thụ được màu trắng bạc đao mang bên trong khủng bố lực lượng đồng man thẩm nghĩ trong lòng một tiếng không t xuất hiện ở trăm mét bên ngoài cái này đồng man t r á n h qua tránh né cái này một k í c h trí mạng b ấ t quá đi theo ở bên cạnh hắn những cái này thành thi nhưng là không còn có may mắn như vậy rồi màu trắng bạc đao mang những nơi đi qua những cái này thành thi tất cả đều hóa thành hư vô nhìn xem một đám thủ hạ bị kinh khủng kia đao mang chỗ thôn vệ đồng man trong nội tâm không khỏi có chút đau xót mấy cái này thành thi tiểu lãnh chúa đều là hắn tung hoành thi thần vị mặt vô liếng hiện tại rõ ràng cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi h ả o cương một đau cái này là tiểu tử kia thực lực sao đồng man nhưng trong lòng thì tràn đầy khiếp sợ sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng Tiểu một rồi vừa đao kia, nếu như không i a nếu n ư k h không ả i h có khả năng ngươi như thế nào nhìn xem cái tia nghiền nát không gian đồng man trong mắt tràn đầy sợ hãi bán thần cường giả tuy nhiên cường đại nhưng là muốn một đao chém vỡ không gian cái này căn bản là chuyện không thể nào cho dù là một ít cái lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đại viên man bán thần cũng rất khó làm đến thì ra là một ít cái kết xuất thần cách thành tựu vô thượng chân thần vị chân thần mới có b u ồ n sự kia vừa nghĩ tới đối phương chính là là chân thần cường giả đồng man trong nội tâm làm sao có thể đủ không cảm thấy sợ hãi chân thần cường giả a đây chính là áp đảo chúng sinh phía trên tồn tại a hắn đồng man tuy nhiên lợi hại nhưng là tựu i làm ư ờ i cái hắn cũng sẽ không biết là một vị chân thần đối thủ a bất quá cứ như vậy đã chết tại đối phương giới đ a o đồng man trong nội tâm lại là như vậy không tâm lòng trên mặt vẻ dữ tợn nói lên hắn tổ tông chân thần cường giả thì như thế nào muốn ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết tuyệt không khả năng a chất quát một tiếng ngưng tụ khởi quanh thân lực lượng liền chuẩn bị hướng một bên trôn tránh mà đi thế nhưng mà lại để cho hắn hoảng sợ chính là hắn không gian chúng quanh vậy mà đã bị hoàn toàn phong tỏa không chỉ nói hướng chúng quanh chuyển r ờ i rồi tự la động một hạ thân hắn cũng khó khăn dùng làm được nghiêm trướng đi chết đi lang tiêu khẽ é quát một tiếng hát ma đao trực tiếp tự xuất hiện tại đồng man ba thốn bên ngoài không không muốn trải qua hơn mười năm mà liều bác thật vất v ả mở ra linh trí trở thành thanh thi tiểu l ã n h chúa lại trải qua bách niên c h é m giết đã trở thành một phương đại lanh chúa nhưng hắn là còn không có có sống đủ lâu rồi cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này giờ phút này hắn trong nội tâm thậm chí đã bắt đầu hối hận tại sao lại muốn tới cái này đổ bỏ thánh linh vị diện nếu là thành thành thật thật đứng ở thi thần vị mặt nơi nào sẽ có cái gì tánh mạng chi mười a đáng tiếc trên cái thế giới này cũng không có đã hối hận có thể mua vô luận đồng man trong nội tâm như thế nào không cam l ò n g cái k i a hát ma đ a o đều là sẽ không đối với hắn lưu tình đấy quát tá một tiếng đồng man sao chịu được so đỉnh cấp thánh khí thân thể tựu i vẫn còn như giấy mỏng lại để cho hát ma đ a o đâm một cái tựu phá một đời đồng thi đại lanh chúa cứ như vậy bị hát ma đào cho chém thành hai nửa chương ba trăm n ă n g ư ơ i hai nhất chết lăng truyền đ g thống i l chương ba trăm năm mươi hai truyền thống truyền ư n t r thống dôi tay ra cái k i ê u mất rơi trên mặt đất ám dao đánh l ử a tựu i xuất hiện ở l ă n g tiêu trên tay ám dao đánh l ử a thấp như vậy cấp bán thần khí lăng tiêu tuy nói không thế nào vừa ý mắt nhưng là dùng để võ trang một đám thủ h ạ n nhưng lại không thể tốt hơn được rồi nhận lấy ám dao đánh l ử a về sau lăng tiêu lại tra i nhìn một chút lần này thu hoạch hoảng sợ phát hiện giờ phút này tính mạng của mình tính có thể đã cao tới năm trăm bảy mươi dư vạn bất quá ngẫm lại cũng thế vị kia đồng man có thể là hậu kỳ bán thần chỉ là hắn một người tựu i vì chính mình đã mang đến gần bốn mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng trên đường đi tại tính cả chém giết bình thường dọn bị cùng một đám thanh thi đạt o được thu hoạch mười vạn tinh sinh mệnh tinh năng cũng không phải việc khó gì sinh mệnh tinh năng thắng cái vượt qua năm trăm vạn tinh đến khủng bố năm trăm bảy mươi dư vạn tinh cái lúc này nhưng lại lại một nan đề bẫy tại l a n g tiêu trước mặt rốt cuộc là hiện tại tiêu hao năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng trở thành chân thần cường giả hay vẫn là theo thi thần vị mặt sau khi trở về đi thêm t ă n g cấp cái này hai lựa chọn có thể nói là đều có các lợi và hại lăng tiêu nếu tấn cấp trở thành chân thần cường、giả. như vậy đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối là hội trên phạm vi lớn tăng lên không thể nói trước coi như là đối mặt ngũ tinh chân thần cũng có sức đánh một trận nhưng là l a n g tiêu giờ phút này nhưng lại đang chuẩn bị ly khai thánh linh vị diện tiến vào thi thần v ị mặt một khi tiến vào vị diện khác dùng cái này khắc đại viên mãn bán thần tu vi khá tốt còn tại đằng kia vị diện pháp tắc thừa nhận phía dưới l a n g tiêu tiến vào thi thần v ị mặt về sau thực lực cũng không đã bị vị diện pháp tắc áp chế có thể phát huy ra tất cả của mình bộ thực lực nếu là l a n g tiêu hắn một khi tấn cấp trở thành chân thần cường giả một khi tiến vào thi thần bị mặt đến lúc đó ở đằng kia vị diện pháp tắc áp chế phía dưới chấm ũ n g k ô n g b tư c thật lâu lang tiêu mới quyết định tạm không tấn cấp chờ theo cái kia thi thần vị mặt trở lại lần nữa tấn cấp không muộn đến một lần nhà cái này tấn cấp không phải nói tấn cấp tựu lập tức tấn cấp dù là có số một tương trợ lang tiêu hấp thu sinh mệnh tinh năng tấn cấp trở thành chân thần cứng giả không có một lưỡng cái canh giờ cũng là khó có thể làm được hơn nữa một khi tấn cấp về sau lang tiêu còn phải tốn hao một chút thời gian đến nắm giữ lực lượng của mình lúc này tuy nói không phải rất dài nhưng là mười ngày nửa tháng hay vẫn là cần thời gian lâu như vậy một khi lại để cho thi thần vị mặt chư thần phát hiện này vị diện thông đạo biến hóa đến lúc đó lăng tiêu tại muốn đi vào thi thần vị mặt đã có thể không giống hiện tại như vậy dễ dàng hơn nữa dùng chân thần chi c ả n h tiến vào cùng dùng bán thần chi c ả n h tiến vào hoàn toàn tự là hai việc khác nhau nếu là dùng bán thần chi thân tiến vào thi thần vị mặt thi thần vị mặt một trăm lẻ tám vị thi thần còn sẽ không quá mức để ý mà một khi dùng chân thần chi thân tiến vào thi thần vị mặt đến lúc đó tuyệt đối là sẽ có rất nhiều thi t r ư ớ c thần đến đuổi giết hắn cái này cùng những cái này thi thần không dám tùy ý h à n g lâm thánh linh b ị diện một khi bọn hắn chân thân tiến vào thánh linh b ị diện như vậy tuyệt đối có rất nhiều thần linh trở lại săn giết mấy cái này thi thần đấy hạ quyết tâm về sau lang tiêu cũng không trần trở nữa nhẹ nhàng nhảy lên hay tiến vào này vị diện trong thông đạo về phần đang này vị diện trong thông đạo sẽ hay không gặp được nguy hiểm gì lang tiêu nhưng lại một chút cũng không lo lắng những cái này thực lực thấp dỏm bị đều có thể bình yên vô lượng thông qua t h ú n g chi là hắn rồi lăng tiêu một cái lắc mình tiến vào vị kia mặt thông đạo về sau chỉ thấy khắp nơi đều là màu xanh da trời hào quang một đầu màu xanh da trời dây dẫn quang học phố tiểu đi thông vô hạn ở chỗ sâu trong lăng tiêu lúc này thực lực cường đại vô cùng đủ để bằng được một ít cái cường đại tam tinh chân thần cái tiêu cảm giác lực cường đại cỡ nào rất nhanh t i u cảm nhận được này vị diện không gian trong thông đạo ẩn chứa khổng lồ vô cùng không gian vị diện tri thức đáng tiếc chính là lăng tiêu tu luyện chính là lực lượng phát tắc đối với không gian phát tắc nhưng lại không có chút nào lĩnh ngộ đối với này lăng tiêu nói thầm âm thanh đáng tiếc cái này không gian p h á p tắc thế nhưng mà thập đại nịch thiên p h á p tắc một trong cái này không gian p h á p tắc cường đại thế nhưng mà viễn siêu mặt khác p h á p tắc r bất quá gần kề thì ra là có chút đáng tiếc mà thôi lăng tiêu chính mình chỗ tìm hiểu lực lượng p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc đồng dạng cũng là cùng thuộc thập đại nịch thiên p h á p tắc liệt kê cũng không thể so với cái kia không gian p h á p tắc yếu thậm chí còn cường đại hơn không ít thời gian một chút trôi qua ở đằng kia vị diện trong thông đạo ghé qua gần một c a c h giờ lăng tiêu cuối cùng đã tới này vị diện thông đạo cuối cùng lập tức một bước bước vào cái kia màu xanh ra trời vòng xoáy ra vị kia mặt thông đạo vừa ra vị kia mặt thông đạo, lăng tiêu t i ể u phát hiện mình đã đến một cái phương viên gần một cây số vương điêu khắc lấy các loại cổ xưa p h ù văn tràn đầy lấy nồng đậm máu tươi chi vị tế trên đ à i lăng tiêu tùy ý vừa liếc mắt lúc này đúng là thi thần vị mặt ban ngày bên trên bầu trời chính là cái kia màu đỏ như máu mặt trời so về thánh linh vị diện tử nhật nhưng lại muốn nhỏ hơn rất nhiều quanh thân thổ địa hiện lên một loại vàng s á m c h i s ắ c mà ở cái này tế đàn phụ cận thổ điệp nhưng lại hiện ra màu đỏ sợm hiển nhiên là bị không biết cái gì sinh vật huyết cho nhu đỏ tế trên đài tràn ngập một cổ đầm đặc mùi máu tươi làm cho người nghe thấy chi tắc thì là một cái cùng sương mù chi địa cái kia huyệt động cuối cùng màu xanh ra trời vòng xoáy hiển nhiên cái này là vị kia mặt thông đạo cửa vào rồi n à y vị diện thông đạo chỗ tự nhiên là có người thủ hộ chỉ có điều so sánh với sương mù chi địa đến n à y vị diện thông đạo thủ hộ lực lượng muốn bạc n h ư ợ c yêu kém không ít mà thôi chỉ có điều chính là mười vị thanh thi thủ hộ ở chỗ này mà thôi mấy cái này thanh thi một mực đều thủ hộ ở chỗ này tự nhiên là thoáng cái t i ể u thấy được l ă n g tiêu nhìn thấy có nhân loại thông qua vị diện thông đạo tiến vào bọn hắn thi thần vị mặt bên trong mấy cái này thanh thi lập tức tự là cả kinh lập tức n a o n a o liền hướng lang tiêu đánh tới một chết trong mắt hàn quang nói lên cũng không thấy lăng tiêu xuất ra hắc ma đao đến trực tiếp chính là một cái cổ tay chặt chém ra một đạo màu trắng bạc khủng bố đao mang gào thét mà qua một kích này tuy nói chỉ là lăng tiêu xuất đao mang h n gào thét m màu trắng bạc khủng bố đao mang gào thét màu trắng bạc t h ủ n g bố đao mang gào thét m y a nhẹ nhàng g nơi ngay một thanh thi tiểu đi cái h n Đối với cái kia cận tồn thanh thi, cũng không thi, phải nói thanh cận cũng tồn lắm mình nào t c lăng c cường có n g đại thể tiêu liền đi tới cái kia thanh thi trước mặt dưới cao nhìn xuống nói tiểu tử bổ tọa có một số việc muốn hỏi ngươi nếu như ngươi có thể thành thành thật thật trả lời bổ tọa không thể nói trước còn có thể tha cho ngươi một mạng cái kia thanh thi vốn cho rằng hôm nay chính mình là chạy trời không khỏi nắng rồi thật không ngờ rõ ràng còn có còn sống hy vọng lập tức lập tức t i ể u cung t í n h nói đại nhân tiểu nhân nhất định chi vô bất n ôn không biết không nói nôn vô bất tẫn biết gì nói nấy kiến thức lăng tiêu đích thủ đoạn về sau vị này thanh thi có thể nói là sớm đã bị lăng tiêu cho dọa phá mật theo tay khẽ vây tựu chém giết chín vị tu vì không hề hắn phía dưới đồng bạn thực lực như vậy coi như là một ít cái đồng thi đại lanh chúa đều rất k h ó có được c đối mặt mạnh như thế người hắn ở đâu còn rằng có cái gì tâm tư k h á c ca chương ba trăm năm mươi ba ngưu sư thú chương ba trăm năm mươi ba ngưu sư thú vì mạng sống cái tia thanh thi thật là chi vô bất n ôn không biết không nói nôn vô bất t ẫ n biết gì nói nấy thông qua cái này thanh thi lang tiêu nhưng lại biết rõ giờ phút này hắn chính là nằm ở thi thần đại lục phía đông thiết vân lĩnh cái này thiết vân lĩnh chính là thiết vân đại l ã n h chúa địa bàn cái này thiết vân đại l ã n h chúa một thân hậu kỳ bán thần tu vi tại đây thi thần đại lục ở bên trên đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường đại tồ tại hơn nữa tọa hạ ngồi xuống ba mươi hai vị thanh thi tiểu lanh chúa thực lực mạnh tại toàn bộ thi thần đại lục cái kia đều là sắp xếp thượng đẳng đấy bất quá giờ phút này cái này thiết vân l ĩ n h có thể không đơn giản chỉ có thiết vân đại lãnh chúa một đám thế lực theo này vị diện chiến tranh bắt đầu tại thi thần hiệu triệu phía dưới nhưng lại có đại lượng đồng thi đại lãnh chúa xuất lĩnh lấy thủ hạ tiến nhập thiết vân lĩnh bên trong giờ phút này tại đây thiết vân l ĩ n h bên trong cũng có được mười tám vị đồng thi đại lãnh chúa về phần lần một cấp thanh thi tiểu lãnh chúa cái kia càng là nhiều đến mấy trăm vị lúc này thiết vân lính thật sự có thể nói là cao thụ tụ tập cho dù là một hơn nữa tính ra hàng trăm thanh thi tiểu lãnh chúa đây cũng là một số dễ bàn bàn a nghe cái kia thanh thi tự thuật lăng tiêu lông mày có chút n ả y lên nghĩ thầm cái này đồng thi đại lãnh chúa cùng bán thần cường giả tuy nói là cùng một đẳng cấp c ư ờ n giả g nhưng là hắn đủ khả năng cung cấp t á n h mạng t i n h có thể so sánh khởi chém giết bán thần cường giả thu hoạch được sinh mệnh tinh năng muốn bao nhiêu không ít cái này mười tám vị đồng thi đại lãnh chúa đủ để vi lăng tiêu cung cấp bốn năm trăm vạn sinh mệnh tinh năng rồi mà cái kia thanh thi tiểu lãnh chúa so sánh với ngang cấp thánh vực cường giả đến cũng là như thế tính ra hàng trăm thanh thi nhưng lại đủ để vi lăng tiêu cung cấp gần ngàn vạn tinh nếu là đem mấy cái này đồng thi đại lãnh chúa cùng thanh thi tiểu lãnh chúa đều cho giải quyết nhưng lại đủ để cho lăng tiêu đạt được 1.500 vạn tinh sinh mệnh tinh năng rồi hơn nữa lăng tiêu giờ phút này vốn có 570 vạn hơn tinh sinh mệnh tinh năng cái này hơn 2.000 vạn tinh sinh mệnh tinh năng đến lúc đó đủ để cho lăng tiêu tu vi tiến nhanh đạt đến đại viên mãn nhất tinh chân thần c h i cảnh khi đó khả năng một ít cái nhược một điểm ngũ tinh chân thần đều chưa chắc là hắn lăng tiêu đối thủ a â không tệ cái này một chuyến làm đi trong nội tâm có chút một tự định giá lăng tiêu nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm hắn này đến thi thần bị mặt chủ yếu mục đích thì ra là săn giết một ít cái cứng giả làm tốt hắn tăng thêm một ít cái sinh mệnh tinh năng mà thôi hiện tại cái này thiết vân lính đã tụ tập nhiều như vậy cao thủ cái kia tự nhiên là không thể buông tha đấy đại nhân cái kia t i ể u nhân có thể có thể đi hay không nữa à tại trả lời hết lang tiêu rất nhiều cái vấn đề về sau cái kia thanh thi cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi đi đi nơi nào à lang tiêu ngạc như nói đại nhân ngươi không phải nói chỉ cần tiểu nhân thành thành thật, thật trả lời vấn đề của ngươi ngươi tạm tha tiểu nhân một mạng à giờ phút này cái này thanh thi sắp khóc rồi h á n thiên tân vạn khổ mới từ một chỉ tính tình h i ể u h i ể u dòm bị khai linh trí trở thành thanh thi thật sự không muốn cứ như vậy chết đi à. bổn tọa chỉ nói là khả năng tha cho ngươi một cái mạng cũng không có nói nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng à. lăng tiêu nghiền ngẫm nhìn cái kia thanh thi liếc chê bửa nói sau ngươi không biết là lại để cho đồng bạn của ngươi một mình ra đi bọn hắn tại trên đường hoàng tuyền quá mức cô đơn c h o sao tuy nhiên không biết lăng tiêu trong miệng hoàng tuyền lộ đến cùng là vật gì nhưng là cái này lại không ngại hắn lý giải lăng tiêu trong lời nói ý tứ lập tức cái kia thanh thi lập tức tự là cả kinh khóc cầu đạo đại nhân bọn hắn sẽ không cảm thấy cô đơn sẽ không cảm thấy cô đơn đấy cái này có thể không nhất định a theo ta thời đến ngươi hay vẫn là xuống dưới cùng bọn hắn cùng tiến lên lộ thì tốt hơn vì không bạo lộ hành tung của mình lăng tiêu cho tới bây giờ t i ể u không có nghĩ qua muốn thả cái kia thanh thi một con đường xuống đấy lăng tiêu có thể nói là xâm nhập địch hậu một mình chiến đấu h a n g hai a nhưng lại không được phép hắn không chú ý cẩn thận nếu là để lộ tiếng gió đưa tới một trăm lẻ tám vị thi thần chú ý đến lúc đó lăng tiêu cho dù có nghịch thiên một sự cũng không khỏi không lui về thánh linh vị diện một con đường có thể đi mà vừa rồi sở dĩ nói như vậy cũng không quá đáng là hắn còn có như vậy điểm giá trị lợi dụng mà thôi đại nhân ngươi không thể như vậy không thể như vậy a nói chuyện đồng thời chỉ thấy cái tia thanh thi chân một đập mạch đấy liền hướng phương xa kích bắn đi về phần hướng l ă n g tiêu đậu thủ hắn căn bản cũng không có nghĩ tới trước khi bọn hắn m ộ ư ơ i người cùng một chỗ cũng không đủ đối phương dây thúng chi chỉ là một mình hắn rồi giờ phút này hắn trong nội tâm thầm nghĩ thoát đi l ă n g tiêu ma c h ả o muốn chạy trốn điều này có thể sao nếu để cho một cái nho nhỏ thanh thi tại mỹ mắt của mình từ dưới đ ấ y chạy trốn như vậy hắn l ă n g tiêu còn nói gì săn giết cương thần nhất tộc cờ giả trực tiếp dẹp đường hồi phụ là được non trò bắn ra một đạo sáng trói ngân quang hiện lên lập tức lăng tiêu cũng không hề để ý tới cái kia thanh thi phối hợp hướng cái kia thiết vân lĩnh bước đi Phang. một tiếng cái kia cấp tốc phi hành thanh thi trực tiếp cựu rơi trên mặt đất lại nhìn trên đầu của hắn cái kia viên trâu lớn nhỏ tròn động hiển nhiên là không sống nổi ra cái kia tế đàn chi địa đập vào mắt nhưng lại một mảnh hoang vu đại địa cùng thánh hồn đại lục vừa so sánh với đây quả thật là một cái tại tiên một cái trên mặt đất căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính mà ở cái này đại địa phía trên đang có từng trích dòm bị bốn phía lưu đập lấy lăng tiêu việc này mục tiêu thế nhưng mà những cái này đồng thi đại lãnh chúa cùng thanh thi tiểu lãnh chúa đối với mấy cái này cấp thấp g i ò n bi lăng tiêu thế nhưng mà không có gì hứng thú bất quá lăng tiêu không đi trêu trọ c bọn hắn bọn hắn thế nhưng mà không định vung tha lăng tiêu tại lăng tiêu nhân khí hấp dẫn phía dưới lập tức thì có rất nhiều hướng lăng tiêu bôn u tàu mà đến lần nữa chém giết một đám bị người khí hấp dẫn tới g i ò n bi về sau lăng tiêu lại là có chút không kiên nhẫn được nữa lập tức đã phát động ra số một tận nấp công năng biến mất thân hình của mình số một không hổ là siêu cấp thần khí cái tiêu ẩn nấp công năng cường đại căn vốn cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng không có vượt qua lăng tiêu hai cái cảnh giới thực lực căn bản là phát hiện không được lăng tiêu hành tích dùng lăng tiêu đại viên mãn bán thần tu vi không có tam tinh chân thần tu vi căn bản t i ể u không khả năng phát hiện được rồi lăng tiêu theo số một t ầ n nấp công năng mở ra lăng tiêu thoáng cái nhưng lại dễ dàng không ít trên đường đi lại cũng không có cái gì dọn bị đến tìm lăng tiêu phiền thoái lanh n g ề tiến mây trăm dặm về sau đột nhiên một chỉ tiểu sơn đồng dạng quái vật xuất hiện tại lăng tiêu trong tấm mắt đây cũng là một chỉ mình sư từ đầu bò quái vật tại đây thi thần vị mặt bên trong c h ú n g tộc tuy nói không bằng thánh linh vị diện đến phức tạp nhưng là cũng không đơn giản chỉ có cương thần nhất tộc tại đây thi thần vị mặt vẫn tồn tại đủ loại ma thú mấy cái này ma thú thực lực có mạnh có yếu kẻ yếu so một ít cái bình thường d ọ m bị đều yếu nhược bên trên một ít cường giả so v ề i một trăm lẻ tám vị thi thần tới cũng là không chút nào trên l ệ c đấy tại đây thi thần vị mặt bên trong cương thần nhất tộc cùng ma thú nhất tộc có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau ai cũng không có ly khai ai bình thường d ọ m bị thông qua săn giết ma thú nuốt vệ ma thú huyết n ụ đến tiến hóa chính mình thậm chí là tiến hành siêu cấp tiến hóa khai linh trí trở thành thanh thi mà ma thú cũng có thể thông qua săn g i ế t z o m bi e thôn phệ g dòm bị tinh hoa thi hạch đến để thăng thực lực của mình ồ đây là cái gì ma thú bất quá thực lực ngược lại là rất không tệ đấy thoáng cảm thụ thoáng một phát quái vật kia thực lực lăng tiêu nhưng lại phát hiện cái này mình sư tử đầu b ỏ quái vật có được lấy không thua đồng thi đại lanh chúa thực lực thậm chí cái này mình sư tử đầu b ỏ quái vật thực lực mạnh so với cái kia bị lăng tiêu chỗ chém giết đồng man đều muốn mạnh hơn một bậc đúng vậy trước cầm cái này mình sư tử n h ư đầu quái đến luyện luyện tập đối với như thế thực lực ma thú lăng tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua tại Lăng đã đã thánh i nội ê u trong tâm, i hồn h đại tiểu lục lăng tiêu cũng không phải là không có nghĩ tới thông qua săn riết bán thần thú đến g dành dụng sinh mệnh tinh năng thay vào đó bán thần thú số lượng thật sự là quá mức rất thưa thớt cùng hắn lãng phí thời gian đi tìm bán thần thú cái ò n không bằng này g thi thần vị mặt vị diện không gian so về thánh linh vị diện đến đó cũng là không chút nào trích lệch không có chân thần một cấp thực lực căn bản tự không khả năng phá vỡ không gian đấy Vừa n g một, một, một tiếng thê lương có tiếng kêu thảm thiết theo ngưu sư miệng thú trong chuyên gia cái kê so đồng thi đại lãnh chúa còn cường đại hơn một bậc bán thần thú thân thể chỉ là thoáng ngăn cản thoáng một phát cái kê i la đao mang đã bị chém thành hai nửa thư không có chút một chảo một k h ỏ a hỏa hồng sắc ma hạch t i u xuất hiện ở l ă n g tiêu trên tay nhìn xem trên tay cái này k h ỏ a ngưu sư thú ma hạch l ă n g tiêu khỏe miệng không khỏi có chút nít lên nhẹ nhàng cười cười đã có khối ma hạch này l ă n g tiêu thủ hạ sẽ tại tăng thêm một vị bán thần thú ngưu sư thú ma hạch tốt nhất tự nhiên là lại để cho ngưu sư thú đến hấp thu thôn vệ đồng tộc ma hạch đây chính là có thể hấp thu hắn đại bộ phận năng lượng à, dùng cái này ngưu sư thú đại viên mãn bán thần thú thực lực một khi có một chỉ thánh vực tri cảnh n ư u sư thú cắn nuốt hắn ma hạch như vậy trở thành trung kỳ thậm chí là hậu kỳ bán th đáng tiếc lăng tiêu trên tay cũng không có ngưu sư thú thoáng suy tư một chút lăng tiêu lại là chuẩn bị đem khối ma hạch này ban cho liệt diễm thần hổ ạ t đến một lần liệt diễm thần hổ ạ t đã đạt đến chuẩn bán thần thú c h i cảnh khoảng cách bán thần thú cũng không quá đáng là cách nhau một đường hơn nữa sư hổ tầm đó vẫn có như vậy một ít liên hệ nếu là có hắn thôn phệ này cái ngưu sư thú ma hạch tuy nói vẫn sẽ có hơn phân nửa năng lượng không công lãng phí nhưng là mới có thể đủ hấp thu ba bốn tầng ngưu sư thú ma hạch lực lượng đến lúc đó đột phá trở thành bán thần thú cũng không phải vấn đề gì hơn nữa có rất lớn khả năng có thể nâng cao một bước tr sau đó đem cái này như sư thú ma hạch cho liệt diễm thần hổ ạt về sau lăng tiêu lại tiếp tục ra đi có lẽ hôm nay thật là may mắn này có lẽ là cái này thi thần đại lục ở bên trên bán thần thú xa xa nhiều thánh hồn đại lục nguyên nhân đoạn đường này đi tới rõ ràng lại để cho lăng tiêu gặp được bốn chỉ bán thần thú cái này bốn chỉ bán thần thú bên trong cường giả thực lực so về cái kia đã chết tại lăng tiêu trên tay như sư thú tới cũng là không chút nào t r í n h lệnh kẻ yếu cũng không hề đã chết tại lăng tiêu trên tay bán thần thú ngân nguyện thiên lang vương phía dưới đối với mấy cái này bán thần thú lăng tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua giết chết mấy cái này bán thần thú không chỉ có có thể vi lăng tiêu thu hoạch giá trị xa xỉ sinh mệnh t i n h năng tự cái này năm chỉ bán thần thú t i ê u c h ọ n vẹn vi lăng tiêu gia tăng lên một trăm tám mươi vạn tinh sinh mệnh t i n h năng thứ hai nha mấy cái này bán thần thú ma hạch đều là đồ t ố ta vừa vặn dùng cho thủ hạ một đám ma thú tấn cấp chi dụng tuy nói cho dù không cần cái này ma hạch lăng tiêu cũng có thể dùng sinh mệnh t i n h năng làm một chúng ma thú tăng lên tu vi nhưng là sử dụng sinh mệnh t i n h năng địa phương nhiều hơn đi có thể tiết kiệm một chút là một điểm không phải đoàn đoàn chưa tới một canh giờ thời gian lăng tiêu t i ể u chém giết năm chỉ bán thần thú thu hoạch một trăm tám mươi vạn t i n h sinh mệnh t i n h năng đối với kế tiếp hành trình lăng tiêu đây chính là tràn đầy trờ mong tăng thêm cái kia đang tại thôn vệ ngân n g u y ệ t thiên lang vương ma hạch o sắp thành công tấn cấp ngân n g u y ệ t thiên lang lăng tiêu thủ hạ mười hai chỉ nô lệ thú đã có một nửa bắt đầu hướng bán thần thú tấn cấp rồi nếu là ở kế tiếp trong hành trình có thể tại chém giết sáu chỉ bán thần thú như vậy lăng tiêu còn lại sáu chỉ nô lệ thú tấn cấp có thể thì có rơi xuống bất quá lại để cho lăng tiêu có hơi thất vọng chính là có lẽ là vận khí của hắn đã đã dùng hết nguyên nhân có khả năng là đã tới gần cương thần nhất tộc khu quần cư nguyên nhân l a n g tiêu nhưng lại không còn có đụng với nửa chỉ bán thần thú rồi không chỉ nói bán thần thú rồi tự là thánh vực ma thú đều không có chứng kiến một chỉ bất quá cái này cũng bình thường bán thần thú dù sao không phải ven đường rau cải trắng muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu cái này thi thần trên đại lục bán thần thú so về thánh hồn đại lục đến xác thực là muốn bao nhiêu không ít nhưng là số lượng cũng là có hạn l a n g tiêu có thể trong thời gian ngắn n g ủ như thế gặp gỡ nhiều như vậy bán thần thú cái kia đã là phi thường khó được sự tình trong nội tâm có chút một hồi cảm thán về sau l a n g tiêu một cái lấp mình đã đi xuống chính mình chỗ đứng lập sườn núi nhỏ ẩn nấp lấy thân hình hướng rời đi chính mình người gần nhất động vê đốt vê đốt kỳ sủ thư com lưới huyệt bất đi né qua một đám lại một đám du đãng Trong dòm bi l a n g tiêu rốt cục đi tới cái kia sơn động bên ngoài tại cương thần nhất tộc bên trong n à y sơn động có thể không phải là người nào đều có thể ở lại tối thiểu nhất cho hết thành một lần siêu cấp tiến hóa thành vi thanh thi tiểu lãnh chúa mới có quyền lợi ở lại sơn động về phần những cái này t h ì bộ căn bản cũng không có tốt như vậy phúc lợi lang tiêu vừa tiến vào cái k i a sơn động phát hiện này sơn động là như thế tính mịch so về x ư ơ n g mù chi địa cái k i a tính mịch huyệt động tới cũng là không chút nào t r í n h lệnh đám này tự ra hỏa chẳng lẽ đều là xuyên sơn giáp chuyển thế không thành như thế nào nguyên một đám đều đem động này cho đảo sâu như vậy đây này kỳ thật lang tiêu nhưng lại không biết đây hết thể đều là những cái này thi bộ ký tác tính bằng đơn vị hàng nghìn thi b ộ c cùng một chỗ đậu thủ đào sơn động đây còn không phải là cùng đùa dỡn đồng dạng a hao tốn một chút thời gian lang tiêu rốt cục đi tới này sơn động cuối cùng đây là một cái phương viên mấy trăm t r ư ợ n g cao tới hơn mười t r ư ợ n g rộng lớn không gian lang tiêu vừa mới vừa tiếp cận không gian kia lập tức thì có một cổ đầm đặc huyết tinh thanh t ư ờ i làm cho người chịu buồn nôn hương vị từ đó c h u y ể n đến cái loại này hương vị trừ đi một tí cái đồ biến thái sát nhân cùng bên ngoài tuyệt đối không có, có cái ó c gì nhân loại sẽ thích thế nhưng mà đối với cái này cương thần nhất tộc mà nói loại này hương vị tự là vô thượng mùi thơm tự giống với là nhân loại ưa thích văn long đạt hương Hương. vừa tiến vào không gian kia một gã tướng mạo có chút bình thường thanh thi đang ngồi ở một đống thi hài đống cốt phía trên ở bên cạnh hắn còn để đó một cỗ không biết tên ma thú thi thể nhìn cái này thanh thi thi r ă n g phía trên còn treo móc tí ti vết máu rất hiển nhiên cái này thanh thi nhưng lại đang tại ăn uống một cái cúi đầu thi cắn răng một cái lập tức thì có một khối huyết nhục bị cái kia thanh thi cho c ă n s u n g dưới tùy ý nhai nhai nhấm nuốt hai cái một khối máu c h ả y đầm địa ma thị thú vật đã bị hắn cho nuốt xuống lại phối hợp thêm cái kia k h ỏ miệng trôi nhiễm vết máu thật là có nhiều khủng bố thì có nhiều khủng bố rồi nếu là có một cái nhát gan chi nhân thấy vậy khả năng trực tiếp bị cái này hung tàn hình ảnh cho dọa ngất đi thôi cũng nói không chính xác cho dù là lăng tiêu cái này cái này nhìn quen huyết tinh chi nhân cũng không khỏi t i ự u là một hồi buồn nôn đây cũng không phải nói lăng tiêu bị sợ đã đến hoàn toàn là bị buồn nôn mà thôi chương ba trăm năm mươi lăm khủng hoảng chương ba trăm năm mươi lăm khủng hoảng nhìn xem không ngừng nuốt lấy huyết mục thanh thi lăng tiêu lập tức t i ự u cảm thấy một hồi buồn nôn vung tay lên một đạo màu bạc đao mang bộ r a cái kia đang tại ăn uống thanh thi căn bản cũng không có nghĩ đến động phủ của mình bên trong rõ ràng còn có những người khác tồn tại hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng gì cái kia thanh thi cũng đã bị màu bạc đao mang cho chém thành hai nửa bấm tay một quán một đạo tinh quang rơi vào cái kia thanh thi trên thi thể lập tức cái kia thanh thi liền biến thành cho tàn vì để tránh cho chính mình săn g i ế t sự tình quá sớm bạo lộ cái này hủy thi d i ệ t tích nhưng lại nhất định phải làm đấy giải quyết cái kia thanh thi về sau lang tiêu lần nữa biến mất thân hình hướng một cái khác mục tiêu mà đi lang tiêu vị thứ hai mục tiêu nhưng lại một vị đồng thi đại lanh chúa so sánh với thanh thi tiểu lanh chúa động phủ đến Cái này đồng thi đại lanh ã n h h c ú đ ộ g p nhưng lại chúa à n g t ê thêm m xa hoa, càng thêm lộ. Đồng thi đại lãnh h càng cổng c Đồng lộ. đại thực lực chính là thanh thi tiểu l ã n h chúa mấy lần thậm chí là mấy chục lần thực lực không thể bảo là không được một vị đồng thi đại l ã n h chúa đủ để nhẹ nhõm chém giết mấy dùng mới nhớ thanh thi tiểu l ã n h chúa nhưng là thực lực như vậy đối với lăng tiêu mà nói cùng thanh thi tiểu l ã n h chúa cũng không có bao nhiêu khác biệt tối đa cũng tự là hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi hơn nữa v ì mau trong chém giết cái này thiết vân lĩnh bên trên thanh thi cùng đồng thi lăng tiêu rõ ràng vô sỉ sử dụng đánh lén ám sát lăng tiêu thực lực còn tại đó nếu là hắn một lòng đánh lén cho dù là một ít cái cường đại tam tinh chân thần cũng rất tránh khỏi thoát hắn ám sát c h ú n g chi là cái này liền chân thần chi cảnh đều không có đạt tới thanh thi đồng thi rồi cái kia đồng thi đại l ã n h chúa kết cục tự nhiên là có thể nghĩ trực tiếp đã bị lăng tiêu cho nhất đao lưỡng đoạn rồi vị này đồng thi đại l ã n h chúa chính là lăng tiêu lần này săn giết đệ nhất vị bán thần cường giả nhưng là rất hiển nhiên cái này tuyệt đối không phải là cuối cùng một vị đã chết tại lăng tiêu trên tay đồng thi đại lanh chúa mấy cái này thanh thi đồng thi động phủ ở giữa khoảng cách cũng không phải qua xa đều là gặp nhau vài trăm mét mà thôi bởi như vậy nhưng lại tiện nghi lang tiêu tại chém giết cái kia đồng thi đại l ã n h chúa về sau lang tiêu lập tức đánh về phía một cái khác đ ộ p v ụ thời gian một chút chậm chạp trôi qua lang tiêu ám sát một mực đang tiếp tục lấy bất kể là thanh thi tiểu l ã n h chúa hay vẫn là càng cường đại hơn đồng thi đại l ã n h chúa không có người nào là lang tiêu hợp lại chi địch ngắn ngủn nửa ngày thời gian mười tám vị đồng thi đại l ã n h chúa bên trong thì có tám vị đồng thi đại l ã n h chúa đã chết tại lang tiêu trên tay về phần lần một cấp thanh thi tiểu lanh chúa tự càng nhiều chừng gần hai trăm số lượng thiết vân lĩnh cái kia mấy trăm thanh thi tiểu lanh chúa thoáng cái nhưng lại đi tám vị đồng thi đại lãnh chúa vi lăng tiêu đã mang đến gần 250 vạn tinh sinh mệnh tinh năng thanh thi tiểu lãnh chúa thực lực không bằng đồng thi đại lãnh chúa đủ khả năng cung cấp sinh mệnh tinh năng không sai biệt lắm chỉ có đồng thi đại lãnh chúa một phần mười nhưng là không chịu nổi người ta số lượng nhiều gần hai trăm vị thanh thi tiểu lãnh chúa thế nhưng mà trọn vẹn vi lăng tiêu cung cấp hơn sáu trăm vạn sinh mệnh tinh năng hơn nữa trước khi lăng tiêu săn giết năm chỉ bán thần thú thu hoạch được một trăm tám mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng cứ như vậy ngắn ngủ nửa n ngày thời gian lăng tiêu tự thu hoạch hơn một nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng thu hoạch chi phong đã xa xa vượt qua trước khi đoạt được tổng rồi. Cái gì tài gì tốt n h ấ t phát, h k ô n g ai qua được cái được nếu à y c h i n tranh Như n tài rồi. ế không có n ả y vị diện chiến tranh phát sinh l a n g tiêu không chỉ nói tại ngắn ngủn trong vòng một ngày thu thập một nghìn sáu trăm vạn hơn tinh sinh mệnh tinh năng rồi tự là thu thập tấn cấp chân thần c h i cảnh cần thiết năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng tự cần không ngắn ngủi thời gian l a n g tiêu thực lực tuy nhiên cường hành nhưng lại là còn chưa tới có thể đi ngang tình trạng tinh không chư thần bên trong thế nhưng mà còn có rất nhiều chân thần thực lực tại hắn phía trên nếu là hắn tại thánh hồn đại lục trắng trợn giết chóc đến lúc đó tại chư thần vây quét phía dưới cũng tuyệt đối chiếm không được tốt một cái không cẩn thận thậm chí khả năng còn sẽ có vẫn l ạ nguy hiểm ở đâu như hiện tại như vậy trắng trận giết chóc tinh không chư thần nếu không sẽ không trách phạt cho hắn thậm chí còn hội ngợi khen hắn cũng nói không chính xác đối với người thường mà nói vị diện chiến tranh chính là khủng bố đại danh tử nhưng là đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại hắn quật khởi cơ hội tốt ngắn ngủn một ngày thời gian ở bên trong t i u thu hoạch 1.600 vạn hơn tinh sinh mệnh tinh năng cứ theo đà này lăng tiêu thực lực tuyệt đối sẽ phi tốc tăng lên rất có thể tại thời gian cực ngắn ở bên trong là có thể siêu việt tinh không chư thần rồi có một cái hai cái thanh thi hoặc đồng thi mất tích cũng không phải cái đại sự gì có chút thanh thi đồng thi đôi khi đều sẽ ra ngoài săn g i ế t một ít cái ma tú h thế nhưng mà thoảng cai tám vị đồng thi cùng gần hai trăm vị thanh thi cùng nhau mất tích vậy cũng t i ể u có chút không đối đầu theo đại lượng đồng thi thanh thi mất tích một cổ không khí khủng hoảng không khỏi tại còn lại đồng thi thanh thi bên trong lan tràn ra thiết vân lãnh lãnh chúa thiết vân đại thống lĩnh trong đậu phủ giờ phút này còn lại mười vị đồng thi đại lãnh chúa cùng gần ba trăm thanh thi tiểu lãnh chúa đều tụ tập tại tại đây hôm nay theo đại lượng nhân viên mất tích bất kể là đồng thi đại lãnh chúa hay vẫn là thanh thi tiểu lãnh chúa trong nội tâm đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày rất sợ chính mình một cái không cẩn thận liền trở thành mất tích trong đội ngũ một thành viên chỉ có tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ mới có thể cho bọn hắn cái kia khỏa sợ hai tâm một điểm ă n ủi nhiều người lực lượng đại nhà bọn hắn nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ coi như là một ít cái chân thần cường giả muốn muốn đối phó bọn hắn đều không thể không nghĩ lại thoáng một phát k h ú c khục chư vị gần đây chỗ chuyện đã xảy ra các ngươi có lẽ cũng biết đi ả theo ta thời đến những cái này mất tích chi nhân trên căn bản là giữ nhiều lánh ít rồi chư vị cho rằng đây rốt cuộc là người phương nào gây nên ở đằng kia phê mất tích gần hai trăm vị thanh thi bên trong thế nhưng mà có tám người là thủ hạ của hắn hắn một đám thủ hạ thế nhưng mà đều cùng hắn ký kết linh hồn khế ước một khi thủ hạ của hắn xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hắn tự nhiên là thoang cái đã biết do đấy thiết vân nói không sai những cái này mất tích chi nhân trên cơ bản cũng đã đã tao nộ bất c h ắ c rồi thiết vân giọng điệu cứng rắn rơi thì có một vị đồng thi đại l ã n h chúa mở miệm phụ hòa nói mặt khác tám vị đồng thi đại lanh chúa cũng nhao, nhao nhẹ gật đầu bọn hắn đã phát hiện thủ hạ bọn hắn linh hồn l à c ấn đã tiêu tán rồi linh hồn l à c ấn một khi tiêu tán kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết rồi ngoại trừ tử vong sẽ không có mặt khác khả năng thiết vân đại nhân có thể vô thanh vô tức ra tay giết chết nhiều như vậy thanh thi tiểu l ã n h chúa cùng đồng thi đại l ã n h chúa ngoại trừ thần linh bên ngoài những người khác căn bản t i ể u không khả năng có thể chớ không phải là ma thú nhất tộc bên trong đích những cái này thần thú động t a y à. đều là đồng thi đại l ã n h chúa nhưng là riêng phần mình địa vị cũng là có khác nhau rất lớn như thiết vân loại này có thể so với đại viên man bán thần tồn tại Tại rất nếu h i đồng đại thi là những chúa cái này thần thú tự tiện sẽ bỏ hiệp nghị như vậy một trăm lẻ tám vị thi thần cũng không phải đổ dỡn bọn hắn cũng có thể hướng ma thú nhất tộc những cái này thần thú trở xuống đích tồn tại đây tuyệt đối không phải song phương bằng lòng gặp đến đấy không phải thần thú ra tay chẳng lẽ là có thánh linh vị diện thần linh tiềm nhập chúng ta vị diện hay sao cái k i a đồng thi đại lãnh chúa vừa mới mở miệng đã bị người không nhận nói không nói trước thánh linh vị diện thần linh sẽ hay không mạo hiểm hàn g lâm chúng ta vị diện nếu là thật sự có vị diện k h á c thần linh hàn g lâm chứ vị thi thần đại nhân nhất định sẽ có chỗ phát giác tuyệt đối sẽ không mặc kệ làm ẩu đấy hơn nữa nếu là có vị diện k h á c thần linh hàn g lâm chúng ta vị diện còn sẽ có dị tượng như thế thế nhưng mà trong khoảng thời gian này chúng ta căn bản cũng không có thấy cái gì dị tượng a lại có một vị đồng thi đại lãnh chúa mở miệng bổ sung nói thế nhưng mà ngoại trừ thần linh bên ngoài lại có người nào đó có thực lực cường đại như vậy có thể vô thanh vô tức chém giết nhiều như vậy cường giả đấy chương ba trăm năm mươi sáu cường sát chương ba trăm năm mươi sáu cường sát nói như vậy thiết vân bọn người suy đoán cũng không có gì chỗ không đúng muốn vô thanh vô tức tầm đó chém giết nhiều như thế cao thủ ngoại trừ thần linh tự mình ra tay bên ngoài sẽ không có những người khác có thể làm được vô luận như thế nào bọn hắn cũng tưởng tượng không đến trên cái thế giới này sẽ xuất hiện lăng tiêu như vậy cái đồ biến thái rõ ràng chỉ có đại viên man bán thần chi cảnh tu vi nhưng là thực lực mạnh nhưng lại viễn siêu chân thần cường giả thảo luận tới thảo luận lui bọn hắn cũng không có thảo luận ra cái như thế về sau cuối cùng bọn hắn nhưng lại quyết định đầu tiên thiết vân l ĩ n h bên trong còn lại mười vị đồng thi đại l ã n h chúa cùng ba trăm vị thanh thi tiểu l ã n h chúa tất cả tập hợp phòng bị bị thần bí nhân kia cho tiêu diệt từng bộ phận bọn hắn nhiều như vậy cường giả tập hợp cùng một chỗ cho dù là đối mặt một ít cái cấp thấp thần linh cũng không phải không có lực đánh một trận thứ hai nha đem tình huống nơi này truyền lại cho mặt khác lãnh địa đồng thi đại l ã n h chúa lại để cho bọn hắn đem chuyển nơi đây báo cáo cho thi thần đại nhân làm cho thi thần đại nhân phái thủ hạ cao thủ đến đây cứu viện bọn hắn đương nhiên nếu là có thi thần đại nhân tự mình đến đây vậy thì không còn gì tốt hơn được rồi bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp tiến về trước bọn hắn chỗ tín ngưỡng thi thần thần quốc hướng thi thần cầu viện bất qua ý nghĩ này vừa mới bay lên đã bị bọn hắn cho bóp chết tại trong trứng nước cái kia thần bí cường giả thế nhưng mà còn t i ế m phục tại bọn hắn m ộ n phía một khi trong bọn họ có người ly khai đại bộ đội hướng bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần linh cầu viện như vậy không chẳng khác nào là dê vào miệng cọp ấy ư cái này trên cơ bản có thể nói là hắn phải chết không thể nghi ngờ sự tình có thể không có gì người nguyện ý đi làm kết quả nhà tự nhiên là lui mà cầu tiếp theo chuẩn bị đến đường còn cứu quốc rồi toàn bộ căn cứ có thể nói đều là tại lăng tiêu linh thức giám sát và điều khiển phía dưới cái này một đám đồng thi cùng thanh thi d ị động tự nhiên là không thể gạt được lăng tiêu p h á p nhãn nhìn thấy bọn hắn tất cả tập hợp lại với nhau lăng tiêu chẳng những không có chút nào lo lắng thậm chí trong nội tâm trong lúc mơ hồ còn có chút điểm hưng phấn tất cả tập hợp ở cùng một c h ỗ sao bởi như vậy ngược lại là có thể giảm bớt ta không ít công phu lăng tiêu trước khi sở dĩ hội tốn hao nửa ngày thời gian mới chém giết như vậy để i người trong đó phần lớn thời giờ đều là hoa tại đuổi trên đường không có cách nào ai kêu mấy cái này thanh thi đồng thi hiện đang ở huyện động l à như thế tính m ị c h nếu là cái kia thời gian đi đường đều dùng tại săn g i ế t phía trên cái kia lăng tiêu thu hoạch khả năng còn chỉ điểm bên trên lật lên như vậy một phen hiện tại mấy cái này thanh thi đồng thi cứ như vậy tập hợp lại với nhau nhưng lại vừa vặn làm thỏa mãn lăng tiêu ý về phần mấy cái này thanh thi đồng thi có thể không đối với chính mình tạo thành nguy hiểm gì lăng tiêu nhưng lại muốn đều không có nghĩ qua con sâu cái kiến chúng quy là con sâu cái kiến cho dù là tập hợp cùng một chỗ cũng không cải biến được bọn hẳn cái kia con sâu cái kiến bản chất kiến nhiều cắn chết voi dùng tại cái khác trên thân người phù hợp nhưng là tại lăng tiêu trên người căn bản là không tạo nên cái tác dụng gì có thần kỳ tánh mạng tinh có thể ở dù là lăng tiêu trong cơ thể sinh chi lực tiêu hao hầu như không còn chỉ cần tiêu đốt cái đo đếm trên vạn tinh sinh mệnh tinh năng lăng tiêu có thể lập tức khôi phục lại cùng lăng tiêu so lực bền bỉ cái kêu hoàn toàn t u là muốn chết hành vi cho dù là cựu tinh chân thần cũng có thể bởi vì trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá lớn mà bị người sống ngoài từ từ cho chết nhưng là loại khả năng này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tại lăng tiêu trên người đấy thế v â n ngươi nói tên kia còn có thể hay không đối với chúng ta ra tay đã qua hồi lâu đều chưa chắc thần bí nhân kia ra tay một vị đồng thi đại lãnh chúa có chút nghi ngờ nói tên tia tuy nói có khả năng là thần linh cấp cường giả nhưng là theo hắn chỉ biết lén lút làm ám sát xem ra tên tia thực lực trên cơ bản cũng cao không đi nơi nào rất có thể là tân tấn thần linh cũng nói không chính xác chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ đủ để cùng một ít cái cấp thấp thần linh đánh một trận chỉ cần chúng ta một mực tụ tập cùng một chỗ không để cho tên h kia tiêu diệt từng bộ phận cơ hội liệu hắn cũng không thành được tức giận cái gì hầu mấy vị khác đồng thi đại lãnh chúa nghe vậy cũng không khỏi nhận đồng nhẹ gật đầu như thần bí nhân kia thật là một vị cường đại thần linh, căn bản là không cần phiền thoái như vậy trực tiếp hiện thân giết đến tận cửa là được bọn hắn căn bản cựu không khả năng có thực lực kia chống c ự đấy lập tức mọi người cái kia khỏa dẫn theo tâm cũng thoáng để xuống tại biết có đại lượng đồng thi cùng thanh thi bị g i ế t về sau mọi người thế nhưng mà một mực chờ đợi lo lắng rất sợ một cái không tốt cựu ném đi tánh mạng của mình bọn hắn cái kia khỏa dẫn theo tâm vừa mới bông một cái đột nhiên biến cố lập tức cựu lại để cho bọn hắn cái kia khỏa bông tâm nâng lên cổ họng chỉ thấy được một đạo mấy trăm trượng lớn lên khủng bố đao mang vạch phá không gian hướng n g a y ngắn ở địa vị cao phía trên mười vị đồng thi đại lãnh chúa hung hăng chắn tới thiết vân bọn người thấy vậy lập tức tự là cả kinh trong đó trong lúc mơ hồ nhưng lại xen lẫn ti ti căng tức bọn hắn trước khi vừa mới còn nói thần bí nhân kia đã không dám ở hướng bọn hắn xuất thủ nhưng là hiện tại ngược lại tốt bọn hắn lời của vừa mới rơi xuống thần bí nhân công kích liền đi tới rồi đây không phải trần trụi đánh mặt của bọn hắn ư bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải phẫn nộ thời điểm trước mắt nhiệm vụ thiết yếu hay vẫn là tránh thoát cái kia đ a o mang công kích bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nói sau tâm niệm vừa động liền chuẩn bị tránh ra thế nhưng mà lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hại chính là không gian chung quanh nhưng lại cũng sớm đã bị thần bí nhân h bọn hắn căn bản là rời không nhúc nhích được chút nào không ta không phải chết a bạo cho ta a bản năng cầu sinh là cường đại cuối cùng trước mắt thiết vân cùng m ặ t k h á c một vị đỉnh cấp đồng thi tiềm lực bộc phát lực lượng cường đại theo trên người bọn họ bộc phát ra đến thành công đột phá không gian kia phong tỏa một cái là mình tránh thoát cái kia đao mang phạm vi công kích mà cái kia còn thừa tám vị đồng thi đại l ã n h chúa nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy rồi bọn hắn muốn sống cũng không thấp nhưng là tại thực lực cường đại t r a n lệch phía dưới dù thế nào cường đại bản năng cầu sinh đều không có dùng lập tức cái kia tám vị đồng thi đại lanh c h ú a đã bị đạo kia khủng bố đao mang chỗ thốn nhìn xem tại kinh khủng kia đao mang phía dưới hài cốt không còn tám vị đồng thi đại lanh chúa thiết vân cùng mặt khác một vị cận t ồ n đồng thi trong nội tâm tựu i là một trận hoang sợ nếu không là bọn hắn cuối cùng trước mắt vượt xa người thường phát huy giờ phút này bọn hắn khả năng cũng như những người khác trực tiếp hóa thành cho tàn đi à nha kỳ thật đây hết thể hoàn toàn là lăng tiêu tiện tay chịu kết quả nếu là lăng tiêu toàn lực ra tay cho dù là một ít cái chân thần cường giả muốn thoát khỏi lăng tiêu không gian phong tỏa đều phi thường cực khổ huống chi là bọn hắn như vậy đồng thi đại lính chủ bất quá thiết vân cùng mặt khác một vị đồng thi đại l ã n h chúa kỳ thật cũng chỉ là sống lâu như vậy m ấ y hơi thời gian mà thôi hai người này vừa mới tránh được một tiếp một đạo so với trước khi còn muốn khủng bố ba phần khủng bố đao mang lập tức lại gào thét mà qua đao mang những nơi đi qua không gian chung quanh tựu giống với là nghiền nát thủy tinh nhao nhao hóa thành m ả n h vỡ mà ở nghiền nát không gian phụ cận thanh thi trực tiếp đã bị những cái này vết nứt không gian chỗ rào sát biến thành đạo đạo huyết vụ không không muốn a giờ phút này thiết vân hai người đang đứng ở lực cũ đã qua lực mới không sinh thời điểm căn bản cũng không có trốn tránh lực lượng thú n g chi một đao kia lực lượng so về trước khi một đao kia càng thêm h u n g mánh cái kia phong tỏa không gian lực lượng càng thêm khổng lồ cho dù là đang đứng ở đ ỉ n h phong thời khắc bọn hắn cũng rất tránh khỏi qua cái này h u n g mánh một đao hai người chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi về sau đã bị kinh khủng kia đao mang chỗ thốt vệ biến thành cho t à n trong nháy mắt trước khi vẫn còn cao đàm khoát luận mười vị đồng thi đại lãnh chúa cựu lần lượt biến thành cho t à n cái này biến hóa thật sự là quá mức kinh người Đến nỗi may mắn may chư có. Có chương ò ba trăm năm mươi bảy hung hăng càn quái thanh em chứng kiến tại nhóm người mình trong nội tâm cường đại vô cùng mười vị đồng thi đại lãnh chúa cứ như vậy chết oan chết tuồng một đám thanh thi tiểu lãnh chúa trong mắt đúng là vẻ không thể tin đồng thời trong hai mắt không che giấu được cái tia thật sâu khủng hoảng c h i tình đồng thi đại lãnh chúa cũng không phải là ven đường rau cải trắng thực lực mạnh đây tuyệt đối là cần bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại tám vị đồng thi đại lãnh chúa bên trong càng là có thêm thiết vân lãnh chúa như vậy đ ỉ n h phong tồn tại mười vị lãnh chúa đại nhân liên thủ c h i uy cho dù là một ít cái cấp thấp thần linh đều muốn tạm lánh mũi nhọn a nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy gì trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại lãnh chúa đại nhân rõ ràng không có chút nào sức phản kháng đã bị thần bí tia cường giả lại nên là dạng gì tu vi chớ không phải là đã có được cao giai thần linh tu vi、ha. Đại khiếp sợ vừa ề tức nghĩ của bọn tới nhóm người mình sắp bước những cái này thanh thi tiểu lãnh chúa theo gót cái kia còn sót lại hơn hai trăm vị thanh thi tiểu lãnh chúa lập tức cựu là hoàng hốt cũng không biết là vị nào thanh thi tiểu lãnh chúa dẫn đầu gào to một tiếng các huynh đệ chạy mau a về sau một đám thanh thi tiểu lãnh chúa mới rồi đột nhiên kịp phản ứng giờ phút này cũng không phải là ngẩn người thời điểm lập tức một đám thanh thi tiểu lanh chúa liền hướng bên ngoài đ i ê n cùng chạy tới v ề phần cùng thần bí kia cường giả dốc sức l i ề u mạng bọn hắn nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nhóm người mình có bao nhiêu cân lượng bọn họ là tại tinh tưởng bất quá được rồi đừng nhìn bọn hắn nhiều người chừng hơn hai trăm người nhưng là bọn hắn cái này hơn hai trăm người liên hợp cùng một chỗ cũng h i ể u khó khăn lắm tương đương với mười vị đồng thi đại lanh chúa lực lượng mà thôi thậm chí còn muốn tốn như vậy một bậc cũng nói không chừng thực lực còn khi bọn hắn phía trên mười vị đồng thi đại lanh chúa liền sức phản kháng đều không có đã bị thần bí k thiết h h khả sinh chết chiến, thập năng còn có một đường sinh cơ. Nếu trận có cơ. một một tuyệt đối là thập tử đây đối liều là là vân ô sinh. đại lanh chúa quý v i đình phong c h i cảnh đồng thi đại lanh chúa hãn động p h ủ so về những người khác đến tự nhiên muốn rộng rãi xa hoa nhiều cái k i a lối ra chi rộng rãi cũng không phải những người khác có thể so sánh đủ để hơn mười người song song thông hành nếu là ở tính cả những cái này theo đỉnh nhảy vọt qua chi nhân t h o n g cái qua cái hơn mười người cũng không phải vấn đề gì thế nhưng mười à vài tại đây cũng không đơn giản đây đơn cũng chỉ có chục không n g mà Mười là lấy khoảng chừng lấy 200 hơn.、Mười、vị thanh thi tiểu lanh chúa ở chỗ này nhiều ngốc một dây loại cái tiêu tánh mạng của mình đã có thể nhiều một phần nguy hiểm mỗi người đều mơ tưởng nhanh chóng ly khai cái này địa phương nguy hiểm kết quả đến cuối cùng nhưng lại không ai ngờ ai từ vừa mới bắt đầu xô xô đầy đầy đến cuối cùng trực tiếp t i ự u là đánh đập tàn nhẫn về phần cái gì ngày xưa giao tình không giao tình cũng sớm đã bị bọn hắn ném não bên ngoài rồi cùng cái mạng nhỏ của mình vừa so sánh với giao tình cái này tính toán cái gì ý tứ a bằng hữu đã không có có thể tại giao cái mạng nhỏ của mình đã không có có thể thiệu không còn có cái gì nữa hơn nữa đối với cái này vốn thiệu thiên tính mỏng mát tương thần nhất tộc tình bạn hai chữ đối với bọn hắn mà nói là cỡ nào lạ lầm à giờ phút này trang diện này sao một cái h ôn l o ạ n được lang tiêu đều còn chưa kịp ra tay kết quả lại là có không ít thanh thi tổn thương tại đồng bạn của bọn hắn trong tay may mắn cái này một đám thanh thi sinh mệnh lực tương đương ngưỡng lạnh chỉ cần không phải trực tiếp bị đánh nát trái tim hoặc chém tới đầu lâu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng đến bây giờ mới thôi trọng thương thanh thi tuy nói số lượng có không ít nhưng lại còn không có, có một chỉ thanh thi v ấ lạc nhìn xem cái kia hỗn loạn không chịu nổi trang diện lang tiêu biết là nên tự mình ra tay lúc sau nếu là lại lại để cho mấy cái này thanh thi công kích lẫn nhau xuống dưới đến lúc đó cần phải xuất hiện thương vong không thể đây cũng không phải là lang tiêu bằng lòng gặp đến đấy tại lang tiêu trong nội tâm mấy cái này thanh thi cũng sớm đã là hắn vật trong bàn tay là tình hình kinh tế của hắn bên trên sinh mệnh tinh năng rồi không có chết một người thanh thi hắn lang tiêu sẽ phải hao tổn mấy vạn t i n h sinh mệnh tinh năng a lang tiêu làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh đây này các ngươi cũng đừng có hưởng phí tâm cơ rồi hay vẫn là ngoãn lưu đứng lại cho ta a kẽ quát một tiếng lăng tiêu lập tức giải trừ số một tận n ấ p công năng hiện ra chính mình thân hình lăng tiêu thanh â m chẳng những không có lại để cho những cái này thanh thi dừng bước lại ngược lại càng nhanh hơn bọn hắn ra tay tần suất bang bang không ngừng có thanh thi bị bên người chi nhân cho đánh bay ra ngoài vì mạng sống bọn hắn thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi h ừ gian ngoan mất linh lạnh quát một tiếng ngồi s a o đầy trời lập tức chỉ thấy lăng tiêu mười ngón liên đạn từng đạo sáng chói tinh quang phóng lên trời có như mưa rơi hướng những cái này thanh thi trùng tới cái này từng đạo tinh quang xem giống như ngoại trừ c h ó i mắt một ít sẽ không có mặt khác tác dụng rồi kỳ thật nhưng lại bằng không thì cái này mỗi một đạo tinh quang uy lực to lớn tuyệt đối không tại một ít cái hậu kỳ bán thần một kích toàn lực phía dưới a a a có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên h a y mỗi một đạo tinh quang rơi xuống đều mang đi một vị thanh thi tánh mạng thời gian trong nháy mắt cái tia rơi ở hậu phương đại bộ phận thanh thi i ể u vẫn lạc tại ngôi sao đầy trời phía dưới chỉ có số lượng cứ ít vắng người bởi vì xem thời cơ sớm đi trước một bước xông vào phía trước nhất may mắn mới trốn được rồi tánh mạng bất quá mấy cái này thanh thi cũng không quá đáng là nhiều sống tạm chút ít thời khắc mà thôi mấy cái này thanh thi tại làng tiêu trong nội tâm nhưng chỉ có một số bút sinh mệnh tinh n ă n g a lãng phí là đáng xấu hổ thả bọn họ ly khai cái tiết nhưng chỉ có tại lãng phí sinh mệnh tinh n ă n g a chuyện như vậy làng tiêu tự nhiên là sẽ không làm đấy lạnh lùng cười cười lăng tiêu thân ảnh lõi lên cũng đã xuất hiện tại những cái này thanh thi phía trước nhìn xem đột nhiên xuất hiện làng tiêu những cái này còn chưa kịp may mắn chạy ra miệng h ồ thanh thi lập tức t i u là r u lên tí ti tuyệt vọng không khỏi xông lên trong lòng của bọn hắn thậm chí có mấy cái thanh thi càng là điểm đạm đáng yêu nhìn xem l ă n g tiêu hy vọng l ă n g tiêu có thể xem khi bọn hắn cái kia đáng thương phân thượng đem bọn họ coi như một cái cái dám đem thả rồi bất quá cái này đối với l ă n g tiêu căn bản cũng không có cái gì dùng đối với địch nhân nhân tử tự là đối với chính mình tàn nhẫn l ă n g tiêu cũng không có thả cọp về núi ý định dù là mấy cái này thanh thi cả đời đều khó có khả năng nguy hiểm đến an nguy của mình cũng đồng dạng khoe miệng tàn nhấc cười k h ẽ quát một tiếng chết đi lập tức tự làm một quyển đánh ra dầm dầm dầm ba màu bạc đoàn năng lượng những nơi đi qua hư không tất cả đều hóa thành máy vỡ những cái này xông vào trước nhất phương thanh thi liền có tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã bị cái kia vết nước không gian xoắn nát ấy hóa thành trận trận hết vụ cận tôn gần mười vị thanh thi lập tức t i ể u là hoáng hốt chạy đi t i ể u sau này phương chạy tới hy vọng có thể tránh cho vết nước không gian dạo sát bất quá bọn hắn nhanh lăng tiêu công kích nhưng lại nhanh hơn vâng một tiếng cái kia gần mười vị thanh thi cũng không có tránh được vẫn lạc vận mệnh bị cái kia m à u bạc đoàn năng lượng cho nổ thành m ả n h vụn v ụ vụ vù vù. nhẹ nhàng p h i tay lăng tiêu trên mặt không khỏi toát ra tí ti thỏa mãn mỉm cười lần này thế nhưng mà đại thu hoài ta ngắn ngủn nửa ngày thời gian lăng tiêu tựu i săn g i ế t mười tám vị đồng thi đại l ã n h chúa cộng thêm bên trên gần năm trăm vị thanh thi tiểu l ã n h chúa thu hoạch chi phong đủ để cho lăng tiêu tăng lên một cái đại cảnh giới n h y lên trở thành nhất tinh chân thần đại viên mãn c h i cảnh đại cao thủ rồi bất quá nhưng vào lúc này một cái cực kỳ hung hăng c à n quái cực kỳ làm cho người chán ghét thanh âm ngay tại lăng tiêu bên thai vang lên thiết vân bản điện hạ tới còn không mau mau lăn ra đây nên đón bổn u điện hạ Trường 358, thần chi tử Tr chi tử Mỹ Kim Mỹ đã nửa chân đạp đến nhập ngân giáp thi thần chi cảnh thiết vân đại l ã n h chúa trong mắt hắn t i ệ u cùng nhà hắn dưỡng một con chó hoàn toàn t i ệ u là hô chi tức đến vung chi tức đi tồn tại nếu là cái tia thiết vân đại l ã n h chúa còn chưa chết tại lăng tiêu trên tay nghe nói như thế không thể nói trước hội lập tức nổi giận mà khởi cũng nói không chính xác muốn hắn thiết vân tại rất nhiều đại l ã n h chúa đó cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại cho dù là một ít cái cấp thấp ngân giáp thi thần đều không thể không cho hắn ba phần chút tình mọn đối với hắn lễ nhượng có ra lúc nào bị ngựa như thế kỵ trên nổ qua đối với thiết vân đại lanh chúa thực tùy tuy tiện tiện t i ể u bị mất mạng tại lăng tiêu hát ma d ư ớ i lao cũng chẳng phải ý nghĩa cái kia thiết vân đại l ã n h chúa thực lực là cỡ nào bất lực hắn nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là lăng tiêu thực lực quá mức cường hành cường hành đến thiết vân đại l ã n h chúa cần ngưỡng mộ tình trạng luận thực lực chân thật thiết vân đại l ã n h chúa tuyệt đối là không hề cái kia bị lăng tiêu tăng lên tu vi đã đạt đến đại viên mãn bán thần chi cảnh vương song phía dưới dù là giờ phút này vương song di kinh trải qua tìm hiểu hơi có chút băng chi pháp tắc trí lực cũng không dám đơn giản khoe khoang khoác lắc có thể nhất định cầm xuống thiết vân đại lanh chúa mà cái kia người tới rõ r Lăng tiêu đối với cái kia khẩu xuất của ngôn chi nhân đã có tí thi hiếu kỳ lập tức chỉ thấy hắn tự đủ tốt hung hăng càn quáy ra hỏa hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng thì tốt hơn chém giết thiết vân lĩnh mười tám vị đồng thi đại l ã n h chúa cùng gần năm trăm số lượng thanh thi tiểu l ã n h chúa lăng tiêu có thể nói là thu hoạch tương đối khá cái kia mười tám vị đồng thi đại l ã n h chúa thế nhưng mà trọn vẹn v ì lăng tiêu cung cấp hơn năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng mà cái kia gần năm trăm số lượng thanh thi tiểu l ã n h chúa cũng không kém càng là vi lăng tiêu tăng thêm hơn một n g h n năm trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng hơn nữa lăng tiêu vốn chỗ tích lũy hơn tám trăm vạn tinh lăng tiêu hiện trên tay sinh mệnh tinh năng đã cao tới 2.800 g vạn hơn tinh sinh mệnh tinh năng rồi đại viên mạn bán thần đột phá đến đại viên mãn nhất tinh chân thần cần 2.000 g vạn tinh sinh mệnh tinh năng mà muốn theo đại viên mãn nhất tinh chân thần đột phá đến nhị tinh chân thần t r i cảnh cần 1.000 g vạn tinh sinh mệnh tinh năng lăng tiêu muốn theo đại viên mạn bán thần trực tiếp đột phá đến nhị tinh chân thần t r i cảnh nhưng lại trọn vẹn cần 3.000 vạn tinh sinh mệnh tinh n ă n g lăng tiêu hiện tại đã góp nhặt 2.800 g vạn hơn tinh sinh mệnh tinh năng cũng chỉ cần hơn một t r ă vạn gần hai vạn tinh sinh mệnh tinh năng mà thôi nếu là người đến thực lực đủ cường chính là một vị ngân giáp thi thần như vậy lăng tiêu tấn cấp cần có tính mạng tinh có thể là tựu i không sai bị lắm nhất tinh chân thần cùng nhị tinh chân thần tuy nói chỉ là kém một cái cảnh giới nhưng là cả hai ở giữa thực lực nhưng lại t r ê n lệch chi khá xa một khi lại để cho lăng tiêu thành công t ấ n cấp nhị tinh chân thần như vậy bằng lăng tiêu thực lực đủ để quét ngang một đám ngân giáp thi thần rồi cho dù là một ít cái có thể so với lục tinh chân thần tồn tại kim giáp thi thần hắn lăng tiêu cũng không phải không có lực đánh một trận lúc kia lăng tiêu mới chính thức có được sơ bộ hành hành thiên hạ thực lực lăng nhị tiên ngươi cho ta chờ đây chờ ta ta trở về thánh hồn đại lục thời điểm chính là ngươi vẫn l ạ thời điểm lăng tiêu đây chính là tương đương mang t h ủ bị cái kia long thần lăng nghịch thiên theo đẳng lòng vương quốc xám xịt đổi ra đến đối với lăng tiêu mà nói cái kia có thể nói là hắn cả đời x ỉ n h ụ x ỉ n h ụ phải dùng máu tươi đến rửa sạch trước khi là hắn lăng tiêu thực lực không được chỉ có thể đủ cường đẻ xuống s á t ý trong lòng mà bây giờ đã có thể không giống với lúc trước chỉ cần lại để cho hắn thành công tấn cấp trở thành nhị tinh chân thần như vậy hắn t i ự u đã có được báo thù thực lực theo lăng tiêu hiểu rõ cái kia long thần lăng nghịch thiên chỉ là một vị ngũ tinh chân thần mà thôi dù là hắn những năm này có chỗ tiến bộ thành công tấn cấp lục tinh chân thần t i ự u cao nữa là rồi chư thần cũng không giống như lăng tiêu như vậy có số một cái này một nịch thiên máy gian lận tấn cấp t i ự u cùng uống nước tồn tại chư thần bên trong cho dù là như long thần lăng nịch thiên loại này có mấy tỷ tín đồ uy tín lâu năm thần linh m u ố n tấn cấp trở thành cường đại hơn thần linh cái kia đều là cực khổ trùng trung địa điểm ngàn năm thậm chí là trong mấy ngàn năm thời gian có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tốc độ kia đã là tương đương nhanh đến rồi tâm niệm hơi động một chút chỉ thấy lăng tiêu linh thức mở ra tứ tán mà ra rất nhanh cựu chứng kiến cái kia chính hư không mà đứng năm n g i bốn vị hộ vệ trang phục trung niên nhân cùng với một vị tướng mạo thanh niên t u ấ n thú mặc dù không có xuất hiện ngân giáp thi thần nhưng là g i ế t các ngươi cũng là đủ ta tấn cấp cần thiết rồi cái này trong năm người mặc dù không có cái gì thực thần cấp cường giả nhưng là năm người này thực lực nhưng lại cũng không yếu mỗi một người đều có được hậu kỳ bán thần tu vi trong đó cái tiêu cầm đầu thanh niên càng là cường đại đã đạt đến đại viên mãn bán thần c h i cảnh kết quả năm người này ngược lại là cũng đủ để vi lăng tiêu mang đến hơn một trăm mười vạn tinh sinh mệnh tinh năng kiếm đủ tấn cấp cần có ba nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng cũng không phải việc khó gì bất quá lăng tiêu nhưng trong lòng thì còn có chút ti n g h i hoặc thanh niên kia thực lực tuy nói không tệ nhưng là cùng cái k i a thiết vân đại l ã n h chúa cũng không quá đáng là ở sàn sàn nhau tầm đó mà thôi cũng không biết hắn đến cùng có gì dựa dám như thế đối đãi thiết vân đại l ã n h chúa trong nội tâm hơi động một chút lăng tiêu thân ảnh lõi lên t i ê u xuất hiện ở cái kia trong hư không cùng năm người kia tương đối mà đứng nhìn xem đột nhiên xuất hiện lăng tiêu năm người kia lập tức t i ê u là cả kinh bọn hắn rõ ràng không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện nếu là muốn đánh lén bọn hắn như vậy giờ phút này bọn hắn tự tính là không chết cũng phải bản thân bị trọng tương một nghĩ đến n h ữ n à y năm người kia lập tức tiêu là run lên. người tuổi trẻ kia sau l ư n g tứ đại hộ vệ càng là một cái tiến lên trước đem người tuổi trẻ kia cho bảo hộ ngươi là người nào vì cái gì không thấy thiết vân lãnh chúa đến đây nên đón cái kia tứ đại hộ vệ bên trong duy nhất một vị đại viên mãn bán thần chi c ả n h cường giả vẻ mặt đề phòng nhìn xem lang tiêu nói ta là người như thế nào tiến đưa các ngươi xuống địa ngục người v ề phần ngươi nói thiết vân lãnh chúa cũng sớm đã đi trước một bước các ngươi rất nhanh sẽ tại trong địa ngục cùng hắn gặp gỡ rồi lang tiêu nhàn nhạc quét hộ vệ kia lão đại liên nói ngươi chính là tập kích thiết vân lĩnh thần bí cường giả đột nhiên thanh niên kia tốt như nhớ ra cái gì đó giống như mà nói không tệ đối với cái này điểm lăng tiêu cũng không có gì tốt d i u giếm trực tiếp dứt khoát thừa nhận nói tốt rồi cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi l ạ i nhải hay vẫn là sớm làm tiễn đưa các ngươi ra đi tốt lời này nghe thật giống như bọn hắn năm người là con sâu cái kiến đồng dạng tiện tay có thể bị nứt chết lăng tiêu cái này nói tuy nói là lời nói thật nhưng là đôi khi thường thường tựu i là cái này lời nói thật mới được là không thể nhất đủ lại để cho người tiếp nhận n g h e xong lăng tiêu lời này người tuổi trẻ kia lập tức tựu i cảm thấy một cổ tà hỏa bay thẳng nội tâm hắn mỹ kim là người nào chính là cương thần nhất tộc mười tám vị kim giáp thi thần một trong kim liệt trực hệ hậu duệ hơn nữa kim giáp thi thần kim liệt rất nhiều trong tử tôn ẩn chứa thần chi huyết mạch tối đa tinh khiết nhất một vị năm nay chỉ có một trăm tám mươi tuổi hắn một thân tu vi đã đạt đến đại viên mãn bán thần chi cảnh hơn nữa hay vẫn là lĩnh ngộ một điểm phát tác chi lực đại viên mãn bán thần chính là kim giáp thi thần kim liệt mấy trăm trong tử tôn một vị duy nhất chức có có trở thành thi thần tồn tại có lẽ trăm năm về sau là hắn có thể đủ thành công nâng lên thần quốc trở thành một vị ngân giáp thi thần đúng là xuất phát từ này cái này m ị kim thế nhưng mà thâm thụ kim giáp thi thần kim liệt sủ ái thậm chí có thể nói là cường triều cũng không đủ chính là cái này thi thần vị mặt bên trong nhất nhất đỉnh tiêm thái t Cho dù là ba trăm ít năm g g n mươi chín một đao chi uy lăng tiêu lạnh lùng quét cái kia mỹ kim liếc về sau có chút khinh thường nói rất nhiều người cũng giống như ngươi đã nói với ta như vậy nhưng là đến nay mới thôi ta hay vẫn là sống phải hào hào mà những người kia t ắ c thì hết thể bị ta đưa đi địa ngục ngươi cũng sẽ không có chút nào ngoại lệ mỹ kim thực lực khả năng cũng không phải nếu như chỗ biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy thậm chí cũng là một vị có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại nhưng là thì tính sao cùng là đại viên man bán thần tu vi lăng tiêu cũng sẽ không sợ hắn cùng là có thể vượt cấp khiêu chiến đích thiên tài cấp nhân vật nhưng là cả hai tầm đó cũng là có tranh l ệ n h như lăng tiêu như vậy có thể càng ba cái đại cảnh giới khiêu chiến tri nhân cái kia đã không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung rồi hoàn toàn tự là yêu nghiệt tồn tại thật can đảm dám như vậy cùng bản điện nói chuyện Người hay vâng ẫ n nhất n là đệ h bất quá n ư i tuyệt điện ố sẽ v hạ ế trả giá hướng về mỹ kim cung kính lên tiếng về sau lập tức chỉ thấy cái kia đồng liệt mang theo ba vị hộ vệ xuất hiện ở làng tiêu ba triệu bên ngoài hướng về phía làng tiêu dữ tợn cười nói Tiểu tử, thúc thủ trói, thể nói chịu chạy trước nhanh không đằng i người hai, ệ n còn có thể khoan dung hạ thể có một b không thì hử hử. Đang sau mặc dù không có nói rõ nhưng là cái kia uy hiếp ý tứ hàm xúc nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá được rồi đối với lăng tiêu đồng liệt bốn người tuy nói có chút kiên kỵ nhưng là cũng chỉ là có chút kiên kỵ mà thôi bốn người bọn họ sở dĩ có thể được kim giáp thi thần kim liệt chọn lựa ra đến hộ vệ mỹ kim an toàn tự nhiên là có bọn hắn chỗ hơn người đừng nhìn bốn người bọn họ tu vi cũng không cao lắm lợi hại nhất đồng liệt cũng không quá đáng là khó khăn lắm đạt đến đại viên mạn bán thần chi cảnh mà thôi Mặt k vậy, vậy thì đi chết đi lăng tiêu nhưng hắn là ghép nhất bị người chỗ uy hiếp được rồi lập tức tự làm một đao chém ra lăng tiêu lần này có thể là có chút nộ mà ra tay một đao kia thế nhưng mà trọn vẹn dẫn theo lăng tiêu tầng ba lực lượng đường nhìn tầng ba lực lượng không nhiều lắm nhưng là dùng lăng tiêu lúc này thực lực mỹ kim vừa mới ý thức được không tốt kinh khủng kia đao mang nhưng lại nhanh chóng như tia chớp lóe lên tầm đó cũng đã hướng về đồng liệt bốn người hung manh chạy tới đao mang qua đi độc lưu lại trận trận nổ vang thanh âm vang vọng toàn bộ phía chân trời may mắn toàn bộ thiết vân lĩnh cao dai dỏm bị cùng ma thú cũng đã vẫn lạc tại lăng tiêu trên tay bằng không thì cần phải bị hấp dẫn tới không thể một giới đao thiên địa chịu khúc nào ngôi sao chịu hóa rơi giang hà chịu lật giờ k h ắ c này thời gian giống như chịu định dạng hoàn chỉnh đồng liệt bốn người không khỏi thất thần như vậy một cái trước mắt ngắn ngủn một trong nháy mắt phi thường ngắn ngủi khả năng vẫn chưa tới một hơi thời gian một phần trăm thậm chí là một phần ngàn như thế ngắn ngủi thời gian đối với mấy cái này tuổi thọ chừng mấy ngàn năm số lượng bán thần cường giả căn bản là không coi là cái gì mà ngay cả thọ nguyên mất quá trăm năm người bình thường cũng sẽ không biết quá mức ở ý thế nhưng mà giờ phút này thế nhưng mà sinh tử tranh chấp chi tế cái này ngắn ngủn trong n á y mắt đủ để đã muốn đồng liệt bốn người đánh mạng bốn phía không gian tự giống với là một khối thủy、tinh. Tại i k như khủng kia đao mang phía mang đao d ớ i phá thế à Và gào n mảnh nhỏ ra. Và anh, khủng bố đao mang h theo gào thét mà ra. đao bố tùy t qua, lập cũng t i ể chỉ có vẫn lạc một đường có thể đi tập tử thật can đảm một tiếng kinh thiên gào thét kinh thiên động địa cương thần nhất tộc tuy nói đều là thiên tính mỏng mát thế hệ nhưng là sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy tóm lại là có một chút như vậy cảm tình đồng liệt bốn người đã chết bị kim trong nội tâm vẫn còn có chút khổ sở đương nhiên càng nhiều nữa còn là vì bị lăng tiêu rơi xuống mặt mũi mà cảm thấy phẫn nộ đang tại hắn cái này chủ từ mặt lăng tiêu không kiêng nể gì cả chém g i ế t dưới tay hắn tứ đại hộ vệ đây chính là trần chùi đánh mặt của hắn a ha ha người gấp làm gì à lập tức sẽ đưa người đi cùng người cái k i mấy tên thủ hạ gặp mặt lăng tiêu ha ha cười nói cái k i a tứ đại hộ vệ không hỗn là nhược tiểu đích nhất đều là hậu kỳ bán thần tồn tại chạm giết bọn chúng đi lăng tiêu thu hoạch thế nhưng mà không nhỏ thế nhưng mà trọn vẹn vì lăng tiêu đã mang đến gần một trăm sáu mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng bởi như vậy nhưng lại không chỉ có lại để cho lăng tiêu gom góp tấn cấp cần có ba nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng thậm chí còn có gần mười vạn tinh sinh mệnh tinh năng có dư giờ phút này lăng tiêu tâm tình hay vẫn là tương đương không sai đấy tạ tử người m u ố n chết c h ậ t quát một tiếng một căn có vô số gai xương dài đến ba mét á n kim sắc trưởng tiền tịu xuất hiện ở mỹ kim trong tay cái kia trường tiên vừa vào tay mỹ kim khí thế trên người lập tức t i u tăng vọt giống như cái k i u cao cao tại thượng tần h linh trên người tản ra khôn cùng uy nghiêm hư hư lạnh một tiếng về sau khủng bố uy áp liền hướng lăng tiêu nghiền áp mà đi tại nhìn thấy chính mình tứ đại hộ vệ bị lăng tiêu một đao chỗ miệng sát mỹ kim trong nội tâm tuy nói có chút khiếp sợ nhưng là cũng chỉ là có chút khiếp sợ mà thôi về phần nói sợ hãi nhưng lại một chút cũng không có trong lòng của hắn lăng tiêu chẳng qua là thừa dịp đồng liệt bọn hắn không sẵn sàng đánh len chém giết đồng liệt bốn người mà thôi nếu là thật sự thật đúng súng ban đấu cuối cùng ai thua ai thắng còn nói không chừng đây này mỹ kim lần này suy nghĩ không tệ. nếu như không phải đồng liệt bốn người có chút khinh thị lang tiêu lại để cho lang tiêu bắt được cơ hội lang tiêu trừ phi xuất ra toàn bộ thực lực bằng không thì chỉ bằng vào trước khi một đao k i a muốn một đao kết quả đồng liệt bốn người lại là có chút khó khăn tinh thông hợp kích chi thuật bọn hắn đây chính là có cùng nhất tinh chân thần sức đánh một trận thực lực k i a tuyệt đối là không thể bỏ qua đấy mà hắn mỹ kim tu vi tuy nói so về đồng liệt đến cũng chỉ là hơn một chút như vậy một bậc mà thôi nhưng là hai người bọn họ thực lực thế nhưng mà cách biệt một trời với tư cách kim giáp thi thần kim liệt nhất d ù n g ái thần tri tử hắn vốn có đích thủ đoạn cũng không phải là đồng liệt bọn hắn có thể so sánh m ị kim hắn tuy nói còn không phải chân thần cứng giả nhưng là kỳ thật thực lực mạnh so về thần linh đến đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu không nói mặt khác thủ đoạn chỉ là trên tay hắn thi cốt c â y roi tự là một kiện đỉnh cấp bán thần khí đỉnh cấp bán thần khí a không chỉ nói một ít cái nhất tinh chân thần rồi cho dù là một ít cái tam tinh chân thần đều chưa chắc có được như bảo v ậ y này a đơn r i ê n g chỉ là cái này một căn thi cốt c â y roi liền khiến cho hắn đã có được cùng nhất tinh chân thần sức đánh một trận rồi lại càng không cần phải nói hắn nhưng còn có mặt k h á các chủ bài không có hiện lộ ra đến đây này đối mặt kim nguyên khí thế nghiến áp lăng tiêu tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế một cổ càng thêm c u ồ n g bạo khí thế dùng lăng tiêu làm trung tâm tứ tản ra trên người của hai người khí thế bừng bừng phân chấn ngập trời khí thế không ngừng giao phong va chạm tại giữa hai người không ngừng hình thành một từng cái khủng bố khí thế vòng xoáy giờ phút này nếu là có một vị đại viên m ạ n bán thần cường giả ở vào giữa hai người đây tuyệt đối là sẽ bị cái kia c u ồ n g bạo khí thế cho nghiến áp chí từ đấy chương ba trăm sáu mươi âm sát ma lôi chương ba trăm sáu mươi âm sát ma lôi lăng tiêu cùng mỹ kim hai người khí thế không ngừng va chạm trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại đấu được khó phân thắng bại tuy nói có tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ gặp nạn mà nói nhưng là tại thế lực ngang nhau dưới tình huống một khi xuất thủ trước rất có thể bị đối phương nhìn thấu hư thật đây chính là tương đương không ổn sự tình ừ ngược lại còn có mấy phần bổn sự lăng tiêu có chút h ừ l ạ n h một tiếng trước khi lăng tiêu chẳng qua là vận dụng ba phần khí thế mà thôi nếu là toàn lực phóng thích khí thế của hắn cái kêu căn vốn cũng không phải là mỹ kim c ó thể ngăn cản nói chuyện đồng thời lăng tiêu không khỏi lại phóng xuất ra một phần khí thế quanh thân khí thế lập tức lại tăng vọt mấy phần vốn hiện ra thế lực ngang nhau khí thế chi tranh g i n h rồi l ộ t nhiên tầm đó nhưng lại có đánh vỡ cân đối xu thế nhìn xem khí thế không ngừng tăng g ọ t lang tiêu mỹ kim trong nội tâm không khỏi tự là cả kinh trong miệng ám đạo thầm n g h ị âm thanh không ổn một khi cân đối bị đánh phá khí thế bị lang tiêu chỗ áp chế đến lúc đó đối với hắn mà nói đây chính là tương đương bất lợi một khi khai chiến hắn tu vi rất có thể vì vậy mà đã bị áp chế đây cũng không phải là mỹ kim bằng lòng gặp đến đấy giờ phút này hắn nhưng lại cũng bất chấp nhiều như vậy xuất thủ trước tuy nói rất có thể bị đối phương nhìn thấu hư thật nhưng là lại không ra tay đến lúc đó tại đối phương khí thế nghiền áp phía dưới rất có thể vì vậy mà người bị thương nặng chịu chết đi chất quát một tiếng trong tay thi cốt cây roi r u lên b ộ c phát ra chói mắt kim quang cái kia thi cốt cây roi t i ể u giống với là đã có t á n h mạng dùng một cái q u ỷ dị độ con hướng l a n g tiêu rút đi hừ chút tải mọi người c ư ờ i lạnh một tiếng l a n g tiêu cũng không cam chịu yếu thế trên tay hát ma đ a o một cái tách ra sáng chói ngân quang xoay tay lại t i ể u là một đ a o chém đúng ra vanh ba kim quang cùng ngân quang đan vào cùng một chỗ tách ra chói mắt hào quang lập tức m ị kim chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn theo trên tay thi cốt cây roi chuyển đến mỹ i ệ n g hổ h ơ kim trong tay h cái này thi cốt cây roi là kim giáp thi thần kim liệt vì hắn vị này kiệt xuất nhất con nối roi diệt sắt một đầu một chân bức vào chân thần chi cảnh đại viên man bán thần thú rút ra hắn cốt chất tinh hoa hơn nữa vô số thiên tài địa bảo hao phí mười năm chi công mới luyện chế thành đỉnh cấp bán thần khí khoảng cách thần khí cũng không quá đáng là một bước ngắn mà thôi nếu là kim liệt căm lỏng cho bán thần khí có cấp thấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp chi phân lang tiêu thu hoạch được cái kia vài món bán thần khí cũng chỉ là cấp thấp nhất bán thần khí mà thôi một kiện đỉnh cấp bán thần khí tác dụng to lớn đủ để cho một gã bán thần cường giả đồng cấp sưng ơ hùng thậm chí một vị đại viên mạn bán thần cầm trong tay đ ỉ n h cấp bán thần khí vượt cấp khiêu chiến nhất tinh chân thần cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn một đ a o bức lui cái kia mỹ kim lăng tiêu cũng c ũ n g k h ô n g hân gì cũng không phải nói lăng tiêu nhận lấy cái gì tổn thương mà là cái kia h ắ c ma đ a o xuất hiện không nhỏ tổn thương dù sao cái kia h ắ c ma đ a o chỉ là một kiện cấp thấp bán thần khí mà thôi cùng cái kia thi cốt cây roi thế nhưng mà suốt kém ba cấp độ không có bị cái kia thi cốt cây roi trước hết rút đoạn cái kia đã là rất khó được sự tỉnh nhìn xem trên tay cái kia đã có điểm một chút vết rách hát ma đao lăng tiêu không khỏi có chút khóc cười lắc đầu cái này hát ma đao đoạn thời gian ở trong là không dùng được được rồi may mắn là bán thần khí thần khí đều có cái kia mình chữa trị công năng không giống những cái này thanh khí một khi xuất hiện tổn thương ngoại trừ tìm chuyên môn luyện kim đại sư chữa trị bên ngoài cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhìn xem hắn bị hao t ổ n rồi tâm niệm vừa động hát ma đao đã bị lăng tiêu cho thu lăng tiêu hắn tuy nói có chút chướng mắt hát ma đao nhưng là hắn tại nói như thế nào cũng là một kiện bán thần khí lại để cho hắn cự như vậy báo học tại lần này trong tranh đấu lăng tiêu hay vẫn là không muốn đấy. k h ẽ quát một tiếng lang tiêu mười ngón liên đạn từng đạo sáng chói tinh thể phóng lên trời giống như một cái lưới lớn hướng cái kia mỹ kim trùng tới h ừ tặc tử người thật là đáng chết mỹ kim trong đôi mắt hàn quang lập lòe thân hình pháng như quỷ mị không ngừng c h ấ p động bên trên bầu trời từng đạo tàn ảnh bị cái kia sáng chói tinh thể trô đánh trúng hóa thành đạo đạo hư vô mà bản thể hắn thì là không ngừng hướng lang tiêu dựa sát vào lấy chết đi mấy hơi tầm đó cái kia mỹ kim cũng đã xuất hiện ở làng tiêu ba triệu bên ngoài trong cơ thể vi số không nhiều phát tắc chi lực lập tức rung oanh vào thi cốt cây roi bên trong khe quát một tiếng lóng lánh lấy ngân sách quan g mang thiết quyền t i ể u nên hướng cái kia trước mặt mà đến thi cốt cây roi t i ể mỹ kim khỏe miệng không khỏi toát ra tí ti nụ cười tàn nhẫn vốn chỉ là đỉnh cấp bán thần khí thi cốt cây roi hơn nữa thổ chi pháp tắc chi lực về sau uy lực của nó thế nhưng mà đã thẳng truy cấp thấp thần khí rồi uy lực mạnh cho dù là một ít cái cao dai ngân giáp thi thần cũ n g không dám dùng huyết mục chi thân thể nên đón cái này thi cốt cây roi à giờ phút này tại mỹ kim trong mắt đã cùng người chết không giống rồi không không có khả năng mỹ kim giáng tươi cười vừa mới tách ra t i ể u lập tức chuyển thành một bức gặp ủ ỷ rồi thái độ trong đôi mắt h i ể n thị rõ vẻ kinh ngạc người trước mắt rõ ràng chỉ bằng vào huyết mục chi thân thể t i ể u ngạnh tiết hắn thi cốt cây roi tại nhìn đối phương cái kia nhẹ nhõm bộ dạng chính mình cái kia đủ để khiến thiên địa thất sắc một kích quất vào đối phương trên người tự cùng gai n g ư ơ n ữ a cái này nhất định là ảo giác nhất định là ảo giác của ta mỹ kim thì thào lẩm đây hết thệ thật sự là quá khó mà làm hắn tin rồi đối mặt như thế một cách cho dù là một ít cái kim giáp thi thần cũng phải thụ điểm vết thương nhẹ không thể a chẳng lẽ ghê t ẩ m kia tặc tử so kim giáp thi thần còn muốn tới đến lợi hại không thể mỹ kim kinh trụ l ă n g tiêu có thể cũng không vì vậy mà b ô n g tha hắn khoe miệng có chút một tả cho ta tới a hóa quyền vi trảo một cái dùng sức mỹ kim chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn theo thi cốt cây roi phía trên chuyền đến tay chưa phát giác ra t i u là b ô n g lỏng cái kia thi cốt cây roi lập tức tự rời khỏi tay chờ hắn kịp phản ứng thời điểm hắn lười dùng thành danh thi cốt cây roi nhưng lại đã xuất hiện ở làng ti khinh thường nhìn i c cái kia mỹ kim liếc tâm niệm vừa động thi cốt cây roi đã bị lăng tiêu cho nhận được số một bên trong cái này thi cốt cây roi bên trong cũng có thể là có thêm mỹ kim tinh thần là khấn vì ngăn ngừa bị hắn đoạt lại đi hay vẫn là đặt ở số một bên trong càng thêm an toàn còn hắn khỉ gió thần khí hay vẫn là bán thần khí một khi tiến vào số một bên trong vậy cũng cựu không phải do bọn hắn rồi Quả nhiên, Kim Mỹ l ậ A tạc tử đi chết đi mỹ kim trên mặt lộ gia điên cùng chi sắc hất lên tay mấy viên đen kịp sắc viên cầu liền hướng lăng tiêu đập tới mà chính hắn tắc thì thân hình loại lên lập tức tự xuất hiện ở trăm chợ bên ngoài nhưng lại không ngừng hướng phương xa nhạy tới chương ba trăm sáu mươi mốt mỹ kim cuối cùng dãy rụa chương ba trăm sáu mươi mốt mỹ kim cuối cùng dãy rủa rầm rầm rầm b à một cổ kinh khủng sóng xung kích dùng lăng tiêu trước khi chỗ đứng chỗ tư tạng hắn ra cái k i a sóng xung kích những nơi đi qua bốn phía không gian nhao n h a u vỡ vụn ra đến mà cái k i a bạo t ạ c hạch tâm chỗ càng là đã sinh ra một cái khủng bố năng lượng từ qua không ngừng c ắ n nát lấy chung quanh cái k i a tổn hại không gian c ả m thụ được cái kia sóng xung kích uy lực mỹ kim trong nội tâm hiện lên tí tí nghĩ mà sợ chi tỉnh lần này nếu không là hắn có dự kiến trước trốn lệnh trốn nhanh một khi đã bị cái này sóng xung kích trúng kích đến lúc đó hắn tự tính là không chết cũng cần phải xóa nửa cái tánh mạng không thể. g i âm sát ma lôi là vào t đây chính là kim giáp thi thần kim liệt thông qua ngưng tụ đại lượng âm sát chi lực mà hình thành khủng bố ma lôi mỗi một khoả âm sát ma lôi đều có được vô cùng khủng bố lực lượng muốn nổ tung lên đủ để đơn giản nổ chết một vị nhất tinh chân thần cho dù là nhị tinh chân thần đụng với cái này âm sát ma lôi cho dù không chết cũng phải người bị thương nặng không thể lần này mỹ kim vì duy nhất một lần giải quyết lang tiêu thế nhưng mà rơi xuống đại tiền vốn rồi trên người chỉ vẹn vẹn có năm k h ỏ a âm sát ma lôi bị hắn cùng một t r ỗ ném năm k h ỏ a âm sát ma lôi cùng nhau bạo tạc uy lực kia cũng không phải là một thêm một bằng với hai a một ít cái tam tinh chân thần nếu là không có phòng ngự thần khí hộ thân tại dưới một cách này đây chính là cũng có được vẫn là nguy hiểm hiện tại tại mỹ kim trong nội tâm lang tiêu đã là cùng người chết không có gì khác nhau rồi bất quá hắn nhưng lại cũng không có vì vậy mà ly khai mà là kiên nhẫn cùng đợi cái kia năng lượng tuyển qua tàn đi hắn đ ỉ n h cấp bán thần khí thi cốt cây roi có thể hay vẫn là tại lăng tiêu trên tay đâu rồi đỉnh cấp bán thần khí a đây chính là rất nhiều tam tinh chân thần đều không có cường đại sát khí a hắn m ị kim trên tay tuy nói còn có vài món mặt khác đẳng cấp bán thần khí nhưng là cái này đỉnh cấp bán thần khí có thể cũng chỉ có cái này thi cốt cây roi một kiện mà thôi nếu như không phải thật sự là không có cách nào dưới tình huống hắn là tuyệt không muốn b u ô n g tha cho thi cốt cây roi đấy một khi đã mất đi thi cốt cây roi cái này một đại sát khí thực lực của hắn đây tuyệt đối là hội hạ thấp một cấp độ đấy v ậ phần cái kia thi cốt cây roi có thể hay không hủy diệt ở đằng kia năng lượng tuyển qua phía dưới điểm này mỹ kim nhưng lại một chút cũng không lo lắng cái này thi cốt cây roi tuy nói chỉ là một kiện đỉnh cấp bán thần khí bất quá hắn tính chất chi c ứ n g rắn đây chính là so về rất nhiều cấp thấp thần khí đến đều muốn cường đại hơn rất nhiều âm sát ma lôi tuy nói u i lực tuyệt luân nhưng là muốn hủy diệt một kiện thần khí nhưng lại còn có chút lực không hề và thời gian từng phút từng giây trôi qua một thời gian uống cạn chung trà về sau cái t i ê u năng lượng tuyển qua mới thời gian dần trôi qua t á n đi mỹ kim thân hình k h á động liền chuẩn bị qua đi tìm kiếm mình thi cốt cây roi thế nhưng mà hắn vừa mới rời bông n ú c nhích thân thể tựu xứng sờ ở giữa không chung bên trong hắn nhìn thấy gì vậy cũng áp tặc tử rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì ra hiện ở trước mặt của hắn cái kia năm k h ỏ a âm sát ma lôi không chỉ nói làm bị thường hắn rồi tự là liền y phục của hắn đều không có tạc ra một cái phá động đến không điều đó không có khả năng cái này nhất định là ảo giác đúng nhất định là ảo giác mỹ kim vẻ mặt khó có thể tin nói đối với địch nhân nhân tử cái kết nhưng chỉ có đối với chính mình tàn nhẫn l a n g tiêu đầu cũng không có bị môn cho lách vào rồi cũng chờ không sẽ mỹ, mỹ kim chỉ cảm thấy ngực một hồi kịch liệt đau nhức chuyển đến sau đó cả thân thể tự giống như cái kia mũi tên rời cùng hướng về sau bay ngược mà đi、Phang. một tiếng vang thật lớn mỹ kim hung hăng nện ở một tòa tiệu trên đồi núi lập tức cái kia tiệu trên đồi núi tự xuất hiện một cái sâu sắc nhân hình hô to thật vất vả theo người nọ hình cự trong hầm leo ra mỹ kim đã cảm thấy hết hầu n g ầ m ngọt tùy ý t i ể u là một ngụm máu tươi phun ra vốn cũng đã thâm thụ trọng thương hắn lần này nhưng lại t h ư ơ n g càng thêm bị thương bất quá hiển nhiên l a n g tiêu cũng không chỉ đơn giản như vậy hãy bỏ qua hắn phanh một tiếng mỹ kim chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh loay lên sau đó chỉ thấy một cái chân to t i ể u d i m nát đầu của hắn phía trên hắn là ai nhưng hắn là cao cao tại thượng thần c h i tử mỹ kim a tương lai nhất định là muốn thành t i ể u vô thượng thi thần vị tồn tại a hiện tại chết tiệt nọ tiểu tặc rõ ràng dám dùng chân đạp tại đầu của mình phía trên thật là không thể tha thứ, không thể tha thứ lập tức. lồng ngực của hắn đã bị l ử a g i ậ n t r ỗ bỏ thêm vào a nổi giận gầm lên một tiếng hai tay khẽ c h ố n g đấy nhiều sợi gân xanh tuân ra liền chuẩn bị theo trên mặt đất dãy rủa mà lên đem lăng tiêu cho lật tung trên mặt đất không cùng phẫn nộ tuy nói lại để cho hắn vượt xa người thường phát huy b ộ c phát ra vô cùng lực lượng nhưng là muốn lật tung lăng tiêu cái kết nhưng lại còn chưa đủ xem hẳn là xa xa không đủ xem lăng tiêu là làm gì chuyên tu thân thể tồn tại l ĩ n h ngộ càng là cái kia lực chi phát tác cùng lăng tiêu so khí lực cho dù là bọn hắn mấy cái này dùng sức lực lớn nổi tiếng hậu thế cương thần nhất tộc đó cũng là chỉ có nhuộm binh phần hư còn dám ngoan cố chống lại hư lạnh một tiếng trên chân ngân quang loại lên cái kia d ư ớ i chân khí lực lập tức t i ể u bạo tăng mấy phần phanh một tiếng vốn có chút s u thế lại bị hung hăng chấn áp trên mặt đất a ba lại đang vùng vây mấy lần về sau nhưng là đều không ngoại lệ đều bị lăng tiêu cho chấn áp trên mặt đất phanh lại một lần nữa bị lăng tiêu cho vô tình áp té trên mặt đất về sau thở hổn hển muốn tại dây rụa mà lên nhưng là trước mấy lần bộ phát đã tiêu hao hắn đại bộ phận sức mạnh giờ phút này hắn nhưng lại rốt cuộc bộ phát không xuất ra cái t i ê cực lớn khí lực đã đến tí ti tuyệt vọng tri tình bất chi bất giác bao phủ mị kim nội tâm Nhìn thấy m cái tiêu ba ba ba ba. t bàn tay lập tức cựu vẫn còn như mưa rơi hướng mỹ kim vô qua rất có không đem mỹ kim cho đánh thành đầu heo thể không bỏ qua xu thế đối với cái này mỹ kim lang tiêu thế nhưng mà tràn đầy phẫn nộ rõ ràng dám cùng chính mình chơi đánh lén nếu không phải là mình biết cơ nhanh kịp thời đã trốn vào số một bên trong bằng không thì tại kinh khủng tia bạo tạc phía dưới cho dù bất tử cũng phải thâm thụ trọng thương không thể lăng tiêu thân thể tuy nói có thể so với cao cấp bán thần khí nhưng là dù sao không phải thần khí không phải ở đằng k i a âm sát ma lôi tập kích phía dưới tuy nhiên không có nguy hiểm t á n h mạng nhưng là thụ bị thương chật vật một ít lại là có thể đoán trước sự tình hô nhìn xem dưới chân đầu heo lăng tiêu l ử a giận trong lòng không khỏi thoáng dẹp loạn thoáng một phát lập tức chỉ thấy hắn lạnh lùng cười nói tiểu tử thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi nên tiễn đưa ngươi cùng ngươi những cái này thủ hạ đoàn tụ đi rồi mỹ kim lập tức tự là ca kinh sau đó tự là có chút ngoài mạnh trong đ i u nói tiểu tặc ngươi dám dết ta nói cho ngươi biết cha ta thế nhưng mà mười tám vị kim giáp thi thần một trong kim liệt thi thần ngươi như giết ta cha ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi định đem ngươi rút gân l ộ ậ n ra sau khi chết cũng định đem linh hồn của ngươi câu thúc tại hắn tại trong thần quốc vĩnh viễn gặp cái kêu ma hỏa đốt người nỗi khổ tiểu tặc thức thời hãy mau thả b u ồ n điện hạ mà trước khi sự tỉnh b u ồ n điện hạ tiểu khi không có phát sinh qua giờ này khắc này mỹ kim cũng chỉ tốt xuất ra cuối cùng một lá bài t ẩ y cái này liều t r a vô luận ở nơi nào đều là như vậy thịnh h n chương ba trăm sáu mươi hai thi thần tri nộ chương ba trăm sáu mươi hai thi thần c h i n ộ kim giáp thi thần kim liệt tại thi thần vị mặt mười tám vị kim giáp thi thần bên trong cái kia cũng không phải cái gì kẻ yếu kỳ thật thực lực mạnh đủ để đứng hàng mười tám vị thi thần bên trong đích tốt mười vị mạnh mẽ như thế tồn tại coi như là một ít cái cao dai thần linh đều không thể không cho thứ ba phân chút tìm n bọn không muốn đơn giản cùng hắn kết thủ mà một khi sát hại hắn nhất sùng ái thần c h i t ử mỹ kim cái kết nhưng chỉ có cùng hắn kết xuống không chết không nớt kết quả đến lúc đó cả hai tầm đó có thể cũng không phải là người chết chính là ta vòng kết quả như đổi lại là những người khác kiên thị tại cái này mỹ kim sau l ư n g kim liệt không thể nói trước cựu bởi vậy bông tha mỹ kim cũng nói không chừ đúng vậy bồn điện hạ phụ thân tự là kim giáp thi thần kim liệt ngay chi sau lăng tiêu lời này mỹ kim còn tưởng rằng lăng tiêu bị phụ thân của hắn hiển hách uy danh cho t h ấ n nhất rồi lập tức tự vẽ mặt tiêu ngạo nói tiểu tử thức thời hãy mau thả bồn điện hạ bùn điện hạ còn có thể đem làm làm sự tình gì đều không có phát sinh qua bằng không thì hử hử ngoài miệng nói hết thạy đều chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng là hắn nhưng trong lòng thì thầm h ậ n nói tiểu tặc cho bản điện chờ chuyện này tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy chấm dứt chờ bản điện sau khi trở về nhất định phải phụ thân đại nhân phái cao thủ đ u ổ i bắt ngươi tiểu tặc này bản điện nhất định phải rút ra linh hồn của ngươi cho ngươi đời đời k i ế p k i ế p thụ cái kia ma hỏa đốt hồn nỗi khổ a đúng rồi còn có chớ quên bản điện thi cốt cây roi mỹ kim lần nữa bổ sung nói như thi cốt cây roi như vậy định cấp bán thần khí hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bơm tay đấy khẩu vị của ngươi thật đúng là đại a k i n h miệt nhìn cái kia mỹ kim liếc lập tức khoát tay tự làm một cái tắt r ú t tới ba một tiếng giòn vang cái này bàn tay nhưng làm mỹ kim cho đánh cho hồ đồ có chút không thể tin mà nói ngươi lại vẫn còn dám một vốn một lời điện động thủ thử đánh cho chính là ngươi lời còn chưa dứt l a n g tiêu lại là hai cái bàn tay r ú t tới kim giáp thi thần kim liệt cái gì đó ta ta nghe đều chưa từng nghe qua l a n g tiêu lần này nhưng lại nói lời nói thật cái này kim giáp thi thần kim liệt danh hảo lăng tiêu còn thật không có nghe nói qua ngươi ngươi cũng không biết là bị tức hay vẫn là bị đánh được nao chấn động rồi mỹ kim thoáng cái lại là có chút nói không ra lời ngươi cái gì ngươi không có lời gì nói bùn thiếu ra sẽ đưa ngươi đi gặp thủ hạ của ngươi nhìn lăng tiêu cái kia không ngừng lập l o à s á t ý mỹ kim nhưng lại một chút cũng không nghi ngờ người trước mắt là đối với chính mình nổi lên ý quyết giết mỹ kim trong lòng lập tức t i u là hoảng hốt với tư cách tôn quý vô cùng thần c h i tử tương lai nhất định là muốn thành t i ể u vô thượng thi thần vị tồn tại có thể là có thêm rất nhiều thời gian tốt đẹp chờ hắn đi tiêu xài đâu rồi hắn mỹ kim cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này lập tức chỉ thấy mỹ kim mở miệm cầu xin tha thứ nói tiểu Đại ngay h kính xin hạ â n xin sau tình,、so、cần đại nhân chỉ đại lăng ư i tiêu lời này mỹ kim còn tưởng rằng lăng tiêu bị hắn cho đả đ ộ u rồi lập tức cựu là vui vẻ chính mình tốn hao đại lượng thời gian bắt được bảo vật tuy nói chân quý vô cùng lại để cho hắn cứ như vậy giao ra suốt đời chi c ấ t chứa mỹ kim trong lòng cũng là có rất nhiều không cam l ò n g nhưng là hắn càng thêm biết rõ bảo vật đã không có về sau chỉ cần tại tốn hao thời gian là được thế nhưng mà một khi cái mạng nhỏ của mình đã không có như vậy có thể nên cái gì đều đã xong bảo vật mặc dù tốt nhưng là cũng muốn mệnh đi hưởng dụng không phải thế nhưng mà ngươi chẳng lẽ không biết chỉ cần giết n g ư ơ i ngươi hết thể còn không phải cùng dạng là của ta sao nói chuyện đồng thời chỉ thấy lăng tiêu lấy tay hóa đao đối với mỹ kim phần cổ tự là chém lập tức mỹ kim đầu lâu tự quay tròn lan rơi trên mặt đất mỹ kim cái kia mất rơi trên mặt đất đầu lâu hai mắt trừng trừng một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng hắn thật sự là có chút khó có thể tin cái kia xem đã bị mình chỗ đả động lang tiêu lại có thể biết đột nhiên đối với hắn ra tay tại kết quả cái này mỹ kim về sau lang tiêu tiện tay thu hồi mỹ kim rơi xuống c h i vật t ự một cái lắc mình tiến nhập số một bên trong ngay tại lang tiêu chém giết cái kia mỹ kim chi tế tại phía xa thi thần vị mặt một k h o a tràn ngập có thể đem thần linh đều có thể mục nát khủng bố thi khí tinh cầu phía trên một tòa tráng lệ trong cung điện cái kia cao cao ngồi ở vương tọa phía trên kim giáp trăng hắn đột nhiên theo cái kia vương tọa chi một cái đằng trước đứng dậy đứng d í t g à o nói là ai rốt cuộc là ai lại dám lớn mật như thế sát hại ta kim liệt nhi tử vô luận ngươi ai dám can đảm sát hại con của ta ngay cả là tại phía xa hàng tỷ vị diện ta kim liệt t h ế nhất định phải đem ngươi sẽ thành mà n h ỏ đem linh hồn của ngươi nhốt tại của ta tại trong thần quốc cho ngươi đời đời kiếp kiếp thụ cái kia ma hỏa đốt người nỗi khổ mỹ kim chính là kim liệt nhất sùng ái thần c h i tử cũng là thụ nhất kim liệt chú ý thần c h i tử cái này mỹ kim một khi phát sinh cái gì ý kim liệt nhưng lại lập tức thì có cảm ứng nói chuyện đồng thời một cổ cường hành vô cùng thần n i ệ m tại thi thần vị mặt bên trong quét ngang ngắn ngủn mấy hơi thở tầm đó cũng đã bao phủ toàn bộ thi thần đại lục đặc biệt là mỹ kim cái kia đã chết t r i địa càng là hắn cường điệu tìm t ỏ i t r i điệm thi thần đại lục tất cả mọi người đều tại trước tiên tiếp nhận được cái này một cổ thần niệm vô luận bọn họ là hay không hiểu được cương thần nhất tộc ngôn ngữ bọn hắn đều tin h tưởng biết rõ cái kia thần niệm bên trong lần chứa ý tứ tại quét ngang mấy lần toàn bộ thi thần đại lục về sau còn không có phát hiện cái kia sát hại con mình hung thủ về sau kim liệt thần niệm mới không cam lòng lui trở về kim liệt tuy nhiên cường hãn nhưng là dùng thần niệm quét ngang toàn bộ thi thần đại lục đối với hắn trong thời gian ngắn quét ngang thoáng một p h á t còn có thể làm được nhưng là lại để cho thứ nhất thẳng giám sát và điều khiển lấy toàn bộ thi thần đại lục cái tiêu căn vốn cũng không phải là hắn có thể làm đến đấy kim liệt lao ra hỏa kia tức giận rồi cũng không biết là cái nào c ư nhiên như thế lớn mật lại dám giết hại kim liệt lao ra hỏa kia nhất s u n g đ á i n h i tử xem ra lần này thi thần vị mặt vừa muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu rồi kim liệt làm ra động tĩnh lớn như vậy thi thần vị mặt bên trong mặt khác thần linh tự nhiên không có khả năng không có phát giác một tòa cơ hồ không có gì ánh sáng hoàn toàn bao phủ tại trong bóng tối ngôi sao phía trên một cái có chút cảm khái thanh âm vang lên ha ha lần này thế nhưng mà có trò hay để nhìn tên kia có thể thực hội giết ta lao g i a hỏa kia nhiều như vậy nhi tử hết lần này tới lần khác sẽ giết cái kia một vị duy nhất có thành t i ể u thi thần vị khả năng mỹ kim xem ra lần này lao g i a hỏa kia cần phải nổi giận không thể chết tốt lắm gọi lao g i a hỏa này một mực khoe khoan con của mình hiện tại chết đi à nha cũng không biết là người nào c ư như i ê n n h thế lớn mật dám giết cái này có t h ù tất báo lao g i a hỏa nhi tử tên kia có thể thật là đủ không cách nào vô thiền được rồi tại thi thần vị mặt trong tinh không từng toà ngôi sao phía trên một cổ nhìn có chút hạ hê thần n i ệ m không ngừng cổ đi lại Cái có báo kim liệt dùng có thủ tất báo nổi tiếng tại toàn bộ thi này dùng toàn thần mặt. nếu là mặt, thủ tất bộ vị đương ắ hắn, hắn đắc c cái tội tội đối với cái kia n sẽ gặp g ờ người. i tiến hành thám thiết trả bởi vậy, tại đây thi thần mặt bên trong, cái này kim liệt tội của đắc hắn hành thám thù, thần thế nhưng mà đắc tội không bên trong, này trả mặt ít mà vậy, vị đây đ ư nhiên mấy cái này dám nói như thế chi nhân cũng cũng không phải cái gì kẻ yếu mỗi một người đều có được không thua kim giáp thi thần thực lực mặt khác một ít cái nhược một điểm thần linh cũng không dám không kiêng nể gì như thế t r e o chọc kim liệt bằng không thì chờ đợi bọn hắn cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt đã từng thì có một vị ngân giáp thi thần xông tới kim liệt kết quả cái này kim liệt trực tiếp liền rết lên cái kia ngân giáp thi thần tại trong thần quốc trực tiếp dùng sức mạnh hung hãn thực lực tán phá vị kia ngân giáp thi thần quả nhiên là hung hãn tuyệt luân a chương ba trăm sáu mươi ba điên cuồng tăng lên chương ba trăm sáu mươi ba điên cuồng tăng lên thông qua số một cảm thụ được cái kia thần n i ệ m bên trong lẩn chứa khủng bố uy thế lăng tiêu nhưng trong lòng thì một trận hoảng sợ không thôi nếu không là hắn xem thời cơ nhanh chém khoảnh khắc vị kim tự lập tức h ã y tiến vào số một bên trong không thể nói trước thật đúng là bị cái kia kim liệt cho phát hiện mà thôi lăng tiêu lúc này t u vi muốn muốn đối phó cái kia kim liệt cái kia lại là xa xa không đủ xem đấy vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực lồng ngực lang tiêu cũng t i ể u không quan tâm hắn cái kia kim liệt tuy mạnh thực lực viễn siêu không sai lúc lang tiêu nhưng là muốn phát hiện số một chỗ tại cái kia lại là xa xa không có khả năng đấy do muốn biết toàn bộ sự vật thoáng hiểu được thoáng một phát kim liệt thực lực về sau lang tiêu cũng thật sâu nhận thức đến thiếu s ó t của mình cùng mấy cái này uy tín lâu năm cường giả so sánh v ớ i giờ phút này hắn thật sự chính là trên l ệ c h chi khá xa à nếu không là số một năng lực thật sự là quá mức n g tiên hôm nay khả năng thật là muốn chạy trời không khỏi nắng rồi lắc đầu lăng tiêu bắt đầu kiểm tra lên hôm nay thu hoạch đến ngày hôm nay đến đã chết tại lăng tiêu trên tay đồng thi đại lãnh chúa chừng hơn hai mươi người lần một cấp thanh thi tiểu lãnh chúa càng là tính ra hàng trăm những người này sau khi chết không gian giới chỉ đều đã rơi vào lăng tiêu trên tay trừ lần đó ra mà ngay cả những cái này đồng thi thanh thi tại chính mình trong h u y ệ t động chỗ chân tàng các loại bảo vật lăng tiêu có thể đều không có bung tha cái này không kiểm tra khá tốt một kiểm tra thật đúng là lại để cho lăng tiêu thoáng lắp bắp kinh hãi lần này thu hoạch chi phong chính là lăng tiêu bình sinh ý t h ấ y bất quá ngẫm lại cũng thế lúc này đây lăng tiêu tiêu diệt bao nhiều cao thủ a nếu là thu hoạch không phong đó mới là một kiện quái sự trong đó chỉ là thanh khí t i ể u có mấy trăm kiện mà đại bộ phận đều là t r o n g cao cấp thanh khí mà ngay cả đ ỉ n h cấp thanh khí cũng có vài chục kiện so sánh với thanh khí đến thu hoạch được bán thần khí số lượng t i ể u phải ít hơn rất nhiều bất quá chính là mười tám kiện mà thôi trong đó đại bộ phận đều là cấp thấp bán thần khí cái này mỹ kim không hổ là thần c h i tử không chỉ có tu vi đã đạt đến đại viên man bán thần c h i cảnh đứng tại sở hữu tất cả đồng thi đại l ã n h chúa đỉnh cao nhất hán cất chứa tri phong cũng là vượt s a mặt khác đồng thi đại lanh chúa cái này mười tám kiện bán thần khí bên trong rõ ràng có bảy kiện đều là mỹ kim cống hiến đi ra hơn nữa cái này bảy kiện bán thần khí phẩm chất lại là vượt xa mặt khác vài món bán thần khí cái tiêu kiện đỉnh cấp bán thần khí thi cốt cây roi đừng nói rồi cựu riêng này căn thi cốt cây roi cũng đủ để đính đến bên trên mấy chục kiện cấp thấp bán thần khí rồi mặt khác sáu kiện bán thần khí rõ ràng không có một kiện là thấp hơn trung cấp hai kiện trung cấp bán thần khí cùng bốn kiện cao cấp bán thần khí cái này cất chứa chi phong phú không chỉ nói viễn siêu ngang cấp từng giả cựu là một ít cái ngân giáp thi thần cũng phải tự thẹn không bằng a cái này niên đại thật sự chính là một cái liều cha đích niên đại a có một cái t tối thiểu nhất thiếu phấn đấu mấy trăm hơn một n g h n năm a tại đây mười tám kiện bán thần khí bên trong để cho nhất lăng tiêu thỏa mãn không phải cái kia đỉnh cấp bán thần khí thi cốt cây roi lại hoặc là cái kia vài món cao cấp bán thần khí ngược lại nhưng lại một kiện trung cấp bán thần khí cái kia m ị kim chỗ đeo trung cấp bán thần khí cấp không gian khác chiếc nhẫn chờ lăng tiêu tu vi lại một lần nữa tăng lên đến lúc đó nhục thể của hắn cường độ lại đem có một lần đại bay vọt đột phá cao cấp bán thần khí chi cảnh đạt tới đỉnh cấp bán thần khí, thậm chí là trực tiếp đạt tới thần khí cấp bậc cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh、đỉnh、cấp bán thần khí cao cấp bán thần khí tuy nói cường đại vô cùng nhưng là đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại có cũng được mà không có cũng không sao đấy mà cái kia không gian giới chỉ có thể lại bất đồng trước khi lăng tiêu sử dụng không gian giới chỉ cũng đạt tới đỉnh cấp thanh khí cấp bậc nội có không gian một vạn lập phương xem như một cái so so sánh cao cấp không gian giới chỉ rồi người bình thường có một vạn lập phương chữ vật không gian đầy đủ bọn hắn sử dụng mà lăng tiêu có thể lại bất đồng thông qua lần lượt tan cướp đặc biệt là lúc này đây càng là thu hoạch bất phảm cái này một vạn lập phương không gian giới chỉ còn thật sự Có chút ít không đủ dùng. cái ó chút c không ít dùng, đủ này trung cấp bán thần khí cấp không gian khác chiếc nhẫn tựu hiện,、Xem、như khẩn giải lang tiêu khẩn cấp, không thì lang tiêu có thể cấp, có thật s m ố số n phóng bên trong đi. Cái này trung cấp bán thần khí cấp không gian nhẫn đem đi. dư thử vật tới tiệu khí khác chiếc bảo cấp cấp Cái ở là tốt trong đó bộ không gian to lớn cũng không phải là l a n g tiêu trước khi cái kia mai không gian giới chỉ có thể so sánh c h ọ n vẹn là l a n g tiêu trước khi cái kia miếng gấp trăm lần một trăm vạn cái lập phương như thế không gian thật lớn l a n g tiêu cấp chứa tại lật lên một phen đó cũng là dư xài được rồi ngoại trừ đủ loại bảo vật bên ngoài lăng tiêu còn gạt hái được đại lượng thi thần tệ tương đương với thánh hồn đại lục tiền cái kia số lượng nhiều chừng mấy ngàn ước nhiều thật lớn như thế một số tài phú tự làm một ít cái ngân giáp thi thần đều muốn mặc cảm đáng tiếc chính là mấy cái này thi thần tệ đối với lăng tiêu mà nói căn bản cũng không có chút nào tác dụng đáng nói lăng tiêu chém g i ế t mỹ kim về sau có thể nói là cùng cái kia kim liệt kết xuống không chết không nớt chi thủ mà thôi kim liệt đích thủ đoạn một khi lăng tiêu tại đây thi thần đại lục qua dừng lại thêm muốn tìm được lăng tiêu cũng không phải việc khó gì dùng lăng tiêu lúc này tu vi dù là thành công tấn cấp trở thành chân thần cường giả về sau tối đa cũng t ự là có thể cùng yếu nhất kim giáp thi thần chống lại mà thôi chống lại tại rất nhiều kim giáp thi thần bên trong cũng thuộc về cường giả liệt kê kim liệt chỉ có bại trốn một con đường có thể đi húng chi tại đây hay vẫn là kim liệt sân nhà tại vị diện pháp tắc dưới tác dụng lang tiêu căn bản là phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực mà cái tiêu kim liệt có thể lại bất đồng mượn nhờ vị diện trí lực hắn thậm chí có thể vượt xa người thường phát huy này tiêu so sánh phía dưới lang tiêu thì càng không phải cái tiêu kim liệt đối thủ hơn nữa lang tiêu cũng không thể cam đoan mặt khác thi thần tựu i nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn dù sao đối với bọn hắn mà nói lang tiêu tóm lại là người ngoại nếu là một cái không tốt đều biết vị kim giáp thi thần cùng cái tiêu kim liệt cùng nhau vây công hắn đến lúc đó dù là lang tiêu có số một trí trợ cũng sẽ có vẫn l ạ c nguy hiểm cho nên lăng tiêu căn bản là sẽ không tại đây thi thần vị mặt quá nhiều dừng lại các loại bảo vật bán thần khí đối với lăng tiêu mà nói kỳ thật đều là ngoại vật đều là có cũng được mà không có cũng không sao đối với lăng tiêu mà nói chính thức trọng yếu cũng chỉ là sinh mệnh tinh năng mà thôi hôm nay ngày hôm nay xuống lăng tiêu thế nhưng mà sâu sắc buôn bán lời một số trước khi lăng tiêu sinh mệnh tinh năng cũng đã cao tới hơn ba nghìn vạn tinh rồi hiện tại cái này m ị kim nhưng lại thoang cái v ì lăng tiêu cung cấp năm mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng giờ phút này hắn c h ọ n vẹn đã có được ba nghìn linh hơn sáu mươi vạn tinh sinh mệnh tinh năng ngắn ngủn trong vòng một ngày lăng tiêu tự kiếm lấy gần ba nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng cái này thu hoạch không thể bảo là không lớn đã có nhiều như vậy sinh mệnh tinh năng lăng tiêu tự nhiên không có khả năng vứt tới không để ý tới tiền này lợi nhuận đến tựu i là hoa không phải cái này sinh mệnh tinh năng cũng giống như vậy nếu không phải hoa lăng tiêu cần gì phải mạo hiểm bị người đổi g i ế t nguy hiểm tiến đến thu hết đâu rồi hơn nữa theo lăng tiêu tu vi tăng lên cũng có thể rất tốt nhanh hơn thu hết cánh mạng tinh có thể không là sớm lúc trước lăng tiêu cũng đã hỏi tham q u a số một cái này hơn ba nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng đủ để đem hắn tu vi tăng lên đến nhị tinh chân thần c h i cảnh tuy nói chỉ là nhị tinh chân thần sơ kỳ c h i cảnh nhưng là so sánh với nhất tinh chân thần đến nhưng lại lại cường lớn thêm không ít không phải vâng như ngươi mong muốn chủ nhân của ta theo lăng tiêu tu vi tăng lên số một thanh âm nhưng lại không hề như trước khi như vậy máy móc thanh âm mà là càng phát ra lộ ra nhân tính hóa rồi lập tức liền gặp được một cổ đường kính qua trượng năng lượng c ủ a sáng từ trên trời g i n xuống đem lăng tiêu cho ba khỏa theo sinh mệnh tinh năng nhập vào cơ thể lăng tiêu tu vi lập tức c ự u lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên đại viên mãn bán thần đ ỉ n h phong nhất tinh chân thần sơ kỳ nhất tinh chân thần trung kỳ nhất tinh chân thần đại viên mãn mà theo lăng tiêu tu vi tăng lên nhục thể của hắn không hoàn toàn cường h ó a lấy cao cấp bán thần khí chuẩn đỉnh cấp bán thần khí đỉnh cấp bán thần khí đã đến đỉnh cấp bán thần khí về sau còn không ngừng dừng lại hướng về thần khí chi cảnh không ngừng phát động tiến công chương ba trăm sáu mươi bốn chúng nữ lo lắng chương ba trăm sáu mươi b ố chúng nữ lo lắng thời gian một chút trôi qua chút bất chi bất giác nhưng lại ba canh giờ đi qua mà cái kia cuối cùng một điểm sinh mệnh tinh năng cũng bị lăng tiêu cho hấp thu hầu như không còn lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian vốn đóng chặt lại xong mục đích lăng tiêu trong lúc đó mở ra hai mắt lập tức một đạo làm cho người ta sợ hãi kim quang theo trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra kim quang kia những nơi đi qua không gian rõ ràng trong lúc mơ hồ có loại vỡ vụn cảm giác khủng bố thật là tương đương khủng bố nếu là giờ phút này vừa vặn có người đứng tại lăng tiêu phía trước không thể nói trước trực tiếp đã bị cái kia đạo tinh quang bắn cho giết tại chỗ thật không ngờ chút bất chi bất giác lăng tiêu nhưng lại đã đã luyện thành cái kia trong truyền thuyết dùng mắt giết người tuyệt kỹ rồi. lăng tiêu vòng vo hai cái cổ về sau lập tức tự đứng sống đông nhúc nhích gân cốt lập tức tự làm một hồi b ù m b ù m cách cách chi tiếng vang lên cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng lăng tiêu trên mặt không khỏi toát ra tí ti vẻ hài lòng cái này ba nghìn vạn tinh sinh mệnh tinh năng thật sự chính là hoa vật siêu chô giá trị lại để cho hắn tu vi một lần hành động đạt đến nhị tinh chân thần chi cảnh tuy nói chỉ là mới vào nhị tinh chân thần chi cảnh nhưng là lăng tiêu thực lực đâu chỉ bạo tăng gấp trăm lần a giờ phút này lăng tiêu có lòng tin có thể tiện tay miễu sát ba canh giờ trước khi chính mình tu vi đạt đến nhị tinh chân thần chi cảnh lăng tiêu pháp tắc chi lực cũng là phóng đại nhị tinh chân thần thì ra là có thể lĩnh ngộ năm phần trăm pháp tắc chi lực mà thôi mà lăng tiêu nhưng lại đã c h ọ n vẹn lĩnh ngộ mười phần trăm lực chi pháp tắc nói như vậy một ít cái tam tinh chân thần cũng không quá đáng khó khăn lắm lĩnh ngộ mười phần trăm pháp tắc chi lực mà thôi hơn nữa lực chi pháp tắc với tư cách thập đại lịch thiên pháp tắc chi lực hán chi khủng bố cái k i a tuyệt đối không phải bình thường pháp tắc có thể so sánh bằng vào lấy pháp tắc chi lực lăng tiêu tự i chừng cùng tứ tinh chân thần sức đánh một t r ậ n rồi nếu là ở tính cả những cái này lịch thiên chữ kỹ ngũ tinh chân thần thật đúng là không có thể sẽ là lăng tiêu đối thủ Nịch thiên chiến với tư cách lì、e、khoa siêu cấp khoa tư với siêu kỹ văn lì mà i phải n tình, hắn khủng bố đó cũng không h trí tuệ kết bố đó l theo ư tưởng tượng ra được, lường ờ n nhân triển này nịch thiên chiến ngay thần bọn hắn cũng có thể lại để cho hắn bạo tăng mấy lần,、quả、nhiên là khủng g cùng. thể thi khó pháp chi thể cho h có cái cả tắc lực lực, có t để ra sau, lại mà là Mà uy mấy kỹ về vô quả bí bạo bố tu vi tăng lên l a n g tiêu thân thể cũng đã nhận được cường hóa giờ phút này l a n g tiêu thân thể tuy nói còn không có đột phá đến thần khí cấp bậc nhưng lại là cũng kém không xa vậy đã là một chân b ư ớ c vào thần khí c h i cảnh rồi giờ phút này lang tiêu lực phòng ngự mạnh một ít cái ngũ tinh chân thần trên tay nếu là không có thần khí hơn nữa cái này thần khí tối thiểu nhất còn phải là trung cấp thần khí nơi tay như vậy căn bản là phá không được lang tiêu phòng ngự không chút nào khoa chứng nói lang tiêu tự là đứng đấy lại để cho một vị không có có thần khí nơi tay ngũ tinh chân thần đánh b u ổ i sáng hắn cũng rất khó đối với lang tiêu tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương khủng bố thậm chí là gần như tại biến thái lực phòng ngự có thể làm cho người càng cấp khiêu chiến lịch thiên chiến kỹ viện siêu ngang cấp cường giả pháp tác lực lĩnh mộ ba người này gia tăng đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai a hiệu quả kia tuyệt đối là có thể làm cho lăng tiêu chiến lược hiện lên gấp bao nhiêu lần bạo tăng lại để cho lăng tiêu c à n g cái tứ cấp khiêu chiến thoáng một phát lục tinh chân thần cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh nếu là lăng tiêu liều lĩnh dốc sức liều mạng lục tinh chân thần cũng có thể vẫn lạc tại lăng tiêu trên tay đừng quên nghịch thiên chiến kỹ bên trong cấm thuật cánh mạng tiêu đốt một khi thi triển thế nhưng mà đủ để cho lăng tiêu chiến lược lập tức tăng vọt gấp mười lần dù n g lăng tiêu lúc này chiến lực tại tăng vọt cái gấp mười lần cái t i ê phát huy ra đến chiến l ư c tuyệt đối không thể so với một ít cái thất tinh chân thần kém hơn bao nhiêu chút bất chi bất giác ngắ đã theo một cái liền người bình thường đều không bằng ma võ phế nhân trưởng thành là có thể so với lục tinh chân thần khủng bố tồn tại như đổi lại những người khác cho dù là có cựu tinh chân thần tự mình bồi dưỡng ngắn ngủn một năm thời gian có thể trở thành một g ã thánh vực cường giả cũng đã cao nữa là rồi số một thật sự không hỗ là cái k i ê m lịch thiên máy gian lận danh tiếng a cảm thụ thoáng một phát trong cơ thể mình cái kia so với t r ư ớ c mạnh mấy chục thậm chí là hơn trăm lần lực lượng về sau lang tiêu tâm niệm vừa động nhưng lại đã xuất hiện ở trọng lực trong không gian cái này tu vi cũng không phải là tăng lên tựu xong việc lần này lang tiêu tu vi tăng vọt hai cái cảnh giới nếu không phải hào hào huấn luyện một phen lăng tiêu căn bản cựu không khả năng nắm giữ tất cả của mình bộ lực lượng giờ phút này lăng tiêu có thể phát huy ra ra tầng năm chiến lược cựu cao nữa là rồi dùng lăng tiêu tình huống hiện tại không chỉ nói cùng lục tinh chân thần đánh một trận cho dù là chống lại ngũ tinh chân thần đều có điểm huyền không có nắm giữ ở trong tay mình lực lượng cái kia chính là dù thế nào cường đại đều là vô căn cứ may mắn lăng tiêu có trọng lực không gian có thể trợ giúp hắn rất nhanh nắm giữ b ạ o tăng lực lượng bằng không thì lăng tiêu lần này không có mấy tháng thậm chí là một hai năm thời gian căn bản là rất không có khả năng nắm giữ c ủ lực lượng kia đấy trong c không đề cập tới lăng trọng lực trong không gian dốc sức liều mạng huấn luyện ấy, hình ảnh một chuyến, gian mạng luyện liều lại dốc sức mạc lấy, l một ạ trở phong tư t à n h một độc tòa t lập r tiểu Thỉ, thế viện. ngươi nói đi đều qua lâu vậy, Hình Lan Thỉ, như vậy, chủ nhân như thế nào còn chủ đã khách ô n này. Trong phòng g có trở lại đâu h k thu cúc lầm bầm lấy cái miệng nhỏ n h ặ n nói thời gian ngày từng ngày đi qua cho tới bây giờ nhưng lại đã qua nửa tháng lâu rồi thế nhưng mà lăng tiêu nhưng lại còn không có trở lại thu cúc bọn người tự nhiên sẽ có chút lo lắng thu cúc một muội chủ nhân có thể là bị sự tình gì cho kéo lại bất quá nghĩ đến cũng nhanh trở lại rồi a vị diện thông đạo trọng yếu như vậy địa phương những cái này vị diện khác gác ma nhất định sẽ có trọng binh k á c đấy hạ hạ vẻ mặt lo l ắ n g nói vị diện thông đạo đây chính là binh gia trọng địa chỗ đó thủ vệ tuyệt đối là không thể bảo là không nghiêm nhà mình chủ nhân tuy nói tu vi kinh người nhưng là dù sao chỉ là một người mà thôi con kiến nhiều còn cắn chết giống như a chủ nhân tu vi thông thiên những cái này con sâu cái kiến làm sao có thể sẽ là chủ nhân đối thủ của hắn hình lan trong lòng cũng là có chút bận tâm lăng tiêu sẽ gặp phải nguy hiểm gì nhưng là nàng với tư cách chúng nữ người tâm phúc nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài bằng không thì tuyệt đối là sẽ khiến mọi người khủng hoảng đấy nhịm m ộ i h i n h lan tỷ nói rất đúng chủ nhân hắn là không có chuyện gì các ngươi không có phát hiện những ngày này những cái này dòm bị thế công là càng ngày càng yếu đi nếu như ta đoán không lầm vị kia mặt thông đạo đã bị chủ nhân cho phá hủy mà chủ nhân sở dĩ không có trở lại có thể là có cái gì sự t ì n h khẩn yếu đi làm mà thôi chứng kiến hạ hạ còn muốn nói gì nữa xuân lan nhưng lại mở miệng nói chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân trở về là được lăng tiêu tuy nói còn không có có hủy vị kia mặt thông đạo nhưng là cả thiết vân l ĩ n h đồng thi đại lãnh chúa cùng thanh thi tiểu lãnh chúa đều bị lăng tiêu cho chém giết hầu như không còn những cái này bình thường d ọ m bị tuy nói trên cơ bản không có gì tổn thương nhưng là đã không có đồng thi cùng thanh thi chỉ huy những cái này bình thường d ọ m bị căn bản là không sẽ thông qua vị kia mặt thông đạo tiến vào thánh linh vị diện bên trong cho dù có như vậy mấy cái d ọ m bị không cần thật tiến vào cái kia tế đàn chi địa thông qua vị diện thông đạo đi vào thánh hồn đại lục đó cũng là cực cá b i đấy cho nên những ngày này những cái này d ọ m bị thế công nhưng lại càng ngày càng yếu đi hiện tại căn bản là không cần h ì n h lan bọn hắn mấy cái này cường giả độc thủ chỉ là dựa vào một ít cái bình thường tướng sĩ lực lượng cũng đủ để ngăn cản những cái này dọn bị công kích nghe nói như thế hạ hạ bọn người không tự giác nhẹ gật đầu trong nội tâm cái kia khỏa bất an tâm nhưng lại thoáng bình phục một điểm những ngày này những cái này dòm bị tình huống cắt nàng cũng là xem tại trong mắt so sánh với mở đầu mấy ngày qua mấy cái này dòm bị thế công lại rõ ràng nhất yếu đi không ít đến bây giờ c à n g lạ đều biết ngày thời gian không hề công thành rồi ngoại trừ vị kia mặt thông đạo xảy ra vấn đề những cái này vị diện khác gác ma không thể liên tục không ngừng tiến vào thánh hồn đại lục bên ngoài sẽ không có hắn giải thích của hắn rồi chương ba trăm sáu mươi lăm kim liệt tan bài chương ba trăm sáu mươi lăm kim liệt tan bài thiết vân lĩnh một tòa hoàng vũ tiểu trên đồi núi đ ộ trải qua nửa tháng thời gian gian khổ huấn luyện lăng tiêu đã thành công nắm giữ cái kia bạo tăng lực lượng nay vị diện pháp tác quả nhiên lợi hại rõ ràng có thể thoáng cái áp chê ta một tầng chi lực lập tức chỉ thấy lăng tiêu tự nhủ vốn lăng tiêu còn chuẩn bị cùng cái kia kim liệt đừng đừng manh mối nhìn xem tu vi bạo tăng về sau chính mình có phải là hay không cái kia kim liệt đối đầu bất quá hiện tại lăng tiêu nhưng lại âm thầm bỏ đi ý nghĩ này tại đây thi thần đại lục bên trong tại vị diện pháp tắc gáp chế phía dưới lang tiêu tu vi phát huy không xuất ra chín tầng giờ phút này lang tiêu thực lực cũng t i ể u so ngũ tinh chân thần hơn một chút nửa trù mà thôi mà trái lại cái kia kim liệt mượn nhờ vị diện pháp tắc chi lực không thể nói trước có thể vượt xa người thường phát huy này tiêu so sánh phía dưới lang tiêu hắn tuyệt đối không phải cái kia kim liệt đối thủ cái này là cái kia sân nhà tác chiến chỗ tốt rồi lang tiêu cũng không phải là cái gì tự làm khổ cuồng như là đã biết rõ không phải là cái kia kim liệt đối thủ lăng tiêu tự nhiên không có khả năng ngốc núc ních cùng cái t i ê u kim liệt đánh một trận hơn nữa lăng tiêu cũng không dám cam đoan mà khắc kim giáp thi thần tiệu nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn nếu là có mấy vị cường đại kim giáp thi thần đối với lăng tiêu cùng nhau ra tay dù là giờ phút này lăng tiêu tu vi tiến nhanh cũng tuyệt đối là chịu không nổi đấy kim liệt tạm thời trước hết để cho ngươi sống lâu trong chốc lát đợi đến lúc ta tu vi tái tiến một bước sẽ là của ngươi t ừ kỷ dùng lăng tiêu tân cấp tốc độ tin tưởng ngày nào đó cũng không quá mức xa xôi tâm niệm một chuyến lăng tiêu thân ảnh lõi lên Tiêu i b ế lập tức á i kim a tiểu trên đồi núi, chờ h vừa vừa liệt n n h tại h trong thần quốc lập tức cựu truyền ra trận trận tiếng ẩm đáng giận tên đáng chết bản thân nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cái này kim liệt phản ứng cũng không chậm nhưng là hay vẫn là chờ một bước chờ hắn phát hiện làng tiêu khí tức về sau l ă n g tiêu nhưng lại đã tiến vào vị diện thông đạo rồi một khi tiến vào vị diện trong thông đạo dù là hắn hủy cái tiêu hết u y sắc tế đàn cũng là vô sự vô bộ rồi trừ phi hắn có thể cách vị diện hủy thánh hồn đại lục ở bên trên vị diện thông đạo bất quá rất hiển nhiên hắn kim liệt còn không có, có thực lực cường đại như vậy cách một cái vị diện hủy d i ệ n một cái vị diện thông đạo như thế bưu hắn sự tình không chỉ nói hắn kim liệt làm không được rồi tự làm một ít cái cựu tinh chân thần cũng là lực không hề và đấy ừ tiểu tặc cho dù ngươi chạy trốn tới thánh linh vị diện thì như thế nào dám can đảm sát hại con của ta ta nhất định phải đem lục thể của ngươi đội giết thành tất bã sau đó câu ra linh hồn của ngươi cho ngươi ngày ngày thừa nhận ma hỏa đốt hồn nỗi khổ gấm thét một hồi về sau kim liệt phân phó nói lọ l a đức gật gặt hai người các ngươi nhanh chóng tới gặp ta vậy hạ một g ã sư đầu nhân thân đầu sinh s ừ n g châu thân cao gần ba mét mặc màu đen áo giáp cầm trong tay một thanh màu đen c ự phủ quái vật cùng một g ã sau lưng sinh một cặp thật dài màu đen cánh rơi trên mặt sinh có vô số quỷ dị ma văn mi tâm có được một chỉ mắt dọc hai móng như câu làn ra hiện lên màu xanh ra trời quái vật hình người đi vào kim liệt trước mặt cung kính nhất kiến nói hai người này chính là kim liệt thủ hạ c thực lực mạnh so về vậy có lấy đỉnh cấp bán thần khí bàn g t h ầ n mỹ kim đến cũng là chỉ mạnh không yếu chính là kim liệt theo vị diện khác thu nạp mà đến từng giả đây là cái kia sát hại con ta chi nhân khí tức hai người các ngươi lập tức tiến về trước thánh linh vị diện đem hung thủ kia cùng với cùng hắn tương quan chi nhân hết t h ể cho ta bắt trở lại ta muốn cho bọn hắn nếm tận sở hữu tất cả cực hình sau đó giam cầm thần hồn của bọn hắn ngày ngày khả o hỏi bọn hắn kim liệt thần n i ệ m như sấm điên c u ồ n g dít vào nói hắn đã phẫn nộ đến cực điểm cái kia m ị kim thế nhưng mà hắn rất nhiều nhi t ử bên trong một người duy nhất có tiềm lực trở thành thi thần tồn tại ngắn ngủn hơn một trăm năm thời gian liền trở thành một vị l ĩ n h ngộ pháp t ắ c chi lực đại viên man bán thần tiềm lực mạnh so về chính hắn tới cũng là không chút nào t r ê n l ệ n h hảo hảo bồi dưỡng thoáng một p h á t trở thành ngân giáp thi thần thậm chí là kim giáp thi thần cái kia cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình một khi kim nguyên thành v i kim giáp thi thần đến lúc đó hai người bọn họ phụ tử liên thủ trở thành thi thần vị mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực có thể nói là ở trong tầm tay rồi thế nhưng mà hắn hy vọng cứ như vậy bị người cho d i ệ n sát rồi nếu như không phải cân nhắc đến một khi hắn tự mình hàng lâm thánh linh vị diện sẽ khiến thánh linh vị diện chư thần vây công như kim liệt như vậy cao giai thần linh hàng lâm thánh linh vị diện thánh linh vị diện chư thần tuyệt đối sẽ không đơn giản vông tha hắn đánh chết một gác cao giai thần linh cái kia thu hoạch có thể không phải đại a hơn nữa tại vị diện pháp tắc gáp chế phía dưới cao giai thần linh thực lực sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế tốt như vậy cơ hội hiển nhiên không có, có bao nhiều thần linh nguyện ý vông tha cho đấy bằng không thì kim liệt thật sự hận không thể tự thân xuất mã đi diễn sát cái kia không cách nào vô thiên gia hỏa kỳ thật tại kim liệt thủ、hạ. cũng không phải là không có thần linh cấp bậc tồn tại kim giáp thi thần cấp bậc thủ hạ không có người nào nhưng là cái kia ngân giáp thi thần một cấp tồn tại vẫn có một ít theo lý thuyết phái ra mấy cái này thần linh cấp cường giả mới được là ổn thỏa nhất nhưng là đúng là xuất phát từ thượng diện bát g ă n kim liệt mới chọn ló la đức gờ giặc hai vị này bán thần cường giả tiến đến đổi bắt vị kia hung thủ bán thần cường giả hàng lâm thánh linh vị diện không sẽ phải chịu vị diện pháp tắc gáp chế tạm không nói đến tinh không chư thần cũng sẽ không biết tùy tiện đối với bọn họ ra tay thần linh tự nhiên là có được thần linh kiêu ngạo đấy vâng v ậ hạ ló la đức cùng gờ g i ặ nhẹ gật đầu liền chuẩn bị r chờ một chút căn này kim long cây roi tạm thời mượn các ngươi dùng một lát tự định giá sau một lát kim liệt đưa ra một căn ánh vàng rực rỡ trường tiên nói kim long cây roi chính là kim liệt tại ba ngàn năm trước đánh chết một đầu thần thú cấp kim long dùng cái kia kim long long cốt làm chủ liệu hơn nữa rất nhiều thiên tài địa b ả o trải qua trên trăm năm luyện chế mà thành một kiện thần khí cái này kim long cây roi tuy nói chỉ là một kiện cấp thấp thần khí nhưng là trong đó phong ấn cái kia kim long long hồn uy lực của nó mạnh đã là viễn siêu tại cấp thất thần khí so về một ít cái trung cấp thần khí tới cũng chẳng qua là hơi kém như vậy nửa chủ mà thôi chúng ta nhất định đem hung thủ kia cùng hắn tương quan chi nhân đều bắt giữ trở lại lõ la đức cùng g ó dứt đặc lập tức tràn đầy tự tin nói vốn bọn hắn đối với lần này nhiệm vụ còn có chút lo lắng bọn hắn thiếu chủ mỹ kim thực lực bọn hắn thế nhưng mà thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thực lực của bọn hắn tuy nói đều tại mỹ kim phía trên nhưng là mạnh cũng là thập phần có hạn nếu chỉ riêng chỉ là chiến thắng mỹ kim bọn hắn vô luận là ai cũng có thể làm được nhưng là muốn đánh chết mỹ kim cho dù là hai người bọn họ liên thủ cũng không quá đáng chỉ có bảy tám tầng nắm chắc mà thôi cái này hay vẫn là tại mỹ kim liều đánh một trận từ chiến dưới tình huống n bọn hắn cũng không làm gì được được mỹ kim ngang cấp cường giả muốn đánh bại dễ dàng nhưng là muốn chém giết đã có thể khó khăn trùng trùng điệp được rồi mà hung thủ kia đã có thể sát hại mỹ kim thực lực kia mạnh tuyệt đối là không hề bọn hắn phía dưới khả năng không phải hai người bọn họ người đối thủ nhưng là hắn nếu là một lòng trốn chạy để k h ỏ i chết bọn hắn cũng là không có chút nào biện pháp đấy bất quá hiện tại tốt rồi đã có căn này kim long cây roi như vậy hết t h ả đều không phải là vấn đề gì kim long cây roi thế nhưng mà một kiện thần khí a hơn nữa là thập phần tiếp cận trung cấp thần khí tồn tại mượn nhờ cái này kim long cây roi chi lực bọn hắn chừng cùng nhị tinh chân thần sức đánh một trận thậm chí là có rất lớn khả năng chiến thắng hung thủ kia cường thịnh trở lại chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn nhị tinh chân thần hay sao chương ba trăm sáu mươi sáu dựa vào có người đào góc tường chương ba trăm sáu mươi sáu dựa vào có người đào góc tường sương mù chi trong đất chỗ cái kia tính m ị h trong huy ệ t động vị diện trong thông đạo ánh sáng màu lam loay lên lang tiêu lập tức cựu ra không gian kia đường hầm về tới cái kia thánh hồn đại lục lăng tiêu vừa mới vừa hiện thân mấy cái vốn chính bốn phía du đãng g i ọ m bị lập tức t i ể u dưng ơ nanh múa vớt trụt một cái đi lên thử một chết lạnh quát một tiếng cũng không thấy lăng tiêu có cái gì động tác những cái này g i ọ m bị lập tức thật giống như đã bị vạn quân trọng áp bị nghiên áp trên mặt đất đã trở thành một đống tiến át lẳng lặng nhìn trước mắt vị diện thông đạo lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti do dự tự hỏi chính mình có phải hay không muốn ra tay hủy vị kia mặt thông đạo nếu là hủy này vị diện thông đạo cái kia kim liệt có thể sẽ rất khó trước tiên đuổi tới thánh hồn đại lục đã đến tại thi thần vị mặt bởi vì đủ loại cố k � lại thêm thượng vị mặt pháp tắc áp chế lăng tiêu căn bản t h u không khả năng chính diện cùng cái tiêu kim liệt một trận chiến còn nếu là cái tiêu kim liệt đi tới nơi này thánh hồn đại lục như vậy hết thể đã có thể không giống với lúc trước hết thể tất cả sẽ phải phản trái ngực rồi dùng lăng tiêu lúc này tu vi không thể nói trước còn thật có thể đủ lưu lại kim liệt tánh mạng cũng nói không chừng có thể nếu không phải hủy này vị diện thông đạo như vậy m ặ c lạp tư thành mấy trăm vạn dân chúng sẽ phải thời khắc gặp phải do bị nguy hiểm lăng tiêu tuy nói có chút thị s á t khát máu vì đạt được càng nhiều nữa sinh mệnh tính năng càng là không k i ê n kỵ cái gì giết chóc bất quá lại để cho hắn bởi vì chính mình bản th mà lại để cho mấy trăm vạn dân chúng lâm vào tình thế nguy hiểm lăng tiêu trong nội tâm vẫn còn có chút không đành lòng đấy lăng tiêu tuy nói có chút lánh k h ớ c vô tình nhưng là nói cho cùng hắn hay vẫn là một người cũng không phải cái kia thị huyết ma đầu a thời gian một chút trôi qua chút bất chi bất giác nhưng lại lại là một nén nhang thời gian trôi qua rồi mà theo thời gian ưu thế lăng tiêu trong mắt tí ti vẻ do dự nhưng lại đã biến mất không thấy một quên doanh ra ngân xác quang mang l ó e lên vê a n g một tiếng ngân quang ánh sáng màu lam tương giao phát ra trận, trận trói mắt hào quang mấy hơi về sau hào quang tan hết mà vị kia mặt thông đạo nhưng lại đã biến mất vô ảnh vô tùng lâu như vậy cái kia kim liệt đều không có đuổi g i ế t tới rất hiển nhiên thằng này kiềm kỵ lấy chư thần thực lực căn bản là không dám tự mình đến đây thánh hồn đại lục bằng không thì dùng kim liệt đường đường một cái kim giáp thi thần đích thủ đoạn nên cũng sớm đã đuổi g i ế t tới mới đúng hủy diệt vị d i ệ n thông đạo lang tiêu đem chính mình tu vi dấu ở bán thần c h i cảnh về sau liền hướng mạc lạp tư thành tiến đến chân thần cường giả là không thể nào thời gian dài ở lại thánh hồn đại lục t i ự u vừa rồi như vậy chút thời gian lang tiêu cũng đã đã nhận ra vị diện pháp tắc đối với mình bài x í c rồi nếu là lang tiêu thời gian dài dừng lại tại thánh hồn đại lục đến lúc đó thực lực của mình rất có thể trên phạm vi lớn giảm xuống. đây cũng là vì cái gì tinh không chư thần đều là ngốc tại trong tinh không không dám tùy ý bước vào phạm trần nguyên nhân rồi thế nhưng mà lang tiêu lại không giống chư thần nâng lên chính mình thần quốc tiến vào vô tận trong tinh không đây cũng không phải nói lang tiêu trên tay không có luyện chế thần quốc tài liệu không nói mặt khác cái tiêu mỹ kim thế nhưng mà đã lĩnh ngộ pháp tác chi lực đại viên man b ả n thần khoảng cách nâng lên chính mình thần quốc thành cựu vô thượng chân thần cũng chỉ có một bước ngắn nhưng hắn là cũng sớm đã chuẩn bị luyện chế cái kia thần quốc tài liệu đến bây giờ thế nhưng mà đã chuẩn bị thất thất bắt bắt rồi đáng tiếc còn không có đợi hắn luyện chế chính mình thần quốc cựu tiện nghi lang tiêu chỉ là lăng tiêu không hề giống mặt khác thần linh dựa vào thời gian dài bế quan đến đề thăng thực lực của mình đối với lăng tiêu mà nói là tối trọng yếu nhất hay vẫn là dựa vào giết chóc đến đề thăng tu vi chỉ cần có đầy đủ cường giả lại để cho lăng tiêu tới giết như vậy đối với lăng tiêu mà nói tại trong thời gian ngắn trở thành cựu tinh chân thần thậm chí là cường đại hơn tồn tại cũng không phải việc khó gì mà bây giờ có thể đúng là vị diện đại chiến thời điểm đúng là lăng tiêu hắn đại triển thân thủ thời điểm nếu là tiến vào trong tinh không tuy nói lăng tiêu cũng có thể săn giết một ít cái thần linh đến đề thăng tu vi thế nhưng mà thần linh số lượng chúng quy có hạn một khi lăng tiêu đại lượng giết chóc thần linh khiến cho tinh không chư thần toàn lực đổi u g i ế t dùng lăng tiêu thực lực thế nhưng mà cũng muốn chịu không nổi đấy hai tướng vừa so sánh với so sánh lăng tiêu tự nhiên là lựa chọn ở lại thánh hồn đại lục hơn nữa đối với nâng lên thần quốc tiến vào tinh không lăng tiêu trong nội tâm vẫn còn có chút mâu thuẫn nâng lên thần quốc tiến vào trong tinh không tại cái khác mắt người ở bên trong chính là vô thượng v i n h quang sự t ì n h thế nhưng mà lăng tiêu cũng không cho là như vậy tại lăng tiêu trong nội tâm cái kia tinh không chư thần cùng trong n g ụ c giam phạm nhân không có bao n h i ê u khác nhau chỉ có điều cùng bình thường phạm nhân so sánh với thực lực của bọn hắn càng thêm cường đại mà thôi trời không tuyệt đường người theo lăng tiêu tu vi tăng lên số một thần nấp số lượng nhưng lại càng phát ra biến thái rồi hiện tại rõ ràng có thể đẩy qua vị diện pháp tắc rồi một khi đem chính mình tu vi ngụy trang thành bán thần c h i cảnh chỉ cần lăng tiêu không để ra siêu việt chân thần thực lực mà ngay cả vị diện pháp tắc cũng phát hiện không được lăng tiêu chân thật tu vi lăng tiêu đi thập phần tiêu sái hắn nhưng lại không biết ngay tại hắn hủy diệt vị k i ê u mặt thông đạo không lâu lọ l à đức gật hai cái phụng kim liệt c h i mệnh bán thần cường giả vừa v ẫ n xuất hiện tại thiết vân lĩnh cái k i ê u huyết sắc tế đàn bên ngoài hai người này tuy nói đều là một chân bức vào chân thần tri cảnh đại viên màn bán thần nhưng là kim liệt thần quốc cự ly này thiết vân lĩnh đâu chỉ ước vạn lăng tiêu nếu là biết do tự mình ra tay quá nhanh mà không công bông tha hai vị đại viên man bán thần nhất định sẽ hối hận không thôi đây chính là trọn vẹn trên trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng a cái này cũng chưa tính tay của đối phương bên trên thế nhưng mà còn có thần khí a bán thần khí lăng tiêu hắn tuy nói gạt hái được không ít nhưng là cái này thần khí thế nhưng mà một kiện cũng không có a đối với giờ phút này lăng tiêu mà nói thần khí hay vẫn là tương đương chân quý đấy m ặ c lạp tư thành lăng tiêu trong tiểu viện h i n h lan chờ năm người đang tại thảo luận lấy lăng tiêu vì cái gì lâu như vậy đều còn không có trở lại thời điểm chỉ thấy sư nhân e o tư có chút khó thở xông vào nói h i n h lan tiểu thư tên cái đáng chết nọ lại tới nữa h i n h lan sắc mặt lập tức t i u là biến đổi sắc mặt lập tức t i u là trầm xuống thế nhưng mà cái kia phong diệu lại tới nữa đến theo bảy ngày trước cái kia phong diệu tại một lần vô tình gặp được h i n h lan về sau tự lập tức kinh vi thiên nhân lập tức liền hướng hình lan phát khởi mánh liệt tiến công ân hiện tại có lẽ nhanh đến đại sảnh đi ả nha hình lan tiểu thư nếu không tiểu lại để cho bọn ta ra tay giải quyết tên cái đáng chết nọ à? eo tư ồ mồm nói đọc truyện tạ i hẹn nụ ác p h i nét eo tư không thể cái kia phong diệu chính là phong thần thần chi tử ngươi làm như vậy hội vì chủ nhân mang đến vô cùng thai hòa đấy hình lan vội vàng mở miệng ngăn cản nói đối với cái kia phong diệu dây dưa hình lan tâm đầu cũng ảo nào không thôi nếu là đổi lại những người khác thế nhưng mà thần thần như eo tư há n to a y miệng còn muốn nói cái gì đó tại eo tư bọn người trong nội tâm hình lan ngũ nữ đều là bọn hắn chủ nhân lăng tiêu nữ nhân chính là bọn hắn chủ mẫu chủ nhục thần chết hiện tại rõ ràng trơ mắt nhìn vẫn có người đánh bọn hắn chủ mẫu chủ ý mà bọn hắn lại cái gì đều không làm được cái này tại trong lòng của bọn hắn cái kết nhưng lại so giết bọn chúng đi còn muốn tới được khó chịu eo tư cái kia phong diệu sự tình hay vẫn là chờ chủ nhân trở lại đang nói a eo tư lời còn chưa nói hết đã bị hình lan cắt đứt đạo chương ba trăm sáu mươi bảy dương cung bạt kiếm chương ba trăm sáu mươi bảy dương cung bạt kiếm v ì để tránh cho eo tư nhịn không được đối với cái kia phong diệu đánh đập tàn nhẫn hình lan đành phải lại để cho hắn tạm thời đi xuống ngay tại eo tư xuống dưới không có bao lâu một vị thanh niên dẫn lưỡng vị lao giả t i ệ u xuất hiện ở hình lan chờ tầm mắt của người bên trong vị này thanh niên tướng mạo nhưng lại tương đương tớ lãng chắng nó lẳng ra cao ngất dáng người góp cạnh rõ ràng đôi má lại phối hợp cái tia mày kiếm mắt sáng nếu là ở phối hợp thêm một thất thượng đẳng bạch mã hiển nhiên một vị bạch mã vương t ử à. vị này thanh niên không cần nhiều lời dĩ nhiên là là hình lan cùng n g e o tư chỗ đàm luận nhân vật chính phong diệu rồi hình lan tiểu thư mạnh khỏe cái k i a phong diệu mỉm cười hướng hình lan làm một người quý tộc chi lễ nói giơ tay nhấc chân tầm đó đều bị hiển lộ rõ ràng lấy cái k i a tuyệt thế phong thái nếu là có một ít cái gái mê trai tại tại đây không thể nói trước lập tức cũng sẽ bị phong diệu chỗ chinh phục phát ra trận, trận thét lên cũng nói không chừng bất quá trước mặt hắn thế nhưng mà hình lan đối với hình lan lãnh đạo cái tiêu phong diệu cũng không giống như, như thế nào để ý mà là phối hợp nói ra hình lan tiểu thư buổi tối tại phủ thành chủ hội có một lần cỡ lớn tụ hội không biết tiểu sinh phải chăng may mắn có thể cùng hình lan tiểu thư cùng nhau đi gặp vì thành công chúc mừng chiến thắng cái kia vị diện khác qatar cho nên thành chủ lại là chuẩn bị tại phủ đệ của mình cử hành một lần cỡ lớn đến hội đến lúc đó toàn bộ mạc lạp tư trong thành lớn nhỏ quý tộc đều tham gia lần này đến hội mà phong diệu với tư cách phong thần điện thiếu chủ lần này đến hội nhân vật chính tự nhiên không có không được thỉnh mời đạo lý mà tham gia như thế trọng yếu đến hội có thể nào không có bạn gái đâu rồi lúc này thời điểm phong diệu nhưng lại thoáng cái nhớ tới hình lan một khi hình lan đáp ứng hắn tham gia lần này đến hội như vậy hắn không chỉ có có thể tại mạc lạp tư thành một đám quý tộc trước mặt khoe khoang một hồi nhưng lại có thể thừa này cơ hội tốt làm sâu sắc cùng hình lan quan hệ nếu là có thể đủ ôm mỹ nhân quy cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn được rồi gió này diệu nghĩ cách không tệ hay vẫn là nhất cử lưỡng tiện sự tình đáng tiếc cái này cuối cùng nhất quyền quyết định hay vẫn là tại hình lan trên người phong công tử thật sự thật có lỗi tiểu nữ từ thân thể có chút không khỏe nhưng lại tham gia không được buổi tối hiến hội rồi nhìn xem hình lan cái kia hồng nhuận vơn p h t sắc mặt ở đâu có cái gì không khỏe cảm giác cái này hoàn toàn tự là tại trận tròn mắt nói lời bịa mà hình lan tiểu thư buổi tối lần này đến hội có thể là có thêm rất nhiều đại quý tộc tham gia nhưng lại cơ hội khó được ca phong diệu nhưng lại còn chưa từ bỏ ý định lần nữa khuyên nếu là đổi thành một ít cái tham mộ hư vinh tri nhân nói thật còn thật sự có khả năng bị phong diệu những lời này chỗ đà động tham gia mấy cái này đến hội đây chính là nhận thức một ít cái quan lại quyền quý quý tiến vào thượng lưu xã hội tốt nhất đường tắt rồi bất quá hình lan nếu thật là cái gì tham mộ hư vinh nữ nhân như vậy ở đâu l ạ i hội cự tuyệt gió này diệu truy cầu đây này hắn phong diệu thế nhưng mà cái này thánh hồn đại lục nhất định tiêm thái tử ra à một khi đã trở thành gió này diệu nữ nhân như vậy nhưng chỉ có bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng nữa à xuân lan m u ộ i m u ộ i t h tỉ ta thân thể có chút không khỏe ngươi trước vịn ta trở về phòng nghỉ ngơi một lát đối với phong diệu thao thao bất tuyệt hinh lan nhưng lại lý đều không để ý mà là trực tiếp lại để cho xuân lan vịn nàng trở về nghỉ ngơi vâng hinh lan tỉ đối với phong diệu cái này dám can đảm đ à o nhà mình chủ nhân góp tường chi nhân xuân lan cũng là không có hảo cảm gì nếu như không phải xuân lan làm người coi như lý tính biết rõ không để ý tới quá phận đắc tội vị này phong thần c h i tử đổi một cái tính tình nóng nảy chi nhân không thể nói trước đã sớm đối với hắn côn đồng gia tăng rồi vừa mới nói xong xuân lan nhìn cũng không nhìn cái kia phong diệu liếc i ể u v i ệ n h u y n h lan hướng nội thất mà đi gió này diệu xem vẻ mặt ánh mặt trời nhưng là trong đó tâm có thể cũng không phải hắn chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia giống như k h o á n g đ ạ t muốn hắn phong diệu quý v i thần c h i tử thiên tài trên bảng ngày thứ ba mới không đến hai mươi lăm tuổi liền trở thành một vị thánh vực đỉnh phong cường giả có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa tồn tại chưa từng có người nào dám tự tuyệt yêu cầu của hắn hiện tại ngược lại tốt cái này Hin h lan không chỉ có liên tục cự tuyệt yêu cầu của hắn hiện tại càng là không nhìn thẳng sự hiện hữu của hắn một cổ tà hỏa không có cảm giác t i ự u thẳng tháo chạy nội tâm của hắn tiện nhân ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phả ta vốn đang tính toán ánh mặt trời khuôn mặt lập tức t i ự u là c h ầ m xuống hướng về phía sau lưng lưỡng vị lão giả có chút một ý bảo cái kia hai người người lập tức t i ự u tiến lên một bước ngăn cản Hin h lan bọn hắn rời đi con đường hạ hà, hà chờ tam nữ vừa thấy thế cục có chút không ổn lập tức cựu một cái là mình đi tới Hin lan cùng xuân lan bọn hắn bên cạnh đem Hin lan cho duy hộ phong công tử, hình lan khuôn mặt lập tức t i ể u là châm xuống không có gì chỉ là hy vọng hình lan tiểu thư ngươi có thể theo ta đi một chuyến m à t h ô i như là đã quyết định dùng sức mạnh phong diệu cũng t i ể u không hề trang đi xuống t ố t t ố t t ố t phong diệu thật không ngờ ngươi lại là người như vậy hình lan giận quá thành cười nói bất quá chỉ bằng ngươi t i ể u muốn lại để cho ta với ngươi đi ngươi còn chưa đủ tư cách hình lan tuy nói có chút kiên kỵ phong diệu thần chi từ thân phận nhưng là gần kể thì ra là có chút kiên kỵ mà thôi cũng không có nghĩa là nàng chỉ sợ gió này diệu rồi gió này diệu thực lực tuy nói không tệ chính là một vị định phong thánh vực cứng giả hơn nữa hắn quý v i năm đại thánh địa một trong phong thần điện t i ế u chủ trên tay có một ít á t chủ bài bán thần cường giả đều chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn phía sau hắn lưỡng vị lão giả cũng cũng không phải cái gì kẻ yếu chính là hàng thật giá thật bán thần cường giả hơn nữa tại bán thần cường giả bên trong cũng là thuộc về cường giả l i c kê dùng h ì n h lan bọn hắn n ử a bước bán thần chi cảnh tu vi rõ ràng nhìn không thấu hai vị này lão giả tu vi phải biết rằng sơ kỳ bán thần bọn hắn đều đó có thể thấy được cái một thứ hai hai vị này lão giả rất có thể sẽ là trùng kỳ thậm chí là hậu kỳ bán thần cũng nói không chính xác phong diệu ba người thực lực cường h à n h vô cùng nhưng là h i n h lan bọn hắn cũng không phải ăn chay chỉ là xuân lan bốn chị em cũng đủ để cùng một ít cái hậu kỳ bán thần đánh một trận nhưng lại có rất lớn nắm chắc chiến thắng hơn nữa lục đại sư nhân cùng h i n h lan chính cô ta so về phong rượu ba người đến đó cũng là không chút nào trên l ệ c đấy h i n h lan đây hết thể đều là ngươi bước ta nếu như không phải ngươi một m à tiếp lại mà ba cự tuyệt b u ồ n công tử mời b u ồ n công tử cũng sẽ không biết dùng mạnh như vậy chế thủ đoạn có ít người vĩnh viễn đều sẽ không cho là chính mình là sai coi như mình có sai cái t i ế cũng đều là người khác bực hắn rất hiển nhiên gió này rượu tựu là một người như vậy hắn cũng không muốn, muốn hắn mời, mời người khác người khác tựu i nhất định phải đáp ứng hắn trên đời này cái đó có chuyện như vậy à hinh lan mấy người các ngươi tuy nói có chút thực lực nhưng là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta ngươi cũng không muốn thủ hạ của ngươi xuất hiện cái gì thương vong à, cho nên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi phong diệu tuy nói đã nhìn ra hinh lan bọn người tu vi không có người nào là ở hắn phía dưới nhưng là đối với này hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng cái kêu bảo hộ hắn hắc bạch nhị lao vậy cũng đều là bán thần hậu kỳ tri cảnh cực dạ hơn nữa nhị lao trên tay đều còn có bán thần khí nơi tay một ít nhược một điểm đại viên man bán thần đều chưa chắc sẽ là nhị lao đối thủ có bọn hắn nhị lao tại mấy cái còn không có, có b ư ớ c vào bán thần chi cảnh nửa b ư ớ c bán thần căn bản là không coi là cái gì hơn nữa cho dù bản thân của hắn chiến lực cũng là viễn siêu nửa b ư ớ c bán thần cường giả so về bán thần cường giả đến đó cũng là chỉ mạnh không yếu đấy h ừ n g ư ơ i con mẹ nó、no、phong cái gì cho má có bọn ta mấy người đang n g ư ơ i tiểu hưu muốn thương tổn tiểu thư nhà ta phong diệu vừa dứt lời một tiếng quát lớn liền từ phòng khách bên ngoài truyền đến lập tức chỉ thấy lục đại sư nhân dũng mánh vào trong phòng khách hai mắt nội trừng nhìn hàm hàm lấy phong diệu bọn người chứ ba trăm sáu mươi tám lang tiêu đã đến chứ ba trăm sáu mươi tám Lăng tại i ê u đã đến đ lục sư rượu, nhân nói chán phong lắng một cái không tốt, tiêu khống chế không nổi hương cái kia phong rượu ra tay, cho nên cũng không có xuất hiện trong phòng khách, bất quá bọn hắn cũng không phong hơn nữa thời khách chú ý đến trong phòng khách độc tĩnh. ghét chế cho khách, khai khách thời khắc chú khách tuy một tốt, tiêu tay, xuất bất Tại rượu quá quá ly có có bởi cái kia cái cái kia cái kia vì ra xa, lo ý eo tư lục đại sư nhân trong nội tâm h i n h lan n g ũ nữ chính là bọn họ chủ mẫu cho dù là chính bọn hắn đã chết bọn hắn cũng tuyệt đối không muốn lại để cho h i n h lan bọn hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thật không ngờ bọn hắn trong lòng dự đoán trở thành sự thật đừng nhìn cái tia phong rượu lớn lên dạng chó hình người kỳ thật cũng không quá đáng là một cái ngụy quân tử gặp nhẫn không được t i u lập tức liền chuẩn bị dùng sức mạnh vừa thấy được phòng khách ở trong hào khí không đúng eo tư bọn hắn lục đại sư nhân lập tức tự chạy tới nhìn xem đối với nhóm người mình trận mắt nhìn lục đại sư nhân phong diệu khoe miệng có chút một nghiêng lộ ra tí ti khinh thường dáng t ư ơ i cười nhưng lại cũng không có quá mức để ý nửa bước bán thần cường giả tuy nói khoảng cách bán thần cường giả chỉ có một bước ngắn nhưng là dù sao không phải chân tránh bán thần cường giả thực lực tuy nói mạnh hơn một ít cái thánh vực cường giả bất quá so về một ít cái bán thần cường giả đến nhưng lại phải kém sắc không、ít. cho dù là một vị sơ kỳ bán thần đủ để nhẹ nhõm thu thập mấy vị ban bố bán thần cừng giả mà sau lưng của hắn hắc bạch song lão cũng không phải là cái gì bán thần chính là tại bán thần bên trong cũng thuộc về tuyệt đối cường giả hậu kỳ bán thần dùng thực lực của bọn hắn chính là nửa b ư ớ c bán thần căn bản là trên tay bọn họ đi không được mấy chiêu một ít cái nửa b ư ớ c bán thần tại nhị lao trên tay căn bản là lợi không, không nên rượu mời không uống uống diễm phạt các ngươi những người này căn bản tự không khả năng là đối thủ của chúng ta nếu là ngươi ngoan, ngoan theo ta đi một chuyến xem tại phần của ngươi lên Ta chất ò n quát một tiếng eo tư bọn hắn lục đại sư nhân cũng phóng xuất ra khí thế của bọn hắn cái này lục đại sư nhân không hổ là đã đã thức tỉnh thú vương huyết mạch có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại thân thể thực lực tuy nói xa không bằng hắc bạch song láo đến cường hành nhưng là sáu người hợp lực nhưng lại cũng miễn cưỡng địch ở hắc bạch song láo khí thế huy áp đại viên mãn bán thần không đúng có lẽ hay vẫn là thiếu một ít nên là hậu kỳ bán thần eo tư mặt tâm chầm nói đại viên màn bán thần khí thế uy áp eo tư cũng không phải là không có cảm thụ qua tại lăng tiêu đem vương song tăng lên đến đại viên màn bán thần chi cảnh thời điểm bọn hắn thì có hạnh cảm thụ thoáng một phát đại viên màn bán thần uy áp cái này hắc bạch song lão khí thế uy áp tuy nhiên cường hành bất quá so về vương song cái này đại viên màn bán thần đến hay vẫn là kém một chút như vậy hơn nữa chớ quên hai người này thế nhưng mà cùng nhau ra tay à. Vừa n g hưng ĩ tới cái kia hắc bạch là, là s lan cũng, cũng một một lan, lan cũng h ư ờ i sẽ không đem gió này rượu như là bình thường thánh vực cường giả mà đối đãi với tư cách năm đại thần linh một trong phong thần thần tri tử gió này rượu nếu là không có một ít cái vượt cấp khiêu chiến đích thủ đoạn vậy hắn thật có thể hưởng là thần c h i tử rồi gió này diệu biểu hiện ra là vừa là đ ỉ n h phong thánh vực nhưng là kỳ thật hoàn toàn tự là một bán thần cấp chiến lược thực lực như vậy so về hình lan bọn hắn m ờ i một người tới nhưng lại đã là không chút nào kém xem ra lần này có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh cho ý nghĩ này tại hình lan bọn người trong óc không ngừng lập lòe đồng thời bọn hắn càng là tưởng niệm khởi vương song đã đến giờ phút này nếu là vương song không có bế quan chỗ đó còn có thể lại để cho những người này tại nhóm người mình trước mặt hung hăng càng quậy à bằng vào vương song đại viên man bán thần thực lực cũng đủ để lực á p cái tia đồ bỏ hắc bạch song g i rồi hơn nữa bọn hắn những người này chính là phong diệu tổ ba người đây còn không phải là muốn như thế nào hành hạ yêu như thế nào hành hạ a phong diệu muốn ta với ngươi trở về n g ư ơ i đó là nằm mơ ngươi m u ố n chiến cái kia biến chiến lập tức một cổ kinh khủng chiến ý theo hình lan trên người tán phát ra giống như nhận lấy hình lan lây xuân lan mọi người nhao nhao trợn quát một tiếng ngươi m u ố n chiến cái kia liền chiến khủng bố chiến ý lập tức liền từ xuân lan bọn người tứ tán mà ra cùng hình lan phát ra ra chiến ý hội tụ cùng một chỗ một thanh do chiến ý chỗ tạo thành khủng bố bóng kiếm xuất hiện tại mọi người sau lưng cái kia hắc bạch nhị lao khí thế b y áp bị cái kia sung tiên kiếm ý sung lên lập tức tự là dừng lại một c h â u hai người nhưng lại chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết một hồi bước lên trong lúc mơ hồ nhưng lại ăn hơi có chút chút ít yếu t ố t t ố t t ố t hình lan ngươi sẽ vì ngươi c u ồ n g vọng mà trả giá thật nhiều đấy phong diệu giận quá thành cười nói hát lao bạch lao đem cái kia sáu vị sư nhân đều giết cho ta rồi giờ phút này phong diệu nhưng lại phát hiện cái kia xuân lan từ nữ kỳ thật cũng không kém so về hình lan đến cũng chẳng qua là kém hơn một chút mà thôi chỉ có điều trước khi hắn sở hữu tất cả chú ý lực đều tập trung ở hình lan một trên thân người nhưng lại không có như thế nào chú ý mà thôi nhưng là giờ phút này như là đã phát hiện cái này bốn đoá kim hoa cái kia tự nhiên là không có bông tha đạo lý rồi cái này hoa tỉ m ộ i thư vị nghĩ đến cũng sẽ không biết t r ê n h lệnh đi nơi nào đấy vâng thiếu chủ bất quá ngay tại hắc bạch song lao chuẩn bị động thủ thời điểm một cái hơi t r e o chọc thanh â m theo phòng khách bên ngoài chuyển đến hôm nay tại đây có thể thật là náo nhiệt đó à không biết chư vị cái này lại hát cái đó một chỗ à thanh em này vừa mới văng lên hình lan bọn người trong mắt lập tức cựu hiện lên tí ti vui mừng đối với cái này thanh âm bọn họ là lại quen thuộc bất quá được rồi không phải bọn hắn chủ nhân lăng tiêu thanh âm còn sẽ là ai đồng thời bọn hắn cái kia khỏa ngưng trọng tâm cũng để xuống dùng thực lực của bọn hắn tuy nói không có thể hội sợ phong rượu tổ ba người nhưng là tại thế lực ngang nhau dưới tình huống thường thường sẽ là cái kia lưỡng bại câu thương cục diện hơn nữa tại đây mạc lạp tư thành gió này rượu có thể không đơn giản chỉ có như vậy điểm lực lượng đơn giản như vậy lần này đi theo gió này rượu cùng nhau đến đây mạc lạp tư thành thế nhưng mà còn có không ít cao thủ hơn nữa gió này rượu quý vị n a m đại thần linh một trong phong thần thần tri tử thân phận tốt quý so về đế quốc đại để đến đó cũng là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn một khi bọn hắn phát sinh chiến đấu tin tưởng đến lúc đó cái này mạc lạm tư thành bên trong có rất nhiều người nguyện ý bán gió này rượu một cái tốt bất quá hiện tại tốt rồi chủ nhân của bọn hắn trở lại rồi như vậy hết thể đều không phải là vấn đề gì tại hinh lan bọn người trong nội tâm chủ nhân của bọn hắn đó là không gì làm không được tồn tại không có có đồ vật gì đó là có thể khó được ở bọn hắn chủ nhân đấy cùng hinh lan bọn hắn bất đồng phong rượu ba người trên mặt không khỏi hiện lên tí ti ngưng trọng có thể vô thanh vô tức hướng bọn hắn t r u y ề n âm mà không bị bọn hắn phát hiện hành t u n g người nọ thực lực mạnh rất có thể cũng là một vị bán thần cường giả nhưng lại không phải bán thần cường giả đặc biệt là chú ý tới hình lan trong con mắt của bọn họ không che giấu được sắc mặt vui mừng phong diệu tâm không khỏi tự là trầm xuống nếu là có một vị bán thần cường giả ra tay giúp t r ợ hình lan bọn hắn như vậy cái kia đã trong sáng cục diện đã có thể lập tức trở nên khó bể phân biệt rồi tại hạ là là phong thần điện phong diệu lần này chính là phong mỗ cùng những người này v i t ư hy vọng các hạ có thể xem phong mỗ trên mặt mũi không muốn n h ú n tay việc này sau đó phong mỗ tất có thâm tạ chương ấ t cao giọng nói. Gió nói. này n rượu n g lại đ ba trăm sáu mươi chín xông quan giận giữ vi hồng nhan phong diệu chủ ý đập vào rất tinh nếu như đổi lại những người khác khả năng thật đúng là vì vậy mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn phong thần điện có thể không phải là người nào cũng có thể đắc tội khởi cho dù là một ít cái bán thần cường giả cũng không dám đơn giản đắc tội phong thần điện mà hắn phong diệu với tư cách phong thần thần c h i tử thân phận càng là hiển hách coi như là một ít cái cấp thấp thần linh cũng không dám đơn giản đắc tội hắn thần c h i tử có thể nói là thần linh con nối roi chính là bọn hắn tại thánh hồn đại lục người phát ngôn không để cho thần c h i tử mặt mũi một cái không tốt đã có thể hội đắc tội sau lưng của hắn thần linh phong thần chính là là nhân tộc năm đại thần linh một trong hắn địa vị tôn sư sùng cũng không phải tầm thường chân thần có thể so sánh đấy nếu là bởi vì đắc tội thần c h i tử mà khiến cho phong thần bất mãn cái k i a hoàn toàn tự là lý do đáng chết đừng tưởng rằng trở thành thần linh có thể cao cao tại thượng an gối không lo so sánh với phạm nhân ở giữa cạnh tranh đến thần linh ở giữa tranh đấu nhưng lại càng thêm kịch liệt càng thêm tạp khốc n h ư không tất yếu một ít cái cấp thấp thần linh đều cho một ít cái cường đại thần linh thần c h i tử ba phần chút tình m ọ n đấy không có cách nào vô luận ở địa phương nào điều tra đều là phi thường thịnh hành đấy bán thần cường giả thậm chí là một ít cái chân thần cường giả đều cho phong rượu ba phần chút tình mọt đáng tiếc hắn hôm nay gặp gỡ chính là lăng tiêu tại còn không có có tấn cấp trước khi lăng tiêu sẽ không có như thế nào đem năm đại thánh địa để ở trong mắt m u ố n cái kia hắc cám thánh giáo thực lực mạnh so về phong thần điện đến đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu thế nhưng mà đắc tội lăng tiêu lăng tiêu lập tức t u không nói hai lời trực tiếp chạm giết bọn chúng đi h u ố n g chi giờ phút này lăng tiêu đã thành công tấn cấp đến nhị tinh chân thần c h i cảnh càng là không thêm đ ồ bỏ phong thần điện để ở trong mắt rồi về phần cái gì thần c h i tử không thần c h i tử lăng tiêu càng là không có quá mức để ý dù lăng tiêu lúc này tu vi tuy nói còn không phải phong thần đối thủ nhưng là cái kia phong thần muốn chém giết lang tiêu đó cũng là tuyệt không khả năng sự tình cánh chim dần dần phong lang tiêu nhưng lại đã không cần phải nữa hướng lấy trước kia giống như cẩn thận từng ly từng tí rồi gặp thần bí nhân kia cả buổi không nói gì phong diệu cho rằng thần bí nhân kia đã bị mình uy dành cho chấn nhất rồi khoe miệng có chút nít lên có chút ít tự kỷ nghĩ đến cái gì b á n thần cường giả vừa nghe đến bổn thiếu ra danh hảo còn không phải lập tức t i u không nói gì nữa à bất quá rất nhanh hắn nụ cười kia t i u cứng lại rồi chỉ nghe một tiếng có chút k i n h thường thanh âm theo phòng khách bên ngoài chuyển đến phong diệu cái gì đó nghe đều không có nghe nói qua Tiểu tặc, người đây là đang muốn chết hắn phong diệu đã lớn như vậy cái này hơn hai mươi năm qua coi như là một ít cái tu vi hơn xa cho hắn bán thần cường giả thậm chí chân thần cường giả nhìn thấy hắn đều là lễ nhượng có ra lúc nào bị người như thế khinh thị qua lập tức phong diệu t i ể u bạo phát tại phong diệu xem ra thần bí nhân kêu hoàn toàn t i ể u là đang đùa bận hắn hắn thiên tài trên bảng ngày thứ ba mới phong thần chi t ử phong diệu uy danh cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ thánh hồn đại lục cho dù là một ít cái thiên viễn sân khu sơn giã tiểu dân đối với danh hảo của hắn cũng là có nghe thấy rồi húng chi là một vị bán thần cường giả đáng tiếc hắn không biết là lăng tiêu tuy nói coi như là xuất thân thế gia đàng long vương quốc lăng gia mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp gia tộc nhưng là cũng đủ để đứng hàng nhất lưu thế gia bất quá thật đúng là tựu i không có nghe đã từng nói qua hắn phong diệu danh hảo lăng tiêu hắn lần này có thể thật là ăn ngay nói thật h ừ muốn ta chết chỉ bằng ngươi ngươi còn không xứng phong diệu vừa vừa mới chuẩn bị há miệng hồi bên trên hai câu chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh loay lên lập tức liền gặp được một cái xoáy lại để cho hắn cái này mỹ nam tử đều có chút ghen ghét thanh niên ra hiện ở trước mặt của hắn chủ nhân vừa thấy được lăng tiêu hiện thân hinh lan bọn người trong mắt không che giấu được trận trận vui mừng Nào nhào vui mừng nói. vui cùng hinh lan bọn hắn vui mừng bất đ ộ n g h á c bạch song mi g i ả đầu không khỏi tự hơi hơi nhữ một cái ngay tại vừa rồi hai người bọn họ rõ ràng không có chứng kiến cái kia thanh niên thần bí như thế nào hiện thân nếu là cái kia thanh niên thần bí trước khi nếu đối với bọn họ tập kích khả năng giờ phút này bọn hắn đã là một cỗ thi thể cũng nói không chính xác một nghĩ đến những n à y hai người trong lòng lập tức tự là r u lên lập tức hai người bất động thần sắc tiến lên một bước canh chừng d i ệ u cho hộ tại phía sau của bọn hắn phong diệu chính là bọn hắn phong thần điện thiếu chủ càng là bọn hắn phong thần điện hy vọng hai người bọn họ đã chết không sao nhưng là bọn hắn thiếu chủ nhưng lại tuyệt đối không thể có việc đấy một khi phong diệu xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n không chỉ có hai người bọn họ hội tính khó giữ được tính mạng coi như là thân nhân của bọn hắn cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết thất phu giận dữ máu tơi ư năm bước thần linh giận dữ đây chính là thây người nằm xuống ngàn g i ả m thú chi phong thần hay vẫn là thần linh bên trong vương già rồi đến lúc đó tuyệt đối là thiên bang địa liệt máu chạy thành sông a đối với hắc bạch nhị lão mờ ám lang t i ê u nhưng lại chưa từng có hơn để ý tới ngược lại xoay người một cái hướng h i n h lan các nàng dò hỏi h i n h lan nhà của chúng ta lúc nào trở nên náo nhiệt như vậy nữa à mà những cái thứ này lại đến cùng là người nào lăng tiêu vừa trở lại trong tiểu viện cái này hai phe đội ngũ cũng đã dương cùng bà ạ kiếm chuẩn bị đ ộ n g thủ đối với sự tình nguyên nhân gây ra cái gì nhưng lại một chút cũng tin h tưởng đấy chủ nhân sự tình l à như thế này đấy theo h i n h lan trầm dai nói đến lăng tiêu đối với cái này ở bên trong chỗ chuyện đã xảy ra cũng là đại khái hiểu rõ m ộ t ít, bất quá càng là hiểu do lăng tiêu sắc mặt lại càng p h á tâm trầm dựa vào chính mình bất quá mới ly khai chính là nửa tháng thời gian kết quả đã có người tới đào chính mình góc tượng gặp nhẫn không được lại dám còn dùng sức mạnh thật sự là thúc thúc có thể nhẫn t h ầ m thầm không thể nhẫn nhịn đấy một người nam nhân nhất không thể nhất đủ chịu được đúng là đeo lên cái tia đ ỉ n h xanh mơn mật mũ lang tiêu người nam nhân này bên trong nam nhân càng là không thể đã chịu dù là tên kia còn chưa kịp thay đổi tại hành động cũng không được lại một hồi muốn h ì n h lan mấy người bọn họ tình cảnh lang tiêu càng là một trận hoảng sợ nếu là hắn tại muộn trở lại mấy ngày không thể nói trước thực gọi t h ằ n g này cho thực hiện được cũng nói không chừng tại đây mạc lạp tư thành bên trong có thể là có thêm không ít phong thần điện cao thủ một khi tại đây phát sinh tranh đấu những cái này phong thần điện cao thủ tham dự trong đó đến lúc đó hình lan bọn hắn có thể thực đúng là giữ nhiều lãnh í t rồi đáng chết thật sự đáng chết trong mắt s á t ý trợt loay lên đối với cái này phong diệu l a n g tiêu nhưng trong lòng thì đã rơi xuống ý quyết chết dù là vì vậy mà đắc tội phong thần l a n g tiêu cũng sẽ không tiếc đối với l a n g tiêu mà nói thân nhân nữ nhân đều là hắn m ị ờ i lần thân nhân tuy nói còn có một chút nhưng là đến theo tương di qua đời về sau lăng tiêu nhưng lại đã sớm cùng những cái này thân nhân nhất đao lưỡng đoạn rồi hiện tại lăng tiêu nịch lần cũng tự chỉ cần chị còn lại có nữ nhân của hắn rồi hình lan cùng xuân lan bốn chị em tuy nói còn không có hoàn toàn trở thành lăng tiêu nữ nhân bất quá ngoại trừ cái kia một bước cuối cùng còn không có có bước ra bên ngoài mặt khác nên l n g cũng đã làm tại lăng tiêu trong nội tâm hình lan ngũ nữ cũng sớm đã là nữ nhân của hắn rồi lăng tiêu hắn cũng không phải là phương diện kia không được chủ yếu hay vẫn là lăng tiêu không muốn muốn hình lan bọn hắn lưu lại cái gì thiết đ ố i không muốn muốn tại g i ã ngoại tự đoạt các nàng sơ ie mà là chuẩn bị tìm một cái cơ hội thích hợp tại chính thức đã muốn bọn hắn dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý lăng tiêu cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thần c h i tử không chỉ nói chính là thần c h i tử rồi coi như là chân thần cường giả muốn đánh nữ nhân của hắn chủ ý lăng tiêu đều đem hắn đánh rất thần đ à n lại để cho hắn chọn đời không được siêu sinh đấy tiểu tử ngươi thật sự rất không tồi rõ ràng gan dám đánh ta nữ nhân chủ ý nói đi ngươi muốn chết như thế nào lạnh như băng sát ý không che giấu chút nào theo lăng tiêu trong đôi mắt bắn ra mà ra vừa tiếp xúc với lăng tiêu cái k i a lạnh như băng mà không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt phong rượu trong lòng lập tức tự là run lên toàn thân một hồi run rẩy có loại như rứt vào hầm băng cảm giác chương ba trăm bảy mươi bạo lực đồi trong ba trăm bảy mươi bạo lực đuổi giết hình lan bọn người dù sao cũng là nữ tử r a mặt so sánh mỏng nghe được lăng tiêu tại nhiều như vậy mặt người trước thừa nhận thân phận của các nàng trong lòng lập tức tựu là vui vẻ bất quá các nàng khuôn mặt nhưng lại đỏ lên này chút ít mặt hồng hào chẳng nhưng không có làm cho các nàng thất sắc bao nhiêu ngược lại lại vì bọn nàng tăng thêm không ít sắng giỏi thẳng thấy phong d i ệ u vị này sắc trong ác lang mắt buộc lên tâm quang nước miếng thắng ớt trong nội tâm càng là âm thầm ho hét nói ta nhất định phải đạt được các nàng nhất định phải đạt được bọn hắn về phần trong lòng lo lắng cũng sớm đã bị hắm ném nao bên ngoài rồi sắc đ ẳ n ngập trời nhưng lại không ngoài như vậy rồi. chủ nhân nếu không cứ định như vậy đi gió này rượu thế nhưng mà phong thần chi từ a hình lan sắc mặt hiện lên tí ti xấu hổ sắc về sau có chút lo l ắ n g nói phong thần c ư ờ n g đại cũng sớm đã xâm nhập thánh hồn đại lục sở hữu tất cả sinh linh sâu trong linh hồn rồi tại hình lan trong nội tâm nhà mình chủ nhân tuy nói thần thông q u ả n g đại viễn siêu thường nhân tưởng tượng nhưng là cùng năm đại thần linh một trong phong thần so sánh v ớ i hay vẫn là có vẻ không bằng mà một khi tổn thương thần chi từ phong rượu cái tia trên cơ bản đã có thể cùng phong thần kết xuống không chết không nất chi thủ rồi đến lúc đó phong thần dưới sự giận dữ hậu quả tia tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thừa chịu được, được. bất quá hình lan lời còn chưa nói hết đã bị lăng tiêu cắt đứt hình lan ngươi đừng bảo là cái kia phong thần tuy nhiên lợi hại nhưng là còn không bị ta để vào mắt dám đánh ta lăng tiêu nữ nhân chủ ý hôm nay coi như là phong thần đến thế gian ta cũng tất gọi thằng này máu tươi năm bước không thể long có nghịch lân sờ chi hẳn phải chết dám can đảm đánh chính mình nữ nhân c h i nhân không chỉ nói cái gì thần c h i tử coi như là thần linh t á i thế hắn cũng sẽ không khiến hắn còn sống ly khai đấy nếu là liền nữ nhân mình yêu thích đều bảo hộ không được hắn lăng tiêu làm sao đảm tung hoành ngàn vạn vị diện siêu thoát hàng tỷ vạn thần linh phía trên trở thành cái kia vô thượng trí tôn vị hình lan chúng nữ trong nội tâm lập tức t u là ấm áp cái này là mình lựa chọn nam nhân vì mình b ọ n người coi như là đối mặt vô thượng chân thần cũng sẽ không biết lùi bước n ử a bước đ ờ i này t i ế p này có thể may mắn làm bạn tại bên cạnh của hắn cả đ ờ i này thật là đăng giá lập tức hình lan ngũ nữ nhao nhao hàm tình mạch mạch nhìn xem lang tiêu lúc này lại là im ăng thắng có âm thanh đáng tiếc như vậy đối mặt căn bản cũng không có tiếp tục bao lâu đã bị một tiếng quát lớn cắt đứt nói chết tiệt dị giáo đồ lại dám đối với ta thần bất kính thực là muốn chết hát bạch nhị lao chẳng những là phong diệu bạc tiêu đồng thời cũng là phong, thần điện trưởng Chính là phong thần trung thành nhất tín đồ làm sao có thể đủ chịu được có người ở trước mặt bọn họ vũ n ụ c bọn hắn chỗ tín ngưỡng phong thần tại hai người bọn họ trong nội tâm vũ n ụ c phong thần đây tuyệt đối là so vũ n ụ c hai người bọn họ còn muốn tới lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận đã bị phẫn nộ s ô n g váng đầu nao hắc bạch nhị lao nhưng lại rốt cuộc bất chấp đối với lăng tiêu thực lực kiên kỵ rồi chật quát một tiếng về sau cựu nhao nhao đã phát động ra sát chiêu hướng lăng tiêu đánh tới chủ nhân coi chừng hèn hạ g i a hỏa hình lan bọn người nhao nhao cả kinh kêu lên bọn hắn thật sự là không thể tưởng được cái này hắc bạch nhị lao không có chút nào cái kia đánh lén sự tình bất quá giờ phút này bọn hắn muốn ngăn cản nhưng lại đã không còn kịp rồi hắc bạch nhị lao đã xuất hiện tại lăng tiêu hai em m ở bên ngoài trong tay s o n g kiếm khoảng cách lăng tiêu càng là chỉ có chính là ba t h ố n t r i địa lăng tiêu đã có thể đơn giản cảm nhận được trên thân kiếm hàn măng rồi hừ chết đi phong diệu trên mặt hiện lên tí ti vẻ dữ tợn hình lan các ngươi nhất định là ta nhất định là của ta tại phong diệu trong nội tâm giờ phút này lăng tiêu nhưng lại đã cùng người chết không có khác nhau rồi gần như thế khoảng cách căn bản cũng không có chút nào né tránh khả năng mà thôi hắc bạch nhị lao hậu kỳ bán thần tu vi dưới một kích này đi cho dù là một ít cái đại viên mãn bán thần không chết cũng phải xóa nửa cái tánh mạng không thể phong diệu có thể không người cho rằng lăng tiêu tu vi hội vượt qua đại viên mạn bán thần đại viên mạn bán thần phía trên cái kia nhưng chỉ có chân thần cừng giả không nói trước nhân loại chư thần hắn phong diệu cho dù chưa từng g ặ p qua cũng xem qua bọn hắn bức h o ạ n trong đó căn bản cũng không có lăng tiêu như vậy nhân vật số má v ề phần lăng tiêu chính là tân tấn thần linh cái kia càng không có khả năng mỗi một lần có người đột phá tấn cấp thành tựu i vô thượng chân thần vị có thể đều sẽ là có dị tượng sinh ra đấy cái này vài chục năm nay căn bản cũng không có cái gì dị tượng sinh ra、ừ. vốn còn muốn muốn lại để cho các ngươi sống lâu hai phút bất quá đã các ngươi vội vã muốn chết ta đây sẽ thanh t o à n các ngươi hảo hảo đưa tình cứ như vậy lại để cho cái này hai người đầu cho phá hủy lang tiêu trong nội tâm cái kia nộ a đối với gần trong gang t ấ t lợi kiếm lang tiêu nhưng lại xem đều không có nhìn một chút trực tiếp tự làm một quyền oanh ra đối với mấy cái này không biết sống chết ra hỏa chỉ có bạo lực đổi u g i ế t mới có thể dẹp loạn trong lòng của hắn cái kia lôi đ ỉ n h c h i nộ đinh đinh nam đang trận trận kim loại va chạm chi thân vang lên hát bạch nhị lao trong hai mắt lộ vẻ vẽ không thể tin bọn hắn trên tay trường kiếm đều là trung cấp bán thần phi a lại phối hợp toàn lực của bọn hắn một cách đủ để đơn giản chặt đứt một ít cái đỉnh cấp thanh khí rồi thế nhưng mà chạm tại trên người của đối phương thật giống như chém vào cứng rắn vô cùng kim diệu thạch phía trên chẳng những không có cho chống lại tạo thành cái gì tổn thương ngược lại cái kia trên tay chuyển đến lực p h ả n trấn chỉ trấn đắc miệng hổ ra nước hai tay r u lên không điều đó không có khả năng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào không tin nhưng là sự thật quả thật là như thế lăng tiêu hắn là dạng gì biến thái thân thể mạnh khoảng cách thần khí chi cảnh cũng không quá đáng chỉ có như vậy nửa bước xa mà thôi một ít cái ngũ tinh chân thần trên tay nếu là không có lợi hại một điểm thần khí căn bản là p h á không được lăng tiêu phòng ngự nếu là thật sự lại để cho hắc bạch nhị lao như vậy bán thần cừng giả chỉ dựa vào vài món bán thần khí liền rách phòng ngự cái kia đã có thể thật không có thiên lý rồi ừ không có gì không có khả năng đấy lăng tiêu trên tay thiết quyền nhưng lại không ngừng lập tức t i u làm ộ t quyền nện ở bạch lao trên c h á n ba một tiếng dưa hấu bạo liệt thanh âm cái kia bạch lao đầu đầu to tự giống với là dưa hấu bị nện trở thành nắp ấy nhìn thấy bạch lao đầu hình dạng hắc lao đầu mới hồi phục tinh thần lại trong mắt hiện lên trận trận kinh hãi xoay người một cái liền chuẩn bị thoát đi nơi đây bị sợ bể mật hắc lao đầu ở đâu còn chú ý bên trên phong thần phong rượu giờ phút này hắn nhưng lại một lòng muốn rời xa lăng tiêu cái này cái á c ma bảo trụ cái kia đầu m ặ n g già đáng tiếc nhưng lại thiên bất t o ạ người nguyện hắn vừa mới xoay người một cái hắn tự bức bạch lao đầu theo gót toàn bộ đầu lâu bị lăng tiêu một quyền bắn cho trở thành n á t b ấy óc chảy đầy đất hai cái trướng mắt ra hỏa cũng đã lên đường hiện tại nên đến thế ngươi lăng tiêu có chút xoay người một cái hướng về phía phong diệu tà tà cười nói nụ cười kia xem tại phong diệu trong mắt đây tuyệt đối là so thâm viên ác ma còn muốn tới được c ác ma lập tức phong diệu t i u là toàn thân run lên run rẩy nói không không muốn n giết ư ơ không muốn g i ta không muốn giết ta gió này diệu lại là chân chính bị lăng tiêu cho dọa cho bể mật gần chết hắc bạch nhị lao thực lực phong diệu thế nhưng mà nhất thanh nhị sở cái k i ế t nhưng là chân chính hậu kỳ bán thần cừng giả mượn nhờ trên tay t r u n g c ấ p bán thần khí lực lượng coi như là chống lại một ít cái đại viên man bán thần cũng không phải là không có cái kia sức đánh một trận hắn phong diệu tuy nhiên lợi hại được xưng tiên tài bảng đệ tam cao thủ càng là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại nhưng là cũng chỉ là so sơ kỳ bán thần hơn một chút miễn c ư ơ n g có thể cùng chung kỳ bán thần mà thôi chống lại hắc bạch nhị lao bất luận cái gì một người cái kia đều không có chút nào chiến thắng khả năng không chỉ nói thủ thắng rồi coi như là bảo trụ tánh mạng của mình hắn đều không có mười tầng năm chắc nếu là hắc bạch nhị l a o cùng nhau ra tay hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có thế nhưng mà đối phương cư nhiên như thế đơn giản tự đuổi giết hắc bạch nhị lão thậm chí có thể nói là trực tiếp m i ể sát hắc bạch nhị lão thực lực mạnh căn vốn cũng không phải là h ắ n có thể với tới đấy chương ba trăm bảy mươi mốt chê vợ phong diệu t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt chơi bộ phong diệu giờ phút này phong diệu ở đâu còn có một tia thần chi t ử bộ dạng cùng những cái này rất sợ chết tiểu nhân vật căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti v ẻ khinh thường nếu là gió này rượu có thể biểu hiện một chút cốt khí đi ra không thể nói trước lăng tiêu còn có thể khẳng định hắn vài phần đến lúc đó tuy nói sẽ không như vậy mà thả hắn nhưng là tối thiểu nhất hay vẫn là sẽ cho hắn một thông khoái bất quá hiện tại nhà gió này rượu nhưng lại lại để cho lăng tiêu thất vọng đến cực điểm ngươi yên tâm ta tạm thời còn sẽ không giết ngươi lăng tiêu có chút dừng lại tiếp tục nói ừ gan dám đánh ta lăng tiêu nữ nhân chủ ý cứ như vậy giết ngươi cái kia không khỏi cũng quá mức tiện nghi ngươi rồi không hào hào chiêu đãi ngươi một phen thật sự là khó tiêu tâm trạng của ta chi nộ ngay từ đầu nghe được lăng tiêu phía trước phong diệu trong nội tâm không khỏi tự là vui vẻ còn tưởng rằng lăng tiêu sẽ được mà thả hắn thế nhưng mà còn không có đợi hắn cao hứng bao lâu lăng tiêu đằng sau nhưng lại bắt hắn cho đánh rất đến vô tận trong vực sâu không ngươi không thể đối với ta như vậy ta chính là phong thần điện thiếu chủ ngươi dám giết ta phong thần điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi năm đại thánh địa một trong phong thần điện uy danh hay vẫn là tương đối lớn n h ư lăng tiêu chỉ là bán thần cừng giả không thể nói trước khả năng nhiếp tại phong thần điện uy danh như vậy bông tha hắn cũng nói không chính xác lăng tiêu trên mặt nghiền n g ố m cười lập tức chỉ thấy lăng tiêu nhàn nhạt quét cái kia phong diệu liếc có chút một cái trầm âm phong thần điện à như thế một nan đề thế nhưng mà ta đã đắc tội ngươi cho dù hiện tại thả ngươi ngươi cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ dù sao phóng không thả ngươi cũng là muốn cùng phong thần điện chống lại cái kia còn không bằng hiện tại t i u kết quả ngươi đ â y này không không không chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống chuyện giữa chúng ta tình tiểu khi không có phát sinh qua như thế nào phong diệu vội vàng vội la lên bất quá trong lòng hắn nhưng lại nghĩ thầm ừ chỉ cần ta có thể đủ chạy ra kiếp nạn này ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì thế trả giá thật nhiều đấy từ nhỏ đến lớn hơn hai mươi năm qua hắn phong diệu lúc nào nếm qua lớn như vậy t h ì t t i nếu không phải báo thù này hắn phong diệu như thế nào vẫn còn thánh hồn đại lục ở bên trên hôn a hơn nữa chuyện này rất có thể trở thành hắn một cái khúc mắc đến lúc đó một cái không tốt hắn tu vi lại cũng khó có thể tiến thêm nửa phần phong diệu như vậy lời nói ngươi nói ta có tin hay không lang tiêu lông mày có chút ngày lên nói tốt chỉ cần ngươi hôm nay có thể phóng ngã ly đi ta có thể lập nhiều trọng thể từ nay về sau sẽ không tìm phiền phức của các ngươi lần này các h ạ n nên hài lòng chưa thánh hồn đại lục cũng không giống như trên địa cầu như vậy thề t i ệ u c ù n g uống nước đơn giản thề nói căn bản cũng không có chút nào ước thúc trí lực tại thánh hồn đại lục ở bên trên thế nhưng mà không có gì người dám tùy ý thề một khi thể không thể đủ tùy ý vi phạm chính mình thề nói bằng không thì cái kia thề nói ứng nghiệm cũng không phải là đùa dân đấy nghiên ngẫm nhìn cái kia phong diệu liếc lang tiêu lạnh a n g tiêu l lùng cười nói phong diệu ngươi đem ta đem làm làm cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn tiểu từ không thành ngươi cảm thấy cái kia thề nói sẽ đối với ngươi có cái gì ước thúc lực hay sao thế nói đối với thánh hồn đại lục rất nhiều sinh linh mà nói đều là có thêm cường đại ước thúc lực nhưng là đối với một ít cái thần c h i tử đặc biệt là những cái này cường đại thần linh thần c h i tử mà nói nhưng lại không có bao nhiêu ước thúc lực đáng nói cái này thánh hồn đại lục ở bên trên thế nói sở dĩ hội ứng nghiệm cái kêu hoàn toàn là vì có khế ước c h i thần tồn tại cái này khế ước c h i thần tuy nhiên cường đại nhưng là bất quá là một vị đã trên trung đẳng thần linh mà thôi tinh không chư thần bên trong có thể là có thêm rất nhiều tồn tại không phải hắn khế ước tri thần có thể đắc tội khởi cái này nam đại thần linh dĩ nhiên là là trong đó người nổi bật cái này khế ước tri thần hội mạo hiểm đắc tội phong thần phong hiểm mà xử phạt. phong diệu sao điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào phong diệu chính là vì biết rõ cái kia khế ước c h i thần căn bản là sẽ không làm khó cùng hắn mới sẽ nghĩ tới thể thủ tín tại làng tiêu bất quá thật không ngờ làng tiêu lại có thể biết tin h tưởng trong lúc này chuyện ẩn ở bên trong lần này tử nhưng lại sâu sắc vượt quá phong diệu chỗ liệu thoáng cái phong diệu cũng là bị làng tiêu cho hỏi có chút nộng n ơ ngác là người không biết nên nói những gì ừ bị ta nói chúng rồi à xem ra ngươi căn bản cũng không có từ bỏ ý đồ ý định à xem ra hôm nay nhưng lại làm cho không được ngươi rồi không, không muốn ngươi nếu là giết ta phong ụ phụ thần đại nhân tuyệt thần nhân không bỏ qua người, nếu là nhắm chúng phụ thần không khói, ngươi, nếu đại đối qua sẽ bỏ là ư ơ i vi, đối khỏi cái có chân cũng chết khó thần thu thoát Phong tuyệt là đấy. diệu chính là phong thần c h i tử đại biểu chính là phong thần thể diện nếu chỉ là mất thoáng một phát phong diệu thể diện phong thần căn bản là sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này ra tay thần linh tự nhiên là có thần linh tôn nghiêm thú n g chi là như phong thần như vậy thần linh bên trong đích vương giả rồi có thể không phải là người nào đều có tư cách kia lại để cho phong thần ra tay có thể nếu là muốn phong diệu tánh mạng cái tiết nhưng chỉ có tại đánh hắn phong thần mặt rồi nếu là hắn còn có thể đem làm làm sự tình gì đều không có phát sinh cái kia tuyệt đối sẽ trở thành chư thần trọ cười đấy phong thần cũng không phải là phong thần điện có thể so sánh với bị phong thần điện đuổi giết cái kia phái ra mạnh nhất cao thủ cũng không quá đáng là đại viên m a n bán thần mà thôi bán thần cường giả chỉ cần cẩn thận một điểm muốn chạy trốn cũng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào có thể nếu là phong thần tự mình độc thủ không chỉ nói bán thần cường giả tự l à vô thượng chân thần cũng tuyệt không có mạng sống khả năng ngươi nói cũng không tệ nếu là cứ như vậy giết ngươi cái kia thật có thể chính đắc tội phong thần rồi tại đây thánh hồn đại lục lại là rất khó có chúng ta nơi sống yên ổ rồi lăng tiêu đằng sau lời còn chưa nói hết chợt nghe phong diệu h a n g h à i nói biết rõ là tốt rồi còn không đổi mau thả bồn u điện hạ nói xong nói xong vẫn không quên rất nhanh đến h cái kia hai khối cơ ngực tiểu nhân đắc c h i a hừ lắm miệng tại đây âm thanh hừ lạnh bên trong lăng tiêu có chút xử suất một phần khí lực phong diệu lập tức như bị xét đánh phô cờ một tiếng t i ể u làm ộ t ngụm máu tơi ư phun ra vốn hồng nhuận thơn p h ấ t sắc mặt lập tức t i ể u lộ ra tái nhợt rất nhiều nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt nhưng lại tràn đầy sợ hãi hắn phong diệu dù nói thế nào cũng là đỉnh phong thánh vực cừng giả chỉ bằng vào hừ lạnh một tiếng tự l ạ để cho hắn thổ huyết bị thương, thực lực như vậy. Coi như là một ít cái lĩnh ngộ pháp tác chi lực đại viên man bàn thần đều cơ hồ không có khả năng có được à chẳng lẽ đối phương đã là chân thần cừng giả vừa nghĩ tới đối phương chính là vô thượng chân thần phong diệu toàn thân lập tức tự là d u lên cái k i a khỏa báo thủ chi tâm c h ú t bất chi bất giác nhưng lại dập tắt vài phần hắn phong diệu tuy nói thân phận tôn quý so về một ít cái thần linh tới cũng là không chút nào chênh l ệ n h thế nhưng mà cái này thánh hồn đại lục chính là là cường giả vi tôn chi đ ị a thân phận loại vật này đôi khi cũng không phải trong tương t ư ợ n g cái kia giống như hữu dụng dùng phong diệu lúc này địa vị điều động một ít cái bán thần cường giả cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn nhưng là muốn muốn điều động chân thần cường giả đó là tuyệt không khả năng sự tình dùng hắn hiện trên tay đủ khả năng vận dụng lực lượng căn bản t i ể u không khả năng đối phó được một vị chân thần cường giả nếu là cho hắn biết trước khi lăng tiêu chỉ là vận dụng một phân lực không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì khả năng lập tức tựu tắt cái kia báo thủ chi tầm a ân phong thần mặt mũi ta cũng không thể không để cho bất quá nếu không phải cho ngươi một điểm trừng phạt của ta trên mặt cũng gây khó dễ như vậy tốt rồi tội chết có thể miễn tội sống khó tha ta t i ể u phế bỏ ngươi tu vi lại chém tới ngươi n ă m c h i tốt rồi lăng tiêu có chút trầm ngâm chốc l á t nói ngươi ngươi căn bản cũng không có ý định buông tha ta trước khi ngươi hoàn toàn là ở đùa người ta đã qua một hồi lâu phong diệu cuối cùng là kịp phản ứng cái này hoàn toàn tựu là lăng tiêu đang đùa bỡn hắn mà thôi phế bỏ tu vi tuy nhiên nghiêm trọng nhưng là vẫn còn thừa nhận trong phạm vi dùng phong lực lượng thần điện muốn lại để cho hắn khôi phục thực lực cũng không phải việc khó gì tối đa một năm thời gian hắn t i ự u có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi nếu là lại chém tới n ă m chi cái k i a c ũ n g trực tiếp giết hắn đi căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau hoàn toàn t i ự u l à tại đánh phong thần mà ta chương ba trăm bảy mươi hai hành hạ đến chết thần chi tử chương ba trăm bảy mươi hai hành hạ đến chết thần chi tử lăng tiêu nhàn nhạt quét cái k i a phong diệu liếp trong mắt hiện lên tí ti khinh thường ngoài miệng nhưng lại có chút khoa trương mà nói hoa、wow, thật không ngờ cái này đều bị ngươi đã nhìn ra à ngươi thông minh này so về heo ma t h ú đến quả nhiên là muốn mạnh hơn một chút như vậy đ ể m một tiếng hinh lan bọn người nhưng lại rốt cuộc nhẫn mại không xuất ra người ra tiếng âm thu cúc càng là bưng lấy bụng dưới khoa trường nói chủ nhân thật sự là quá khôi hài rồi hắn cùng với heo ma thú so sánh với thế nhưng mà kém xa ặc không đúng hẳn là heo ma thú so nhưng hắn là mạnh hơn nhiều đồ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký hai câu này lời nói không là giống nhau ý tứ ấ y ư thu cúc cái này b ư u hãn ngôn luận thế nhưng mà đem mọi người cho lôi bên ngoài tiêu ở bên trong non các ngươi các ngươi thật sự là khinh người quá đáng phong diệu với tư cách thần tri tử tự nhiên là có hắn kiêu ngạo nếu không là cân nhắc đến mình không phải là lăng tiêu đối thủ hắn đã sớm đánh đập tàn nhẫn rồi k i n h người quá đáng đợi lát nữa còn ngươi nữa tốt nhìn dám đánh ta lăng tiêu nữ nhân chủ ý muốn có tử vong chuẩn bị lạnh lùng quét phong diệu liếc vừa tiếp xúc với lăng tiêu cái kia không ngừng lóe ra sát ý hai mắt một cổ s â m lãnh hàn ý lập tức s ô n g lên đầu vốn cũng đã có chút sắc mặt tái nhận trở nên càng thêm tái nhận cái kia ngầm cao đắt đỏ đầu lâu không khỏi có chút một thấp nhưng cũng không dám cùng lăng tiêu đối mặt một lát ngươi ngươi hôm nay thật sự muốn như thế tuyệt tình hay sao có chút dẹp loạn thoáng một phát cái kia khỏa sợ hai tâm về sau phong diệu rung g i n ó i ta ta thế nhưng mà phong thần tri tử ngươi một khi cảm thương hại ta phụ thần đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đến lúc đó toàn bộ thánh hồn đại lục đem không còn có ngươi nơi sống yên ổn vì một cái nữ nhân thật sự đáng giá ngươi làm sao như vậy tại nam tôn nữ ti thánh hồn đại lục nữ nhân căn bản cũng không có bao nhiêu địa vị đ a n g nói những cái này xinh đẹp nữ tử thường thường đều là một ít cái quan lại quyền quý đồ chơi mà thôi rất nhiều quý tộc càng là thường thường không đem nữ nhân để ở trong lòng lại để cho chính mình chỗ quyến dưỡng mỹ nữ đi làm bạn nam nhân khác cũng không phải cái gì hiếm có sự tình vì một cái nữ nhân mà đắc tội phong thần điện thậm chí là trí cao vô thượng phong thần cái này tại phong diệu xem ra hoàn toàn cự là một kiện không đáng sự tình nếu là nếu đổi lại là hắn hắn tựu tuyệt đối sẽ không vì vậy mà vì chính mình t r e o chọc như vậy một cái t r e o chọc không nổi được nhân không chỉ nói phong d i ệ u rồi coi như là đổi lại những người khác cũng tuyệt đối là chọn dàn xếp ổn thỏa nữ nhân muốn muốn m ấ y nhiêu đây còn không phải là có bao nhiêu nhưng là một khi đắc tội phong thần cái kia rất có thể ngay cả mình ăn cơm ra hỏa đều nếu không bảo vệ a đáng tiếc phong d i ệ u lần này gặp gỡ chính là lăng tiêu như vậy cái dị loại đến từ chính thế kỷ hai mươi mốt lăng tiêu tuy nói đã bị lăng đại thiếu g i a trí nhớ ảnh hưởng đối với nữ nhân cách nhìn có chỗ cả biến nhưng lại là tuyệt đối làm không được như thánh hồn đại lục những người khác xem nữ nhân như vậy cũng dùng tùy tiện đưa tặng hàng hóa mặt khác cùng hắn không có, có quan hệ gì nữ nhân cũng thì thôi đối với mình chỗ tiếp nhận nữ nhân lang tiêu nhưng lại chịu không nổi nửa điểm bị khuất ai dám gây nữ nhân của hắn không vui lang tiêu t i ể u tuyệt đối sẽ không lại để cho tên hắn kia có ngày tốt lành qua coi như là tình không chư thần đắc tội nữ nhân của hắn lang tiêu cũng so sánh hắn trả giá huyết một cái giá lớn không thể ừ theo ngươi gan dám đánh ta nữ nhân một khắp này bắt đầu vận mệnh của ngươi cũng đã đã chú định không chỉ nói phong thần rồi tự là năm đại thần linh đích thần đến ngươi cũng mơ tưởng nhìn thấy ngày mai tử nhật Cùng gió này gió trong mắt i lại có hiện c h lên tí ti t ế n g điên cuồng nghi vấn tâm niệm vừa động một cái nước sơn đen như mực bình ngọc cựu xuất hiện ở phong rượu trên tay có chút một đạo một quả long nhãn lớn nhỏ màu đỏ như máu dược hoàn cựu xuất hiện ở trên tay của hắn cái này quả viên đan dược gọi là thăng long hoàn chính là phong thần điện n g h i ê n cứu p h á t m i n h một loại cấm dược, cái này thăng long hoàn dùng l o n g t i n h là c h ủ yếu, h ơ n nữa cái n à y long t i n h nhất định phải l à b á n t h ầ n t h ú cự l o n g l o n g thần i n đương nhiên nếu h là có t thú cấp c ự long long tinh t kết ố t hợp ơ n tại phối h t h ê m trăm loại thiên tài địa b ả o luyện chế m à thành uy lực kia quả nhiên là nghe rợn cả người một khi ăn có thể tại ngắn ngủn nửa canh giờ ở trong chiến lược bạo tăng gấp mười lần thậm chí là mấy chục lần thật là ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa ở nhà thiết yếu chi thuốc hay phong rượu trên tay cái này một khoả thăng long hoàn chính là cực phẩm thăng long hoàn chính là dùng thần thú cấp cử long long tinh kết hợp trên trăm loại thiên tài địa bào luyện chế ma thành một khi phục dụng đủ để khiến người tu vi tăng lên mấy chục lần dùng phong rượu lúc này đ ỉ n h phong thánh vực thực lực một khi ăn cái này thăng long hoàn cái kia chiến lược lập tức sẽ tăng vọt đến đại viên m ạ n bán thần chi cảnh thậm chí là đủ để cùng nhất tinh chân thần một trận chiến cũng nói không chính xác phàm là có lợi tất có tệ cái này thăng long thuốc viên lực cường đại vô cùng nhưng là cái kia tác dụng phụ cũng là tương đương cực lớn một khi ăn cái này thăng long hoàn sau nửa canh giờ cái này thăng long hoàn dược hiệu hao hết đó chính là hắn bỏ mình thời điểm rồi hơn nữa cái này chết tiệt vong còn không phải bình thường tử vong người bình thường đã chết linh hồn còn có thể tiến về trước minh giới một lần nữa đầu thai chuyển thế thế nhưng mà ăn cái này thăng long hoàn về sau cái kia thật có thể chính là thần hình đều đã diện cái kia thật có thể chính là liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có thăng long hoàn sở dĩ có thể làm cho người tăng lên gấp mười lần thậm chí là mấy chục lần chiến lược trong đó một bộ phận nguyên nhân là cái này thăng long hoàn bản thân tự có được năng lượng cường đại còn có một nửa nhưng lại có chút ít t i ê u đốt chính mình thần hồn lực lượng ở trong đó hình thần câu diệt hậu quả có thể không phải là người nào đều có thể thừa chịu được nếu như không thật sự bị người cho đưa vào tiết lộ không có gì người nguyện ý ăn cái này thăng long hoàn đấy nhìn xem trong tay thăng long hoàn phong diệu trong mắt hiện lên tí ti do dự nhưng là rất nhanh đã bị quả quyết chi s ắ t chỗ thay thế muốn ta chết ta cũng muốn hắn kéo ngươi với tư cách đệm lưng trên mặt dữ tợn loại lên có chút h á m i ệ n g ra phong diệu liền chuẩn bị nuốt cái này thăng long hoàn bất quá hắn vừa mới chuẩn bị đ ộ n g thủ chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen loại lên tập soạt một tiếng một hồi kịch liệt đau nhức liền từ cổ tay của mình chỗ truyền đến lại nhìn trên tay mình thăng long hoàn nhưng lại đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi đem thăng long hoàn trả lại cho ta cố nén trên tay kịch liệt đau nhức phong diệu hò hay nói ừ muốn ở trước mặt ta cán d còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không mới được cười lạnh một tiếng trên tay có chút vừa dùng lực trên tay cái kia dùng các loại thiên tài địa b ả o luyện chế mà thành thăng long hoàn tựu biến thành mạnh vụn lăng tiêu mặc dù nói không có nghe nói qua thăng long hoàn đại danh nhưng lại là không ngại lăng tiêu suy đoán hắn dự tính giờ phút này phong rượu cùng cái kia chính mình tên kia đã ngoài đệ đệ ăn cấm dược tình cảnh là cỡ nào giống nhau rất hiển nhiên cái này thăng long hoàn cũng là một loại có thể làm cho người thực lực tăng vọt cấm dược lăng tiêu tuy nhiên không cho g ằ n g gió này rượu tại ăn cái này thăng long hoàn về sau tựu đã có được nguy hiểm lực lượng của mình nhưng là coi chừng tóm lại là không sai lầm lớn hơn nữa nếu là một cái không cẩn thận làm cho hình lan bọn hắn bị tổn thương gì có thể sẽ không tốt hình lan bọn người cũng không có lăng tiêu hắn biến thái như vậy thực lực thân ảnh loại lên lăng tiêu xuất hiện lần nữa tại cái kia phong rượu trước mặt trên tay tìm đ ò i giam g i á c một tiếng phong rượu cái tay còn lại cổ tay cũng bị lăng tiêu cho tạo thành nắp ấy à. toàn bộ thủ đoạn bị người sống sờ sờ cho tan thành phân vụ cái kia thống khổ có thể không phải là người nào cũng có thể thừa nhận ở cho dù là những cái này tiếp nhận qua các loại huấn luyện ưu tú nhất binh sĩ đều rất khó nhị thụ chúng chi là phong rượu loại này cả đời đều không còn nến qua bao nhiều khổ thần chi từ rồi lập tức t i ể u làm một tiếng hôm nay rú thảm thanh â m truyền ra may mắn tại động thủ trước khi toàn bộ phòng khách cũng đã bị lăng tiêu cho bày ra kết giới đến n ỗ i cái này có tiếng đ ê u thảm thiết khó có thể xuyên thấu đi ra ngoài bằng không thì toàn bộ mạc lạp tư thành cường giả cần phải bị cái này thảm thiết thanh â m cho hấp dẫn tới không thể Trưng thần phạt Trưng thần phạt lại đến ác. Ác ma, ta. Ta phụ thần tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cố nén cái kia trận trận toàn tâm kịch liệt đau nhất, nghiến r nghiến ngươi. đến. đến không nén phong nghiến phụ kịch lại lại cái kia diệu đau ác. Ác Cố ma, qua sẽ bỏ ha ha cười cười về sau lang tiêu động t á c nhưng lại không chậm một cước măng ra, t i ự u giấm nát phong d i ệ u chân khỏa thân phía trên a không không muốn a lang tiêu cái này vừa ra chân lại vừa kết hợp trước khi chính hắn chỗ thủ hành vi phạm tội phong d i ệ u ở đâu vẫn không rõ lang tiêu trong lòng ý định đáng tiếc đối với phong d i ệ u la lên lang tiêu giống như căn bản cũng không có nghe được khoe miệng có chút một nghiêng tàn nhấc cười dưới chân vừa dùng lực răng rác một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh â m lần nữa văng lên a cùng lúc đó phong rượu kinh thiên có tiếng kêu thảm thiết cũng không cam chịu rất lại phía sau ác ác ma có gan ngươi sẽ giết ta giết ta giờ phút này phong diệu mới thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không s ố n g à vì cái gì có người biết nói tử vong đôi khi cũng là một loại yêu cầu xa vời rồi phong diệu cũng không phải là không có nghĩ tới tự sát đáng tiếc hắn căn bản cũng không có cơ hội kia lang tiêu tuyệt sẽ không nhìn xem hắn tự sát hừ giết ngươi nào có dễ dàng như vậy sự t ì n h lại dám đánh ta lang tiêu nữ nhân chủ ý ta sẽ làm cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị lang tiêu hừ lạnh một tiếng lập tức vừa nhấc chân sẽ đem phong diệu mặt khắc một chân cũng cho g i m được nát ấy tứ chi cũng đã phế đi ngươi nói ta có phải hay không có lẽ phế đi ngươi đệ ngũ chi nữa nha nói chuyện đồng thời lăng tiêu ánh mắt không ngừng bắn phá lấy phong rượu tiểu huynh đệ không m u ố n van cầu ngươi không muốn a tứ chi bị phế cái kia chẳng qua là bên trên đau đớn nếu tiểu huynh đệ này bị phế vậy cũng cựu không đơn giản chỉ là phía trên tra t ấn rồi đối với một người nam nhân mà nói cái kia tại trên tinh thần cũng không khác thiên đại đ ả kích van cầu ngươi cho ta một thống k h o a i a cựu cho ta một thống k h o a i a vì một cầu chết nhanh không bị cặp kia đà kích nặng phong rượu nhưng lại không ngừng bông tư thái hướng lăng tiêu cái này đại c ự nhân cầu xin tha thứ Chủ nhân, được rồi tự cho phong diệu đã, đã, đã, đã có hình t h lan bọn hắn xin tha cho người cái kia ta hôm nay tựu cho n g ư ơ i một thông khoái còn không chạy nhanh cảm ơn hình lan các nàng t r â m t r ọ c thiên đại t r â m t r ọ c hắn phong diệu sở dĩ hội rơi xuống kết quả như vậy hình lan chúng nữ có thể nói đầu s ò gây nên thế nhưng mà đến cuối cùng nhưng lại muốn hắn cái này người bị hại hướng các nàng nói lời cắm tạ đây không phải thiên đại t r â m t r ọ c hay vẫn là cái gì phong diệu trong nội tâm tuy nhiên là mọi cách muôn vàn không mớn nhưng là hắn nhưng cũng không dám không hướng hình lan các nàng nói lời cắm tạ nếu là hắn không n ờ tạ lang tiêu còn muốn kiên trì phế bỏ hắn đệ ngũ chi vậy cũng tiểu t h ẳ m rồi tạ cảm ơn phong diệu khỏe miệng có lại có chút không cam lòng nói ân vậy ngươi tựu ra đi tốt rồi nhớ rõ kiếp sau không muốn như vậy hoa tâm rồi phải biết rằng trên đầu chữ sắc có cây đào a có chút một cái gật đầu lăng tiêu lập tức chính là một cái cổ tay chặt chém tới phong rượu đầu lâu trong tinh không không biết khoảng cách thánh hồn đại lục bao nhiêu vạn rằng một k h o ả chim hót hoa nở linh điệu chân thú nhiều không kể xiết ngôi sao phía trên một tòa trắng lệ hùng vi vô cùng thần trong điện cái kia cao cao trên thần tọa đang ngồi lấy một vị ung dung nhị nhã trong lộ r a tôn quý khí chất trung niên nam tử mà ở cái này trên đại điện chính có vô số cô gái xinh đẹp mặc đủ loại xinh đẹp trang phục chính đang khiêu vũ ngay tại lăng tiêu một cái cổ tay chặt chém tới cái kia phong rượu đầu lâu chi tế Cái phong hạo thiên không phải là phong thần danh hào ấy ư nguyên lai trung niên nam tử này tự là phong thần a thần linh cùng mình thần c h i tử tầm đó đều là có thêm liên hệ gió này rượu vừa chết phong thần lập tức thì có cảm ứng thần t h i tử thần tri nữ mạch phân cũng có hai chủng một loại chính là, là thực thần huyết mạch giáp tỉnh giả như lăng tiêu tiện nghi đệ đệ lăng thần còn có gió này rượu tuy nói đều hô long thần Phong thần vi phụ thần nhưng là cũng không phải chân tránh phụ tử quan hệ chẳng qua là huyết mạch so sánh tiếp cận mà thôi một loại tự là tất cả đại thần linh trực hệ hậu duệ như cái kêu bị lăng tiêu chỗ chém giết thần c h i tử mỹ kim tự là kim liệt con ruột giữa hai người này thân sơ quan hệ tự nhiên là vừa xem hiểu ngay được rồi thánh hồn trên đại lục đại bộ phận thần c h i tử đều là thuộc về trước một loại chỉ có số ít mấy cái thần c h i tử chính là thần linh con cái phong diệu chính là hắn phong hạo thiên thần c h i tử đồng thời cũng đại biểu cho hắn phong hạo thiên thể diện có người lại dám không kiêng nghề gì cả đánh giết phong diệu cái kêu hoàn toàn tựu là trần trụi đánh hắn phong thần mặt một cái thần c h i tử đối với phong hạo thiên như vậy tánh mạng gần như bất diệt thần linh mà nói căn bản là không coi là cái gì mỗi cách mấy trăm thậm chí là hơn một ngàn năm g à n n đều sẽ xuất hiện một cái thậm chí là nhiều thần c h i tử quan trọng là hắn phong thần bị người cho đánh cho mặt rồi cái này nhưng chỉ có khó lường đại sự rồi đối với bọn hắn mấy cái này sống lâu muôn tuổi thần linh mà nói tranh giành nhưng chỉ có cái này thể diện a gấm lên giận dữ về sau p h ẫ n nộ phong thần phong hạo thiên tại hắn tại trong thần quốc thoáng cái thiêu đốt vạn dọn thần lực t i ể u hướng lăng tiêu chỗ chỗ q u a n h ra một quyền phong thần không hổ là năm đại thần linh một trong ra tay chi hào sảng không phải thần linh có thể so sánh thoáng cái thiêu đốt vạn dọn thần lực đây chính là một ít cái cấp thấp thần linh mấy trăm thậm chí là mấy ngàn năm mới có thể tích lũy xuống thần lực a lớn như vậy thủ bút cho dù một ít cái cường đại thần linh đều hội đau lòng không thôi a một đạo đường kính vi trăm km màu xanh đen năng lượng cột sáng theo ngôi sao bên trong nổ bắn ra mà ra trực tiếp hướng thánh hồn đại lục anh cứ cái tiêu màu xanh đen năng lượng cổ sáng uy thế phi thường cường đại lang tiêu rất xa t i u cảm nhận được cái tiêu một cổ kinh khủng năng lượng hướng chính mình đánh ú t lại bất quá đối với này lang tiêu cũng không có quá mức lo lắng khoe miệng có chút một như nói lại là thần phạt sao hôm nay tựu i để cho ta tới nghĩ kỹ lấy thần phạt uy l ự ca đối với trước khi tại long thần lăng nịch thiên thần phạt phía dưới s á m xịt trốn số một bên trong m ớ i bảo trụ tánh mạng của mình lang tiêu đối với cái này thế nhưng mà canh cánh trong lòng a tuy nói lúc này đây thần phạt uy lực so về long thần chô đánh xuống thần phạt mạnh gấp trăm lần không đất nhưng là giờ phút này l a n g tiêu lại cũng không phải ngô hạ a mừng rồi lúc này l a n g tiêu thực lực mạnh so về trước khi đến cái k i ê u mạnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo mạnh nghìn lần thậm chí là vạn lần còn nhiều a bất quá vi để tránh cho hình lan bọn hắn bị đợi tín ữ a chiến đấu dư ba gây thương tích l a n g tiêu tâm niệm vừa động thì đem bọn hắn đã thu vào số một bên trong giờ phút này l a n g tiêu tu vi đã đạt tới nhị tinh chân thần c h i cảnh chân thật chiến lược so về ngũ tinh chân thần đến đều muốn mạnh hơn không ít liều chết một trận chiến cựu làm một ít cái lục tinh chân thần cũng có thể vẫn lạc tại lăng tiêu trên tay nếu là một lòng muốn tránh coi như là chân thần bên trong vương giả cựu tinh chân thần cũng không làm gì được được hắn lăng tiêu ngược lại là cũng không quá lo lắng số một sự t ì n h hội bị tiết lộ ra ngoài rồi hơn nữa lăng tiêu cũng, cũng không phải đem số một sở hữu tất cả công năng đều nói cho hình lan bọn hắn chỉ là đem số một coi như một kiện có thể chứa đựng sinh linh không gian trang bị mà thôi như vậy không gian thần khí tuy nhiên rất thưa tớt nhưng là tại chư thần bên trong cũng không phải duy nhất cái này một nhà không còn chi nhánh bở số một bạo lộ khả năng t i ự u lại trở nên cực kỳ bé nhỏ rồi chương ba trăm bảy mươi bốn ba thần lâm thế chương ba trăm bảy mươi bốn ba thần lâm thế hình lan bọn người chỉ cảm thấy trước mắt tối xâm lại lập tức t i ự u xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong nhìn lên trước mắt cái k i a từng tòa đ ỉ n h đài lầu cát mọi người không khỏi t i ự u là cả kinh đặc biệt là tại phát hiện không thấy lăng tiêu tung tích thời điểm càng là một hồi kinh hoàng ngay tại hình lan bọn người không biết làm sao chi tế lăng tiêu thanh âm tại thai của bọn hắn bở vang lên không muốn lo lắng các ngươi hiện tại chỉ là tại không gian của ta thần khí bên trong mà thôi phía trước những cái này định viện Các người có thể tùy ý lựa chọn một gian và ở tại trấn an tốt mọi người về sau lăng tiêu có chút một cái là mình tự i ể ra tiểu viện của mình lăng không mà đứng tại giữa không t r u n g cảm thụ được cái k i a không ngừng tiếp cận khủng bố năng lượng lăng tiêu chẳng những không có chút nào sợ hãi ngược lại có chút kích động phong thần người khác sợ ngươi ta lăng tiêu có thể không sợ ngươi ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái này thần phạt có thể hay không không biết làm sao được rồi ta xem ta một quyền phá thiên chất quát một tiếng lăng không chịu là một quyền anh ra một đạo dài chừng mười triệu màu trắng bạc năng lượng cổ sáng từ phía trên mà lên cái này đạo năng lượng cổ sáng nếu bản về lớn nhỏ so về cái tia thần phạt đến nhưng lại muốn xa xa không bằng dù là trải qua trùng trùng điệp điệp không gian suy yếu cái k i a thần phạt uy lực đã t r ă m không còn mở rồi nhưng là cái k i a đường tính nhưng lại cũng vượt qua một dặm chi đ ị a nhưng là bàn về uy lực đến nhưng lại không chút nào trên lệ thậm chí còn muốn vượt qua không ít lăng tiêu một quyền này thế nhưng mà lấy ra tầng ba chi lực hơn nữa chiến kỹ chi t ă n g phúc uy lực của nó to lớn đủ để có thể so với nhị tinh chân thần một kích toàn lực rồi mà cái k i a thần phạt uy lực trải qua trên phạm vi lớn suy yếu cũng chịu khó khăn lắm đạt tới nhị tinh chân thần công kích có thể diễn sát nhất tinh chân thần mà thôi vê anh ngân thanh hai màu cổ sáng tương đụng vào nhau b ộ c phát ra khủng bố sóng s u n g kích cái kia sóng s u n g kích những nơi đi qua không gian chung quanh nhao nhao vỡ vụn ra đến hình thành nguyên một đám không gian vòng xoáy may mắn lăng tiêu sớm có dự kiến trước không có lựa chọn tại tiểu viện của mình độc thủ bằng không thì dưới một cách này lăng tiêu hắn tự nhiên là không có chuyện gì bất quá cái này mạc lạp tư thành hơn ba trăm vạn sinh linh sẽ phải cùng mạc lạp tư thành cùng tồn vong rồi bất quá cho dù lăng tiêu sớm có chuẩn bị vẫn còn có chút người vận khí không tốt bị không gian kia vòng xoáy cho hút vào bị cái kia nghiền nát không gian cho xoắn phân thân p h y cốt bất quá những này đã có thể không quan lăng tiêu sự chỉ có thể nói những người kia chính mình xui xẻo không có khả năng cái này chết tiệt con sâu cái kiến làm sao có thể có chống lại thần phạt lực lượng phong thần thần thức có thể nói là thời khắc chú ý mạc lạp tư thành tình huống nhìn xem lông tóc không tổn hao gì làng tiêu phong hạo thiên trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin đối với mình phát ra ra thần phạt lý lực hắn là tại tinh tường bất quá đ ự c rồi cho dù là trải qua vị diện pháp tắc cùng trùng trùng điệp điệp không gian suy yếu chỉ có thể đủ phát huy ra một phần trăm lực lượng nhưng là cũng đủ để trọng thương thậm chí là diện sắt nhất tính chân thần rồi mà chết tiệt nọ con sâu cái kiến bất quá chính là đại viên mãn bán thần tu vi m ạ thôi làm sao có thể ngăn cản thần phạt lực lượng lăng tiêu tu vi tại số một t ầ n nấp phía dưới mà ngay cả vị diện pháp tắc cũng có thể lựa gạn giấu giếm được phong thần cái kia tự nhiên là việc rất nhỏ rồi sớm biết như vậy cái này con sâu cái kiến giống như này lực lượng nên đánh xuống cường đại hơn thần phạt mới đúng cố tình tại h à n g tiếp theo thần phạt không biết làm sao nhưng lại lòng có dư mà lực chưa đủ bởi vì h à n g tiếp theo thần phạt về sau nên thần tại trong vòng một năm đem không được lần nữa đánh xuống thần phạt đây là cái thế giới này quy tắc cho dù là hắn phong hạo thiên chính là phong hệ thần linh thần chủ ở thế giới quy tắc phía dưới cũng là như vậy tái nhận vô lực khả năng có một ngày hắn có thể đột phá cựu tinh chân thần c h i cảnh tấn cấp trở thành cường đại hơn tồn tại khả năng có thể bỏ qua thế giới này quy tắc có thể là cảm thấy kích thích cái này phong thần còn chưa đủ lang tiêu rõ ràng làng không dựng lên ngón trỏ đảo ngược một trăm tám mươi độ là một cái quốc tế thông dùng thủ thế phong thần tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thủ thế nhưng là cũng không ngại hắn suy đ o á n cái này thủ thế ẩn chứa ý tứ lập tức cựu là giận dữ chết tiệt con sâu c á i kiến lại dám khiêu khích bản thần bản thần ổn thỏa câu ra thần hồn của ngươi lại để cho thần hồn của ngươi vĩnh viễn rơi cự hữ tri địa ngày ngày thừa nhận cái kêu cự hữ ma hòa đốt người ánh trăng nữ thần vân linh vòi rồng c h i thần c h ế t la lôi đ ỉ n h c h i thần lôi bạo nhanh chóng tới gặp bà thần phát tiết một lúc sau phong hạo thiên lại là chuẩn bị phái thủ hạ ba vị thần linh trước đi đối phó cái kia gan lớn dâm loạn thần giả phong thần quý vi phong hệ thần linh c h i thần chủ tự nhiên là có hắn kiêu ngạo cũng không phải là cái gì a miêu a cậu đều đáng giá hắn ra tay bằng không thì dưới tay hắn nhiều như vậy thần linh là đang làm gì lang tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực tuy nhiên cương đại nhưng lại là còn chưa đủ để dùng lại để cho phong thần tự mình ra tay tình trạng kỳ thật phái ra ánh trăng nữ thần vòi rồng tri thần lôi đình tri thần hắn đều cảm thấy có chút chuyện b é xé ra to cảm giác rồi ba vị này thần linh có thể cũng không phải cái gì kẻ yếu mỗi một người đều là ngũ tinh chân thần ba người đồng loạt ra tay coi như là một ít cái ngược một điểm lục tinh chân thần đều chưa chắc sẽ là đối thủ của bọn hắn rất nhanh ba vị thần linh tự xuất hiện ở phong hạo thiên trước mặt có chút một cái hạ thấp người hành lễ nói tham kiến bệ hạ cái k á i ánh trăng nữ thần vân linh chính là một vị quanh thân tản ra nhàn nhạt ánh mặt trăng có một đầu phảng phất giống như hát thác nước tóc dài mi tâm chỗ có một vòng con con tự nguyện thánh khiết và xinh đẹp tuyệt luân nữ tử cái kia vòi rồng c h i thần là một vị tuổi t r ư ờ n g ba mươi cao thấp có một đầu đủ heo màu xanh tóc dài mi tâm chỗ có một cái kỳ dị màu xanh phù văn tuấn lãng và phiêu g i ậ t trung niên nam tử mà cái kia lôi đình c h i thần thật sự là người cũng như tên q u a n h thân tản ra màu tím nhạt lôi đình chi quang mi tâm chỗ có một đạo t h i ể m điện ấn ký hào sàng đại hán miễn lễ à hôm nay gọi các ngươi tới nhưng lại muốn các ngươi hạ giới tiến đến bắt cái kia cả gan làm loạn dám can đảm sát hại bản thần thần chi tử dâm loạn thần giả nói chuyện đồng thời phong hạo thiên vung tay lên lang tiêu hình tượng t i ể u c h ố n g rông xuất hiện tại vân linh ba người trước mặt cái này dâm loạn thần giả bây giờ đang ở cái kia mạc lạp tư thành bên trong các ngươi hiện tại đã đi xuống đi đem hắn bắt trở lại à vâng vậy hạ tuy nhiên vân linh ba người cảm thấy phong thần có chút chuyện bé xé ra to nhưng là bọn hắn cũng chỉ là trong nội tâm ngẫm lại mà thôi đừng nhìn phong thần một bộ tao nhã bộ dạng nhưng là hắn có thể cũng không phải như hắn chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia giống như nho nhã tại phong thần một hệ bên trong cơ bản xem như phong thần không mặc cả hắn chỗ hạ đạt mệnh lệnh tuyệt đối không có thu hồi khả năng kỳ thật vân linh bọn hắn cũng không biết phong hạo thiên sở dĩ phái ba người bọn họ cùng nhau đi tới nhưng lại phong thần có chút lo lắng lăng tiêu đã ẩn tàng t u vi trên cái thế giới này có thể vượt cấp khiêu chiến đích thiên tài cũng không phải cái gì cỡ nào hiếm thấy sự tình đại viên mạn bán thần vượt cấp khiêu chiến thoáng một phát chân thần cừng giả cũng không phải không ai có thể làm được nhưng là càng hai đại cảnh giới khiêu chiến nhị tinh chân thần đây tuyệt đối là tuyệt không khả năng sự tình hắn phong hạo thiên sống hơn mấy vạn năm tại thời gian lâu như vậy ở bên trong nhưng lại chưa bao giờ chứng kiến một người có thể làm được càng hai đại cảnh giới khiêu chiến trong đó bán thần c h i cảnh cùng chân thần c h i cảnh càng là có thêm thiên địa chi t r í n h lệ n h phong hạo thiên cũng không tin lăng tiêu thật sự giống như khủng bố vượt cấp khiêu chiến năng lực tại hắn xem ra cái này nhất định là lăng tiêu đã ẩn tàng tu vi tuy nhiên không biết lăng tiêu rốt cuộc là sự d n g thủ đoạn gì đã ẩn tàng chính mình tu vi nhưng là so sánh với người phía trước đến phong hạo thiên nhưng lại càng thêm nguyện ý tin tưởng lăng tiêu đã ẩn tàng chính mình tu vi khả năng đối phương là một vị cường đại thần linh cũng nói không chính xác tuy nhiên cũng không cho rằng lăng tiêu sẽ là vân linh trong ba người bất luận cái gì một người đối thủ chương á n h h vị ba trăm bảy mươi năm h chân t đại chiến bắt đầu chứng kiến vân linh ba người quay người ly khai phong thần phong hạo thiên khỏe miệng có chút biết lên chết tiệt dâm loạn thần giả lại dám đắc tội bản thần bản thân chắc chắn chấn áp thần hồn của ngươi cho ngươi chọn đời không được siêu sinh về phần vân linh ba người phải chăng có thể bắt được rồi lan g tiêu phong hạo thiên nhưng lại không lo lắng chút nào vân linh ba người có thể cũng không phải cái gì kẻ yếu bọn chúng đều là ngũ tinh chân thần đặc biệt là cái kia ánh trăng nữ thần vân linh càng là đạt tới ngũ tinh chân thần đ ỉ n h phong c h i cảnh khoảng cách lục tinh chân thần cũng không quá đáng là một bước ngắn mà thôi ba người này tại hắn phong thần một chói vào trăm thần linh bên trong cái kia đều là đứng hàng trước hai mươi tồn tại tại nhân loại chư thần bên trong đó cũng là thuộc về cường giả liệt kê ba người cùng nhau ra tay thu thập một cái dâm loạn thần giả đây còn không phải là thiết b á n đã đóng thuyền sự tình thần linh tốc độ cũng không phải là bán thần có thể so sánh đặc biệt là như ánh trăng nữ thần như vậy ở chư thần bên trong cũng, cũng coi là cường giả tồn tại tốc độ kia cực nhanh càng là thường nhân có thể tưởng tượng phong thần phong hạo thiên thần quốc khoảng cách thánh hồn đại lục tuy nói không biết bao nhiêu ước vạn d i m xa nhưng là không đến nửa chén t r à nhỏ thời gian vân linh ba người cũng đã vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian xuất hiện tại mạc lạp tư trên thành phương mấy vạn mà theo của bọn hắn tới gần cái kia thần linh chỉ mỗi hắn có khủng bố u y nghiêm lập tức bao phủ ở toàn bộ mạc lạp tư thành hơn nữa cái kia thần linh uy nghiêm còn không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mở đi ra ngắn ngủn mấy hơi thời gian cũng đã bao k h ỏ a dùng mạc lạp tư thành làm trung tâm phương viên hơn ngàn dặm c h i điệu rồi đã đến ba vị ngũ tinh chân thần cái này phong thần còn rất để mắt của ta m à lăng tiêu lông mày có chút nhảy lên tà tà cười nói dùng lăng tiêu thực lực nếu là muốn trốn cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn bất quá lần này lăng tiêu nhưng lại cũng không có ý định chạy trốn phong thần cũng không giống như long thần lang lư tiên phạm vi thế lực chỉ ở nho nhỏ đằng long vương quốc tối đa c ũ bất i quá rất hiển nhiên lăng tiêu cũng không muốn đơn giản như vậy tự ly khai thánh linh vị diện đương nhiên lăng tiêu cũng có thể lựa chọn trốn số một ở trong dùng số một tận nấp tri lực coi như là phong thần đích thân tới cũng là phát hiện không được lăng tiêu tung tích bất quá khi cái này rùa đen rút đầu hiển nhiên không phải lăng tiêu tính cách hơn nữa lăng tiêu tu luyện t h i đạo thế nhưng mà cái kia sát phạt c h i đạo chỉ có không ngừng giết chóc, thu hoạch cái Có không thu sinh mệnh tinh năng mới. Có thể kia ngừng năng giết mới. lại đã ể cho cái hắn tu vi trên phạm tinh thần tánh trong, trên lớn tăng lên, nếu trung trốn này mạng tu tập vi vi là là số ở ở đ có cái tục bảo bất bộ đảm, quả Đã tu tiếp tiến vi lại này nhưng không năng. khả sớm muộn cũng là muốn cùng phong thần một hệ một trận chiến còn không bằng nhân cơ hội này đánh ra á uy danh của mình đến ba vị ngũ tinh chân thần cái kia xác thực là một cái không tệ lập uy đối tượng hơn nữa một khi lăng tiêu chém giết ba vị này ngũ tinh chân thần thế nhưng mà đủ để vi lăng tiêu mang đến hơn trăm triệu tinh sinh mệnh tinh năng a đến lúc đó đã có cái này hơn trăm triệu tinh sinh mệnh tinh năng lăng tiêu tu vi tuyệt đối là có thể tăng nhiều tăng lên đến tam tinh chân thần thậm chí là tứ tinh chân thần cũng không phải là không có khả năng lăng tiêu giờ phút này chiến lực cũng đã không hề lục tinh chân thần phía dưới rồi nếu là t á i tiến một bước đặt tới tam tinh chân thần thậm chí là tứ tinh chân thần tri cảnh đến lúc đó cùng thất tinh chân thần thậm chí là bắt tinh chân thần tri cảnh đến lúc đó cùng thất tinh chân thậm là bắt tinh chân thần đều đã có sức đánh một trận lúc kia lúc kia Kỳ thật. lăng t i ê u hắn cảm giác không phải là tại tính toán lấy phong thần đây là thật thần uy nghiêm rốt cuộc là vị nào chân thần bệ hạ hàng lâm chúng ta mạc lạp tư thành đến tột cùng chuyện gì xảy ra trước khi là thần phạt lâm thế hiện tại lại là chân thần tự mình hàng lâm chẳng lẽ là cái k i a ma vực chi xâm bên trong thượng cổ ác ma phá vỡ phong ấn hàng lâm nhân d ạ n sao đủ loại suy đoán tại mạc lạp tư thành mấy trăm tam sinh linh bên trong không ngừng vang lên cũng có một ít cái thánh vực cường giả chuẩn bị phá không mà lên nhìn xem rốt cuộc là phương nào thần linh hà lâm mạc lạp tư thành đáng tiếc lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh hại chính là lúc này thì bọn hắn tại kinh khủng kia thần uy phía dưới không chỉ nói ngự không phi hành t ự là hành động thoáng một phát đều khó khăn trùng trùng được điệp coi như là một ít cái nửa bước bán thần cường giả thậm chí là bán thần cường giả cũng khó khăn dùng lúc nhích thoáng một phát lần này rốt cuộc là cái gì thần linh đến thế gian rõ ràng có khủng bố như thế uy năng chẳng lẽ là thần chủ tự mình hạ phạm hay sao mặt lạp tư thành một đám cường giả trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ chỉ dựa vào thần uy tự áp chế bọn hắn mấy cái này thánh vực cường giả bán thần cường giả không thể động đậy khủng bố như vậy uy năng cũng không phải là một ít cái cấp thất t h ầ n linh có thể có thể đấy cái này thần uy thế nhưng mà bao phủ dùng mạc lạp tư thành làm trung tâm phương viên mấy ngàn dặm chi địa a tại đây phương viên mấy ngàn dặm ở trong mấy dùng ngàn b ạ n mà tính sinh linh đều bị cái kia minh ngông thần uy áp chế không thể động đậy nửa phần chỉ dựa vào thần uy không chỉ nói một ít cái cấp thấp thần linh làm không được rồi t i ể u là ngũ tinh chân thần đều không có bản lánh lớn như vậy lần này hoàn toàn là vì vân linh ba người cùng nhau phong thích thần uy ba vị ngũ tinh chân thần thần uy liên hợp cùng một chỗ nhưng lại so về một ít cái lục tinh chân thần thần uy tới cũng là không chút nào trên l ệ c đấy cái này minh ngông thần uy có thể áp chế bán thần cường giả không thể động đậy nhưng là muốn chấn áp lang tiêu c ba vị đã đã đến tự xuất hiện đi mấy cái này thủ đoạn nhỏ đối với những cái này còn sâu cái kiến hữu dụng đối với ta lang tiêu nhưng lại không có chút nào tác dụng l ă n g tiêu có chút ngắn đầu hướng cái kia vạn trượng không trung nhìn thoáng qua về sau nói lớn mật dâm loạn thân giả lại dám giết hại ta chủ tri thần tri tử còn không mau mau thúc thủ chịu trói theo chúng ta tiến đến g h ấ t kiến ta chủ chờ đợi ta chủ xử lý trong hư không lập tức chuyển đến một tiếng quát lớn thanh nhâm thật sự là chết cười nghĩ tới ta lang tiêu vì thánh hồn đại lục sinh linh quên cả sống chết cùng vị diện khác gác ma chiến đấu thậm chí là xâm nhập vị diện khác chém giết vị diện khác gác ma co sinh lực lượng thế nhưng mà còn cho kia cái dám thần c h i tử rõ ràng thừa dịp ta ra ngoài tác chiến chi tế rõ ràng đã ra động tác nữ nhân ta chủ ý như vậy r ắ c r ư i chẳng lẽ không có lẽ giết sao cái này tự nhiên là khoa trương thuyết pháp lang tiêu cùng những cái này vị diện khác gác ma tác chiến có thể không phải là vì thánh hồn đại lục sinh linh chủ yếu vẫn là vì thu hoạch sinh mệnh tinh năng m ạ thôi gấm lên giận dữ lập tức tự chuyển khắp toàn bộ mạc lạc tư thành hơi có chút tinh thần tr trong nội tâm cũng có chút lòng căm phẫn khó bình mình ở tiền tuyến liều chết tác chiến kết quả đã có người ở hậu phương đùa dỡn nhà mình thế tử vô luận là ai chỉ cần là một người nam nhân gặp gỡ chuyện như vậy đều bộc u phát đấy h ừ sát hại thần c h i tử không nói còn dám vu oan thần c h i tử thật sự là gian ngoan mất linh chết tiệt dâm loạn thần giả thần linh uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm ngươi hay vẫn là mau mau thúc thủ chịu trói tốt vân linh ba người cũng không muốn bị lăng tiêu chiếm cứ đại nghĩa tuy nói cái này đại n g h cũng không có, có tác dụng gì nhưng là thật làm cho lăng tiêu cho chiếm cứ đại n g h đối với bọn họ phong thần điện thanh danh có thể chính là một cái không nhỏ đả kích bọn hắn cũng không phải là cái gì t à thần thanh danh loại vật này bọn hắn mấy cái này tự xưng là chính nghĩa thần linh hay vẫn là tương đương coi trọng đấy cái này có lẽ t i ể u là đã muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ a rõ ràng làm lấy cái k i a gà gãy cầu trộm sự tình thế nhưng mà hết lần này tới lần khác còn một bộ chính nghĩa chi sĩ thái độ ha ha đúng sai chính các ngươi trong nội tâm tin tưởng nhiều lời vô ích chúng ta hay vẫn là thuộc hạ gặp chân chương tốt ta ngược lại muốn nhìn các ngươi mấy cái này thần linh có bản lánh gì dám để cho ta thúc thủ chịu trói lạnh lùng cười cười lang tiêu nhưng lại cũng không định cùng mấy cái này thần linh nói cái gì đó rồi cái này múa mép khua môi cũng không phải là lăng tiêu am h i ể u sự t ì n h lăng tiêu am h i ể u nhất hay vẫn là dùng nắm đấm nói chuyện lớn mật dâm loạn thân giả ngươi tựu đợi đến tiếp nhận chúng ta chế tài a trong hư không t r u y ề n đến một hồi quát lớn thanh âm sau đó một đạo đường k í n h qua trượng từ s ắ t t h i ể m điện từ trên trời giáng xuống hướng lăng tiêu nổ tung mà đi cái tiêu từ điện bên trong mang theo khủng bố n h thế giống như có được lấy hủy thiên diện địa vi năng chương ba trăm bảy mươi sáu thiên lôi luyện thể chương ba trăm bảy mươi sáu thiên lôi luyện thể đường k í n h qua trượng màu tím lôi đình phá toái hư không thẳng tắp hướng lăng tiêu bổ tới mà lăng tiêu dường như là bị sợ ngây người giống như đối mặt cái kia nổ tung mà đến lôi đình nhưng lại không tránh cũng không tránh mà ngay cả cơ bản nhất phòng ngự thủ đoạn đều không thi triển một cái đủ loại dấu hiệu đều bị phản ánh cái kia dâm loạn thần già đã bị mình công kích cho dọa hôn mê bất tỉnh ẩn tại tầng mây bên trong lôi đình c h i thần lôi bạo không khỏi khoe miệng có chút nít lên lộ ra tí ti khinh thường dáng tươi cười có chút ít có chút phản n à nói cứ như vậy cái ra hỏa thần chủ rõ ràng lại để cho ba người chúng ta cùng nhau đến đây cái này không khỏi có chút quá mức chuyện b é xé ra to đi à nha lôi bạo thần chủ đã như vậy an bài tự nhiên là có đạo lý riêng Có lỗi ẽ c này l bạo,、so、bạo đĩu cẩn thận, cẩn thận biệt môi khinh n chúng h xác, thường a vẫn coi t r đồng thời nhưng trong lòng thì trong lúc mơ hồ có chút bận tâm phong thần mệnh lệnh nhưng là phải bọn hắn đem lăng tiêu cầm lấy về cái này một đạo lôi đình xuống dưới cái kia dâm loạn thần giả tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đến lúc đó thần chủ vì vậy mà trách tội hắn có thể sẽ không tốt cái này hoàn toàn là thằng này chính mình muốn chết nhưng không trách được ta lao lôi thần chủ chắc có lẽ không trách tội ta à. lôi bạo trong nội tâm vừa mới sinh ra như vậy cái ý niệm trong đầu chẳng nghe được một tiếng kinh ngạc thanh â m theo bên người vòi rồng chi thần chết la trong miệng truyền ra lao lôi tình huống giống như có chút bất thường à. lôi bạo lập tức ánh mắt quét qua nhưng lại vừa hay nhìn thấy cái kia lôi đình b ổ vào lăng tiêu trên người bất quá cái kia lăng tiêu chẳng những không có đã bị nửa điểm tổn thương giống như trở nên so với t r ư ớ c còn muốn tinh thần rất nhiều cái này điều này sao có thể vừa rồi cái kia một đạo lôi đình tuy nói chỉ là hắn tiện tay làm bất quá khó khăn lắm sử dụng tầng năm lực lượng mà thôi bất quá coi như là như thế một kích này đi lực cũng đủ để đơn giản trọng thương một ít cái nhị tinh chân thần rồi giống như vậy không hề chuẩn bị chỉ dựa vào thân thể đón đỡ coi như là như bọn hắn như vậy ngũ tinh chân thần t i ự u tính là không chết cũng phải người bị thương nặng không thể chẳng lẽ cái này dâm loạn thần giả tu vi đã viễn siêu chúng ta rồi hả kỳ thật lần này lôi bạo lại là có chút muốn kém lăng tiêu thực lực là khi bọn hắn phía trên nhưng là so về bọn hắn cũng cao không có bao nhiêu sở dĩ có thể bỏ qua hắn lôi đình một kích đến một lần nhà lăng tiêu cái tiêu biến thái thân thể là không thể bỏ qua công、lao. khoảng cách thần khí chi cảnh cũng không quá đáng gần kề nửa bước chi tranh lệch khủng bố thân thể cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng thôi nói chỉ là lôi bạo tiện tay một cách rồi chính là hắn toàn lực ra tay cũng rất khó phá được rồi lăng tiêu phòng ngự thứ hai nha tự là lăng tiêu tại thành tựu bán thần chi cảnh lúc chỗ tao nộ biến dị thiên phạt tời lễ lăng tiêu nhưng lại đã có được hấp thu lực lượng xâm xét cường hóa bản thân năng lực đối với giờ phút này lăng tiêu mà nói cái này lực lượng s ấ m xét cường hóa bản thân năng lực thậm chí cái này lực lượng xâm xét căn vốn cũng không phải là nguy hiểm gì ngược lại càng giống là một loại thuốc bổ xem ra tiểu tử này lại là có chút khó giải quyết ta các ngươi nói tiểu tử này thực lực là không phải đã viễn siêu chúng ta rồi hả lôi bạo k h ẽ cho mày đưa ra trong lòng nghĩ hoặc hẳn không phải là nếu là cái này dâm loạn thần giả thực lực viễn siêu chúng ta thần chủ căn bản t i ể u không khả năng phái chúng ta đến đây theo ta thời đến hẳn là trên người của hắn có cái gì có thể chống cự lực lượng sấm xét bà bối ngươi lực lượng sấm xét mới không thể tổn thương được rồi hắn vân linh trong nội tâm có chút một tự định giá lập tức t i ể u phủ nhận lôi bạo suy đoán ngẫm lại cũng thế nếu là cái kê lăng tiêu tu vi vượt xa quá ba người bọn họ thần chủ là tuyệt đối sẽ không phải ba người bọn họ trước đi tìm cái chết bọn hắn cũng không phải phong thần to hạ ngồi xuống cường đại nhất thần linh so với bọn hắn còn lợi hại hơn tồn tại thế nhưng mà có khớ người suy nghĩ cẩn thận những n à y lôi bạo nhưng trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ trước khi lôi bạo có thể là chuẩn bị tại phong thần trước mặt hào hào biểu hiện một phen kết quả hiện tại ngược lại tốt chính mình lực lượng sấm xét rõ ràng bị người khắc chế gắt gao xem ra lần này bắt cái này dâm loạn thần giả công lao nhưng lại muốn quy đến chết la cùng ánh trăng lưỡng trên thân người rồi cái k i a màu tím lực lượng sấm xét vừa vào thể tự lập tức bị lăng tiêu chỗ phân giải hấp thu cảm thụ được trong lúc mơ hồ lại cường hóa hơi có chút thân thể trong nội tâm không khỏi thoả mãn cười bất quá lăng tiêu trên mặt nhưng lại giấu giếm thanh sắc ngược lại xông lấy ba người bọn họ chỗ lập chỗ vây vây tay khiêu khích cười cái kia ai ngươi có phải là không có ăn c m à cứ như vậy điểm ý lực cho ta ta gãi ngứa ngứa cũng không đủ nhưng ngươi cứ như vậy điểm b ổ n sự hay vẫn là sớm chút về nhà bú sữa mẹ đi được rồi lăng tiêu lời này không thể bảo là không độc cái này lôi bạo người cũng như tên vốn chính là một cái bạo tính tình chi nhân như thế nào còn có thể nhẫn mại xuống dưới lập tức chỉ thấy hắn t r ợ t quát một tiếng chết tiệt dâm loạn thần dạ đừng tưởng rằng có hộ thân thần khí bản thần tựu không làm gì được cho ngươi rồi cho bản thần chết đi tay một phen lôi đ ỉ n h c h i thần thành danh thần khí lôi thần chú ý lôi thần truy tựu xuất hiện ở trên tay của hắn cái này lôi thần truy tuy nói chẳng qua là một kiện cấp thấp thần khí nhưng là hắn chính là một kiện tinh khiết công kích thần khí lực công kích mạnh so về một ít cái trung cấp thần khí đến đó cũng là không chút nào trên đấy đặc biệt là tại lôi bạo như vậy tinh thông lôi điện pháp tắc chân thần trong tay uy lực kia càng là khủng bố vô cùng lôi thần truy vừa vào tay lôi bạo quanh thân khí thế lập tức t i ể u tăng vọt mấy cấp độ thân ảnh loại lên lôi bạo t i ể u xuất hiện tại lăng tiêu trong tầm mắt chỉ thấy lúc này lôi bạo quanh thân hồ quang điện vượt quanh thân mặc một bộ bán thần khí lôi đình thần giáp đầu đội lôi thần tri quan một chương lôi công truy cầm trong tay hàng lôi thần khí hiện nhiên thượng của lôi thần đến thế gian a một gõ trong tay lôi thần truy chợt quát một tiếng lôi thần oanh t r u n g quanh lôi điện pháp tác không ngừng hướng lôi bạo trên tay lôi thần truy tụ tập quát á một tiếng một đạo đen kỷ sắc hủy diệt lôi đình phá không mà đi hướng lăng tiêu nổ tung mà đi lần này lôi bạo thế nhưng mà toàn lực ra tay. cái này hủy diệt lôi đình uy lực mạnh cũng không phải trước khi đạo k i ê u màu tím lôi đình có thể so sánh tại đây đạo hủy diệt lôi đình phía trên thế nhưng mà ẩn chứa khôn cùng lôi đình phát tác lực công kích mạnh coi như là một ít cái lục tinh chân thần đều không thể không coi chừng đối đãi lăng tiêu trong nội tâm có chút n g n g tụ ám đạo thầm nghĩ một tiếng tới tốt lắm lăng tiêu đối với lực phòng ngự của mình tuy nói tự tin nhưng là cũng không có nghĩa là lăng tiêu t i ể u tự phụ rồi bởi vì cái gọi là tại chiến lược bên trên coi rẻ định nhân trên phương diện chiến thuật coi trọng định nhân cảm thụ được cái kia lôi đình bên trong ẩ n chứa khủng bố phát tác chi lực lập tức tự tiêu đốt năm nghìn tinh, sinh mệnh, tinh năng, quanh thân ngân qua n một hồi lập lòe lập tức lang tiêu quanh thân tự phụ thêm một tầng màu bạc cao r á p vốn khoảng cách thần khí bất quá chính là nửa bước xa thân thể tại lực phòng ngự tăng vọt mấy lần về sau lập tức tự vượt qua một ít cái cấp thấp thần khí âm ba cái kia hủy diệt lôi đỉnh trực tiếp do lang tiêu đỉnh đầu không ai nhập lang tiêu trong cơ thể sinh chi lực điên cùng vận chuyển cái kia cùng bạo lực lượng sấm xét rất nhanh bị lang tiêu chối luyện hóa hóa thành từng đạo tinh thuần năng lượng không ngừng cường hóa lấy lang tiêu h ế t đ ụ nấc hơn mười tức về sau lang tiêu đánh cho một cái ở một cái khỏe mắt nhữ lại lộ ra tí ti nụ cười hài lòng đạo này hủy diệt lôi đỉnh nếu không là mặc vào sắt thép chiến ý ý ý ý không thể nói trước lăng tiêu còn phải thụ bị thương không thể bất quá nguy hiểm thường thường nhưng lại cùng kỳ nộ cùng tồn tại trải qua lần này thiên lôi luyện thể lăng tiêu phát hiện nhục thể của mình lại được cường hóa hơi có chút giờ phút này cự ly này thần khí chi cảnh tự như vậy một tầng chi cách chỉ cần trong nhiều đến vài đạo như vậy hủy diệt lôi đ ỉ n h lăng tiêu có thể rất nhanh đột phá cái kia cuối cùng một tầng màng mỏng thành công tấn cấp rồi chút bất chi bất giác lăng tiêu nhìn về phía lôi bạo ánh mắt nhưng lại nóng bỏng rất nhiều nếu để cho lôi bạo biết rõ chính mình chút bất chi bất giác đã trở thành lăng tiêu t bất quá nghĩ đến nhất định là phi thường phân khích chương 377, đột phá chương 377, đột phá tâm m i ệ m có chút một chuyến chỉ thấy được lăng tiêu khỏe miệng có chút một nghiêng ha ha cười nói cái kia hay lần này ngược lại là có chút cảm giác rồi bất quá cũng chỉ là có chút cảm giác mà thôi còn có hay không lợi hại hơn t h i ê u s ô a như ngươi chỉ có như vậy điểm lực lượng ta nhìn ngươi hay vẫn là sớm chút chạy trở về đi không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi cứ như vậy điểm thủ đoạn ta ta chính là đứng đấy cho ngươi b ổ ngươi cũng thương không được ta mảy may bãi kiến hung hăng càng á i thật sự là chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy lôi bạo tuy nói vừa rồi có chút bị lăng tiêu biểu hiện cho hù đến, đến rồi phải biết rằng cái t i ê u hủy diệt thần lôi có thể là tuyệt kỹ của hắn một trong a uy lực mạnh coi như là lục tinh chân thần đều không thể không coi chừng đối đại a còn đối với phương rõ ràng có thể tại chính mình hủy diệt thần lôi phía dưới bình yên vô sự đối phương trên tay cái t i ê u thần khí uy lực to lớn thật sự là có chút lớn ra hắn chỗ liệu bất quá giờ phút này trong lòng của hắn càng nhiều hơn là phẫn nộ đánh người không vẽ mặt đối phương cái này đã không đơn thuần là vẽ mặt chuyên đơn giản như vậy rồi lúc này lôi bạo ở đâu còn lo lắng cái gì đối phương khắc chế không khắc chế lực lượng của mình rồi hắn hiện tại trong lòng nhưng lại chỉ muốn như thế nào giải quyết lang tiêu dùng tiêu trong lòng của hắn chi h ò a chết tiệt dâm loạn thần giả ta ổn thỏa giam cầm thần hồn của ngươi cho ngươi thế thế đại đại thụ cái kia lôi hỏa phệ hồn hình phạt đó chất quát một tiếng lôi bạo lập tức tự tiêu đốt một vạn tích thần lực lại là một cái lôi thần oanh b ổ ra so sánh với trước khi cái kia một đạo hủy diệt lôi đình đến cái này một đạo hủy diệt lôi đình uy lực mạnh so về trước khi đạo kia đây chính là mạnh không chỉ một lần lăng tiêu có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh tinh năng tăng lên chiến l ự c cái này tinh không chư thần cũng là có thể thông qua thiêu đốt thần lực đến đ ể thăng chiến l ự c bất quá uy lực kia không có thiêu đốt sinh mệnh tinh năng như vậy khủng bố mà thôi lăng tiêu thiêu đốt sinh mệnh tinh năng tùy tùy tiện tiện có thể tăng lên gấp năm sáu lần uy lực mà cái này thần lực nhưng lại bất đồng tối đa cũng tự là có thể tăng lên một lượng lần uy lực mà thôi giữa hai người này t r ê n l ệ c ũ n g không phải là nhỏ tí teo chết đi dâm loạn thần giả lôi bạo trên mặt hiển thị rõ vẻ dữ t ợ n hiển nhiên đối với lăng tiêu hắn nhưng lại nổi lên ý quyết dết rồi một vạn t í c h thần lực đối với lôi bạo mà nói cái kia cũng không phải số lượng nhỏ gì、à. Thế nhưng mà hắn gần 10 năm tâm h h ế n n ư niệm vừa động lăng tiêu liền chuẩn bị bố trí một cái tính có thể kết giới hiểm suy yếu thoáng một phát cái kia hủy diệt lôi đình lực lượng nhưng là ý nghĩ này vừa mới sinh ra nhưng lại, lại lập tức bị lăng tiêu đẻ rời đi không phá thì không xây được dùng kết giới suy yếu thoáng một phát cái kia hủy diệt lôi đình ý lực tuy nói an toàn rất nhiều nhưng là muốn đột phá nhưng lại tuyệt không khả năng sự tình nhưng là trực tiếp dùng cái này ra cường phiên bản hủy diệt lôi đình luyện thể vậy cũng t i ể u không giống với lúc trước l a n g tiêu có loại cảm giác nhục thể của mình cảnh giới nhất định có thể mượn cơ hội này đạt tới thần khí cấp bậc loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ nhưng là l a n g tiêu thì có loại cảm giác này em đi liều mạng c ầ u phú quý trong nguy hiểm dù sao đạo kia hủy diệt lôi đình cũng không cần tánh mạng của mình nhiều lắm là cựu là thụ bị thương mà thôi tâm nghiệm một chuyến lăng tiêu trong đôi mắt lộ ra tí ti kiên quyết c h i sắc trong nội tâm hét lớn một tiếng đến đây đi t i ể u lại để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc là có phải có cái kia hủy diệt lực lượng của ta à? m a hủy diệt lôi đ ỉ n h trong nháy mắt t i ể u phá vỡ hư không đi tới lăng tiêu trên đỉnh đầu theo lăng tiêu trên đỉnh đầu nhập vào cơ thể mà vào hủy diệt lôi đ ỉ n h vừa vào thể lăng tiêu lập tức mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển khởi trong cơ thể sinh trí lực toàn lực luyện hóa khởi cái kia cồn g bạo lực lượng xâm xét thế nhưng mà so sánh với trước khi cái kia một đạo vừa vào thể đã bị luyện hóa gần nửa hủy diệt lôi đình cái này một đạo hủy diệt lôi đình nhưng lại càng thêm ưỡng hạnh cho dù lăng tiêu đã liều kính toàn lực tại đã luyện hóa được nhưng là cái tiêu hủy diệt lực lượng sấm xét hay vẫn là không ngừng phá hư lấy lăng tiêu kinh mạch trong cơ thể phô cờ một tiếng lăng tiêu chỉ cảm thấy hết hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi tự dâng lên bất quá hay vẫn là bị lăng tiêu cho cường ngất xuống trên mặt lộ ra tí ti c ư ờ i khổ xem ra lần này còn thật sự có chút ít vô lễ rồi kỳ thật dùng lăng tiêu lực lượng muốn luyện hóa trong cơ thể đạo kia lực lượng sấm xét cũng không phải thật bao nhiêu khó khăn sự tình bất quá đây cũng là cần phải thời gian tuyệt đối không thể có thể như trước khi như vậy ngắn ngủn hơn mười tức thời gian có thể đã luyện hóa được trong cơ thể lực lượng xấm xét nhưng là bây giờ lăng tiêu thế nhưng mà đang cùng tam đại thần linh tranh đấu a lôi bạo bọn người rất hiển nhiên sẽ không cho lăng tiêu lúc kia như trước khi như vậy ngắn ngủn hơn mười tức thời gian bọn hắn còn nhìn không ra cái gì muôn đạo nhưng là một lúc sau vậy cũng t i ể u khó mà nói rồi một khi bọn hắn nhìn ra mấy thứ gì đó tại đây bên ngoài lo nội hoạn phía dưới lăng tiêu tình cảnh có thể thật lớn không ổn a em đi đã trong cơ thể sinh chi lực không đủ để rất nhanh luyện hóa đạo kia lực lượng xấm xét vậy thì tăng lớn sinh chi lực lượng tốt rồi lăng tiêu trong mắt hiện lên tí tí quả quyết c h i sắc sinh mệnh tinh năng cho ta thiêu đ ố ta t lập tức lăng tiêu t i u tiêu h đốt năm vạn tinh sinh mệnh tinh năng lần này lăng tiêu thế nhưng mà l i ề u tính mạng rồi dùng lăng tiêu lúc này tu vi thoáng cái thiêu đốt hai vạn tinh sinh mệnh tinh năng cái tia sinh ra sinh chi lực đối với trong cơ thể hắn kinh mạch cũng không có quá lớn t r ù n g kích bất quá lần này tự tiêu h đốt năm vạn tinh tánh mạng tinh có thể là t i u không giống với lúc trước lập tức một cổ có thể nói khủng bố năng lượng tại trong cơ thể của mình muốn nổ tung lên một ít thật nhỏ kinh mạch lập tức đã bị trừng phá cả người chút bất chi bất giác à n g làm hợp tầm vài vòng may mắn cái này sinh chi lực có rất mạnh trị hết chi lực cái kia vừa mới bị trướng rách nát kinh mạch sinh chi lực nhất lưu trồi trong khoảnh khắc cựu lại khôi phục nguyên n h dạng hơn nữa lăng tiêu cái kia chuẩn thần khí thân thể cũng không phải đổ ù dỡn chính là do ở hai điểm này mới khiến cho lăng tiêu miễn đi bạo thể mà vong nguy hiểm lăng tiêu cũng chính là nghĩ tới những này mới dám như thế liều mạng bằng không thì lăng tiêu cũng sẽ không đi này hiểm chiều đã sớm trốn số một bên trong chờ đã luyện hóa được trong cơ thể đạo kia lực lượng sấm xét lại đến cùng ánh trăng nữ thần bọn người quyết nhất tự chiến rồi thoáng cái thiêu đốt năm vạn tinh sinh bệnh tinh năng cái kia lượng tuy nói nhiều đi một tí nhưng là hiệu quả kiệt nhưng lại tương đương không sai đã có cái này một cổ quân đầy đủ sức lực gia nhập cái kia lực lượng sấm sét có thể nói là liên tiếp bại lui tin tưởng dùng không được bao lâu lang tiêu có thể đã luyện hóa được đạo kia lực lượng sấm sét rồi thời gian một chút trôi qua chút bất chi bất giác nhưng lại một phút đồng hồ trôi qua theo thời gian trôi qua lang tiêu hay vẫn là nhắm chặt hai mắt vân linh nhưng lại xuất phát hiện ra trước không đúng đón nợ lôi bạo cái kia đủ để hủy thiên diện địa mực ích lang tiêu khí tức chẳng nhưng không có chút nào yếu bớt trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn lên mấy phần không tốt thằng này tại mượn lôi bạo lực lượng tiến hành một phá. cái gì điều này sao có thể không đ ề u vân linh nói xong lôi bạo tịu i đã cắt đứt nàng vân linh thật sự là quá mức làm cho người khiết sợ tại dưới tình huống như vậy đều có thể đột phá không khỏi cũng qua đầm rồng hang hổ đi một tỷ a lôi bạo ta tuy nhiên không biết thằng này chỉ dùng để biện pháp gì mượn nhờ lực lượng của ngươi tiến hành đột phá nhưng là xác thực là đột phá không giống không tin các ngươi có thể cảm thụ thoáng một phát khí tức của hắn có phải hay không so với t r ư ớ c c à n g cường đại hơn rồi trong ba người a n h trăng nữ thần vân linh thực lực mạnh nhất đối với các loại khí tức biến hóa cũng là mẫn cảm nhất lôi bạo cùng c h la hai người lập tức tự là cả kinh tinh tế cảm ứng thoáng h ộ t p h á t s á c thực lại như mây linh theo như lời lăng tiêu khí tức chẳng những không có yếu bất ngược lại trở nên mạnh mẽ đi một tí em đi đây là cái gì yêu người ta như vậy cũng có thể đột phá thật là không có thiên lý à. lôi bạo trong nội tâm cái kia khi à, chính mình một cách mạnh nhất không có thương hại được rồi đối phương không nói ngược lại còn t r ợ đối phương g i ú p một tay điều này thật sự là quá đả thương người rồi lôi bạo chết la hiện tại cũng không phải là so đo những điều này thời điểm chúng ta hay vẫn là mau mau ra tay tốt vân linh trong lòng có loại cảm giác một khi lại để cho lăng tiêu đột phá đối với bọn hắn mà nói chính là một hồi lớn lao tai nạn cái này có lẽ tự là trong truyền thuyết nữ nhân giác quan thứ sáu a chương ba trăm bảy mươi tám chiến chương ba trăm bảy mươi tám chiến ánh trăng nữ thần phong linh nhưng lại đem lôi bạo cùng chết la hai người cho gọi đã tỉnh lại cho tới giờ khắc này cũng không phải là giật mình thời điểm lập tức chỉ thấy ánh trăng nữ thần phong linh cùng vòi rồng chi thần chết la hai người một cái lắm ì n h tự xuất hiện ở lôi đình chi thần lôi bạo bên người chuẩn bị thi triển cái kia lôi đình một kích đánh chết đang tại đột phá bên trong lan g tiêu lan g tiêu biểu hiện nhưng lại sâu sắc đã kích thích bọn hắn trong chiến đấu có chỗ đột phá đích thi tài tuy nói rất ít nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có gặp gỡ qua nhưng là như lăng tiêu như vậy trực tiếp mượn nhờ địch quân tất s á t một kích đến tiến hành đột phá yêu nghiệt bọn hắn nhưng lại lần đầu gặp gỡ vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn vân linh ba người nhưng lại bất chấp sẽ hay không vi phạm với phong thần cái kia bắt giữ ra lệnh nghĩ đến phong thần cũng sẽ không biết bởi vì này sao cái dâm loạn thần giả mà trách phạt ba người bọn họ đấy bất quá ngay tại phong linh ba người chuẩn bị thi triển lôi đình một kích tuyệt s á t lăng tiêu thời điểm vốn đóng chặt lại hai mắt lăng tiêu đột nhiên mở hai mắt ra đạo đạo kim quang theo hắn trong đôi mắt bắn ra mà ra lang tiêu phía thoáng r ư ớ c tầm ơ n trượng không gian nhau kim n t bấy. k h ô t ố t t h ằ n g này đông ã thành c đột phá. Vân l i n h thầm ám đạo, n g h ĩ một t i ế ế n đáng g t i c thật k h ô n g l là cốt h cho ậ m một làm bước, đ i phương h h phá. Giang lang tiêu thoáng à làm n công Giang Lăng giáp ra ba. đột tiêu sau ố cốt, n đông nhúc nhích gần g s đó hướng về phía lôi bạo k h ẽ mỹm cười nói ha ha cái tia a i lần này thật sự chính là muốn cảm ơn ngươi rồi nếu không là ngươi toàn lực tương trợ ta thật đúng là không có khả năng nhanh như vậy đột phá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại những lời này nhưng lại tại chính xác bất quá được rồi lang tiêu lần này mạo hiểm bạo thể mà vong nguy hiểm đến mượn nhờ cái kia hủy diệt lôi đình lực lượng đến tiến hành l u y ệ n thể tuy nói hơi không cẩn thận thì có cái kia thân vẫn c h i nguy nhưng là cái kia thu hoạch nhưng lại cực lớn lang tiêu thân thể thành công đột phá đến thần khí cấp bậc không nói tự là lang tiêu tu vi cũng là t i ế n rất xa thành công đột phá nhị tinh chân thần sơ kỳ cảnh giới đạn đến nhị tinh chân thần trung kỳ c h i cảnh tuy nói chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá bất quá thực sự v ì lang tiêu đã giảm mất đi ngàn vạn tinh sinh mệnh tinh năng chỉ là hao tôn chính là năm vạn tinh, sinh mệnh tinh năng. theo ì đến được được Đây thường ngày cần tiêu ngàn vạn tinh sinh mệnh tinh năng mới có thể làm được sự tình.、Đây、chính là chọn bẹn mấy chục lần nhuận、A. Phong hiểm càng lớn, nhuận càng cao, này thật là một chút cũng không lợi lợi lợi có chục cao, chút tiêu thể thật một tệ. t hao hiểm h làm là là mấy mới A. sự tu vi đột phá lang tiêu chiến lược lập tức cũng là trên phạm vi lớn tăng lên thần khí cấp bậc cùng chuẩn thần khí tuy nói chỉ có một bước chi t r ê n l ệ n h nhưng là cả hai tầm đó t r ê n l ệ n h cũng không phải là nhỏ tí tẹo không có đột phá trước khi lang tiêu liều chết một trận chiến thì ra là có thể chống lại thoáng một phát lục tinh chân thần gặp gỡ một ít cái lợi hại một điểm lục tinh chân thần còn chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần mà lúc này lang tiêu cho dù không thi t r i n cuối cùng tánh mạng t i ê u đốt cũng đủ để cùng một ít cái lục tinh chân thần đánh một trận một khi dốc sức l i ề u mạng coi như là một ít cái chuẩn thất tinh chân thần cũng có rất lớn khả năng vẫn lạc tại hắn lăng tiêu trên tay thực lực tăng lên cũng không phải là nửa lần hay một lần à, trước khi đối với vân linh c h ở ba vị ngũ tinh chân thần lăng tiêu còn phải cẩn thận đối đãi bất quá giờ phút này lăng tiêu nhưng lại đã không quá đem bọn họ để ở trong lòng rồi lăng tiêu lời này tuy nói là đại lời nói thật thế nhưng mà nghe vào lôi bạo trong t hai nhưng lại như thế nào nghe như thế nào trói hai a nếu như không phải biết rõ công kích của mình đối với lăng tiêu không có có tác dụng gì thậm chí còn có thể trợ giúp đối phương tăng thực lực lên dùng lôi bạo cái kia tính tình nóng này cũng sớm đã một đạo thiên lôi bổ về phía lăng tiêu rồi bất quá theo lôi bạo quanh thân cái kia không ngừng có r ố i lôi điện chi cung lên nhưng lại không khó nhìn ra giờ phút này hắn đang tại cố gắng dẹp loạn lấy hắn phẫn nộ trong lòng bất quá cái này tri ân bất đồ báo cũng không phải là tính cách của ta vì biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn sẽ đem ngươi biến thành của ta tính năng điểm ấy tốt rồi lăng tiêu cũng sẽ không thật sự đi cảm tạ hắn hắn là mượn nhờ lôi bạo lực lượng đến tiến hành cuối cùng đột phá nhưng lại là không cải biến được lôi bạo muốn muốn giết hại sự thật của hắn đối với những cái này dám muốn tánh mạng mình ra hỏa lăng tiêu thế nhưng mà tuyệt sẽ không hạ thủ lưu t ì n h đối với địch nhân nhân tử t ự là đối với chính mình tàn nhẫn đạo lý này với tư cách từng đã là v u a sát thủ lăng tiêu lại làm sao có thể không biết đây này mà quay về báo những cái này dám đối với tự mình ra tay chi nhân phương pháp tốt nhất t ự là đem bọn họ biến thành từng thanh sinh mệnh tinh năng tinh năng điểm ấy lôi bạo trong mắt hiện lên tí ti n g h i hoặc muốn hắn lôi bạo sống trên bạn năm lâu thời gian dài như vậy ở bên trong được chứng kiến rất nhiều kỳ chân dị vật nhưng là thật sự chính là lần đầu tiên nghe được cái này tinh năng điểm ấy bất quá đáng tiếc chính là lăng tiêu cũng không định vì hắn giải đáp trong lòng của hắn n g h i hoặc hướng về phía lôi bạo lạnh lùng cười cười đến mà không hướng phi lễ vậy ngươi cũng ăn ta một quyền lăng tiêu trực tiếp một cái trong nháy mắt loệ ra hiện tại lôi bạo phía sau cách đó không xa lập tức chỉ thấy lăng tiêu trên tay hiện lên trói mắt ngân quang lập tức thiêu đốt năm nghìn tinh sinh mệnh tinh năng lăng không một quyền đ á n h ra. một quyền này lăng tiêu thế nhưng mà điều động lực chi pháp tắc chi lực một quyền này uy lực mạnh nhưng lại đã không hề một ít cái chuẩn ngũ tinh chân thần toàn lực một quyền phía dưới rồi hơn nữa nghịch tiên chiến c ũ n kỹ trên phạm vi lớn t ă n g phúc một quyền này chi uy nhưng lại đã không hề một ít cái đ ỉ n h phong ngũ tinh chân thần một kích toàn lực phía dưới rồi cái này biến hoa đến thật sự là quá mức độ t nhiên cái kia lôi bạo căn bản cũng không có phát giác lăng tiêu rốt cuộc là như thế nào đến phía sau của hắn chờ hắn phản ứng qua thời điểm cái kia màu trắng bạc đoàn năng lượng nhưng lại đã đến lôi bạo một mét chi địa rồi gần như thế khoảng cách coi như là dùng lôi bạo năng lực môn trốn tránh cũng là tuyệt không khả năng sự tình cảm thụ được cái kia đoàn năng lượng bên trong l ậ n chứa khủng bố năng lượng lôi bạo sắc mặt lập tức t i u l à ngưng tụ nếu là bị cái này đoàn năng lượng đánh trúng coi như là dùng hắn ngũ tinh chân thần thực lực t i u tính là không chết cũng phải người bị thương nặng không thể thế nhưng mà đã đến như thế khẩn yếu con đầu cái này lôi bạo cũng chỉ là sắc mặt trở nên có chút n g ư n g trọng nhưng lại không có mặt khác biến hóa chẳng lẽ cái này lôi bạo biết rõ trốn tránh không được cứ như vậy vương thà cho sao thế nhưng mà nếu như hắn liền một điểm phòng ngự biện pháp đều không làm như vậy đến lúc đó có thể cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy chờ đợi hắn khả năng tự thật sự tử vong rồi chẳng lẽ cái này lôi bạo đã nhìn th c h u ẩ ngay bị bạo nền cổ tiểu lục sao. Hiện nhiên, cái này lôi bạo còn n cổ lục cái tiểu lôi sao. h ô k có co c o như v ậ đích giấc tại h h à n Ngay lăng tiêu một quyền sắp đánh phá lôi đình c h i thần lôi bạo đầu lâu nổ nát hắn thần cách chi tế trong hư không một đạo thánh khiết vô cùng ánh mặt trăng rơi xuống tại lôi bạo trước phương tạo thành một đạo hoàn toàn có ánh mặt trăng tạo thành vách t ư ợ n g lăng tiêu cái kia có thể trọng thương ngũ tinh chân thần đổi u rét tứ tinh chân thần khủng bố một cách nhắc nộ bên trên cái kia thánh khiết ánh mặt trăng rõ ràng cứ như vậy rằng có tại lôi bạo ba quyền bên ngoài nhưng lại rốt cuộc tiến lên không được nửa phần lăng tiêu khẽ cho mày l i ê n phát hiện cái kia ba thần bên trong một vị duy nhất nữ thần xuất thủ chỉ thấy cái kia ánh trăng nữ thần vân linh chính lấy ra một phương phong cách cổ xưa tầm gương đối với lôi bạo chỗ chiến t r i địa chiếu xả lấy mà đúng là cái kia mặt phong cách cổ xưa trên gương bắn ra ánh trăng hào quang tạo thành cái kia vách tưởng lại để cho lăng tiêu cái kia gần như là tuyệt sắt một kích đã trở thành vô dụng công nhìn xem ngăn cản ở trước mặt mình cái kia hoàn toàn do ánh mặt trăng tạo thành vách tưởng lôi đỉnh chi thần lôi bạo vậy có chút ít sắc mặt ngưng trọng không khỏi tự là bưng lỏng lập tức âm t h ầ thở dài mờ hơi lần này hắn sở dĩ sẽ bông u tha cho chống cự hoàn toàn c u là tại đánh bạc ánh trăng nữ thần vân linh sẽ không thấy chết mà không cứu được lần này tuy nói nguy hiểm trùng trùng được điệp hơi không cẩn thận hắn lôi bạo thì có vẫn là nguy hiểm bất quá vạn hạnh chính là hắn thành công rồi cuối cùng trước mắt ánh trăng nữ thần hay vẫn là xuất thủ chương ba trăm bảy mươi chín ba thần chi uy chương ba trăm bảy mươi chín ba thần chi uy cùng vân linh tương giao cũng không phải một ngày hay hai ngày sự t ì n h đối với vân linh s ả n xe lôi bạo tự nhiên là biết rõ một hai vân linh trên tay cái t i ê một kiện phong cách cổ xưa bảo kính cự là vân linh một đại át chủ bài này cái phong cách cổ xưa bảo kính đổi lại n g u y ệ t chi thần kính chính là vân linh trên tay duy nhất một kiện cao cấp thần khí cái này n g u y ệ t chi thần kính không có chút nào công kích trí lực nhưng lại một kiện tinh khiết loại hình phỏng ngự thần khí hán lực phong ngự mạnh tại một ít cái cao cấp thần khí bên trong đó cũng là ở vào hàng đầu đấy vốn là dùng vân linh ngũ tinh chân thần thực lực nhưng lại còn chưa đủ để luyện chế cao cấp thần khí cái này n g u y ệ t chi thần kính kỳ thật nhưng lại cái này vân linh giới cơ duyên xào hợp theo một chỗ cổ thần bảo tàng chi ở bên trong lấy được một kiện thần khí nặng có thể thành tựu ánh trăng nữ thần vị cái này nguyện chi thần kính có thể nói là không thể bỏ qua công lao đã có nguyệt chi thần kính thủ hộ coi như là một ít cái cường đại lục tinh chân thần cũng rất khó công phá phòng ngự của nàng tại rất nhiều ngũ tinh chân thần bên trong ánh trăng nữ thần vân linh tuyệt đối là trong đó khó khăn nhất c u â n mấy người một trong vân linh sở dĩ có thể trong lúc mơ hồ trở thành lôi bạo cùng chết la hai người đầu không chỉ có riêng là vân linh tu vi so với bọn hắn muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới cái này nguyệt chi thần kính công lao cũng là không nhỏ đấy ừ ngược lại là có chút thủ đoạn nhìn thấy công kích của mình lực bị cái kia ánh trăng chi tưởng trấu ngăn trở lang tiêu khẽ t r o mày lập tức tự là lạnh lùng cười cười bạo cho ta cái kia vốn đường tính gần nửa mễ mờ đoàn năng lượng nhanh chóng nhỏ đi cuối cùng cho đến biến thành một k h o a bóng bàn lớn nhỏ cái này năng lượng cầu thể tích tuy nói kịch liệt thu nhỏ lại nhưng là kinh khủng kia khí tức chẳng những không có chút nào giảm nhỏ ngược lại theo hắn không ngừng áp s ú c trở nên càng thêm khủng bố a không tốt một cổ dự cảm bất tường lập tức t i ể u bao phủ lôi bạo trong lòng thân ảnh l ó i lên lôi bạo liền hướng xa xa đi xa lôi bạo vừa mới di chuyển cước bộ của hắn cái kia không ngừng áp xúc năng lượng cầu trong lúc đó tách ra huyện mắt ngân còn đến lập tức chợt nghe được a n h ba một tiếng nổ tung ra a nhờ mặt trang chi tường lực phòng ngự tuy nhiên cương đại nhưng là dù sao không phải bản thể lực phòng ngự nhưng lại muốn hạ thấp không ít chỉ là thoáng ngăn cản thoáng một phát cái k i a năng lượng trung kích liền ba một tiếng rách nát rồi ra bất quá cho dù như thế cái này ánh mặt t r ă n g chi tưởng coi như là hoàn thành sứ mạng nhưng lại vi lôi bạo trốn tránh cung cấp đầy đủ thời gian cứ như vậy ngắn ngủn một hơi thời gian lôi bạo cũng đã xuất hiện ở mấy ngoài ngàn mét rồi mà lúc này cái k i a dư âm nổ mạnh nhưng lại đã không làm gì được được hắn rồi nhìn xem giữa không trung cái k i a đường tính tầm hơn mười triệu năng lượng tuyền qua lôi bạo trong nội tâm lập tức cựu là một trận hoảng sợ nếu không là hắn xem thời cơ nhanh ly khai kịp lúc một khi bị quấn vào cái tia năng lượng tuyền qua bên trong cho dù là dùng hắn ngũ tinh chân thần tu vi đến lúc đó t i ể u tính là không chết cũng phải lột ra so sánh với lôi bạo đến phong linh cùng chết la hai người sẽ phải nhẹ n h õ n khá hơn rồi vân linh trong tay n g u y ệ t chi thần kính nhẹ nhàng ném đi phiêu phủ ở vân linh trên đỉnh đầu lập tức rủ xuống đạo đạo n g u y ệ t chi t h ầ n q u a n g bảo vệ nàng cùng chết la hai người bốn phía cái kia chính là năng lượng dư ba căn bản là không làm gì được bọn hắn đánh không hoàn thủ m a n g không trả khẩu cũng không phải là vân linh ba người tính cách thần linh có thần linh tôn nghiêm dám căn đảm bạo phạm thần linh uy nghiêm chi nhân chỉ có a n h giết bọn hắn thân thể giam cầm thần hồn của bọn hắn mới có thể dẹp loạn bọn hắn lựa chỉ thấy vòi rồng chi thần chết la trợ t quát một tiếng chết tiệt dâm loạn thần giả hiện tại ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói còn kịp bằng không thì chúng ta chắc chắn mới hủy diệt lục thể của ngươi giam cầm thần hồn của ngươi cho ngươi vĩnh v i ê n thụ cái kia thần hỏa đốt người hình phạt đó nói chuyện đồng thời vòi rồng chi thần biến hóa nhanh chóng nhưng lại hiện ra chính mình chiến đấu hình thái đang mặc màu l a m nhạt đ ỉ n h cấp bán thần khí vòi n p n g cung lương đeo định cấp bán thần khí thần phong cung l ư n g đeo đỉnh cấp bán thần khí phong cung lương đeo n h cấp n thần khí phong thần trí dực ngũ tinh chân thần uy thế trong khoảng thời gian ngắn hiện lộ không bỏ só nhưng lại triệu hồi ra công kích của nàng thần khí nguyện thần chi thương mặc linh l u n g v ự n giáp đỉnh đầu nguyện chi thần kính mùi thương chỉ phía xa lang tiêu quả nhiên là bậc cất gác phụ nữ không thua đấm m ả y dâu à. chỉ bằng các ngươi cái này ba cái phế vật cũng muốn ta thúc thủ chịu c h ó i thật sự là chê cười muốn đánh vỡ của ta thân thể nhốt thần hồn của ta mấy người các ngươi phế vật còn không xứng lang tiêu lạnh lùng cười nói lang tiêu lần này nói thế nhưng mà đại lời nói thật lang tiêu thân thể là cái gì cấp bậc đây chính là chính tông thần khí một cấp a tuy nói chỉ là cấp thấp thần khí nhưng là cũng là thần khí không thành vân linh ba người tuy nói đều là ngũ tinh chân thần Đại chư thần bên trong h ầ n bên t đều x mà mà ba người h n hàng c n g lựa vân linh có thể có được một kiện cao cấp thần khí cái kia đã là tổ tiên tích đức nếu thật lại để cho bọn hắn có được một kiện đỉnh cấp thần khí cái kia đối với bọn họ mà nói nếu không, không phải cái gì phúc phận ngược lại là thiên đại thái hoa thần khí mặc dù tốt nhưng là cũng không đủ thực lực cường đại như vậy hết thệ cũng đều là hồn g công cái này đỉnh cấp thần khí đây chính là liền phong thần như vậy thần chủ đều muốn đỏ mắt hàng cao cấp cũng không phải là bọn hắn như vậy ngũ tinh chân thần có thể khám dòng đấy lăng tiêu nói tuy nói là lời nói thật nhưng là đôi khi đúng là mấy cái này lời nói thật nhất đã thương người tựu liên nguyện hoa nữ thần như vậy tính tình tốt hơn chi nhân đều chịu không được lăng tiêu cái kia ác độc thúng chi là những người khác chỉ thấy vòi rồng chi thần chết la trợn quát một tiếng chết tiệt dâm loạn thần giả lại dám k i n h n h u n thần linh bản thần phán ngươi tội chết trong trước mắt chiết la t i u thiêu đốt năm nghìn tích thần lực lập tức chiến lực t i u tăng v ọ t một m ả n g lớn trong tay thần phong cung kéo lại hết dây một căn hoàn toàn do vòi rồng pháp tắc ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn bắt đầu chậm dãi ngưng thực nhìn thấy vòi rồng chi thần chiết la bắt đầu tụ lực ánh trăng nữ thần vân linh cũng không kéo dài kiều quát một tiếng dâm loạn thần giả chịu chết đi lập tức thiêu đốt vạn dọn thần lực sau lưng cái kêu hoàn toàn do ánh trăng ngưng tụ mà thành thần dựng một cái trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ lập tức xuất hiện tại làng tiêu trước mặt ánh mặt trăng pháp tắc nhấp đô dùng ánh trăng một phát này uy năng cực kỳ khủng bố ỷ vào chính mình có cao cấp thần khí n g u y ệ t chi thần kính che chở ánh trăng nữ thần vân linh một phát này căn bản chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp căn bản cũng không có chút nào phòng ngự ý tứ coi như là một ít cái cường đại lục tinh chân thần bị một phát này trực tiếp đâm trúng có khả năng trực tiếp bị trọng tương h thậm chí là trực tiếp vẫn là cũng nói không chính xác người không thể xem b ê ngoài n cái này ánh trăng nữ thần vân linh xem ôn nhu bình thản bộ dạng nhưng là một khi đ ộ n g thủ nhưng là như thế của bạo nếu không là tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ là cùng một người nhìn thấy ánh trăng nữ thần cùng vòi dòng chi thần cùng nhau ra tay lôi đỉnh chi thần lôi bạo cũng bất chấp công kích của mình sẽ hay không tăng cường l ă n g tiêu sức mạnh lập tức t i u thiêu đốt vạn dọn thần lực cả người hóa thành một đạo màu lam n h ạ t lôi đ ỉ n h trong chốc lát cựu xuất hiện ở l ă n g tiêu sau lưng tất sát kỹ cựu lòng gào thét lập tức xử x u ấ t lập tức chỉ thấy lôi bạo trên người lôi thần chiến giáp lôi thần chi quan trên chân đạp lôi dày cùng trong tay hắn lôi thần truy động thời phát ra c ộ u minh thanh âm một đạo liền ngũ tinh chân thần đều đủ để đơn giản trọng thương khủng bố lôi đỉnh theo lôi thần truy bên trong nổ bắn ra mà ra lập tức t i u hóa thành chín đầu dương nhanh múa vớt khủng bố lôi long trận trận tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời giống như muốn đem lăng tiêu cho xé thành p h ấ n vụn ngay tại ánh trăng nữ thần cùng lôi đình chi thần phát động công kích thời điểm vòi rồng chi thần chết la rốt cục tụ lực chấm dứt một đạo hoàn toàn do vòi rồng p h á p tắc ngưng tụ mà thành đáng sợ mũi tên trực tiếp phá đến không gian dùng một cái xảo trá góc độ hướng lăng tiêu điện bắn đi tam đại ngũ tinh chân thần siêu cường tuyệt chiêu đồng thời phát động cái này tiêu đốt thần lực liên thủ một ít coi như là một ít cái lục tinh chân thần cũng có thể bị bọn hắn chỗ trọng thương thậm chí là đá 380, chân ba trăm tám mươi trấn áp đối mặt ba vị ngũ tinh chân thần một k í c h trí mạng lăng tiêu nhưng lại không nhúc nhích chút nào chỉ thấy lăng tiêu khỏe miệng n i t lên lạnh lùng cười cười mặc dù các người ba người liên thủ thì như thế nào hôm nay các người đều toàn bộ tránh khỏi biến thành tinh năng điểm đ ế m được vận mệnh nói chuyện đồng thời lăng tiêu trực tiếp thiêu đốt vạn tinh sinh mệnh tinh năng lực lượng của hắn lập tức vô hạn kéo lên quanh thân chỗ phát ra khí thế uy áp so về một ít cái lục tinh chân thần tới cũng là chút nào không kém chết đi ngôi sao đời trời lăng tiêu quanh thân tản mát ra chói mắt ngân quang cả người từ xa nhìn lại giống như là một k h o ả sáng chói màu bạc tiểu mặt trời Mười ngón phi tốc từng k h ỏ a màu bạc tinh thể phóng lên trời trong một chớp mắt dùng lăng tiêu làm trung tâm phương viên hơn mười dặm chi địa đều biến thành vô tận tinh không đây là có chuyện gì ta như thế nào đều không nhúc nhích được lôi đình pháp tắc rồi hả lôi đình c h i thần lôi bạo cả kinh nói thật ở tại đây vô tận trong tinh không lôi bạo đột nhiên phát hiện mình rốt cuộc điều động không được nửa điểm lôi đình pháp tắc chi lực giống như cái này trong hư không căn bản là không tồn tại lôi đình pháp tắc không chỉ có là lôi bạo phát hiện mình điều không nhúc nhích được chút nào pháp tắc trí lực vòi dòng tri thần t r i la cùng ánh trăng nữ thần vân linh cũng đều có cái này một loại cảm thụ vốn có thể đơn giản điều động pháp tắc trí lực thoáng Cái nhưng lại rốt cuộc cảm thụ không đến rồi cái kia chính hướng nguyệt thần chi thương phía trên châu ngưng tụ ánh mặt trăng pháp t ắ c chi lực thoáng cái đã không có đến tiếp sau chi lực đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiêu tàn lấy mà cái kia vòi dòng chi thần chiết la sở trường phát ra vòi dòng chi mũi tên tại đây vô tận trong hư không nhưng lại cất bước gian nan quanh thân cái kia màu xanh pháp t ắ c chi quang cũng trở nên ảm đạm vô cùng uy lực so về trước khi đến nhưng lại giảm xuống không chỉ một lần tinh không chấn áp chính là lăng tiêu thành thần về sau sở học hội một cái khắc nịch tiên chiến kỹ cái này vô tận tinh không có chấn áp ngàn vạn pháp tác chi lực chỉ cần tu vi không cao hơn lăng tiêu quá nhiều chi nhân tại đây vô tận trong tinh không nhưng lại rốt cuộc cảm giác chịu không nổi nửa điểm pháp tắc chi lực dùng lăng tiêu lúc này tu vi không có đạt tới lục tinh chân thần tu vi tại đây vô tận trong tinh không chỉ có ngoan ngoãn bị chấn áp phần nhưng lại tuyệt không khả năng cảm nhận được đinh điểm pháp tắc chi lực hơn nữa coi như là một ít cái lục tinh chân thần tại vô tận tinh không chấn áp phía dưới muốn điều động pháp tắc chi lực cũng là khó khăn trùng trùng địa điểm cần tốn hao so bình thường mấy lần lực lượng mới có thể điều động pháp tắc chi lực cái này vô tận tinh không kỳ thật cùng bán thần cường giả lĩnh vực có chút tương tự bất quá so về lĩnh vực đến cái này vô tận tinh không nhưng lại càng thêm khủng bố càng th b ánh trăng nữ thần vân linh ba người tuy nói đều là ngũ tinh chân thần đặc biệt là ánh trăng nữ thần vân linh càng là một vị định phong t h i cảnh ngũ tinh chân thần khoảng cách lục tinh chân thần thì ra là một bước ngắn mà thôi nhưng là tựu là cái này một bước ngắn tựu là cách biệt một trời rồi lăng tiêu tu vi tại không có mượn nhờ lôi bạo lực lượng đột phá trước khi khả năng vẫn không thể đủ hoàn toàn ngăn cản ánh trăng nữ thần vân linh điều động ánh mặt trăng phát tác bất quá hiện tại nha nàng cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận m ệ n h p h ẩ n thần linh một cấp cường giả nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất ngoại trừ thiêu đốt thần lực tăng lên chiến lược bên ngoài chủ yếu so đấu hay là đám bọn hắn chỗ l i n h nộ g pháp tắc chi lực một khi không thể tại điều động pháp tắc chi lực như vậy đối với thần linh mà nói cái kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tai nạn thực lực của bọn hắn lập tức sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống thậm chí một ít cái nhược một điểm chân thần đến lúc đó chiến lược so về một ít cái bán thần cường giả tới cũng cao không đi nơi nào vô tận tinh không chấn áp ngàn vạn pháp tắc chi lực chính thức đồ thần thiết yếu chi lợi a vừa nhìn thấy đồng bạn cái kia đột nhiên thay đổi s ắ c mặt ánh trăng nữ thần làm sao không biết nhóm người mình đều gặp được đồng dạng tình huống trong lòng lập tức t ự u là hoảng hốt hô to một tiếng không tốt nhanh ly khai tại đây tuy nhiên không biết đối phương là như thế nào lại để cho bọn hắn không thể điều động pháp tắc chi lực nhưng là giờ này k h ắ c này cũng không phải là muốn những điều này lúc sau giờ phút này đã mất đi pháp tắc chi lực bọn hắn chiến lực có thể nói là thoáng cái hạ xuống thấp nhất gốc không chỉ nói mặt khác t ự u là một ít cái tam tinh chân thần đều đủ để chiến thắng bọn hắn thậm chí là chạm giết bọn hắn rồi lôi đình c h i thần lôi bạo cùng vòi rồng c h i thần c h í t la có thể tu luyện thành thần h i ệ n nhiên cũng không phải cái gì không có trí tuệ chi nhân ra thanh tinh vòi rồng c h i thần c h í t la cùng lôi đình c h i thần lôi bạo thành thần trường vạn năm tuế nguyện rồi hai người cho dù nếu không là cái gì người thông tuệ nhưng là trải qua vạn năm thời gian lắng động tự là xem cũng xem hội vài thứ đi à nha tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào hai người giúp nhau liếc nhau một cái về sau lập tức tự nhận thức chuẩn một cái phương hướng hướng ra phía ngoài cấp tốc phi hành mà đi cái này trốn chạy để khỏi chết cũng là muốn chú ý kỹ xảo đối phương dù sao chỉ có một người cho dù muốn đuổi theo cũng chỉ có thể đủ truy kích một người mà thôi bởi như vậy hai người khác có thể thì có chạy trốn chi cơ rồi về phần a i hội xui xẻo như vậy sẽ trở thành vi đối phương mục tiêu vậy thì xem riêng phần mình vật khí nghĩ cách là mỹ hảo nhưng là hiển nhiên tại đây cũng không phải bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi chi địa vân linh ba người đối với lăng tiêu mà nói cái k i ế p nhưng chỉ có di động sinh mệnh tinh năng a chỉ cần chạm giết bọn chúng đi lăng tiêu đủ để thu hoạch qua ước sinh mệnh tinh năng đến lúc đó đủ để xử lăng tiêu tu vi tăng lên mấy cái cảnh giới lại để cho hắn chính thức có được hành, hành tại thánh linh vị diện tiền vốn rồi đến lúc đó làm khởi sự rồi cũng cự không hề cần như hiện tại như vậy chân tay có cóng được rồi như thế thì mỡ làm sao có thể vứt tới không để ý tới chỉ thấy lăng tiêu khỏe miệng nít lên khinh thường cười lúc này muốn đi các ngươi không biết là hơi trễ sao ngôi sao chi núi cho ta ngưng lăng tiêu hư không một ngón tay lập tức vô tận trong tinh không cái kia ngôi sao đ ầ y trời bắt đầu ngưng tụ trong chốc lát ba tỏa cao tới trăm trượng hoàn toàn có khỏa khỏa tinh thể ngưng tụ mà thành ngôi sao chi núi xuất hiện tại vô tận trong tinh không lăng tiêu lạnh lùng cười cười hướng về ba người phương hướng hư không một ngón tay lạnh quát một tiếng đi lập tức cái này ba tỏa ngôi sao chi núi tự phá vỡ hư không xuất hiện tại ba người trên không cho ta c h â n áp theo lăng tiêu một tiếng quát lớn ba tòa ngôi sao chi núi ầm ầm rơi xuống vân linh ba người sắc mặt lập tức t i ể u là biến đổi bọn hắn thật sự là thật không nở lăng tiêu rõ ràng còn có thủ đoạn như thế bất quá bọn hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến thế hệ biết rõ một khi bị lăng tiêu cho c h â n áp như vậy bọn hắn t u thật không có cái gì đường sống sắc mặt hơi đổi về sau lập tức t i ể u các thức thủ đoạn chống cự lấy ngôi sao chi núi c h â n áp lôi đ ỉ n h chi thần lôi bạo cùng vòi rồng chi thần chết la lưỡng trên thân người đ ỉ n h cấp bản thần khí lôi thần chiến giáp cùng vòi rồng chiến giáp lập tức tách ra sáng chói hào quang rất nhanh tại hai người quanh thân xuất hiện lóe ra lôi đ ỉ n h chi quang cùng màu xanh vòi rồng năng lượng vòng bảo hộ đem hai người cho bảo vệ hộ cái này hai cái năng lượng vòng bảo hộ tuy nói lực phòng ngự kinh người coi như là ngũ tinh chân thần nếu là không có thần khí nơi tay đều rất khó công phá vòng phòng hộ đáng tiếc ở đằng kia ngôi sao chi núi trước mặt nhưng lại lộ ra như vậy yêu ớt giang giác miệng thủy tinh liệt chi tiếng vang lên hai cái năng lượng vòng bảo hộ lập tức tự rách nát rồi ra theo cái kia trên người bọn họ thần giáp lập tức xuất hiện đạo đạo g i ữ t ậ n vết rách hiển nhiên là đã báo h ỏ n g rồi tại nghiền nát năng lượng vòng bảo hộ về sau hai tòa ngôi sao chi núi nhưng lại thế đi không giảm hung hăng đặt ở lôi bạo cùng chết la hai người trên người lôi bạo cùng chết la hai người tuy nói chính là ngũ tinh chân thần thân thể có thể so với đỉnh cấp thanh khí lực phụ thiên quân cũng không phải việc khó gì nhưng là cái này hai tòa ngôi sao chi núi đâu chỉ ngàn vạn cân a đừng nhìn cái này ngôi sao chi núi không cao chỉ có chính là trăm trượng nhưng là kỳ t h ậ t tế sức nặng so về một ít cái vạn trượng đại sơn tới cũng là không chút nào trên l ệ c đấy、Focus. lập tức t u làm ộ t n g ụ máu m tươi theo lượng trong dân cư p h u n ra, ngắn ngủn trong n é y mắt hai người cũng đã bị thương không nhẹ